Trước 1, ta có 3 cái tướng cung. Đại Hạ quốc, Thiên Thục quận. Tháng 6 Nam Phong Thành, nắng gắt như lửa, thiêu đốt đại địa. Nam Phong trung đẳng học phủ. Rộng rãi sáng ngời sân huấn luyện. Đông Đảo khuôn mặt non nớt, thanh xuân rào rạt thiếu niên thiếu nữ quần áo quần áo luyện công, ngồi xếp bằng bốn phía, ánh mắt nhìn qua trong sân đường, chỗ đó, có hai đạo thân ảnh tại rất nhanh giao phong tử thí, trong tay một kiếm tại kịch liệt và chạm giữa, có thanh thanh thúy thanh âm vang lên, vang vọng tại sân huấn luyện bên trong. Trong trận hai người, đều là ước chừng 15-16 tuổi, bên phải thiếu niên thân hình cao ráo, khuôn mặt tu lãng lông mày dưới hai mắt có thần, dáng người khí chất đều là thượng giai, không để cập tới mặt khác, chỉ là cái này bức cực hạn tốt túi ra, liền dẫn tới trong tràng một ít thiếu nữ đôi mắt sáng sáng long lánh quang lúc đến, mắt hàm làn thu thủy, mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng chi ý. Lý Lạc cố gắng lên, thiếu nữ cam đảm phát ra trợ uy âm thanh, mà ở đằng kia tên là Lý Lạc thiếu niên phía trước, thì là một gã thân hình khôi ngô thiếu niên, người sau khuôn mặt thì là lộ ra thu kịch không ít, hơn nữa làn da âm đen, cùng Lý Lạc đối lập đứng lên, thật đúng là là tựa như người cùng hắc hùng giống nhau. Cho nên khi hắn khi nghe thấy những cái kia là Lý Lạc trợ uy thiếu nữ thanh âm, lập tức có chút ghen ghét há hốc mồm, chợt quát, "Lý Lạc, ta sẽ không đượng." Hắn một bước bước ra, sàn nhà đều là run rẩy một lát, trong tay một kiếm vạch phá không khí, mơ hồ mang theo âm thanh xé gió, chém về phía rồi phía trước Lý Lạc. Kiếm ảnh chém xuống, Lý Lạc ánh mắt lóe lên, mũi chân điểm một cái, thân ảnh đúng là cực nhanh mà ra, tiến độ linh động như bay tước, trực tiếp là tránh được cái kia trầm trọng sắc bén ác liệt một kiếm. La Phong tức bộ. Trong trận có người lên tiếng, mang theo một ít tán thưởng chi ý. Gió này tức bức là một đạo cấp thấp tướng thuật, ở đây sẽ không ít người, nhưng lại chưa có người có thể như Lý Lạc như vậy thành thạo Lý Lạc thân ảnh như bay tức giống như lấn tiến vào cái kia Khôi Ngô thiếu niên trước người, trong tay một kiếm dùng rút kiếm xu thế đột nhiên rút ra, cái kia một cái chớp mắt, hình như có một đạo hào quang hiện lên, vô cùng nhanh nhanh chóng đâm về rồi trước mặt Khôi Ngô thiếu niên lòng lực. Tiểu Linh quang kiếm. Lại có người kinh hô, Lý Lạc một kiếm này, như linh dương treo rác, linh quang lóe lên, lại nhanh lại hung ác, điều này làm cho được bọn họ không được không phải cảm thán, cái này Nam Phong học phủ nội tính đệ nhất nhân. Quả thật là danh bất hư truyền. Kiếm ảnh nhanh đâm mà đến, cái kia Khôi Ngô thiếu niên sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng mà thực lực của hắn cũng không tầm thường. Trong lúc nguy cấp cương ép ổn định thân ảnh, bàn chân một đập, thân hình nhanh chóng thối lui mấy bước. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài mơ hồ có một tầng ngân quang như ẩn như hiện, kia cầm chặt một kiếm bàn tay, càng là dường như biến thành một cái mơ hồ màu bạc bàn chân gấu có ảnh. Đồng thời có trầm thấp gấu gào to, như có như không từ Khôi Ngô thiếu niên trong cơ thể truyền ra. Trong trận chúng nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, lập tức lên tiếng kinh hô, đó là triệu khắc ngũ phẩm ngân hùng tướng xem ra là hắn tới thật ở đằng kia đông đảo tiếng kinh hô ở bên trong triệu rộng rãi một bước bước ra sàn nhà đều là đã nứt ra một đạo khẽ hở cái kia trong tay trọng kiếm lôi cuốn lấy hung hãn cậy mạnh mang theo một ngọn gió sóng hung hăng chém về phía rồi phía trước lý lạc trên một kiếm có ngân quang bút lên âm thanh sè gió chói tai vang lên bạo lực chạm khôi ngô thiếu niên hét to lên tiếng xích quang chém xuống trực tiếp là cùng cái kia nhanh đâm mà đến kiếm ảnh chạm vào nhau phanh tiếp theo sát song kiếm cứng rắn đụng vào nhau va Và chạm kịch liệt bên trong Lý Lạc trong tay chui kia trên một kiếm cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, một câu ngang ngược như bạo hùng giống như lực lượng vào tới, cả chui một kiếm đều là bị cứng rắn chấn động phá toái ra. Đại lực truyền đến, đem Lý Lạc thân ảnh chấn động liền lùi lại hơn 10 bước. Lý Lạc ổn định bước chân, tối đầu nhìn qua trong tay phá toái một kiếm, bất đắc dĩ cười, cười cười, nói: "Được, triệu khoát, ngươi thắng." Tại. Lời vừa nói ra, trong chàng một ít thiếu nữ lập tức phát ra tiếng núi thanh âm, mà trái lại rất nhiều thiếu niên thì là lộ ra cười trộm, dù sao thân là huyết khí phương cương người thiếu niên bọn họ đương nhiên đối với Lý Lạc tại nữ hải tử trong nội tâm như vậy được thong nên cảm thấy hâm mộ ghen ếch, thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng là Lý Lạc thế công càng sắc bén nát liệt, tại tướng thuật sử dụng bên trên, hắn cũng so với Triệu khoát mạnh mẽ không ít. Nếu như không phải hắn không có tương tính, trận này tất nhiên là hắn thắng đấy. Có người lời bình nói, đúng vậy à, Triệu khoát có được ngũ phẩm ngân hùng tướng, lực lượng kinh người, hơn nữa hắn tương lực, chỉ sợ cũng là đạt đến năm ấn trình độ. Thật không hổ là chúng ta hai viện hôm nay người mạnh nhất. Lý Lạc tại tu hành tướng thuật phía trên ngộ tính cùng tiên phú hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng hắn trời sinh không tướng đây quả thực là cứng rắn tổn thương cũng không đủ mạnh mẽ đối với lực chống đỡ tướng thuật tu luyện được lại dạy công tôi luyện đó cũng là không có bao nhiêu dùng à ha ha ngươi cũng đừng đồng tình người khác người ta lý lạc là ai ta đại hạ quốc tứ đại phủ một trong lạc lam phủ thiếu phụ chủ cha mẹ của hắn càng là ta đại hạ quốc trẻ tuổi nhất phong hầu người ngắn ngủn mới năm sáng lập lạc lam phủ liền đưa thân là đại hạ quốc tứ đại phủ một trong bọn họ đừng nói là tại đại hạ quốc coi như là tại đại hạ quốc bên ngoài đều thanh danh không nhỏ này đến lúc nào rồi rồi còn nói những thứ này lão hoàng lịch Từ khi 3 năm trước đây Lý Lạc cha mẹ mất tích tại Vương hầu chiến trường, Lạc Lam phủ liền không lớn bằng lúc trước rồi, hơn nữa từ ta nghe được trong tin tức, cái này Lạc Lam trong phủ, hôm nay khác nhau thật lớn, tương lai không chừng liền nứt ra, hắn cái này thiếu phủ chủ, sợ cũng không đảm đương nổi rồi. A, còn có việc này. Hôm nay Lạc Lam phủ người cầm lái, hẳn là là Khương Thanh Nga học tỷ sao? Cái tên này vừa ra, ở đây tất cả thiếu niên ánh mắt đều là trở nên nóng bỏng rồi hứa nhiều, bởi vì là tiền tại bọn họ Nam Phong Trung đẳng học phủ ở bên trong, thế nhưng là một cái truyền thuyết. Nhưng mà Khi bọn họ nghĩ lại lại nghĩ tới vị này chuyển kỳ học tỷ cùng Lý Lạc quan hệ về sau, cái kia nhìn về phía người sau ánh mắt chính là không khỏi có chút cổ quái. Mà ở đây bên trong chúng bao nhiêu năm thiếu nữ xì xào bàn tán lúc, trong sân Triệu Khoát cũng là hướng đi rồi Lý Lạc, hắn vô vô người sau bà vai, nhếch miệng cười nói, "Không, có sao chứ? Cũng đừng trách ta thắng chi không phải võ." Lý Lạc cười cười, cái này Triệu Khoát tính tình sáng sủa, ngày thường cùng hắn quan hệ không tệ, hơn nữa việc này hắn nhưng cũng không có cái gì không tuân theo quy định chỗ. Dù sao bản thân trời sinh không tướng, vốn là hắn lớn nhất chỗ thiếu hụt chỗ tại. Có thể trách không đến triệu khoát trên người đi. Ở đằng kia bên sân, có một người trung niên nam tử đem ánh mắt từ trong tràng trên thân hai người thu hồi lại, hắn tên là Từ Nhạc Sơn chính là cái này nhị viện lão sư. Trong ánh mắt của hắn, đồng dạng là tràn ngập vẻ tiếc đối. Lý Lạc Ngộ tính cực là xuất sắc, bất luận cái gì tướng thuật tại trong tay của hắn, đều có thể so với thường nhân tu hành được càng nhanh. Tại đây một điểm bên trên, hắn hiển nhiên là kế thừa cái kia hai vị tiên tiêu cha mẹ ưu điểm, thậm chí cho giỏi hơn thấy. Nhưng làm cho người tiếc hận là, Lý Lạc trời sinh không tướng, tại đối với lực trên việc tu luyện nhưng là có chút phiền phức. Nhân tộc tu hành dựa vào bản thân tướng tính, này là tu luyện căn bản chi vật. Dùng tướng tính hấp thụ thiên địa năng lượng, cuối cùng hình thành chi vật, được gọi là tướng lực. Mà nhân thể tướng tính có vô số chủng loại, nhưng đại thể bị phân là hai đại loại, nguyên tố tướng cùng vạn thú tướng. Nguyên tố đối với chính là trong thiên địa chứa đa nguyên tố, nước lửa phong lôi các loại các loại, mà cái này cái gọi là vạn thú tướng, chính là truyền thuyết nhân tộc điểm bắt đầu, có trí tôn cường giả mong muốn lớn mạnh nhân tộc trí lực, vì vậy lấy vạn thú chi linh dung nhập vào nhân tộc huyết mạch, lúc này mới ra đời cái gọi là vạn thú tướng mà bất luận là nguyên tố tương hay vẫn là vạn thú tướng, đều có phẩm giai chi phân lấy đơn giản dễ hiểu một đến cựu phẩm tới luận. khi nhân tộc cấu hài phát triển tại hơn 10 tuổi đã hưu thời điểm trong cơ thể thì sẽ có một đạo khiếu huyệt mở ra đạo này khiếu huyệt được xưng là tướng cung mà khi tướng cung xuất hiện lúc tự nhiên cũng sẽ diễn sinh ra bản thân tướng tính như cái này triệu khoát hắn trong tướng cung chính là đã thức tỉnh một đạo ngũ phẩm ngân hùng tướng thuộc về vạn thú tướng một loại tướng tính đặc điểm này chính là có được ma lực lại phối hợp bản thân tướng lực lực phá hoại có thể nói là tương đương kinh người nhưng lý là vấn đề cũng ngay ở chỗ này xuất hiện, bởi vì là từ hắn trong cơ thể tướng cung mở ra về sau, trong đó cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì tướng tính, trong đó giống tuyết, cho nên được xưng là hiếm thấy đến cực điểm không tướng. Mà không có rồi tướng tính xem như làm căn bản chi vật đi hấp thu, tinh luyện trong thiên địa năng lượng, cái kia lý lạc là hiển nhiên khó có thể tu luyện ra cường đại tướng lực. Đây chính là hắn thua bởi triệu khoát căn bản nhất tính nguyên nhân. Bởi vì hắn tướng cung không có tướng. Về vấn đề lý lạc không tướng, học phủ bên trong đã tiến hành nhiều rất nhiều lần kiểm tra đo lường. Dù sao bởi vì hắn cái kia hai vị cha mẹ quá mức kiệt xuất nguyên nhân. Lúc trước học phủ đáng người cao tầng đối với Lý Lạc nhập học cũng là gửi dùng kỳ vọng cao, cảm thấy hắn tương lai tất nhiên có thể tiến vào đại hạ quốc này tòa cao cấp nhất cao các loại học phủ thánh huyền tinh học phủ. Mà tại mới vừa vào học một năm kia, Lý Lạc ngược lại là không phụ hy vọng, hắn tại tướng thuật trên tu hành thể hiện ra rồi cực là kinh người thiên phú, trực tiếp là bị cầm vào đến rồi Nam Phong học phủ một viện ở bên trong, chỗ đó hội tụ toàn bộ thiên thụ quận thiên phú rất là chắc tuyệt thiếu niên. Có thể theo thời gian trôi qua. Khi học viên tuổi đến rồi tướng cung hiện ra giai đoạn, hắn liền lộ ra rất là lúng túng tình huống. Cái kia chính là người khác đều có được lấy bản thân tướng tính, có thể hắn, tướng cung tuy rằng ra đời, có thể bên trong nhưng là trống không, mà thiếu thốn rồi bản thân tướng tính. Lý lạc tuy nói tại tướng thuật tu hành luôn nhanh người một bước, nhưng bản thân tướng lực lại cầm lên trước có phần vì cái gì chậm trọng, một năm xuống, thậm chí thấp hơn một viện bình quân trình độ. Mà tướng thuật tu hành là vì có thể tướng tướng lực triển khai được càng mạnh hơn nữa, nhưng nếu như tương lực bạc được yếu kém, cao hơn cấp tướng thuật kia uy năng đều cũng có hạn đấy ở trải qua lần lượt kiểm tra đo lường sau, học phủ cao tầng đến ra một cái kết luận, này hẳn là lý lạc thể chất nguyên nhân. Loại này thể chất trong cơ thể khuyết thiếu tướng tính, cho nên cũng khó có thể hấp thu tinh luyện thiên địa năng lượng. Sau này tu hành phá lệ gian nan. Kết quả này vừa ra tới, một viện vị kia thầy tướng trực tiếp đối học phủ cao tầng đưa ra xin, đem lý lạc từ một viện hạ xuống hôm nay nhị viện. Cái này kỳ thật cũng bình thường, dù sao một viện là nam phong học phủ kiêu ngạo chỗ tại, vị kia thể tướng tự nhiên không muốn làm cho lý lạc kéo chân sau. đương nhiên quan trọng nhất là, lý lạc cha mẹ, tại lúc kia đã mất tích đã lâu mà đã mất đi hai vị này trụ cột, nội tình tại tứ đại trong phủ xem như yếu nhất Lạc là Lam phủ những năm này tại Đại Hạ quốc bên trong, cũng là tình trạng lộ ra có chút lúng túng. Vì vậy Lý Lạc cuối cùng liền đi tới nhị viện. Từ Sơn Nhạc trong lòng thầm than, lúc trước Lý Lạc vừa tới nhị viện khi, kỳ thật Triệu Khoát còn không phải đối thủ của hắn, nhưng hôm nay bất quá nửa năm thời gian, Lý Lạc cũng đã bắt đầu bị Triệu Khoát áp chế. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ tiếp theo nửa năm, Lý Lạc tại nhị viện bài danh, cũng còn sẽ dần dần trượt. Nếu như Lý Lạc cuối cùng chẳng qua là cái này thành tích, Đại Hạ quốc này tòa mỗi người hướng tới Thánh Huyền Tinh Cao đẳng Học phủ, hẳn là muốn cùng kia vô duyên. Từ Sơn Nhạc nhìn qua Lý Lạc cái kia cao giáo dáng người cùng với Tuấn Lãng bình tĩnh khuôn mặt, càng tức hận. Kỳ thật thiếu niên này đã rất cố gắng, nhưng bởi vì là cha mẹ của hắn quá mức ưu tú cùng kết xuất, cho nên cũng dẫn đến người bên ngoài đối với hắn chờ mong giá trị cầm rất cao. Hôm nay cái kia ưu tú cha mẹ ngược lại đã trở thành hắn một loại áp lực. Dù sao người bên ngoài chỉ biết nói hổ phụ quý tử, mà sẽ không đi tìm hiểu càng sâu đồ vật. Lý Lạc đón đông đảo tức hận ánh mắt, đem trên người mảnh gỗ vụn đều vứt ve, chợ ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Hắn đương nhiên biết lúc này mọi người trong nội tâm đang suy nghĩ gì, không tướng sao? Đây quả thực là biểu lộ tiền đồ ảm đạm. Chỉ là Lý Lạc có chút điểm môi, bàn tay không tự chủ được sờ soạn từng cái bụng vị trí kỳ thật trừ rồi chính hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào biết, hắn chỗ đặc thủ không chỉ là cái gọi là không tướng. Thế gian này người tu hành mới bắt đầu trong cơ thể đều chỉ biết lái tích đạn sinh ra một cái tướng cung, mà tương lai nếu là bước vào phong hầu cảnh thì là sẽ ra đời thứ hai tướng cung, phong vương cảnh lúc tức thì sẽ có được cái thứ ba tướng cung. Nhưng mà phong hầu cảnh Toàn bộ đại hạ quốc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà về phần vương cảnh, mặc dù là cái này mạnh mẽ đại hạ quốc bên trong đều là chưa có nghe nói. Đương nhiên điều này cũng cũng không phải là tuyệt đối, nghe đồn có thiên phú dị bằng người, tại tương lực đẳng cấp tiến giai lúc, ngược lại là có cực thấp xác suất có thể sẽ tại chưa từng đặt đến phong hầu cảnh lúc, liền đạn sinh ra đệ nhị tương cung, đầu nhưng mà loại này xác suất, đồng dạng cực là hiếm thấy. Mà lý lạc mặt khác chỗ đặc thù ngay ở chỗ này. Tuy rằng hắn bây giờ còn chẳng qua là ở vào ban đầu thời kỳ thập tấn cảnh, nhưng là trong cơ thể của hắn có không phải một cái tướng cung mà là mới nghe lần đầu ba cái không sai cái này vốn là bước vào vương cảnh đỉnh cao cường giả mới có thể đạt tới cấp độ nhưng cái này lại lại xuất hiện ở Lý Lạc trong cơ thể nhưng càng làm cho nhân tâm tình thoải mái nhấp nhô chính là cái này ba cái tướng cung tất cả đều là trống không cho nên một cái không tương là không có tiền đồ như vậy xin hỏi ba cái không tướng cái kia cuối cùng xem như có tiền đồ hay vẫn là không có tiền đồ Lý Lạc thở dài một hơi thân sắc có chút u buồn tại Lý Lạc nỗi lòng phức tạp thời điểm triệu quát cũng là tại bên cạnh hắn ngồi xuống thấp giọng hỏi. Nguyên cái kia không muốn hỏi để còn không có giải quyết sao? Lý Lạc nghe vậy chẳng qua là lắc đầu. Triệu khoát thấy thế cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết mình tựa hồ hỏi câu nói nhảm, tương tính chính là trời sinh. Tựa hồ còn chưa từng nghe nói qua có thể hậu thiên lấp nhập vừa nói. Lý Lạc vấn đề này hiện nhiên là cái thật lớn nan đề. Khi hai người đang khi nói chuyện, Từ Sơn nhạc đi vào trong trận đối với Lý Lạc cổ vũ rồi vài câu. Tối hậu Phương mới đối với chúng nhiều học viên nói: Các vị, tháng sau bắt đầu muốn đến là quan trọng nhất kỳ thi cuối năm giai đoạn, các ngươi tương lai có thể hay không tiến vào cao đẳng học phụ liền nhìn lần này khảo hạch, cho nên đều riêng phần mình cố gắng tu luyện. chúng nhiều đệ tử nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ khổ học mấy năm, chỗ vì cái gì? Cũng chính là tháng sau trận kia kỳ thi cuối năm rồi. nếu là có thể mượn này tiến vào một chỗ cao các loại học phủ, tương lai thành cửu cũng sẽ sâu sắc cầm lên trước. Từ Sơn Nhạc nói xong, chính là tuyên bố tan học. Lý Lạc cùng triệu khát cũng vai theo dòng người đã tuân ra sân huấn luyện. ta nếu đi tu luyện một lát tướng thuật, hôm nay bị ngươi đả kích, ngươi cái này biến thái, nếu như ngươi tương lực cường thịnh trở lại một chút lời nói. Ta hẳn là sẽ bị ngươi treo ngược lên đánh." Triệu Khoát ra sân huấn luyện, phiền muộn thở dài một hơi, sau đó cùng Lý Lạc phất tay phân biệt. Lý Lạc nhìn qua bóng lưng của hắn cười cười, hắn kỳ thật minh bạch, là Triệu Khoát sợ bởi vì làm đầu trước thắng bại ảnh hưởng tâm tình của hắn, cho nên đi đầu tránh ra. Chẳng qua là, thời gian dài như vậy, hắn sớm đã thành thói quen. Lý Lạc thu hồi ánh mắt, sau đó theo trong rừng tiểu đạo, hướng về học phủ bên ngoài đi đến. Dọc theo đường giữa có thể gặp phải rất nhiều đệ tử, nhưng mà bất luận nam nữ, đều sẽ là đem ánh mắt quang tại trên người của hắn. Dù sao mặc dù trừ ra cái này, bước Tuấn lãng bộ dáng bên ngoài, Lý Lạc tại đây học phủ bên trong, coi như là một cái có khác loại chuẩn kỳ thanh danh người. Mà đối với những ánh mắt kia, Lý Lạc ngược lại là biểu hiện được có phần là lạnh nhạt. Hắn dọc theo tiểu đạo một đường đi về phía trước, thẳng đến tại học phủ nơi cửa, bước chân dừng dừng. Ở đằng kia phía trước có đống lớn dòng người hội tụ, cãi nhau. Những học viên kia chỗ vây địa phương, là một mặt đá xanh vách tường, đó là Nam Phong học phủ vinh dự tường ghi chép từ Nam Phong học phủ trong đi ra tất cả thiên tiêu nhân sĩ, cái này vinh dự tường. Nam phong học phủ các học viên đã nhìn không biết bao nhiêu lượt, theo Lý mà nói hẳn là sẽ xem trọng có chút mệt mỏi, nhưng mỗi ngày nơi đây như trước rất vì cái gì náo nhiệt. Lý Lạc mấp máy miệng, hắn đương nhiên biết nguyên nhân, bởi vì nơi này tuyệt đại bộ phận người đều là hướng về phía nàng mà đến. Lý Lạc ánh mắt quan hướng về phía vinh dự trên tường phương một vị trí, chỗ đó có một viên đá thủy tinh, có đạo đạo hào quang từ trong đó phát ra, cuối cùng đan sen đã thành một đạo hết sức nhỏ cao gầy, hơn nữa trông rất sống động thân ảnh. Đó là một gã nữ hải, nàng người mặc nam phong học phủ đồng phục, bạch sắc ngắn gọn bên trên sam bên trên xa bên ngoài còn có một kiện xanh thẫm sắc ngắn áo choàng theo gió nhẹ lay động hạ thân là màu đen váy ngắn dưới váy ngắn mặt là một đôi thẳng tắp mảnh khảnh lớn chân dài trắng nón được trói mắt nàng có ngũ quan xinh xắn cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên lông mi nồng đậm to dài da thịt trắng tuyết nhưng mà tuy nói cái này mỗi một chút cũng làm cho người ta tán thưởng nhưng để cho nhất biết dùng người trí nhớ khắc sâu hay vẫn là nữ hài đồng tử đó là một đối với màu vàng đồng tử tàn ra một loại khó có thể nói rõ thuần túy nếu là nhìn thẳng lâu rồi thậm chí sẽ cho người mang đến một điểm áp bách cảm giác Nàng thân sắc có chút lãnh đạm, mắt thấy phía trước, một tay xoa lấy hết sức nhỏ vòng eo, cái tay còn lại nhưng là vịn một thanh trọng kiếm, vì vậy trong chốc lát, cái loại này hiên ngang, sắc bén ác liệt cường thế cảm giác, chính là đập vào mặt. Đây là một việc bất luận dung nhan hay vẫn là khí chất, đều là làm cho người ta tim đập thình thịch nữ hải. Tại kia quang ảnh đằng sau trên vết tường, khắc do nữ hải danh tự. Khương Thanh Nga, Nam Phong học phủ đi ra sáng chói minh châu, thân có cửu phẩm quang minh tường, kia thiên phú mạnh, dẫn tới đại hạ quốc vô số người sợ hai tháng phục. Nhập học 2 năm, hay còn chưa tới học lên kỳ thi cuối năm trực tiếp bị đại hạ quốc này tòa thánh huyền tinh học phủ đặc biệt triều, đã trở thành tiên tục quận trăm năm giữa có vinh hạnh đặc biệt này đệ nhất nhân. Nàng đã đã trở thành nam phong học phủ truyền thuyết, vô số về sau đệ tử ở chỗ này nhìn lên lấy nàng, mà nàng bây giờ, càng là tại toàn bộ đại hạ quốc bên trong, đều danh khí cực tiếng vang. Lý Lạc kinh ngạc nhìn qua Khương Thanh Nga qua ảnh, sau đó hắn liền phát giác được trùng quanh một ít ánh mắt đặt ở trên người của hắn, những học viên kia, bất luận là nam nữ, lúc này nhìn xem tầm mắt của hắn, đều mang theo một ít không cam lòng, hâm mộ cùng cổ quái. Đối với tầm mắt của bọn hắn, Lý Lạc như chước thờ ơ. Hắn hiểu được những thứ này ánh mắt ngọn nguồn chỗ tại, bởi vì là Khương Thanh Nga. Vị này nam phong học phụ trong bất luận nam nữ đệ tử đều xem là thần nữ giống như bộ dáng, không chỉ có là cha mẹ của hắn từ nhỏ chỗ thu nhận đệ tử, hơn nữa, còn cùng hắn có hộ đức. Nói trắng ra điểm, Khương Thanh Nga là hắn vị hôn thê. Chương 2, không nghĩ từ hôn vị hôn thê. Ở trong trí nhớ của Lý Lạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khương Thanh Nga, khi đó hắn vừa khoảng 3 tuổi. Vừa ngay dịp đó, cha mẹ của hắn tựa hồ có một chuyến đi xa, sau khi trở về, bên người liền mang theo Khương Thanh Nga lúc ấy ước chừng 5 tuổi tả hữu. Về sau, bọn họ đem Khương Thanh Nga thu làm đệ tử. Từ góc độ này mà nói, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng coi là thật thanh mai trúc mã, mà cha mẹ đối với nàng cũng là rất yêu thích. Bất quá Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga khi còn bé quan hệ lại là rất là vi diệu, bởi vì Khương Thanh Nga từ nhỏ liền quá xuất sắc, hơn nữa hắn lớn Lý Lạc 2 tuổi, giờ rất nhiều tranh chấp, cuối cùng đều là lấy Lý Lạc bị Khương Thanh Nga lãnh đạm ấn ở trên mặt đất bạo truy một đốn mà kết thúc. Quả thực chính là ác mộng a. Mà Khương Thanh Nga sợ dĩ sẽ biến thành vị hôn thê của hắn, nghe nói là tại nàng 10 tuổi tả hữu thời điểm cái kia một lần lão phụ uống rượu quá nhiều nói nếu như tiểu nga mà là con dâu của nhà ta thật là tốt biết bao à sau đó ngày hôm sau 10 tuổi khương thanh nga tự mình đã viết một phần hôn nước giao cho trận mắt cứng họng lão phụ cái kia một lần lão phụ được chạy về nhà lão nương thiếu chút nữa nện tròn váng. quan trọng nhất là còn liên lụy được ở một bên vui tươi hớn hở xem cuộc vui hắn cũng được mẫu thân hắn nổi giận đùng đùng đánh ngừng lại về sau lão nương lại để cho khương thanh nga đem hôn nước thu hồi đi nhưng ai cũng không nghĩ tới nàng thể hiện ra rồi làm cho không người nào lại bướng bình nàng chẳng qua là lẳng lặng ủy tại cha mẹ trước mặt Cuối cùng, không thể làm gì cha mẹ đành phải để tùy, thế nhưng hôn ước thì là được bọn họ thu hồi, sau đó lại không đề cập tới lên, giống như trong khi không còn tại bình thường. Việc này dần dần theo thời gian trôi qua, tựa hồ cũng liền không một tiếng động, kể cả Lý Lạc mình cũng là quên lãng việc này. Nhưng liền phía trước chút ít năm Khương Thanh Nga tại Nam Phong học phủ lúc, bởi vì làm một cái người theo đuổi quá mức khiết mà không phải xá cùng với điên cuồng, cuối cùng nàng trực tiếp mở miệng, công khai nàng cùng Lý Lạc đã có hôn ước. Việc này tại lúc ấy dẫn dắt kinh động, có thể nói là chấn động toàn bộ tiền tộc quận. Cũng may mà ngay lúc đó Lý Lạc còn không có tiến vào Nam Phong học phủ, bằng không thì sợ thật sự là sẽ được hợp nhau tấn công, nhưng mặc dù việc này đã qua đi mấy năm thời gian, cái kia chỗ mang đến ảnh hưởng, hãy để cho được hôm nay thân tại Nam Phong học phủ, Lý Lạc khắc sâu cảm thấy Khương Thanh nga mỹ lực. "Lão phụ, ngươi thật đúng là hố Nhi tử a." Lý Lạc trong nội tâm thầm than một tiếng. "Ta nói Lý Lạc, ngươi mỗi ngày ở chỗ này dừng lại, có phải hay không rất hưởng thụ những người khác cái chủng loại kia hâm mộ ánh mắt ta?" Mà liên tại Lý Lạc trong nội tâm thở dài lúc, đột nhiên có một đạo nữ hải thanh âm tại sau lưng vang lên. Lý Lạc quay đầu, Chỉ thấy được tại kia sau lưng, đứng thẳng một gã dung nhan xinh đẹp thiếu nữ, thiếu nữ tóc dài cùng eo, dung nhan tuy rằng so ra kém khương thanh nga, nhưng cũng là một cái mỹ nhân vôi tử, thiếp thân đồng vụ, bao vây lấy đơn giản quy mô thân thể mềm mại, rất có nhấp đô. Mà lúc này, cô gái kia đang hai tay ôm ngực, ánh mắt có chút giọng địa mai nhìn qua lý lạc. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt của nàng, lý lạc thần sắc ngược lại là có phần bình tĩnh, thiếu nữ trước mắt tên là Đế Pháp Tỉnh, là đệ tử trong nhất viện, tại đây Nam Phong học phủ trọng coi như là một đóa kim hoa, đồng thời nàng còn xuất thân từ Thiên Thục quận ba đại gia tộc Đế Pháp gia tộc. Cái này Đế Pháp Tỉnh cùng Lý Lạc cũng không có gì ân oán, nhưng mà, nàng là Khương Thanh Nga đáng tin ủng hộ, hơn nữa còn là cực kỳ điên cuồng cùng với mất đi lý trí cái kia một loại. Trong mắt của nàng, Khương Thanh Nga tựa như bầu trời trích tiên giống như hoàn mỹ vô khuyết, thế gian này là bất luận cái cái gì nam nhân đều không xứng với nàng, trong này đương nhiên cũng bao gồm Lý Lạc. Mặc dù Đế Pháp Tỉnh cũng thừa nhận Lý Lạc cái này tối ra là cực hạn cấp bậc, nhưng nàng lại cảm thấy, chỉ nhìn bên ngoài thật sự là vô cùng nông cạn. Khương Thanh Nga như vậy bộ dáng, nhất định chỗ đó bên ngoài đều là trùng chi long giả, mới có thể xứng đôi ma lý lạc mượn vào ưu thế của cha mẹ, dùng không biết thủ đoạn gì đã lấy được cùng khương thanh nga hồ nước. cái này tại đế pháp tình xem ra quả thực chính là đối với nàng trong nội tâm nữ thần vũ nụ. cho nên từ khi lý lạc tiến vào đến nam phong học phủ về sau, chỉ cần gặp phải cái này đế pháp tình, tất nhiên sẽ được trước mặt một thông chảo phúng, sau đó chính là siêng năng một câu chất vấn. lý lạc ngươi lúc nào giải trừ khương học tỷ hồ nước? không ra dự kiến nghe được câu được lập lại không biết bao nhiêu lần đích chất vấn, ngay cả lý lạc đều là nhịn không được vút vút bi tâm, tức giận liên quan gì đến ngươi? sau đó xoay người rời đi. Đế Pháp tỉnh thấy thế, trên mặt đẹp lập tức có nộ khí hiện lên, không thuận theo không buông tha theo tới, nói: "Lý Lạc, ngươi cứ như vậy nghĩ con cóc gan thị thiên nga sao?" Nhưng mà Lý Lạc như trước mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm đến lý lẽ, ngược lại là đem nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, chợt nàng bước nhanh đổi kịp, nói: "Lý Lạc, nếu như ngươi không giải trừ hồ độc, phiền toái sẽ chỉ là ngươi, Khương học tỷ càng là ưu tú xuất sắc, phiền phức của ngươi sẽ càng lớn, cha mẹ ngươi mất tích mấy năm, liền các ngươi lạc lam phủ hôm nay đều là bơ bèn, cho nên ngươi cái này ít phụ chủ thân phận, cũng không có gì lực chấn nhiếp." Ngươi căn bản không biết hôm nay Đại Hạ Quốc có bao nhiêu bối cảnh cường đại, Thiên Phú chắc tuyệt trẻ tuổi Thiên Kiêu hâm mộ tại Khương Học Tỷ. Ngươi không thể bởi vì là cha mẹ ngươi đối với Khương Học Tỷ có ân, muốn nàng dùng loại phương thức này qua lại báo ngươi. Lý Lạc, nếu như ngươi không giải trừ cùng Khương Học Tỷ hôn ước, không nên nói địa phương khác, chỉ là cái này Nam Phong Học Phụ bên trong đều có người tìm làm phiền ngươi. Lý Lạc bước chân rút cuộc ngừng lại một cái, nói, sao? Ai muốn tìm ta phiền toái? Đế Pháp Tình hư nhẹ một tiếng, nói, đối côn của bối gia, ngươi hẳn là rất quen trừ à? Hắn đã buông tha lời nói nói hy vọng ngươi có thể không nên dựa vào lấy thân phận tiện lợi đi đón gần khương học tỷ. mặt khác, hắn lại để cho ngươi hai ngày sau tại thành phong lầu tụ họp tập trung nhờ một chút. lý lạc cười nói, đương nhiên quen thuộc chứ. năm đó hắn thế nhưng là rất ưa thích hướng ta trước mặt gom góp đấy. năm đó cha mẹ của hắn còn tại thượng, cái này thiên thủ quận bên trong, lạc lam phủ lời nói trọng lượng không thể so quận thủ phủ thấp, đến nỗi vị này bối côn càng là thường thường tới tìm hắn, nhưng mà ai có thể nghĩ đến mấy năm sau lạc lam phủ đại biến, này đã từng rất muốn cùng hắn giao bằng hữu quyền thế con cháu, lại là dẫn đầu muốn tìm hắn phiền toái. Trước kia cái này bối côn thích nhất làm một chuyện chính là ở đằng kia thanh phong lầu dọn xong tiệc, nhiệt tình khách khí thỉnh hắn tiến đến, hôm nay ngược lại dĩ nhiên là đều muốn hắn tại đó bày tiệc đối với thỉnh. Vị này, thật đúng là đủ trực tiếp a. Đế pháp tình nói, Lý Lạc, ngươi không nên cảm thấy người ta rất buồn cười, thế sự vốn là như thế, nhà của ngươi thế lớn, tự nhiên có người nâng ngươi, hôm nay ngươi lạc làm phụ thất thế, người khác lại dựa vào cái gì cho mặt mũi ngươi. Dù sao trước những cái kia mặt mũi, đều là cha mẹ ngươi chảnh đến đấy, cũng không phải ngươi. Lý Lạc gật gật đầu, nhận đồng mà nói, lời này của ngươi ngược lại là nói rất có lý, nhân tình ném lạnh lòng người dễ thay đổi, hai năm qua Lý Lạc là tự mình linh giáo qua đấy, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, nhanh hơn nện bước đối với học phủ ở ngoài mà đi. Mà kia Đế Pháp Tỉnh còn lại là bám giết không tha đi theo, một đường ma âm dót nhĩ lại nhảy, kia sở hữu lời nói trung tâm tư tưởng đều là hy vọng Lý Lạc có thể còn khương thanh nga một cái tự do. Lý Lạc biết đối phó loại người này phương pháp tốt nhất chính là không để ý, cho nên hắn một câu cũng chẳng muốn để ý tới, xuyên qua từng đầu hành lang, cuối cùng ra học phủ. Mà trong khi phóng ra học phủ lúc hắn đột nhiên cảm thấy chung quanh thanh âm đều là trở nên an tĩnh hứa nhiều liền bên cạnh cái tuyết như con rồi giống như đế pháp tình đều là giống như được nắm rồi ết hầu giống nhau lý lạc quay đầu nhìn nàng một cái sau đó liền phát hiện đế pháp tình sắc mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy kích động chi ý nhìn qua học phụ thang đá phía dưới lý lạc có chút hiểu được theo nhìn lại liền gặp được rồi một trận xa liễn ngừng tại bậc thang trước xa liễn cổ kính rộng rãi mà không thiếu quý khí bốn thất toàn thân đỏ sậm mà cường tráng sư mã thu lôi kéo xa liên ở đằng kia xa liên phía trên còn có quen thuộc huy hấn chính là lạc lam phủ mà dẫn tới đế pháp tình sắc mặt đỏ lên cùng với phụ cận những học viên kia cũng lộ ra vẻ kích động, đương nhiên không phải chỉ là để lạc lam phụ xa liễn, mà là ở đằng kia xa liễn trước, chỗ đứng thẳng nữ hài. Nữ hài tóc dài tùy ý buộc lên đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo mà lạnh nhạt, tại dưới trời chiều chết xả mê người sáng bóng, nàng khoác xanh thảm sắc ngắn áo choàng, mảnh khảnh trứng hoa, chiến dưới váy, thon dài thẳng tắp trắng nõn hai chân cơ hồ khiến người miệng đáng lươi khô. Đương nhiên khiến người chú mục nhất đấy, hay vẫn là cái kia một đôi như ánh sáng mặt trời chói lọi giống như sáng chói tinh khiết màu vàng đồng tử. Cái kia là? Khương Thanh Nga Học phủ ngoài có chút ít bạo động cùng xôi trào, không biết bao nhiêu đệ tử ánh mắt kích động nhìn qua đạo kia thon dài bóng hình xinh đẹp, bọn họ không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy vị này từ Nam Phong học phủ trong đi ra truyền thuyết. Lý Lạc thì là ở đằng kia xôi trào cùng nóng bỏng trong tầm mắt đi xuống rồi thang đá, đi tới Khương Thanh Nga trước mặt, có chút kinh ngạc mà nói: "Thanh Nga tỷ, ngươi lúc nào trở về Nam Phong thành?" Lạc Lam phủ tuy nói là từ Nam Phong thành lập nghiệp, nhưng tại xưng là đại hạ Quốc tứ đại phủ một trong về sau, trọng tâm đã chuyển dời đến rồi đại hạ đô thành, đại hạ thành Mà Khương Thanh Nga tại tiến vào này, tòa Đại Hạ quốc cao cấp nhất Thánh Huyền Tinh học phủ về sau, liền cũng là đi đến Đại Hạ Thành. Hơn nữa hai năm qua nàng còn muốn khống chế Lạc Lam phủ, cho nên rất khó nhìn thấy nàng lại quay về Nam Phong Thành. Mà Lý Lạc cũng có hồi lâu thời gian không có gặp nàng. Khương Thanh Nga nhìn Lý Lạc một cái, thẳng như nói, ngày mai là ngươi 17 tuổi sinh nhật, mặt khác Lạc Lam phủ ngày mai cũng có một ít chuyện trọng yếu cần phải ở chỗ này thương nghị. Hôm nay vừa tới Nam Phong Thành, thuận đường tới đón ngươi về nhà. Nàng tiếng nói cực kỳ cái gì em hay, lãnh đạm mà thanh thanh thúy như trong núi sâu u tuyển đập đện lấy ngọc thạch giống như. Lý Lạc gật gật đầu, hắn đối với Khương Thanh Nga cái này bức thái độ ngược lại là cũng không kỳ quái, bởi vì là đã sớm quen thuộc chứ nhiều năm, biết nàng chính là cái này tính cách. "Đi đi thôi." Hắn nói, Khương Thanh Nga ở Nam Phong học phủ quá được hôm nên, đứng ở chỗ này quả thực chính là có thể cảm nhận được bốn phía như lưới đao tầm mắt. Khương Thanh Nga chán hơi điểm, nhưng mà nàng không có lập tức quen người, mà là đem ánh mắt quang hướng Lý Lạc đằng sau cái kia vẻ mặt kích động đế pháp tình, nói: "Ngươi gọi là đế pháp tình đúng không?" Đế pháp tình kích động đội vàng gật đầu sắc mặt đỏ lên mà nói, Khương học tỷ, người lại vẫn nhớ do ta. Khương Thanh Nga bình tĩnh mà nói, ta hy vọng ngươi về sau không nên lại bày rối Lý Lặc rồi. Bằng không mà nói, ngươi cái kia tại Thánh Huyền Tinh Học Phụ trong các ca, ta có thể sẽ cường điệu chiếu cố hắn một lát. Đế Pháp tình trên mặt kích động lập tức động lại xuống. Sau một lúc lâu, nàng tại Khương Thanh Nga cái kia một đôi thuần túy màu vàng đồng tử nhìn chăm chú, chỉ có thể nhút nhát e lệ gật đầu, đâu còn có lúc trước tại Lý lạc trước mặt nửa điểm tiêu hành bạch hô. Khương Thanh Na nói xong, lúc này mới quay người, xanh thảm áo choàng dương nhẹ. Cùng Lý Lạc cùng một chỗ tiến vào xa liễn bên trong, sau đó cái kia sư mã thú thét dài giữa, đạp trên xương mũ vững vàng đi xa. Mà đế pháp tỉnh thì là đưa mắt nhìn xa liễn mà đi, sau một hồi, vừa rồi vớt vớt khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt mê say. Khương Học Tỷ, thật là quá khốc rồi, thật sự là yêu chết rồi. Chương ba, đều muốn từ hôn Lý Lạc. Bốn thất sư mã thú kéo động lên xa liễn vững vàng chạy băng băng tại Nam Phong thành rộng rãi trên đường phố, trên đường phố như rừng giống như dựng nên kiến trúc bay nhanh đến lui về phía sau. Xa liễn bên trong có phần vì cái gì rộng rãi, ấm áp thoải mái dễ chịu. Mà Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, chính là tất cả ngồi tại bàn trà hai bên. Hai người cũng không có quá nhiều lời nói, Lý Lạc lên xe chính là nhắm mắt dưỡng thần, mà Khương Thanh Nga thì là mở ra một quyển sách, rất nghiêm túc phẩm duyệt, có một kia nắng mặt trời tự cửa sổ xe khe hở gian phóng ra mà vào, chiếu vào kia tinh xảo như ngọc trên má, dẫn tới kia gương mặt càng vì tinh anh rực rỡ. Tiên lặng kéo dài hồi lâu, Khương Thanh Nga đột nhiên nháy mắt lông mi thon dài nồng đậm, khuôn mặt ngẩng lên, màu vàng đồng tử nhìn chăm chú lên trước mặt Lý Lạc, nói: "Xem ra trước đây ít năm tại Nam Phong học phủ ta nói ít lời, đã mang cho ngươi đến một chút phiền toái." Ta thật xin lỗi. Lý Lạc nghe vậy, mở ra hai mắt, hắn nhìn qua trước mặt cái tia trường xinh đẹp tinh xảo trong lại dẫn không che giấu được lăng lệ ác liệt cùng cường thế khuôn mặt, cười nói, này này xin lỗi nhưng nhìn không ra nửa điểm thành ý. Nếu như lời nói của ngươi có thành ý, liền cho phép ta đem hôn ước cho giải trừ mất. Khương Thanh Nga tùy ý lật qua lại trang sách, nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết từ hôn. Thế nhưng là tại thoại bản hí kịch ở bên trong, chủ động nhất lên cái này không phải là ta sao. Ngươi có thể hay không làm ngược lại rồi chính tự. Đối với nàng cái này đột nhiên lánh lặng yên. Lý Lạc cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Khương Thanh Nga ngẩng đầu, nhìn Lý Lạc một cái, thản nhiên nói, "Như thế nào? Sợ cái này hôn ước cho ngươi mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa?" Lý Lạc đã trầm mặc một lát, lắc đầu, nói, "Là sợ trì hoang ngươi, ngươi một nữ hài tử, hà tất đeo một cái không cần phải hôn ước. Hôn ước này làm sao tới đấy, ngươi cũng không phải không biết, cha ta bởi vậy những năm này được mẹ ta đánh cho bao nhiêu ngừng. Cha ta việc này khiến cho hoang Đường bị đánh ta kỳ thật cũng tán thành, nhưng mấu chốt là bằng cái gì mỗi lần mẹ ta đánh ta cha thời điểm, đều muốn mang ta lên cũng lần lượt ngừng lại." Nói xong lời cuối cùng, Lý Lạc Thần sắc cũng là có chút ý toán nghiệm. Nhớ tới cái kia đối với chính mình rất ôn nhu, lại chống nạnh, chân mày lá Liêu đứng đấy yêu nhã nữ nhân đem trong nhà một lớn một nhỏ hai nam nhân đánh cho gà bay chó chạy tình cảnh, mặc dù là Khương Thanh Nga, lúc này cũng nhịn không được hồng nhuận phân phất cái miệng nhỏ nhắn có chút khẽ cong, chợt lại là bình phục xuống dưới. Ta không sợ." Nàng lắc lắc đầu nói. Lý Lạc đau đầu mà nói, "Vậy ngươi về sau gặp phải ưa thích người làm sao bây giờ? Ngươi đây quả thực là làm tàn rỡ." Khương Thanh Nga cười nhạt nói, "Chưa chắc sẽ gặp phải, ánh mắt của ta hay vẫn là rất cao đấy." Hơn nữa ta và ngươi đã có qua hứa ước, ta cũng không có khả năng đối với kia người khác có tâm tư gì. Lý Lạc nhìn chằm chằm vào Khương Thanh Nga, trong thanh âm mãnh liệt khá hơn rồi một ít tức giận, "Khương Thanh Nga, ngươi cuối cùng suy nghĩ cái gì? Ta biết cha mẹ ta đối với ngươi rất tốt, ngươi đối với bọn họ rất cảm kích, thế nhưng là ngươi không cần phải dùng loại phương thức này để diễn tả cảm tạ của ngươi, ngươi cho ta là cái gì? Ngươi dùng để biểu đạt cảm tạ công cụ sao? Cái này hứa ước, ngươi đồng ý, ta đây có đồng ý qua sao?" Lý Lạc đột nhiên nổi giận, làm cho Khương Thanh Nga cũng là giận mình. Nàng gái kia thuần túy màu vàng đồng tử nhìn chăm chú lên người phía trước khuôn mặt, an tĩnh một lát, sau đó có chút túi đầu mà nói, "Thực xin lỗi, chuyện này đích thật là ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi." Lý Lạc thấy thế, nói, "Đã như vậy, kia hốt nước." Nhưng mà, Khương Thanh Nga nâng lên khuôn mặt, nhìn xem Lý Lạc nghiêm túc nói, "Ngươi cũng nên biết, tại trong nhà chúng ta quy củ là như thế nào, nếu như song phương xuất hiện ý kiến khác nhau, như vậy trước hết đánh một cuộc, sau đó người thắng được hưởng nghị quyết quyền." Cái quy củ này là Lý Lạc mẹ định ra đấy, nhiều năm như vậy, vẫn luôn thông hành tại trong nhà bất cứ chuyện gì. Cho nên mỗi một lần khi nàng cùng Lý Lạc lão phụ xuất hiện ý kiến khác nhau thời điểm, nàng sẽ vén tay háo lên trực tiếp đem lão phụ kéo vào phòng huấn luyện. Cho nên nếu như ngươi đối với hồ nước ôm lấy rất lớn ý kiến, chúng ta có thể về đến nhà sau đi phòng huấn luyện, sau đó dựa theo quy củ đến." Khương Thanh Nga nói ra. Lý Lạc thần sắc lập tức cứng đờ, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng hắn cắn răng, chỉ vào Khương Thanh Nga bi phẫn mà nói, "Khương Thanh Nga, ngươi không nên quá phận rồi, ta hiện tại một cái mười hấn cảnh ban đầu học giả, cùng ngươi một cái địa sát đem đánh cho cái ra." Cái này nhân tộc tu hành mở ra đối với cung về sau chính là trúc cơ 10 ấn cảnh, 10 ấn cảnh sau là tương sư cảnh, duy chỉ có tương sư cảnh về sau, cái này tu hành phương mới thật sự là bắt đầu tiến dần từng bước. Tương sư cảnh về sau có 3 đại cảnh, bái tướng, phong hầu, sưng vương. Phong hầu, sưng vương quá xa, mà cái này bái tướng, tức thì phân làm cao thấp nhị giai, bên trên là thiên cương tướng, dưới là địa sát tướng. Mà khương thanh nga thì là ở vào cấp độ địa sát tướng, mà có thể dùng cái này tuổi đặt đến bái tướng cảnh, khương thanh nga tu luyện thiên phú, tuyệt đối là làm cho vô số người chịu rung động. Thậm chí đã có người suy đoán, cái này đại hạ quốc trẻ tuổi nhất phong hầu giả ghi Chép, chỉ sợ đều để cho nàng đến đánh vỡ. Có thể hiện tại, cái này địa sát tướng Khương Thanh Nga, đúng là muốn ở vào mười ấn cảnh lý lạc cùng nàng đánh một cuộc. Lý Lạc thật sự lo lắng đến lúc đó vạn nhất nàng thu lại không được lực, trực tiếp một bàn tay đưa hắn cho hô chết rồi. Khương Thanh Nga thu hồi trên bàn thư tịch, có chút tiếc nuối nói, xem ra ngươi không đồng ý cái này phương thức, vậy không, có biện pháp. Lý Lạc khí run lạnh, cái thế giới này còn có thể không thể tốt rồi, ta nghĩ lui cái hôn đều khó như vậy sao? Hắn vô lực dựa vào cửa sổ xe. Ánh mắt thì là nhìn qua Khương Thanh Nga cái kia chân bóng tinh xảo rung nhan, đặc biệt là cái kia một đối với màu vàng đồng tử, thuần túy đến làm cho người có chút mê say. Hắn thở dài một hơi, thanh âm thấp hứa nhiều, "Thanh Nga tỷ, chúng ta coi như là ở chung được rất nhiều năm, nhưng ta minh bạch, ngươi đối với ta, kỳ thật cũng không có cảm tình giữa nam nữ. Không có cảm tình coi như làm cơ sở, loại này hôn nước, lại có ý gì?" Khương Thanh Nga đã trầm mặc một lát, nói, "Tuy rằng ta nghĩ nói, ngươi ngày mai mới 17 tuổi mà thôi, giả bộ cái gì lão luyện. Nhưng mà ngươi nói đích thật là có chút đạo lý, nhưng ta đối với những người khác cũng không có có bất kỳ hứng thú gì, có thể đối với ngươi, ta ít nhất không phải bội xích." Lý Lạc cười khổ một tiếng, nói, "Thanh Nga tỷ, cái kia phong hô nước, hơn nữa là bởi vì là ngươi đối với ta cha mẹ cảm kích, ta tin tưởng ngươi đối với tình cảm của bọn hắn, so với đối với ta phải mạnh mẽ không biết bao nhiêu, nhưng loại này cảm kích, ta thật sự không quá cần phải." Dứt lời, Lý Lạc gục đầu xuống, chậm rãi nói, "Ta biết lại để cho ngươi thu hồi hôn ước có lẽ không quá sự thật, nhưng là..." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Thanh Nga con mắt, "Ta hy vọng ngươi có thể cho chính mình, cũng cho ta một cái cơ hội." Lý Lạc dừng một chút, nói tiếp đi, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch, ngươi tại ta còn không có đầy đủ năng lực trước, giúp ta khống chế ở Lạc Lam phủ, nếu như chờ ta tiếp nhận Lạc Lam phủ, ngươi có thế để cho nó không có bao nhiêu tổn thất, như vậy coi như là cảm tạ, ta đem hồ nước còn cho ngươi, như thế nào? Khương Thanh Nga không nói gì, chẳng qua là cái kia thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại trên mặt bàn có tiết tấu điểm động lên, yên tĩnh kéo dài thật lâu, cuối cùng nàng nói khẽ, Lý Lạc, ngươi thực không thích ta. Lý Lạc chi trẻ, chợt hắn hít sâu một hơi, nói, Thanh Nga tỷ, ngươi khả năng đánh giá thấp ngươi lực hấp dẫn cùng với ưu tú đối với cái này cái tuổi trẻ người mà nói, vị lực của ngươi là thông sát hình. Ta nếu như nói không thích, vậy cũng thật sự là quá trái lương tâm cùng dối trá rồi. Nhưng mà ta không cần loại này hôn ước. Khương Thanh Nga chân mày lá liễu nhẹ nhàng nhảy lên, bàn tay nhỏ bé đột nhiên vỗ vào trên bàn trà. Phanh, Lý Lạc Cả Kinh vội vàng hoạt động bờ mông lui ra phía sau, nói chúng ta hảo hảo thương lượng, có thể không nên đối thủ. Khương Thanh Nga mắt trắng không còn chút máu, thản nhiên nói Lý Lạc, một đoạn thời gian không thấy, miệng ngươi mới ngược lại là sở trường, nhưng mà ngươi nói xem như có vài phần đạo lý ta có thể đem việc này làm một cuộc giao dịch, đợi ngươi muốn tiếp nhận lạc lam phụ lúc, ta sẽ bắt nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. lúc kia, ngươi liền đem hôn ước trả lại cho ta. Lý lạc nghe vậy, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhưng đồng thời ở đằng kia trong nội tâm chỗ sâu nhất, cũng không thể khống chế xuất hiện một ít không hiểu mất mát, điều này làm cho được hắn không khỏi thầm mang chính mình một tiếng, thật sự là ti tiện. ngươi hôm nay lý do thoái thác, thật ra khiến ta có chút ít lau mắt mà nhìn, xem ra ngươi cũng không còn là cái gì tiểu hải tử. Lý lạc có chút nội giận, tiểu hải tử, ta ở đâu nhỏ hơn? Khương Thanh Nga không có phản ứng đến hắn lời này, chẳng qua là giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, nói, "Nhưng mà Lý Lạc, ta cuối cùng nhưng vẫn là nếu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thật sự ý định muốn tiến hành cuộc giao dịch này sao?" Phần này hô nước, một khi lui trở về, chỉ sợ đời này ngươi liền thật không có một điểm hy vọng. Lý Lạc hai mắt nhíu lại, hắn hai tay án lấy bàn trà, thẳng đứng người lên, trực tiếp là mắt nhìn xuống Khương Thanh Nga, hai người khuôn mặt nhưng mà chừng nửa thước khoảng cách. Khương Thanh Nga, phần này hô nước, ta là thật sự một điểm không hiếm lạ, bởi vì là tương lai, ta nghĩ lại để cho ngươi tự tay lại đem hô nước cho ta mà không phải cho ta cha mẹ. Khương Thanh nga màu vàng đồng tử phản chiếu lấy Lý Lạc Tuấn lãng khuôn mặt, nàng khẽ môi giống như cười mà không phải cười chi ý càng đậm, nàng đương nhiên minh bạch Lý Lạc ý tứ, phần này hôn ước sợ dĩ trả lại cho nàng, là bởi vì là nàng bây giờ đối với hắn cũng không có nam nữ giữa ưa thích chi ý, mà với về sau, nàng lần nữa đem hôn ước cho Lý Lạc lúc, liền đại biểu cho nàng thích hắn. Ngồi xuống, nàng cặp môi đỏ mọng hé mở. Một cú không hiểu lực lượng bằng không mà hiện, trực tiếp là đem Lý Lạc đặt ngồi cho xoa bó trở về, trùng trùng điệp điệp ngồi tại xe trên bảng. Cái kia lực đạo làm cho người sau nhịn không được miệng há hốc. Vì vậy lúc trước khí thế lập tức phá công. Khương Thanh Na thì là nâng cái má, có chút lười biếng nhìn Lý Lạc một cái, nói, "Buồn sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, những năm này tiền tiêu cũng gặp nhiều, còn không ai dám nói với ta loại lời này." Lý Lạc, "Không nên thật cao theo đối xa mục tiêu của ngươi quá không thực tế rồi, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn thử xem, ta không ngại cho ngươi một cái cơ hội." Nàng màu vàng đồng tử hiện ra sáng bóng, thần bí mà thâm sâu. "Ta tại Thánh Huyền Tinh học phụ lợi ngươi. Đây bước đầu tiên." Mà nếu như ngươi liền điểm này đều không đạt được, hôm nay những lời này, ngươi tựu xem như là còn trẻ khí thịnh phản nghịch tâm quái phá, sau đó quên đi mất." Lý Lạc lần này không nói thêm gì nữa, hắn chẳng qua là dựa vào cửa sổ xe, mắt thời gian dần trôi qua bế khép, bình tĩnh mà nói, "Vậy ngươi liền chờ xem." Khương Thanh Nga đồng tử nhìn qua cửa sổ xe khe hở bên ngoài xẹt qua đường đi cùng kiến trúc, có ánh mặt trời phiêu tán rơi rụng lọt vào trong mắt, chợt nàng nhỏ không thể thấy cười cười. Trong đôi mắt mang theo một tia hiếm thấy nhu hòa chi ý. Xe ngựa chạy như bay, sau một hồi, Lý Lạc đột nhiên mở mắt ra, có chút nghi ngờ nói, Đây không phải đường về nhà." Khương Thanh nga chán hơi điểm, nói khẽ, "Đi một chuyến Kim Long bảo đi, lấy một cái thứ đồ vật." Nàng màu vàng đồng tử quang hướng Lý Lạc. "Sư phụ sư mẫu trước khi đi, đặc biệt để lại cho ngươi thứ đồ vật, nói là lại để cho ngươi 17 tuổi lúc lại mở ra." Lý Lạc nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Cha mẹ lưu lại thứ đồ vật cho hắn. 7. Chương 4: Kim Long bảo hành. Tại bên trong đại hạ quốc, có khắp nơi cường hào, rất nhiều thế lực, nhưng trong đó, có hai đại đặc thủ thế lực ở vào tuyệt đối trung lập chi thế, hơn nữa bất luận là các đại phủ thậm chí còn đại hạ hoàng thất, đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Một là Thánh Huyền Tinh Học Phủ, hai là Kim Long Bảo Hành. Thánh Huyền Tinh Học Phủ cũng không cần nhiều lời, có thể nói là Đại Hạ Quốc bên trong vô số thiếu niên thiếu nữ cuối cùng mập tưởng, hàng năm từ trong đó đi ra trẻ tuổi tuấn kiệt, bất luận là hoàn thất, hay vẫn là thế lực khắp nơi, đều là đối nảy xua như xua vịt. Mà Kim Long Bảo Hành lại là kinh doanh tồn lấy các loại vật phẩm cùng với bán đấu giá, đổi chờ nghiệp vụ, tài lực hùng hậu đủ để cho vô số thế lực này đỏ mắt, nhưng chưa bao giờ có người thật sự dám đánh nó chủ ý, bởi vì Kim Long Bảo Hành thế lực chi khổng lồ vừa xa Đại Hạ Quốc bất luận cái gì thế lực tưởng tượng, tại đây bên trong Đại Hạ quốc, bất quá chỉ là một trong các chi nhánh mà thôi. Chính thức Kim Long Bảo Hành ở đằng kia Đại Hạ quốc bên ngoài càng là bao la mênh mông địa phương, như trước tên tuổi hiển hách mà Kim Long Bảo Hành xuất phẩm Kim Long phiêu vé càng là được sưng có người địa phương liền có thể đổi ra đợi chán thiên lượng kim. Nam Phong Thành thân là Thiên Thụ quận quân thành, tự nhiên cũng có được Kim Long Bảo Hành tồn tại, nhưng lại ở vào trong thành khu vực trung tâm xa hoa nhất. Khi Lý Lạc đi xuống xa liên, nhìn qua trước mắt này tỏa vàng son lộng lẫy kiến trúc lũ, mặc dù không phải là lần đầu tiên chứng kiến nhưng là không khỏi chật chật tán thưởng một tiếng chỉ là một tòa quận thành trong chi nhánh chính là chỗ này giống như khí phái cái này kim long bảo hành tài lực thật đúng là là để cho người khó có thể tưởng tượng cùng loại này so sánh với quái vật khổng lồ này coi như là lạc lam phủ đều lộ ra có chút nhỏ bé Khương thanh nga đối với cái này ngược lại là biểu hiện bình thản ánh mắt chưa từng nhìn nhiều trực tiếp là cất bước đối với bảo đi bên trong mà đi lý lạc thấy thế thì là vội vàng đuổi theo tiến vào khí phái dị thường bảo đi bên trong thương thanh nga tay lấy ra màu vàng phiếu vé đơn đưa cho một gã thị nữ Thị nữ kia cẩn thận kiểm tra rồi một phen, vội vàng cùng kính đem hai người đón vào rồi phòng khách quý. Hai người tại phòng khách quý đã chờ đợi một lát, chính là nhìn thấy một gã phục trang đẹp đẽ, mười ngón đều là mang theo bất đồng màu sắc bạo thạch giới chỉ trung niên mập mạp trên mặt vui mừng dáng tươi cười đi đến. Ha ha, nguyên lai like là Lạc Lam phủ tiểu phủ chủ cùng Khương tiểu thư đại gia quan lâm, thật sự là làm cho trong bảo khố của kẻ hèn này có chút vẻ vang a. Không thể không nói, có thể tại đây kim long bảo hành người làm việc, đích thật là khéo léo, đối phương nếu như nhận ra lý lạc, tự nhiên cũng hiểu rõ hắn hôm nay tình cảnh có thể cũng không có thể hiện ra chút nào lạnh nhạt, thậm chí ngay cả sưng hô chính tự đều muốn lý lạc bảy tại phía trước. đây kim long bảo hành tại thiên thủ quận lữ hội trưởng, Khương thanh nga hiển nhiên là nhận thức đối phương thuận tiện cho lý lạc giới thiệu một lát. lữ hội trưởng mang chúng ta đi lấy hàng a giới thiệu xong về sau, Khương thanh nga chính là thể hiện ra rồi quyết định nhanh chóng phong cách hành sự. lữ hội trưởng cười gật gật đầu, quay người phía trước dẫn đường, ba người một đường ghé qua quá nặng trọng các cổng, cuối cùng làm như xâm nhập xuống đất. tại lữ hội trưởng chỉ dẫn bên dưới, cuối cùng ba người đi tới một tòa hoàn toàn phong bế trong phòng. Gian phòng tường đá tối tăm bóng loáng, phản phất là mặt kính bình thường. Lữ hội trưởng xuề bàn tay ra, ở đằng kia bóng loáng trên tường đá vỗ nhẹ nhẹ, lập tức mặt tường bắt đầu vỡ ra, có một phương không biết là gì kim loại chế tạo hõm sắt chậm rãi nổi bật mà ra. Hai vị, đây chính là lúc trước hai vị phụ chủ ở chỗ này lưu lại chi vật, mở ra lời nói, cần phải thiểu phụ chủ tự mình đến này, sau đó dùng máu tươi là chìa khóa. Lữ hội trưởng cười nói một tiếng, sau đó liền tối lui ra khỏi gian phòng. Lý Lạc thì là nhìn qua trước mặt tủ sắt, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, hắn không biết lão phụ ba thần bí như vậy đến tột cùng là cho hắn lưu lại vật gì nhưng mà chẳng biết tại sao hắn tối tâm giữa cảm thấy tựa hồ thứ này đối với hắn mà nói cực vì cái gì trọng yếu không thể nói trước sẽ cải biến tương lai của hắn vì vậy hắn hít sâu một hơi tiến lên hai bước xuề bàn tay ra theo như tại cái kia tủ sắt bên trên lập tức cảm giác được đầu ngón tay tê dợn làm như có một giọt máu tươi được hấp thu mà vào hút vào đến rồi trong hòm sắt giặc, giặc giặc giặc sau một khắc cái kia tựa như nhất thể giống như trong hòm sắt lập tức chuyển ra thanh âm giống như máy móc ngay sau đó dương hòm mặt ngoài có nhàn nhạt sáng bóng hiện hiện. Sau đó liền trực tiếp từ trung gian chậm rãi vỡ ra. Theo tủ sắt vỡ ra, trong đó cảnh tượng rút cuộc đã rơi vào lý lạc trong mắt. Đó là một viên thủy tinh cầu đen kịt, thủy tinh cầu cực là bóng loáng, phản chiếu lấy khuôn mặt lý lạc, mơ hồ lộ ra có chút thần bí. Cái này là? Lý lạc mở trừng hai mắt. Trước thu lại à, sư phụ sư mẫu đã từng nói qua, lại để cho ngươi 17 tuổi sinh nhật thời điểm lại mở ra. Khương Thanh Nga đưa qua một cái vali sách tay. Lý lạc gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh cầu màu đen kia lấy ra, để vào trong giường, sau đó dụng lực nắm chặt đồng thời con mắt làm như có chút tơ đát. Làm sao vậy? Khương Thanh Na nghi hoặc xem ra ta có dự cảm, ta sắp trở mình rồi, kích động đấy. Lý Lạc Cơ quay vali sách tay đối với Khương Thanh Na trịnh trọng mà nói, ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ từ hôn thành công. Khương Thanh Na mặc kệ hắn, trực tiếp quay người đối với mà kho ngoài mật thất đi đến. nàng biết lúc này Lý Lạc tâm tình có chút kích động, cho nên không phải ra hai cái không thoải mái. Hai người ra mà kho, mà ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy chờ đợi lữ hội trưởng, nhưng mà lần này tại bên cạnh của hắn còn có một cô thiếu nữ thanh tú động lòng người. Thiếu nữ quần áo thanh y lì, thân thể mềm mại cao giáo, bộ dáng cực là thanh lệ, tóc xanh như thác nước giống như rủ xuống đến cái tiếc như liễu diệp giống như mảnh khảnh eo nhỏ giữa, ánh mắt của nàng sáng ngời tinh mịt, da thịt của nàng làm cho người ta chú ý nhất, đó là một loại tuyết trắng long ánh cảm giác, phảng phất là chính thức thanh tao thoát tục bình thường. Mặt khác, hai tay của nàng mang theo tựa như tơ tầm giống như nhỏ mỏng cái bao tay, mà mặc dù có cái bao tay che lấp, nhưng chưa có thể cảm nhận được cái kia ngón tay ngọc hết sức nhỏ thon dài, chắc hẳn nếu là có thể lấy xuống cái bao tay mà nói. Cái kia một đối với bàn tay như ngọc trắng, tất nhiên sẽ làm cho người ta thèm thuẫn mà chạy liền. Ban về dung nhan khí chất, thiếu nữ trước mắt, so với trước đây chứng kiến đế pháp tình hiện nhiên cao hơn một ít. Nhưng mà khi Lý Lạc nhìn thấy nàng lúc, sắc mặt lại nhỏ không thể thấy mất tự nhiên rồi một lát, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. <cười> ha ha, vị này chính là kẻ hèn này tiểu chất nữ, Lữ Thanh Nhi, hôm nay cũng tại Nam Phong Học phủ Tu hành, đối với Khương Tiểu Thư ngược lại là sùng bái rớt, nhất định phải cuốn quýt lấy theo tới gặp một lát, mong rằng Khương Tiểu Thưa xin đừng trách. Lữ Hội trưởng hướng về phía Khương Thanh Na chắp tay vẻ mặt tươi cười, bái kiến Khương học tỷ, cái kia lữ thanh nhi đối với Khương thanh nga tự nhiên hảo phóng thi lễ một cái, Khương thanh nga đánh giá một lát lữ thanh nhi, chán hơi điểm, nói, nếu như ngươi cũng tại nam phong học phụ tu hành, cái kia cùng lý lạc hẳn là quen biết ta. lữ thanh nhi ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh lý lạc, cười yếu ớt lấy nhẹ một chút rồi chán, ánh mắt tính mịch mà nói, trước kia lý lạc chỉ điểm qua ta tướng thuật, ta một mực rất cảm tạ hắn, chẳng qua là hai năm qua, hắn giống như không quá muốn gặp đến ta. lý lạc nghe vậy lập tức lộ ra lung tung dáng tươi cười, vội vàng cười ha hả nói, không có không có. Ngươi cũng đừng nói mò, chẳng qua là phân thuộc lưỡng viện, hiếm thấy gặp phải mà thôi." Trong lòng của hắn thì là nổi lên một ít bất đắc dĩ, trước mắt Lư Thanh Nhi tại Nam Phong học phủ trong danh khí so với Đế Pháp Tỉnh cái kia Kim Hoa có thể cao trọn vẹn một cái cấp bậc, bởi vì nàng không chỉ có người xinh đẹp, hơn nữa hôm nay hay vẫn là Nam Phong học phủ mới chiêu bài, mặc dù là ở đẳng kia nhân tài xuất hiện lớp lớp nhất viện ở bên trong, đều là thỏa thỏa đệ nhất nhân. Trước kia Lý Lạc còn ở nhất viện, khi đó chúng nhiều đệ tử cũng còn không có mở ra đối với cùng, hắn tại tướng thuật bên trên ngộ tính tiến vú không thể nghi ngờ là làm cho hắn đã trở thành nhất viện nhân tài kiệt xuất, cho nên rất nhiều đệ tử đều đến thỉnh hắn chỉ điểm, trong đó cũng bao gồm trước mắt Lữ Thanh Nhi. Trước kia Lý Lạc còn ở nhất viện, khi đó đông đảo nhiều đệ tử cũng còn không có mở ra tướng cung, hắn tại tướng thuật bên trên ngộ tính thiên phú, không thể nghi ngờ là làm cho hắn đã trở thành nhất viện nhân tài kiệt xuất, cho nên rất nhiều đệ tử đều đến thỉnh hắn chỉ điểm, trong đó cũng bao gồm trước mắt Lữ Thanh Nhi. Hai người quan hệ giữa, tại lúc ấy kỳ thật xem như thật tốt, chẳng qua là về sau xuất hiện những cái kia biến cố, hơn nữa Lý Lạc bị đá ra nhất viện, đi nhị viện song vương quan hệ liền trở nên khó xử rất nhiều đương nhiên chủ yếu vẫn là lý lạc bên này có chút trốn tránh lữ thanh nhi đây cũng không phải là là chán ghét đối phương chỉ là thấy mặt thực tại lúng túng dù sao lấy trước hắn là nhất viện đệ nhất nhân mà hiện tại lữ thanh nhi lại thế thân rồi vị trí của hắn lý lạc cũng là một cái khí phách thiếu niên vì giảm đi cái loại này lúng túng tình cảnh cho nên tại học phủ ở bên trong bình thường đều là trốn tránh lữ thanh nhi đi chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp đối với lý lạc cái này có chút qua loa lời nói lữ thanh nhi từ chối cho ý kiến Nhưng mà cũng không nói thêm gì, mà là đưa mắt nhìn sang Khương Thanh Nga, nhẹ giọng mỉm cười cùng kia nói chuyện với nhau. Cuối cùng bọn họ đem Khương Thanh Nga lý lạc đưa đến bảo đi chỗ đại môn. "Ha ha, Khương tiểu thư, nghe nói hai ngày này Lạc Lam Phụ sẽ có chút náo nhiệt." Lúc tạm biệt, Lữ hội trưởng vẻ mặt tươi cười, ý hữu sở chỉ, mà nói, "Khương Thanh Nga thần sắc bình thản, nói, "Lữ hội trưởng tin tức thật sự là linh hoạt." "Ai, thật sự là đáng tiếc." Lữ hội trưởng cảm thán một tiếng, chợt nói, "Về sau có cái gì cần phải hợp tác địa phương, hai vị có thể cứ việc tới tìm ta." Ta Kim Long bảo hành thở phụng hòa khí sinh tài. Một bên Lý Lạc có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là theo sau Khương Thanh Nga lên xe liễn, nhanh chóng rời đi. Lữ hội trưởng sờ lên đầy mỡ chán nhéo mặt, nhìn thoáng qua bên cạnh Lữ Thanh Nhi, phát hiện nàng cắt nước hai cái đồng tử nhìn qua xa liễn rời đi phương hướng. Khục. Lữ hội trưởng đột nhiên ho khan một tiếng, nói, "Ta nói nha đầu, ngươi, ngươi sẽ không đối với cái kia Lý Lạc có ý tứ à. Lữ Thanh Nhi liếc Lữ hội trưởng một cái, thanh âm êm dịu mà nói, "Ta chỉ là thấy Lý Lạc cảm thấy đáng tiếc mà thôi." hơn nữa lúc trước thật sự là hắn chỉ điểm ta tướng thuật đối với lý lạc ta chỉ có trước kia một ít thưởng thức nếu như không phải tại nguyên nhân không tướng hắn sẽ là tại nam phong học phủ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất lữ hội trưởng vô vô ngực lớn thở dài một hơi mà nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thanh nhi à người ta đó là hôn ước trong người người hay vẫn là đừng đi để ý tới dùng điều kiện của ngươi cái này đại hạ cái gì thiếu niên tiên tài không xứng với. lữ thanh nhi lắc đầu không để ý tới nhà mình nhị bá lẩm bẩm lồ bồ trực tiếp mang theo làn gió thơm quay người mà đi Lưu lại tại chỗ lưu hội trưởng đuật đầu cười ngây ngô. Chương 5, Bùi Hạo. Sau khi rời khỏi Kim Long bảo hành, ở bên trong Sa Liễn, Khương Thanh Nga không nói lời nào, Lý Lạc vẫn như trước duy trì là im, chẳng qua là ôm Dương Hỏng, không biết là suy nghĩ cái gì. Sa Liễn thẳng đến một tòa khoáng đạt trang viên bên ngoài, trong trang viên, có tiểu sơn nhấp nhô, đỉnh cắt như rừng, khí phái đến cực điểm. Nơi đây chính là năm đó Lý Lạc cha mẹ sáng lập Lạc Lam phủ khu nhà cũ, tổ tiên để lại, chỗ tại. Bốn tứ sư Mã Thú dừng lại tại cửa trang viên, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là xuống Sa Liễn nơi đây so với trước kia thật là lạnh lẽo buồn thèm rất nhiều. Khương Thanh Nga nhìn qua trang viên, có chút cảm thán nói: năm đó lúc cha mẹ Lý Lạc vẫn còn, nơi này chính là Lạc Lam phủ tổng bộ. khi đó đông như chảy hội còn tình trạng hôm nay lạnh lẽo buồn thèm, tạo thành rõ ràng đối lập. Huyền Lạc phủ tổng bộ phận sớm đã chuyển rời đến Rồi Vương Thành, nơi đây chẳng qua là một châu khu nhà cũ tổ tiên để lại, lạnh lẽo buồn thèm cũng là tự nhiên. Lý Lạc cười nói. khi hai người đang khi nói chuyện, đại môn kia sau có người cũng là tiến lên nên đón, dẫn đầu là một vị lão giả, sắc mặt mang thuần phác ôn hòa tươi cười mà đi bên cạnh, còn đi theo một nữ tử, nữ tử trang cho có phần vì cái gì thành thục, khuôn mặt mỹ lệ, đặc biệt nhất là cái kia dáng người đấy đã nhanh nhẹn hấp dẫn, tựa như chín mọng mật đảo, chập chần giữa phong độ tư thái động lòng người. Lưu thúc, Lý Lạc hướng về phía lao giả kêu một tiếng, lao giả này là trước kia theo lấy cha mẹ lao nhân, hôm nay quản lý chỗ này khu nhà cũ ống chiếu cố Lý Lạc sinh hoạt từ ngày. Thế nhưng vị lạ lâm thành thục nữ tử thì là làm cho Lý Lạc có chút nghi hoặc. Lưu thúc, hồi lâu không thấy, Thương Thanh Na hướng về phía lao giả nhẹ một chút chán, sau đó đối với Lý Lạc giới thiệu nói cái này một vị là thái vi tỷ nàng là trợ thủ của ta trong Vương thành giúp ta quản lý lạc lam phủ nhiều công việc bái kiến tiểu phụ chủ tên là thái vi thành thuộc mỹ nhân hướng về phía lý lạc lộ ra dịu dàng vui vẻ ánh mắt làm như đánh giá một lát lý lạc lý lạc gật đầu cười một tiếng vất vả thái vi tỷ sau một thời gian ngắn thái vi tỷ sẽ lưu tại nam phong thành quản lý một lát lạc lam phủ tại thiên Thục quận một ít sản nghiệp mà tất cả mọi chuyện đều hướng ngươi báo cáo thương thanh nga nói tiếp lý lạc khẽ giật mình theo lạc lam phủ đem tổng bộ phận chuyển rời đến vân thành Thiên thủ quận bên này rất nhiều sản nghiệp nhiều nghiệp một mực cũng không có thay đổi gì, ngược lại là rất vững vàng. Trước mắt Thanh Nga tỷ như thế nào đột nhiên phái ra đắc lực người có tài đến đây tiếp quản. Là xảy ra chuyện gì sao? Lý Lạc trầm ngâm một lát, vẫn hỏi đi ra. Lần này Khương Thanh Nga đột nhiên trở về, hiển nhiên cũng không chỉ là bởi vì là ngày mai chính là hắn 17 tuổi sinh nhật nguyên nhân. Khương Thanh Nga đã trầm mặc một lát, tinh xảo dung nhan trở nên lạnh lùng đi một tí, chợt nàng cất bước đối với trong trang viên mà đi, đồng thời ý bảo Lý Lạc đuổi kịp. Tuy rằng ngươi lưu tại Nam Phong Thành nhưng chắc hẳn cũng nghe nói đi một tí về lạc lam phụ tin đồn à những sự tình này trước ta cũng không có nói cho ngươi sợ ảnh hưởng đến ngươi đi trên đường đầy đá vụn bóng rừng giữa có ánh sáng ban rơi xuống khương thanh nga thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lý lạc gật đầu tuy nói hắn không có nhúng tay lạc lam phụ nhưng là có thể đoán được theo cha hắn mẹ mất tích mấy năm lạc lam phụ tất nhiên sẽ không gió em sóng lặng đấy tại đây đại hạ quốc đều muốn khai phủ thực sự không phải là cái gì chuyện đơn giản mà trong đó một đại cứng nhắc điều kiện chính là chỉ có phong hầu giả mới có thể khai phủ hôm nay đại hạ quốc bên trong Có Ngũ đại phủ, mà Lạc Lam phủ chính là thứ nhất. Tại đây Ngũ đại trong phủ, Lạc Lam phủ sáng tạo thời gian ngắn nhất, quật khởi thời gian rất nhanh, bởi vì là lúc trước Lý Lạc cha mẹ đều là bước chân vào phong hầu cảnh. Nhất phủ song hậu, đây lúc trước Lạc Lam phủ sáng tạo sau nhanh chóng đưa thân tiến vào Ngũ đại phủ là nguyên nhân trọng yếu nhất, mà cùng với tứ đại phủ khác xa xưa lưu diện mạo so với, Lạc Lam phủ không thể nghi ngờ là cực kỳ tuổi trẻ, nhưng cái này đồng dạng cũng nói rồi bản về nội tình mà nói, Lạc Lam phủ nếu so với mặt khác tứ phủ yếu hơn không ít. Nhưng mà nguyên bản cái này không coi vào đâu vấn đề, dùng Lý Thái Huyền Đạm Thái Lam Thiên Phú cùng thực lực, đủ để tại tiếp theo trong thời gian đem loại này trên lệnh san bằng. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đột nhiên mất tích. Đã mất đi cái này hai đại trụ cột, Lạc Lam phủ thực lực có thể nói là cấp tốc hạ thấp, tại thời điểm mới bắt đầu, song hậu uy lực còn lại vẫn còn tại, ngược lại là không người nào dám khơi mào phong ba. Có thể theo thời gian trôi qua, Lý Thái Huyền cùng Đạm Thái Lam chậm chạp không có tin tức, cuối cùng thậm chí có tin đồn truyền ra bọn họ đã vẫn lạc tại Vương Hầu chiến trường. Lạc Lam phủ thân là một trong đại hạ quốc ngũ đại phủ, kia giới sản nghiệp không biết có bao nhiêu, đây một khối mập đến khó dùng hình dung thì mở. Đại Hạ quốc bên trong, không biết mấy nhiều thế lực nhìn chằm chằm, thèm thuồng muốn phần. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Lý Thái Huyền, Đạm Thai Lam lưu lại ở dưới uy lực còn lại thời gian dần trôi qua yếu bớt, cái này 1 2 năm, liền bắt đầu có một chút thế lực nhịn không được đối với Lạc Lam phủ mở ra răng nanh. Dưới loại tình huống này, hay còn tại Thánh Huyền Tinh học phủ tu hành Khương Thanh Nga, không được không phải tạm thời tiếp thủ Lạc Lam phủ, có thể tuy nói 2 năm qua Khương Thanh Nga tại Đại Hạ quốc danh khí càng ngày càng mạnh, có thể nàng dù sao chưa từng bước vào phong hầu cảnh, tại thực lực uy hiếp điểm này phía trên, vẫn có chỗ không kịp. Cho nên đối mặt với đàn sói hoàng thứ, nàng cũng quyết đoán từ bỏ Lạc Lam phủ một ít sản nghiệp, ý định dùng cái này đến đạt được một ít khôi phục lớn. Mạnh thời gian, loại này không ngừng từ bỏ hành vi, cũng làm cho ngoại giới nhận thức là Lạc Lam phủ bấp bênh là một trong nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Lý Lạc đối với cái này nhưng là rất nhận thức, dù sao không có đủ thực lực, nếu là còn mạnh hơn chiếm núi vàng, cái kia sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, thích hợp thần nhẫn, mới vừa rồi là lâu dài kế hoạch. Hai năm qua Lạc Lam phủ tuy nói thanh thế giảm xuống hứa nhiều, nhưng tổng thể tựa hồ bắt đầu ổn định a. Lý Lạc có chút nghi ngờ hỏi: Khương Thanh Nga mấp máy cặp môi đỏ mọng, bình tĩnh mà nói, bên ngoài bộ phận áp lực, tạm thời mà nói chậm lại một ít, nhưng lần này, vấn đề ra tại Lạc Lam phủ bộ phận bên trong. Lý Lạc ánh mắt lập tức ngưng tụ, chậm rãi nói, là vị kia Bùi Hạo sư huynh a. Khương Thanh Nga cùng với một bên vị kia thái vi thuộc nữ, đều có chút ít kinh ngạc nhìn Lý Lạc một cái. Thanh Nga tỷ tuy rằng tiếp nhận Lạc Lam phủ thời gian không tính là quá lâu, nhưng mị lực của ngươi không ai bằng, hôm nay tại Lạc Lam phủ ở bên trong, ngươi hy vọng có thể không thấp, mà phóng nhãn Lạc Lam phủ ở bên trong, duy nhất còn có thể cùng ngươi phân đỉnh kháng cự đấy cũng liền chỉ có vị này cha mẹ ta chỗ thu ký danh đại đệ tử Lý Lạc đón các nàng ánh mắt kinh ngạc cười cười Bùi Hạo thiếu niên lưu lạc nghèo túng về sau bởi vì là đắc tội cựu gia suýt nữa bị giết Lý Lạc cha mẹ lúc ấy ngẫu nhiên đem kia cứu nhìn kia đáng thương liền thu nhập rồi lạc Lam phủ mà vào rồi lạc Lam phủ về sau hắn cũng cẩn cù làm việc hiện lộ thật tốt thiên phú ngược lại là tại lạc Lam phủ trong lan luận ra vì vậy cuối cùng Lý Lạc cha mẹ liền đem kia thu làm ký danh đệ tử tại đã có cái thân phận này về sau cái này Bùi Hạo tại lạc Lam phủ trong địa vị cũng là liên tiếp kéo lên Đợi đến lý Lạc cha mẹ mất tích thời điểm, hắn tại Lạc Lam phủ bên trong quyền thế đã là có phần hưng thịnh. Lúc trước cha hắn mẹ còn tại, vị này Bùi Hạo sư huynh ngược lại thỉnh thoảng sẽ đến tiếp xúc hắn, nhưng loại này tiếp xúc, tại trong hai năm này lại giảm bất hứa nhiều, đặc biệt là hắn bên này không tướng sự tình truyền ra sau. Nhìn từ điểm này, vị này Bùi Hạo sư huynh vẫn còn rất chân thật đấy. Bùi Hạo những năm này đối với ta chấp trưởng Lạc Lam phủ một mực có chỗ dị nghị, đối với trong phủ rất nhiều quyết sách, cũng tự tiện vọng là, hắn tại Lạc Lam phủ trong uy vọng không thấp, trong phủ chính các có gần một nửa các trụ thân cận với hắn. Cái này đã tạo thành rất ảnh hưởng không tốt." Khương Thanh Nga thản nhiên nói, "Kỳ thật nếu như hắn có thể là Lạc Lam phụ xuất lực mà nói, đây hết thảy ta đều có thể chịu được, thậm chí còn cái này cái gọi là chấp trưởng vị, nếu như không phải sư phụ sư mẫu trước khi đi từng có bổ nhiệm, ta cũng không muốn ra mặt." Lý Lạc gật gật đầu, Khương Thanh Nga tính cách, kỳ thật cũng không thích những thứ này trong phụ sự vụ, dùng tiên phú của nàng, chuyên tâm tu hành mới là thích hợp nhất đấy. Đương nhiên nói đến cùng, còn là bởi vì hắn cái này địa phụ chủ không có định. Nhưng mà, hắn cùng với Khương Thanh Nga đều minh bạch, dùng hắn bây giờ chẳng thái cái này cái gọi là không tướng thiên phú, căn bản phục không được chúng, nếu quả thật lại để cho hắn vị này Thiệu phủ chủ đến trưởng quản Lạc Lam phủ, chỉ sợ rất nhanh cơ nghiệp sáng lập của cha mẹ hắn phà ai sổ đổ. Dù sao, cái này thế gian, căn bản thực lực mới là làm cho người tin phục. Thật sự là vất vả thanh Nga tỷ. Lý Lạc thành khẩn cảm kích nói. Khương Thanh Nga lắc đầu, "Không cần, dù sao ta và ngươi từng có hú dược, cái này Lạc Lam phủ cũng có một phần của ta." Hào trực tiếp. Lý Lạc tức cười, một bên thái vi cũng là che miệng cười khẽ, phong tình động lòng người. Từ khi sư phụ sư mẫu sau khi mất đi Trong phủ nhân tâm hoang mang, tuy rằng ta hết sức trấn an, nhưng Lạc Lam phủ tình huống vẫn có thể một cái cũng biết, mà cái kia bùi hạo thì là thừa cơ mua chuộc nhân tâm, khắp nơi kiểm chế ta, trước đây ta có qua điều tra, hoài nghi kia sau lưng, có lẽ có thế lực khác gâm thầm tương trợ. Khương Thanh Nga tiếp tục nói. Lý Lạc thò tay tiếp được trước mặt bay xuống lá cây, nói, cái này là nuôi một cái bạch nhãn lang A. Ngày mai bùi hạo sẽ dẫn người đến Nam Phong Thành cùng ta nói một chút, nhưng mà đại khái tỷ lệ là không thể đồng ý, mà nói không thỏa thuận kết quả xấu nhất chỉ sợ lạc lam phủ sẽ trực tiếp phân liệt. đây đối với lạc lam phủ hôm nay tình trạng mà thôi sẽ là một lần trọng thương. Khương thanh nga màu vàng đồng tử vào lúc này lộ ra đặc biệt lạnh như băng, thậm chí mơ hồ có sát ý lưu truyền. lý lạc long mày cũng là nhíu chặt đứng lên. hôm nay lạc lam phủ tại đại hạ quốc bên trong vốn là được đàn sói hoàng tứ nhìn chằm chằm một khi thật sự phân liệt, lạc lam phủ thực lực sẽ sâu sắc được suy yếu, sau này cũng sẽ càng phiền toái. nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vì là dùng hắn thực lực hôm nay trạng thái, đối với cục diện này căn bản không tạo được bất luận cái gì một tia ảnh hưởng cái gọi là tiểu phụ chủ, cái này lạc lam phụ bên trong, chỉ sợ không có nhiều người sẽ con mắt nhìn nhau, thậm chí không thể nói trước, cái này trong phủ không ít người đều muốn hắn cái này tiểu phụ chủ trực tiếp cho cuối lãng, mà hết thảy này còn là bởi vì hắn bản thân không có thực lực cùng với tương lai, thật có lỗi, cho không được ngươi cái gì trợ giúp. Lý lạc nói ra, Khương Thanh Nga lắc đầu, nói khẽ, yên tâm đi, coi như là lạc lam phụ trước mắt bất bình ổn, nhưng cuối cùng giao cho ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lý lạc không nói lời nào, bởi vì vì kia thực hắn đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để trong lòng, bởi vì là lạc lam phủ cường thịnh trở lại, cũng là ngoại vật, cái này thế gian chỉ có bản thân cường đại mới vừa rồi là hết thề căn bản. hắn nếu là một ngày kia có thể bước vào vương hầu cảnh, hết thề nan đề đều muốn sẽ giải quyết dễ dàng. Tiếp theo hai người trở lại khu nhà cũ cùng một chỗ dùng cơm, thương thanh nga chính tiếp tục là bận rộn, hiện nhiên là tại là ngày mai làm một ít chuẩn bị, mà lý lạc cũng không có đi quấy rầy nàng, chính mình đi phòng huấn luyện tu luyện 2 giờ tướng thuật về sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. tối nay lý lạc thật lâu chưa ngủ, thẳng đến qua dạng sáng mười giờ. Hắn trực tiếp từ trên giường trở mình xuống, sau đó từ đáy giường đem hôm nay và ly sách tay mở ra. Thần bí màu đen thủy tinh cầu cũng được lấy ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem kia bưng lấy, giờ khắc này, Lý Lạc có thể cảm giác được, tim đập của mình dường như đều là đang kịch liệt nhảy lên. "Lão phụ, lão nương, các người cuối cùng để lại cho ta vật gì đây?" Lý Lạc vỗ nhẹ nhẹ kịch liệt nhảy lên trái tim, sau đó tự mình an ủi chèo trọng. "Chắc có lẽ không thật sự chỉ là một cái chứa rồi vài năm bánh sinh ta. Chương 6: Hậu Thiên Chí Tướng Thủy tinh cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương màu đen phản chiếu lấy khuôn mặt Lý Lạc, phía trên có rõ ràng trợ mong cùng khẩn trương chi ý. Hắn cũng rất muốn biết, cha mẹ như vậy hao hết tâm tư cho hắn lưu lại đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Làm thế nào mở ra đây? Lý Lạc cố gắng đè xuống nội tâm căng thẳng, nhìn chung quanh một chút cái thủy tinh cầu đen nhánh mà thần bí này, sau đó thăm dò tính đem song trưởng nhẹ nhàng ấn phía trên. Ố ố n g. Khi bàn tay va và chạm vào thủy tinh cầu, chỉ thấy được cái kia thủy tinh cầu dường như là phát ra chấn động rất nhỏ, cái kia nguyên bản cứng rắn bóng loáng mặt ngoài giống như là biến thành chất lỏng. Thời gian dần trôi qua bao trùm lấy song trưởng của Lý Lạc. Cùng lúc đó, Lý Lạc mơ hồ cảm giác được, làm như có kim đâm giống như rất nhỏ thứ đồ vật đâm vào đến rồi trong lòng bàn tay, có máu tươi thừa này được hấp thu đi một tí. Thời gian dần trôi qua chất lỏng màu đen thoát ly song trưởng, đồng thời có ánh sáng bắt đầu từ trong đó phát ra, cuối cùng trong ánh mắt sửng sốt của Lý Lạc, dần dần tại phía trên đan sen đã thành hai đạo quang ảnh. Nhìn qua hai đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc, Lý Lạc lập tức cảm giác được một cô đau xót xông lên trong núi. Lão phụ, lão nương. Cái kia hai đạo quang ảnh, một nam một nữ. Nam tử bộ dáng đặc biệt anh tuấn, thân hình cao ngất như là một cây trường thương, một thân áo trắng, xuất khí bức người, hắn trên mặt lấy ôn hòa vui vẻ, khí thế nước sâu núi cao, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác an toàn. Mà nữ tử thì là quần áo màu tím áo khoác ngoài, tóc dài co lại, hai tay nhàn nhã chọc vào tại túi áo trong, nàng dung nhan cũng là cực vì cái gì xinh đẹp, đoan trang mà ưu nhã. Chính là Lý Lạc cha mẹ, Lý Thái Huyền cùng Đạm Thái Lam. Ha ha, tiểu Lạc, khi ngươi trông thấy ảnh lưu niệm của chúng ta, hẳn là đã 17 tuổi a. Đại khái ngay thời điểm này chúng ta là không có bên cạnh ngươi rồi. Mà tại Lý Lạc nhìn qua cái kia hai đạo quang ảnh lúc, cái kia Lý Thái Huyền mở miệng nói chuyện. Tiểu Lạc hẳn là trở nên càng đẹp trai hơn a. Tại học phủ bên trong có hay không được nữ hải tử theo đuổi a? Một bên Đạm Thai Lam cũng là cười khanh khách nói. Lý Lạc rủi rủi con mắt, lầu bầu nói, con của ngươi hiện tại ngoài trừ lớn lên đẹp trai, quả thực chính là cái gì cũng sai, làm sao có người tới theo đuổi a? Tiểu Lạc bây giờ là không phải đang hối hận. Cảm giác mình cái gì cũng sai. Nhưng mà cái kia Lý Thái Huyền quang ảnh làm như biết được lúc này Lý Lạc ý nghĩ trong lòng bình thường, lại lần nữa cười nói. Đạm Thái Lam nói, là bởi vì là trong cơ thể ngươi không tướng sao? Nghe đến đó, Lý Lạc lập tức cả kinh, bởi vì là tại trong cơ thể hắn tướng cung xuất hiện thời điểm, Lý Thái Huyền cùng Đạm Thái Lam đã mất tích, bọn họ như thế nào biết tình huống của hắn? Tiểu Lạc không nên giật mình à? Thật ra tình huống trong cơ thể ngươi không tướng, khi ngươi tướng cung chưa từng xuất hiện trước, chúng ta liền lấy đặc thù bí pháp đã làm một ít quan sát suy đoán rồi, kể cả ngươi có ba tòa tướng cung. Đạm Thái Lam ánh mắt ôn nhu nói. Lý Lạc há to miệng. Giờ khắc này hắn nhớ tới rất nhiều, nguyên lai like cha mẹ so với hắn sớm hơn biết trong cơ thể hắn tình huống đặc biệt, như vậy, cha mẹ mất tích có thể hay không tại đây có quan hệ gì? Các ngươi hiện tại cuối cùng ở nơi nào? Tình huống khá tốt sao? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có tin tức chuyển đến? Tiểu Lạc, đầu tiên ta phải ở chỗ này nói cho ngươi, trời sinh không tướng thực sự không phải là vô dụng chi vật, ngược lại trong mắt của ta, nó là thế gian cường đại nhất thể chất, ngươi không cần bởi vậy chán nản, ngược lại hẳn là chịu cảm thấy vui mừng mới đúng. Lý Thái Huyền một câu giống như như là long trời lở đất làm cho Lý Lạc trợn mắt há hốc mồm. Lão phụ, ngươi muốn an ủi ta cũng không cần như vậy quá mức chứ? Lý Lạc vẻ mặt ngươi liền lừa dối ta đi biểu lộ, cái này không tướng liên tướng lực cũng khó khăn dùng tu luyện, còn mạnh nhất thể chất, lão phụ ngươi lừa dối ai đó? Ngươi trời sinh không tướng, không cách nào hấp thu tinh luyện thiên địa năng lượng, đây thật là vấn đề chạm đến căn nguyên. Nhưng vấn đề này cũng không phải là thật sự không có phương pháp giải quyết. Lý Thái Huyền mỉm cười nói, nếu là không tướng, vậy nghĩ biện pháp lấp đi vào một cái là được rồi. Đạm Thay Lam cũng là cười nói. Lý Lạc nhíu chặt mày. Cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng kỳ thực căn bản là rất không có khả năng à? tướng tính chính là tiên tiên mà sinh, đều muốn hậu tiên lấp nhập, quả thực mới nghe lần đầu. Lúc trước hắn cũng đã làm cùng loại đến thử, đều không ngoại lệ đã thất bại. Phương pháp bình thường, hoàn toàn chính xác không thể nào làm được. Nhưng chúng ta từ khi biết được ngươi tình huống về sau trời sinh không tướng, chính là một mực tại vì thế cố gắng tìm biện pháp. Mà trời xanh không phải phụ khổ tâm nhân, chúng ta cuối cùng đã tìm được. Khi Lý Thái Huyền thời điểm chuyện đó nói ra chuyện đó Lý Lạc có thể rõ ràng nghe thấy tim đập của mình như nổi trống giống như nhảy bắt đầu chuyển động, cái tiếng nhảy lên chi kịch liệt làm cho đầu của hắn lập tức đều xuất hiện cảm giác mê muội. Chúng ta đã qua thôi diễn vô số cổ tịch, cuối cùng đã tìm được nhất pháp, phương pháp này tên là tiểu vô tướng thần đoán thuật, dùng cái thuật này có thể truy rèn ra hậu thiên chi tướng, còn nếu là tại truy rèn lúc, tiến hành dung hợp chi nhân tinh huyết cùng linh hồn, như vậy cuối cùng trở nên chi tướng, là được dung nhập vào tướng cung bên trong. Tiểu Lạc, ngươi trời sinh không tướng, chưa hẳn chính là chuyện xấu, bởi vì làm đầu thiên chi tướng tùy cơ hội tính quá mạnh mẽ, khó có thể khống chế, mà cái này dùng tiểu vô tướng thần đoán thuật truy rèn mà ra hậu thiên chi tướng, lại có thể dựa theo ý nguyện của ngươi đến chế tạo. Nếu như ngươi là muốn nguyên tố tướng, liền có thể hướng nguyên tố tướng phương hướng chế tạo, đều muốn vạn thú tướng, vậy hướng vạn thú tướng phương hướng mà đi. Đợi đến về sau, ngươi ba tòa tướng cung bên trong, đều là phối trí bên trên rồi ngươi tỉ mỉ rèn ba loại tướng, khi đó lẫn nhau tương sinh, uy năng sẽ hơn xa những cái kia tiên thiên chí tướng. Lý Lạc con mắt không khỏi sáng ngời, lời này ngược lại là không kém, vạn tướng rất nhiều, rất nhiều người tướng cung mở ra thời điểm, cái kia tướng cung tướng tính liền được cố định, vô luận như thế nào đều không thể sửa đổi, mà hắn nơi đây, mặc dù không có tiên tiên tướng tính, nhưng hơn hẳn ở hậu thiên tính dẻo mạnh mẽ. Tiểu lạc, cái này tiểu vô tướng thần đoán thuật rèn mà ra hậu thiên chi tướng, còn có một tuyệt diệu chỗ tốt. Đặng Thay Lam bổ sung. Tuy rằng biết được trước mắt chẳng qua là ảnh lưu niệm, nhưng Lý Lạc lập tức tinh thần chấn hưng. Ngươi muốn đã nói chỗ, ta đây có thể không phải mượn nhộng. Bình thường tiên thiên chi tướng, tuyệt đại đa số đều là chỉ một nguyên tố, mà cái này tiểu vô tướng thần đoán thuật truy rèn mà ra hậu thiên chi tướng nhưng là bất đồng, bởi vì là nó ẩn chứa hai loại thuộc tính, một chủ một phụ. Cái này hai loại thuộc tính, nếu là có thể lựa chọn tương sinh chi thuộc, cái kia tất nhiên sẽ làm kia như hồ thêm cánh. Tuy nói trong thiên địa có một chút thiên tài địa bảo cũng có có thể sẽ làm cho người ta tướng cung gia đợi một ít nguyên tố khác, thế nhưng quá mức nhỏ bé, đỉnh nhiều chỉ có một chút tiểu tăng phúc mà thôi. Cùng ngươi cái này một chủ một bộ tướng tính so với, nhưng là kém đến quá xa. Lưu A Lưu A, Lý Lạc dùng sức vô tay, hắn đương nhiên minh bạch điểm này là chân quý bực nào, nếu như hắn lựa chọn hỏa tướng làm chủ, trong đó lại tăng thêm lôi tướng nguyên tố làm phụ, hỏa lôi chồng lên nhau, cái kia không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc tăng cường hắn tướng lực lượng phá hoại. Nghĩ đến đây. Liên Hắn cũng nhịn không được có chút kích bắt đầu chuyển động, như vậy thoạt nhìn, hắn, cái này cái gọi là không tướng, thật đúng là so với Tiên thiên chi tướng càng là tinh diệu. Khục, nhưng mà mọi sự rất khó hoàn mỹ, tuy nói cái này Hậu Thiên chi tướng cùng không tướng vô cùng phù hợp, nhưng là có một chút chỗ thiếu hụt, cái kia chính là truy rèn mà ra Hậu Thiên chi tướng, mới bắt đầu phẩm giai cũng sẽ không vượt qua tứ phẩm. Lý Thái Huyền đột nhiên vội ho một tiếng, nói ra, Lý Lạc lập tức sửng sở, có chút chần chờ, tứ phẩm chi tướng, phẩm giai đích thật là có chút thấp, cái loại này mà so sánh với cựu phẩm quang minh của Khương Thái Nga, Trên lệnh không phải một điểm nửa điểm. Tại loại này phẩm giai trên lệnh bên dưới, chỉ sợ cũng tính hắn cái này hậu thiên chi tướng có được lấy chủ phụ hai loại nguyên tố, đều chưa hẳn có thể dễ dàng đuổi theo. Nhưng mà loại này trần chờ trung quy chẳng qua là ngắn ngủi đấy. Dù sao hôm nay tình huống của hắn đã kém đến nỗi không thể lại kém, coi như là tứ phẩm chi tướng, vậy cũng xem như không tệ. Đương nhiên ngươi cũng không cần phải gấp. Tuy nói hậu thiên chi tướng khởi điểm thấp, nhưng lại có thể về sau đem phương pháp kia tăng lên à? Đặng Gai Lam vô cùng nhức đau như tử, lập tức điểm tỉnh nói. Lý Lạc bừng tỉnh đại ngộ, không sai à? Thế gian này còn có rất nhiều kỳ dược kỳ bảo, bọn nó có được lấy tăng lên tướng tính phẩm giai chi thần hiệu quả, đặc biệt là có một loại chức nghiệp, tên là tôi thầy tướng, có thể luyện chế rất nhiều rèn luyện tướng tính linh thủy kỳ quang, nhất là vô số tướng sư hoang nên. Chẳng qua là loại này ngoại vật tăng lên tướng tính phẩm chất, chung quy là có một chút hạn chế, nói như vậy, cuối cùng có thể tướng tướng tính tăng lên một hai phẩm, đã là cực hạn rồi. Mà hắn cái này hậu thiên chi tướng, nếu như cất bước cực hạn cũng chỉ có thể là tứ phẩm, cái kia cuối cùng trải qua đủ loại tăng lên, cũng nhiều lắm thì dừng bước tại năm sáu phẩm cấp độ. Tiểu lạc là đang lo lắng ngoại vật tăng lên tướng tính, cuối cùng có cực hạ sao? Tại Lý lạc suy nghĩ thời điểm, Lý Thái Huyền tiếng cười vang lên. A, nhìn thấy Lý Thái Huyền dáng tươi cười, Lý lạc lông mày nhịn không được chớp chớp. Chẳng lẽ lại điểm này chỗ thiếu hụt, cũng có cơ hội để ngủ? Mà liền tại Lý lạc mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đợi lúc, đột nhiên một bên đạm thai lam ho nhẹ một tiếng, đã cắt đứt đều muốn nói chuyện Lý Thái Huyền, chỉ thấy được nàng có chút bất mãn nói, cái gì đều được ngươi nói hết, ta còn cùng Tiểu lạc nói cái gì? Lý Thái Huyền hiển nhiên là người người, trận tranh thủ thời gian nói, lão bà thực xin lỗi. Lão bà ta sai rồi, tiếp theo ngươi tới cho Nhi Tử nói. Lý Lạc thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu, lão phụ này cầu sinh thật là không thể chê, đây là bị sống sờ sờ đánh ra tới đi. Tiểu tử, có phải hay không đang cười nhạo cha ngươi? Mà cái hình ảnh phảng phất lý thái huyền là biết Lý Lạc nhìn thấy một màn này phản ứng bình thường, lập tức hừ một tiếng, sau đó cực là nghiêm túc nói, ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ, ta đó cũng không phải đang sợ mẹ ngươi, mà là đối với con mẹ ngươi yêu quá mức thâm trầm, ta cũng cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, yêu lão bà là nhà của chúng ta đệ nhất gia hãn. Về sau ngươi cùng Thanh Nga ở một chỗ, cũng muốn bảo vệ chặt gia quy, có biết hay không?" Lý Lạc nghe nói như thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Lão phụ à, mỗi một lần ngươi theo ta lúc nói chuyện này, nếu như không phải ngươi trên mặt treo lên tươi mới quân uấn, ta thật sự chính là thiếu chút nữa sẽ tin rồi." Nhưng mà nói lên Khương Thanh Nga, Lý Lạc lại là thở dài một hơi, Thanh Nga cơ hồ là từ lão nương thủ đoạn mang lớn, cho nên tính cách cùng nàng cũng là rất giống, động một chút lại muốn đánh nhau hắn. Cái này về sau có thể làm sao bây giờ à? Trong nội tâm ưu sầu, Lý Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão phụ hình ảnh. Mà người sau dường như cũng là xem hiểu rồi trong lòng của hắn suy nghĩ bình thường, trong lúc nhất thời phụ tử đều có chút ít lòng có ưu tư. Lý Thái Huyền, ngươi không nên ở chỗ này sai bảo lãng phí thời gian của ta được hay không? được. Mà tại phụ tử là lẫn nhau lòng chua suốt lúc, Đạm Thai Lam chân mày lá liễu hơi dựng thẳng nói. Lý Thái Huyền nghe vậy, tranh thủ thời gian gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó Đạm Thai Lam nhìn về phía Lý Lạc, ngựa khí trở nên ôn nhu, ngoại vật tăng lên tướng tính phẩm dai hạn chế, chẳng qua là muốn so với tại Tiên Tiên chi tướng, bởi vì là những cái kia ngoại vật bên trong, bất kể như thế nào chết suốt chúng ta sẽ ẩn chứa một ít tạp chất, chính là những thứ này tạp chất tích lũy, cuối cùng sẽ dẫn tới tướng cung triệt để phong bế, rút cuộc khó có thể tăng lên tướng tính phẩm giai. Nhưng tiểu lạc, ngươi không tướng, lại không phải tại cái phạm vi này, bởi vì vì người khác tướng cung trời sinh có thuộc tính, cho nên sẽ đối với những cái kia rèn luyện ngoại vật có bài xích, có thể ngươi không tướng, cũng không thuộc tính phân chia, không đã là không, không, cũng đại biểu cho có thể cho vật vật. Cho nên, ngươi tướng, có thể không ngừng dựa vào ngoại vật rèn luyện đi tăng lên. Tuy nói phẩm giai càng cao độ khó lại càng lớn, nhưng ngươi thật sự là có cơ hội lại để cho ngươi hậu thiên chi tướng gần như hoàn mỹ, cho nên ta mới nói tiểu lạc cái này cái gọi là không tướng, chỉ sợ mới là thế gian này cường đại nhất chi tướng, nó chỗ khiếm khuyết đấy, chẳng qua là mở ra nó chìa khóa. Lý lạc tâm triều kịch liệt quần của lấy mấy năm qua này trong cơ thể hắn cái này không tướng, có thể nói là làm cho hắn đã nhận lấy không ít. Hắn vừa bắt đầu cũng là cảm thấy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng những thứ này không cam lòng cố gắng đều là hóa coi như vô lực, tiếp theo chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Nhưng mà hiện tại cha của hắn lại nói cho hắn biết cái này không tướng không phải vô dụng chi vận, mà là thế gian mạnh nhất. Giờ khắc này, Lý Lạc nhịn không được đỏ trong mắt. "Tiểu Lạc, cái kia đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng, chúng ta trước lấy máu tươi của ngươi cùng một sợi linh hồn, đã luyện chế ra đi ra, ở nơi này trong thủy tinh cầu bộ phận. Tiểu vô tướng thần đoán thuật, cũng ở trong đó." Đạm Thai Lam nói ra. Lý Lạc trong nội tâm có dòng nước gấm tuôn ra qua, chợt hắn mở ra hai tay, "Cha mẹ, cảm ơn các người, đến đây đi, ta chuẩn bị xong, đem cái kia một đạo hậu thiên chi tướng cùng tiểu vô tướng thần đoán thuật truyền cho ta đi." lại để cho con của các ngươi từ giờ trở đi mở ra cái này nhân sinh nhảy vào đi nhưng mà lúc này cái kia Lý Thái Huyền thần sắc ngược lại là trở nên trịnh trọng lên hắn đã trầm mặc mấy tức nói cuối cùng còn có một chút cần phải muốn nói với ngươi rõ ràng đem cái này hậu thiên chi tướng dung nhập vào trong cơ thể cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy hậu thiên chi tướng tại dung nhập vào lúc sẽ hấp thu ngươi đại lượng tinh huyết mà sở dĩ yêu cầu ngươi tại 17 tuổi thời điểm mở ra vật ấy cũng là bởi vì là cần phải đến rồi cái tuổi này ngươi mới có thể miễn cưỡng gánh vác được những thứ này tinh huyết thao tổn nhưng mà là quan trọng nhất là dung hợp hậu thiên chi tướng, ngươi tổn thất không chỉ là tinh huyết, còn sẽ có tuổi thọ. Từ dung hợp một khắc này lên, tuổi thọ của ngươi cũng chỉ có cuối cùng 5 năm rồi. Trừ phi ngươi có thể tại trong vòng 5 năm bước vào phong hậu cảnh, tiến hóa sinh mệnh cấp độ, nếu không, 5 năm về sau, tuổi thọ của ngươi sẽ đi đến tới hạn. Chuyện này, mẹ ngươi cùng ta tranh chấp hồi lâu, dù sao cái này một cái giá lớn thực tại quá lớn, nhưng tiểu lạc ngươi trưởng thành, chúng ta quyết định đem chuyện này nói cho ngươi, lại để cho chính ngươi làm ra lựa chọn, tiểu lạc, là lựa chọn duy trì hiện trạng, về sau trở thành một người nhàn rỗi giàu sang, bình an cả đời hay vẫn là lựa chọn dung hợp hậu thiên trí tướng bắt đầu cùng thiên căn xé nhau bước lên cái kia vô tận hiểm đồ nếu là lựa chọn người phía trước chỉ cần đem thủy tinh cầu đóng cửa là được trong đó hết thảy đều muốn sẽ tự hủy còn nếu là lựa chọn người sau vậy đưa bàn tay vươn vào trong đó như thế nào lựa chọn chỉ có thể giao cho chính ngươi nhưng mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn cha cùng mẹ đều vĩnh viễn sẽ ủng hộ ngươi tiếng nói im bặt mà dừng Lý Thái Huyền cùng đạm thai lam hình ảnh không nói thêm gì nữa chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua phía trước ánh mắt u nu mà Lý Lạc cũng là chậm rãi ngồi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm vào đen nhánh thủy tinh cầu, thần sắc gâm tình bất định. Lúc trước hắn đã cảm thấy, cái này không tướng tiềm lực to lớn như thế, như thế nào lại không có chút nào di chứng? Nguyên lai like, là ở chỗ này chờ a. Hiện tại, hắn làm lựa chọn, chính là quyết định mình phải làm con quỷ nhỏ yếu, hay vẫn là quỷ đoàn mệnh sao? Chương 7, lựa chọn. Trong phòng, an tĩnh không tiếng động. Thủy tinh cầu đen nhánh tản mát ra quang mang nhạt nhạt, hào quang chiếu dọi lấy lý Lạc gâm tình bất định khuôn mặt, lộ ra có chút quỷ dị. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là rơi vào một hồi cực kỳ gian nan lựa chọn bên trong. Trong cơ thể không tướng, tại cha hắn mẹ đem hết toàn lực bên dưới, ngược lại là đột nhiên đưa cho hắn thật lớn hy vọng cùng ánh dạng đông, chẳng qua là lại để cho hắn có chút không nghĩ tới chính là, cái này hy vọng, vậy mà cần phải trả một cái giá thật lớn phiền toái. Còn sót lại 5 năm tuổi thọ. Nếu như 5 năm thời gian, hắn không thể bước vào phong hầu cảnh, tiến hóa bản thân sinh mệnh hình thái, như vậy tuổi thọ của hắn liền đem sẽ triệt triệt để để trung kết. 5 năm phong hầu. Hắn hiện tại 17 tuổi, 5 năm về sau, cũng chính là 23 tuổi. Tại Lý Lạc biết ở bên trong, cái này đại hạ quốc trong lịch sử Tựa hồ còn không có xuất hiện qua còn trẻ như vậy phong hầu giả. Đây là yêu cầu kiểu gì thiên phú, cơ duyên cùng cố gắng mới có thể sáng tạo loại này kỳ tích. Lý lạc không biết, cho nên giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn bao phủ mà đến, làm cho người ta có chút khó có thể hô hấp. Hắn hôm nay có thể tiếp tục lựa chọn bình thường xuống dưới. Cha mẹ lưu lại lạc lan phủ, coi như là một phần không nhỏ cơ nghiệp, coi như là hắn không cách nào không chế, có thể nếu là hắn nguyện ý nhượng bộ rất nhiều lời nói, bằng này hiện tại một người giàu sang nhàn rỗi đích thật là không thành vấn đề còn nếu là lựa chọn cái này hậu thiên chi tướng đạo lộ vậy nhất định phải thời khắc duy trì căng thẳng hắn nhất định dành giật từng giây đem hết toàn lực nghiền ép chính mình mỗi một tia tiềm lực sau đó cùng thiên đánh đấm tranh thủ cái kia đặc biệt khó khăn một đường sinh cơ cả hai hẳn là như thế nào tuyển chọn lý lạc chậm rãi nhắm mắt lại nỗi lòng cuồn cuộn giờ khắc này hắn nghĩ tới hứa nhiều hắn nghĩ tới học phụ trong những cái kia ánh mắt khác thường lời nói bọn họ vừa thích hồ phụ khuyển tử nói xong vì sao ưu tú như vậy cha mẹ hài tử vì cái gì đã có nhiều như vậy hơi nước Hắn cũng nghĩ đến cái kia một đối với thuần túy mà xinh đẹp màu vàng đồng tử, đối với Khương Thanh Nga, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, tự nhiên cũng là mang theo vài phần ưa thích cùng hướng tới đấy, điểm này Lý Lạc cũng không phủ nhận, dù sao chính như theo lời của hắn, Khương Thanh Nga ưu tú, vốn là đối với bạn cùng lứa tuổi có lực hấp dẫn cực lớn, hiểu điệu tộc nữ, quân tử hảo cầu, cái này có thể cũng không phải mất mặt, nhân chi thường tình mà thôi. Kỳ thật từ lúc nhỏ, Lý Lạc liền cùng Khương Thanh Nga tại rất hơn trên phương diện so tài, nhưng bởi vì là đủ loại nguyên nhân, Lý Lạc đại khái tỷ lệ là thua nhiều thắng ít, mà loại này phân cao thấp Tại tiếp tục đến hai người dần dần sau khi lớn lên, ngược lại là thời gian dần trôi qua biến thiếu đi. Đặc biệt là khi tướng cung mở ra một khắc này, Lý Lạc biết Song Phương trinh lệnh tại được kéo lớn, mà Khương Thanh Nga cũng là tại lúc kia lên, rất ít sẽ cùng hắn tại đây phía trên so sánh qua cái gì. Mà những năm này tao ngộ, làm cho Lý Lạc dường như trở nên bình thản rất nhiều, nhưng mà chỉ có Lý Lạc tự mình biết, sâu trong nội tâm của hắn là ẩn chứa vô cùng mãnh liệt lòng hào thắng. Cùng Khương Thanh Nga cái kia một cuộc giao dịch, chưa hẳn không phải hắn đối với chính mình một cuộc bức bách. Dựa theo bình thường tình huống. Hắn đều muốn truy cản kịp đã bỏ rơi hắn một mảng lớn khương thanh nga, hẳn là khó như lên trời, nhưng mà hiện tại, ngược lại là đã có một điểm hy vọng. Điểm ấy hy vọng, hắn muốn từ bỏ sao? Đáp án là không có khả năng. Lý Lạc đột nhiên mở mắt, ánh mắt có một loại trước đó chưa từng có sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào trước mặt Lý Thái Huyền cùng Đạm Thái Lam quang ảnh, nói khẽ: "Lão phụ, lão nương, kỳ thật ta vẫn luôn có một cái gia tâm, tuy rằng cái này gia tâm người khác xem ra sẽ có chút ít buồn cười cùng không biết tự lượng sức mình. Ta không chỉ có đều muốn truy cản kịp thanh nga tỷ." nhưng lại đều muốn siêu việt nàng, thậm chí không chỉ là nàng, ta còn muốn vượt qua các ngài. Hắn niết miệng cười một tiếng, lộ ra bạch Nha, ta nghĩ muốn về sau, người khác trông thấy ta lúc, sẽ không nói đây Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam nhi tử. Mà muốn cho bọn họ đang cảm thấy các ngài thời điểm nói, đây chính là cái kia trong truyền thuyết Lý Lạc cha mẹ a. Lý Lạc cười nhẹ lấy, nói, cha mẹ, ta rất cảm tạ các ngài tại ta 17 tuổi sinh nhật ngày hôm nay, đưa cho ta như vậy một phần lễ vật. Các ngài yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngài thất vọng đấy, không phải là 5 năm phong hầu sao? Tốt, cái này khiêu chiến Lý lạc ta nhận khi cuối cùng một chữ rơi xuống lúc Lý lạc ánh mắt cũng là trở nên kiên quyết đứng lên, chợ hắn lại không có do dự chút nào, trực tiếp là xuề bàn tay ra, trực tiếp ấn tại thủy tinh cầu màu đen bên trên. Xuề thủy tinh cầu lập tức đã có kịch liệt phản ứng, giờ khắc này Lý lạc cảm giác được lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức, phảng phất là có vô số cây kim dài đâm vào trong lòng bàn tay. Lại sau đó thủy tinh cầu màu đen bắt đầu vào lúc này chậm rãi phân liệt, mà trong đó bộ phận chỗ sâu nhất lặng lặng nằm hai vật, một vật là một đồng màu đen ngọc dạng, nếu là đoán không sai. Trong đó hẳn là ghi chép lấy cái gọi là Tiểu Vô Tướng Thần Quân thuật. Mà đổi thành bên ngoài một vật, thì là một đạo kỳ lạ chi vật, nó phảng phất là một đạo chất lỏng, lại phảng phất là nào đó hư ảo quang chạy, nó hiện ra uy lam sắc màu, mà cái kia trong màu lam, lại chứa xạ rất nhỏ thần thánh chi quang. Lý Lạc ánh mắt gắt gao dừng lại ở đằng kia giống như chất lỏng lại như quang chạy giống như thần bí chi vật. Hắn biết, đây chính là có thể cải biến mệnh hắn vận đồ vật. Cha của hắn mẹ phí hết tâm huyết luyện chế mà ra một đạo Hầu Thiên chi tướng. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, khi hắn lần đầu tiên trông thấy vật lúc ấy, liền sinh ra một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn giống như phù hợp cảm giác, dường như vậy ấy vốn là từ trong cơ thể hắn mà sinh bình thường. xem ra chính như theo như lời của cha mẹ, cái này một đạo hậu thiên chi tướng vốn là dùng linh hồn của hắn cùng tinh huyết truy rèn mà thành, giữa hai người hiển nhiên vô cùng phù hợp. ị, mà khi Lý Lạc ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào cái kia một đạo thần bí hậu thiên chi tướng lúc, một đạo ẩn chứa phức tạp tình cảm tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Lý Lạc ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Lý Thái Huyền cùng Đạm Thay Lam quang ảnh lại lần nữa linh động đứng lên, bọn họ sát mặt đều là hiện lộ ra một ít phức tạp. Tiểu lạc, xem ra ngươi hay vẫn là làm ra lựa chọn. Lý Thái Huyền trầm rãi nói, thân là phụ thân của ngươi, ngươi loại này lựa chọn, tuy rằng để cho ta có chút đau lòng, nhưng mà từ góc độ của một người nam nhân mà nói, điều này làm cho ta cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Con đường của ngươi từ nay về sau, tuy rằng tràn ngập khó khăn hiểm trở, nhưng nhi tử của Lý Thái Huyền ta, như thế nào lại e ngại những thứ này? Một bên Đạm Thái Lam, trong đôi mắt làm như có bọt nước lập lè, nghĩ đến tại lưu lại đạo này hình ảnh, nàng nghĩ đến Lý Lạc làm ra loại này lựa chọn liền cảm thấy cực vì cái gì khó chịu a, dù sao thân làm một cái mẫu thân, nàng rất khó tiếp nhận con của mình tương lai chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ. Nhưng mà nàng cũng không có khuyên can, bởi vì nàng cũng biết, loại này lựa chọn chỉ có thể từ Lý Lạc chính mình đến làm, mà nếu như hắn làm ra lựa chọn, nàng kia cũng chỉ biết toàn lực đi ủng hộ hắn, tin tưởng hắn. Tiểu Lạc, nếu như ngươi lựa chọn, vậy thì do mẹ đến là ngươi nói một chút đạo này chúng ta là ngươi luyện chế hậu thiên chi tướng a. Nghe được đạm thai làm chuyện đó, Lý Lạc tinh thần cũng là chấn động. Đạo này hậu thiên chi tướng Cha ngươi cùng ta trải qua vô số lần thí nghiệm cùng nếm thử, mới từ vô số trong tài liệu đã tìm được rất phù hợp chi vật, cuối cùng luyện thành. Nay tướng là tứ phẩm, chính là dùng thủy tướng làm chủ, quang minh tướng làm phụ. Lý lạc nghe vậy, lập tức ngẩng người, chợt cười khổ nói, cái này thế nào lại là cái thủy tướng? Nguyên tố tướng ở bên trong, tuy rằng cũng không có phân chia cao thấp, nhưng nếu là nếu bàn về nổi công kích lực, lực phá hoại, cái kia hiển nhiên phải lấy hỏa, lôi, kim tướng tính mạnh nhất, mà thủy tướng tại rất nhiều tướng tính ở bên trong, thì là thiên hướng tại ôn nhuận nhu hòa cái kia một loại, loại này tướng tính. Hiển nhiên thiên mềm một điểm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cha mẹ vì hắn luyện chế đạo thứ nhất hậu thiên chí tướng, vậy mà sẽ là loại này tướng tính. Ha ha, tiểu lạc, có phải hay không cảm thấy thủy tướng nhu nhược, không phù hợp trong lòng ngươi suy nghĩ. Ngươi cũng không nên coi thường thủy tướng, thủy tướng có lẽ công kích phá hư hơi yếu, có thể kéo dài chi ý mạnh mẽ, lại muốn thắng được mặt khác chí tướng, chỉ cần ngươi có thể phát huy ra thủy tướng như thế, nó cũng không so với bất luận cái gì tướng yếu. Hơn nữa, thủy tướng của ngươi có thể cũng không phải bình thường, bởi vì trong còn có quang minh tướng làm phụ. Thủy cùng Quang Minh kết hợp, nếu như ngươi có thể thật tốt khai phá, cuối cùng hiệu quả chỉ sợ sẽ ra ngoài dự kiến của ngươi. Đương nhiên, cuối cùng cha ngươi cùng mẹ sẽ là đem ngươi đạo thứ nhất tướng định là Thủy cùng Quang Minh, còn có mặt khác hai cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Ngươi tại dung hợp cái này đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng về sau, đem ngươi sẽ tổn thất đại lượng tinh huyết, tuổi thọ hao tổn, cũng sẽ cho ngươi mang đến thật lớn bị thương, mà Thủy tướng ôn luận, tu luyện mà đến Thủy tướng chi lực cũng có thể thoải mái ngươi bị thương thân hình, là ngươi nhanh chóng hồi phục. Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế nếu như nếu bản về lên thoải mái chữa trị thương thế, cái kia thủy tướng cùng quang minh tướng, đích thật là trong cái này nhân tài kết xuất, cái kia cái nguyên nhân thứ hai đây, lý lạc trong lòng có chút tò mò nghĩ đến, nghi vấn của hắn cũng không chờ đợi quá lâu, lý thái huyền cười nói, cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành một vị tôi tương sư, đến phụ trợ bản thân tương lai tu hành, ngươi có thể nhớ rõ tôi tương sư cơ bản điều kiện, lý lạc ngẩn người, chợ không gọi trả lời, tôi tương sư cơ bản điều kiện là bản thân có được, thủy tướng hoặc là quang minh tướng, tướng tính đại sự một con đường riêng. Tự nhiên cũng diễn sinh ra rồi rất nhiều phụ trợ chức nghiệp. Tôi tướng sư chính là một loại trong đó. Kĩ năng lực chính là luyện chế ra rất nhiều có thể rèn luyện tăng lên tướng tính phẩm chất linh thủy kỳ quang. Ngoài ra còn có luyện đan sư. Đầu nhưng mà cái này cần phải một tướng, hỏa tướng các loại tướng tính. Còn có tướng bộ sư, chế tạo các loại tướng bộ. Cái này cần phải kim tướng, hỏa tướng, thổ tướng các loại tướng tính. Tôi tướng sư cùng luyện đan sư có chút tương tự, nhưng bản chất khác nhau là tôi tướng sư chỉ có thể tăng lên tướng tính phẩm chất, mà luyện đan sư luyện chế ra đến đang lượm, phần lớn đều là tăng lên tướng lực. Thủy tướng cùng quang minh tướng đều là có được lấy tinh lọc hiệu quả, cho nên bọn nó là trở nên là tôi tướng sư cơ bản cùng điều kiện tất yếu. Nhưng mà vì sao muốn thành là tôi tướng sư? Lý Lạc có chút nghi hoặc, có thể không đợi hắn hỏi tiếp, Lý Thái Huyền Thanh Âm cũng đã vang lên, bởi vì là ngươi có được lấy không tướng, có thể không hạn chế rèn luyện bản thân tướng tính phẩm chất. Nếu như ngươi đã trở thành tôi tướng sư, sau này đối với cái này sẽ có càng sâu rất hiểu rõ, đến lúc đó cũng càng có khả năng đem bản thân chi tướng gần như hòa mỹ. Mặt khác, mặt khác tôi tướng sư. Đại khái tỷ lệ bản thân đều chỉ có được lấy thủy tướng hoặc là quang minh tướng một trong, mà ngưỡng nhưng là thủy tướng làm chủ, quang minh tướng làm phụ, hai loại tinh lọc chi lực phối hợp với nhau. Nói thật ra, có loại này điều kiện, ngươi nếu như không phải trở thành một vị tôi tướng sư mà nói, vậy thật là có chút phung phí của trời rồi. Ngươi chỗ luyện chế ra đến linh thủy kỳ quang, chỉ sợ phẩm chất sẽ hơn xa mặt khác tôi tướng sư. Đạm Thay Lam che miệng cười khẽ, tiểu lạc, vậy cũng là cha mẹ là ngươi lưu một cái đường lui. Nếu như là Lam phụ bị ngươi chơi phá sản, tối thiểu nhất có một kỹ năng bên thân, đi nơi nào đều sẽ không bị thua thiệt. Lý Lạc Hả to miệng, cuối cùng chỉ có thể gãi gãi đầu. Hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói hay vẫn là cha mẹ đam yêu tức chi à? Bọn họ vì hắn thiết lập nghị chức nghiệp, xem như đem cái này đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng năng lực triển khai đến rồi cực hạn. Nhưng mà tiểu lạc, cái này đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng, chẳng qua là nhập môn, cho nên cha mẹ có thể dùng linh hồn của ngươi cùng tinh huyết giúp đỡ ngươi rèn mà ra, có thể đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lại càng vì cái gì cao thâm cùng phức tạp, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi. Cha mẹ đề nghị khi thực lực của ngươi bước vào tương sư cảnh lúc lại đi cân nhắc rèn đạo thứ hai hậu thiên chi tướng cụ thể một ít rèn mạch suy nghĩ ở đằng kia trong ngọc giản chúng ta lưu lại qua một ít kinh nghiệm ngươi có thể coi như là tham khảo phần này ngọc giản bên trong tiểu vô tướng thần đoán thuật chỉ có thể rèn đệ nhị tướng mà về phần thứ ba tướng thần rèn thuật thì là được chúng ta để đặt tại vương thành cụ thể tin tức ngọc giản bên trong đều có ngươi đến lúc đó nhìn lên cờ đến, đến rồi lại đi vương thành lấy là được nói đến đây thời điểm lý lạc phát hiện lý thái huyền cùng đạm thai lam quang ảnh đột nhiên bắt đầu chợt nên làm đạm, đạm đứng lên cái này làm cho thần sát hán siết chặt trong nội tâm linh mạch Lần này trao đổi sợ là muốn đã xong. Lão phụ, lão nương. Lý Lạc nhịn không được vươn tay, chụp tới qua ảnh, nhưng là xuyên thấu qua. Mà Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam thì là túi đầu nhìn qua hắn, ánh mắt kia tràn ngập hiền hòa cùng sủng ái chi ý. Tiểu Lạc, lần này khả năng muốn đến đây là kết thúc rồi. Cha cùng mẹ đều tin tưởng, nếu như ngươi chọn cái này một con đường, tất nhiên sẽ thành công tiêu sái ra cái kia 5 năm tuyệt cảnh. Cha mẹ cũng biết ngươi lo lắng chúng ta, nhưng mà yên tâm đi, đang không có gặp lại trước người, chúng ta có thể không nỡ bỏ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Tiểu Lạc Ngươi muốn nhớ kỹ, mặc kệ ngươi đến, cỡ nào lo lắng chúng ta, trước khi ngươi chưa phong hầu, đều không thể tìm đến tìm chúng ta." Quang ảnh không ngừng ảm đạm, cuối cùng rút cuộc triệt để biến mất, trong phòng, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng lờ mờ. Lý Lạc ngồi tại màu đen thủy tinh cầu màu đen trước mặt, ánh mắt hắn đỏ bừng, nhưng cuối cùng hắn không có rơi lệ, chẳng qua là bôi bôi con mắt, nói khẽ, "Cha, mẹ, cảm ơn các ngài là ta làm hết thảy. Thỉnh các ngài chờ xem. Đợi sau này lần nữa gặp nhau lúc, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy rung động cùng tự hào." Thời gian dần trôi qua thu hồi trong nội tâm quần cuộn tâm tình, Lý Lạc vốn là thò tay đem trong thủy tinh cầu màu đen kia ngọc giản thu hồi, sau đó ánh mắt liền quang hướng về phía mặt khác cái kia một đạo lóe ra xanh thẳm cùng thần thánh chi quang kỳ vật. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là có được lấy tướng tính người. Lý Lạc trong ánh mắt, vào lúc này có nóng bỏng dũng động đứng lên, trận hắn không do dự nữa, trực tiếp xòe bàn tay ra, mãnh liệt chụp tới cái kia một đạo hậu thiên chi tướng. Xuy. Tại tiếp xúc trong lát, đầu tiên là một đạo lạnh buốt cảm giác từ lòng bàn tay vọt tới, ngay sau đó Một cỗ khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức trực tiếp tại lý lạc trong cơ thể bỗng nhiên bùng phát. Cỗ này kịch liệt đau nhức mạnh liệt, lập tức che mất lý lạc lý trí, trước mắt đột nhiên một đen, cả người liền là chậm rãi tê liệt ngã xuống dưới đi. Chương 8, khởi đầu mới. Loàn xoảng, loàn xoảng. Đem lý lạc từ trong bóng tối bừng tỉnh đấy, là cái kia từng đợt gõ cửa thanh âm, mỹ mắt hắn nặng chịu đem hết toàn lực chậm rãi mở ra, khắc sâu vào tầm mắt chính là gian phòng bố cảnh quen thuộc. Cái này là, làm sao vậy? Hắn thì thào tự nói sau đó hắn liền phát hiện thanh âm của mình suy yếu đến dọa người bộ dáng hơi thở mong manh, giống như lão nhân cây đèn tẩy sắp tắt. Lý Lạc rãy rủi lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng thử cả buổi, nhưng là phát hiện tay chân một chút khí lực cũng không có. cuối cùng hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất trầm ngồi lâu, lúc này mới đã có khí lực lão đảo đứng dậy, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Thiếu phụ chủ, ngươi khỏe không? mà lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo thanh âm cô gái, nghe thanh âm, tựa hồ là vị kia trợ thủ của Khương Thanh Ngà, Thái Vi. Lý Lạc ho khan một tiếng, trả lời, thức dậy trễ, làm sao vậy? Là Thanh Nga để cho ta tới thông báo cho ngươi, Lạc Lam phủ chín các các chủ đều đã đến rồi, kính xin ngươi chuẩn bị một lát." Thái Vi thuộc nữ cái kia yếu mềm thanh âm truyền đến. "Tốt." Lý Lạc nhìn thoáng qua cửa sổ khe hở bên ngoài, lúc này mặt trời đã lên cao, hiển nhiên hắn nằm cả một đêm trên đất. Nghe được Lý Lạc đáp lại, ngoài cửa Thái Vi mặc dù có chút kỳ quái thanh âm hắn suy yếu, nhưng vẫn là rút lui. Lý Lạc ánh mắt chuyển hướng đêm qua bảy biển vị trí thủy tinh cầu, lại là kinh ngạc phát hiện thủy tinh cầu màu đen sớm đã không có tung tích, chỉ là có lưu lại một đống màu đen cho tàn. Hiển nhiên Màu đen trong thủy tinh cầu tự hủy trang bị khởi động, đem hết thảy đều cho xóa đi rồi. Lý Lạc nhìn về phía một bên tấm gương, trong đó phản chiếu trước mặt hắn bảng, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, chính là sắc mặt nhịn không được biến đổi. Bởi vì kia trong gương người, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cái loại cảm giác này, phảng phất là trong cơ thể máu đều bị tất cả rút ra giống nhau. Hơn nữa biến hóa lớn nhất là tóc của hắn, nguyên bản một đầu tóc đen, lúc này trực tiếp là biến thành xám trắng chi sắc, hiện nhiên là bởi vì là tinh huyết tổn thất quá nhiều cho dẫn đến. Lý Lạc ngơ ngác nhìn qua trong gương một đầu tóc trắng thiếu niên. Sau một hồi khá lâu, vừa rồi thở ra một hơi, vậy mà trở nên càng đẹp trai hơn. Khổ trong mua vui một phen, lý lạc lại là cười khổ nói, quả nhiên, trùng hợp vậy ngày mốt chi tướng, bản thân chữ bị 17 năm tinh huyết, đều được tiêu hao hơn phân nửa. Loại này tình huống tinh huyết tổn thất quá độ, làm cho hắn cảm thấy cực độ suy yếu, đi vài bước đều có loại chóng váng cảm giác. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được thân hình có một loại khó có thể hình dung không hiểu cảm giác trống rỗng, cái loại này hư không, thực sự không phải là tâm tình hư không, mà là tuổi thọ thiếu thốn. Lý Lạc mấp máy bờ môi không có tí máu từ giờ trở đi, hắn cũng chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ rồi sao? Thật là làm cho người ta cảm thấy gấp gáp a. Lý Lạc thở ra một hơi, nhưng là nhắm mắt lại mắt, sau đó bắt đầu cảm ứng trong cơ thể. Cảm giác của hắn trực tiếp là chìm vào đến rồi trong cơ thể tướng cung chỗ tại, ở đằng kia trước kia, ba tòa tướng cung đều là dấu tuyết, có thể hiện tại, ở đằng kia đệ nhất tòa tướng cung bên trong, nhưng là tách ra rồi Lý lam sắc sáng giỏi, một cỗ thoải mái nhu hòa lực lượng đang không ngừng từ cái này tướng cung trong phát ra, đồng thời xâm nhuận lấy khô kiệt trong cơ thể. Lý Lạc tâm thần ngước mắt nhìn này tòa hủy lam sắp tướng cung, giờ khắc này dù là hắn đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước là nhịn không được cảm xúc bành trướng. Quả nhiên hậu thiên chi dung hợp thành công, từ hôm nay trở đi hắn không muốn hỏi để, liền triệt để giải quyết xong. Hơn nữa cái này đã từng mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không tướng, cũng sẽ hiển lộ ra độc thuộc về nó đặc thù cùng thần diệu. Lý Lạc mở to mắt, hắn có thể cảm giác được chung quanh trôi nổi thiên địa năng lượng, trong đó có hai loại năng lượng tại tự động đối với hắn dựa sát vào mà đến, đó là thủy cung quang minh năng lượng. Vé sau là hắn có thể đủ hấp thu cái này hai loại năng lượng, tiếp theo đem bọn nó chuyển hóa là thuộc về hắn chính thức tướng lực. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là còn phải tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật, nhưng cái này đều không phải là chuyện gì, lạc lam phủ tốt xấu cơ nghiệp khá lớn, trong đó cất chứa dẫn đạo thuật cũng không ít. Lý lạc nghĩ đến, chính là chậm rãi đứng dậy, sau đó đã tiến hành một phen rửa mặt, còn đổi một thân sạch sẽ quần áo. Thay xong về sau, hắn đối với tấm gương đánh giá một lát, sau đó bên trong cái kia tuy rằng khuôn mặt tiểu thụ, tóc xám trắng, nhưng như trước khó nén tuấn lãng đẹp mắt ngũ quan thiếu niên chính là lộ ra nụ cười sáng lạ. Lý lạc cuộc sống mới hoan nên ngươi nam phong thành chỗ này khu nhà cũ ngày xưa vẫn luôn là có phần vì cái gì lạnh lẽo buồn thèm có thể hôm nay bầu không khí lại hiếm thấy có chút nâng trọng khu nhà cũ bốn phía che kín lấy trùng trùng điệp điệp trắng ngác hộ vệ trong đại sảnh khu nhà cũ bầu không khí càng là trầm ngưng làm cho người ta không thở nổi đại sảnh rộng rãi tòa phân hai bên mà ở giữa có hai tòa một tòa trống không mà mặt khác một chỗ còn lại là khương thanh nga ngồi ngay ngắn nàng bình tĩnh trong thần sắc mang theo có chút ít lạnh lùng nàng con mắt màu vàng lạnh nhạt nhìn trầm trầm vào trong đại sảnh ánh mắt ngẫu nhiên sẽ sẹt qua bên trái cái kia sắp xếp, chỗ đó có bốn đạo nhân ảnh, đều là tản ra mạnh mẽ năng lượng chấn động, đặc biệt là bên trái người cầm đầu. Đó là một gã nhìn qua ước chừng 27 bắt thanh niên nam tử, hình dạng của hắn kỳ thật không coi là nhiều gia trúng, hai mắt có chút bên trong hãm, mũi thở có chút hẹp dài, hai phải rủ xuống chỗ, treo một đồng kiếm hình quyền hai, mơ hồ có hàn quang. Hắn trên khuôn mặt thời khắc đều mang theo cười ôn hòa cho, thật ra khiến người dễ dàng sinh ra hảo cảm. Nhưng mà Khương Thanh Nga cũng quen thuộc hiểu được đối phương, người trước mắt cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nàng chấp trưởng Lạc Lam phủ đến nay, chính là người này đối với nàng đã tạo thành rất nhiều cản trở. Người này chính là Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam Thu ký danh đệ tử, hôm nay Lạc Lam phủ bên trong quyền thế nhân vật. Bùi Hạo. Mà tại kia giới bên cạnh ba đạo nhân ảnh, thì là được hắn chỗ lôi kéo ba vị các chủ. Tại bọn họ hàng này đối diện, còn ngồi Lạc Lam phủ mặt khác sáu vị các chủ, cái này sáu vị các chủ ở bên trong, có bốn vị là ủng hộ Khương Thanh Na đấy, còn có hai vị thì là bảo trì trung lập, cũng không thiên hướng bất kỳ bên nào. Quét sạch từ nơi này một điểm phía trên, là có thể nhìn ra hôm nay Lạc Lam phủ bên trong đến tột cùng là cái loại gì hỗn loạn. Đã mất đi Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam hai vị này trụ cột, nội tình còn thấp lạc lam phủ, đích thật là bấp bênh. Trong đại sảnh chi trệ, tiên tĩnh kéo dài hồi lâu, duy có mọi người phẩm trà lúc phát ra thanh âm rất nhỏ. Biết một đoạn thời khắc, bên trái chi thủ Bùi Hạo đột nhiên đem chén trà không nhẹ không nặng để lên bàn, cái kia thanh âm thanh thúy trong phòng khách vang lên, lập tức dẫn tới bầu không khí trì trệ. Bùi Hạo ngẩng đầu, ánh mắt quan hướng Khương Thanh Nga, mỉm cười nói, "Tiểu sư muội, mọi người tới nơi này đợi đã nửa ngày, tiểu phủ chủ như thế nào còn không ra?" Tuy nói hắn là tiểu phụ chủ, nhưng mọi người vẫn luôn là bởi vì Lạc Lam phủ mà dốc sức làm, phải biết rằng lúc trước liền sư phụ sư mẫu tại thời điểm, loại trường hợp này đều đúng giờ xuất hiện, điều này cũng biểu lộ bọn họ nhị lao đối với chúng ta những người này coi trọng à. Thanh âm của hắn nói ra, trong trận chín vị các chủ có người thần sắc bất động, có người thì là nhíu mày, cũng có người thấp giọng tự nói. Khương Thanh Nga thần sắc lánh đạm mà nói, trước kia sư phụ sư mẫu tại lúc, như thế nào không gặp ngỡ như vậy không có tính nhân lại." Đôi hạo hai mắt híp lại, cười nhìnương Thanh Nga một cái, nói, "Tiểu sư muội, người Trung Quy là muốn nhìn về phía trước đấy. Hắn dừng một chút, nhìn qua mọi người, nói, nếu như tiểu phủ chủ chậm chậm chưa từng lộ diện, ta đề nghị mọi người cũng liền không nên chờ nữa, trực tiếp bắt đầu nghị sự à, dù sao. Bùi Hạo làm như có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, tình huống tiểu phủ chủ, mọi người cũng đều biết, hôm nay chỗ nghị sự tình, kỳ thật hắn không ở tại chỗ cũng càng đỡ một ít, cho nên khiến cho hắn yên tĩnh một ít à. Trong phòng khách, mọi người thần sắc khác nhau, trừ rồi Khương Thanh Nga, nhất thời ngược lại là không người nói chuyện. Nếu như mọi người không có dị nghị, vậy trực tiếp bắt đầu đi. Đôi Hạo thấy thế cười một tiếng, phất phất tay, trực tiếp muốn quyết định xuống. Khương Thanh Nga thần sắc lạnh lẽo, vừa muốn nói chuyện, một đạo tiếng cười chính là đột nhiên từ phòng khách phía sau bức rèm che vang lên. Vài năm không thấy, Đôi Hạo sư huynh so với trước kia, thật đúng là là trở nên khí phách rồi không ít, cha mẹ ta nếu như biết sư huynh hôm nay như vậy có tiền đồ mà nói, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng đấy. Theo tiếng cười vang lên, phòng khách bức rèm che cũng là được nhấc lên, sau đó một gã thân hình phong loan giải, bộ dáng tuấn lãng thiếu niên, trên mặt vui vẻ đi ra. Mà khi trong phòng khách mọi người trong lúc đó nhìn thấy cái kia trương khuôn mặt lúc Thân thể bọn họ đúng là không tự chủ được run lên một lát, sau đó trong lúc nhất thời phản xạ có điều kiện giống như đứng lên. Bởi vì là cái kia trương khuôn mặt, cùng bọn họ trong nội tâm kính sợ hai người kia, phá lệ tương tự. Thậm chí ngay cả Bùi Hạo, trên khuôn mặt đang vui vẻ đều là vào lúc này có chút cứng ngắc lại một cái chớp mắt, hắn thân thể làm như không bị khống chế hơi cong rồi một lát, nhưng mà liền tại hắn cũng muốn quán tính giống như đứng lên chốc lát, trong lòng của hắn đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Bởi vì là người trước mắt, cũng không phải là cái kia hai vị rồi. Đây chỉ là một phế nhân không tướng mà thôi. Vì vậy, hắn xuệ bàn tay ra Đột nhiên vồ vào bên cạnh chén trà trên bàn phía trên, từng tiếng thanh thủy thanh âm vang lên, toàn bộ chén trà đều được hắn đập đã thành một phấn. Thanh âm này vang lên, cũng là làm cho ở đây 9 vị các chủ kinh ngạc, sau đó bọn họ cũng là trong giây lát phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, khuôn mặt của bọn hắn bên trên đều là hiện ra một ít vẻ xấu hổ, mà cái kia bồi hạ bên cạnh ba vị các chủ, càng là lập tức đã ngồi trở về. Mà đổi thành bên ngoài một loạt 6 vị các chủ, thì là do dự một lát về sau, đối với đi tới Lý Lạc ôm quyền hành lễ, bái kiến tiểu phủ chủ. Bọn họ lúc này lại định thần nhìn xem Lý Lạc mới phát hiện tuy rằng hắn cùng với Lý Thái Huyền, Đạm thai Lam có chút tương tự, nhưng Trung Quy không có cái loại này làm cho người kính sợ khí thế, lộ ra muốn non nớt trẻ trung quá nhiều. Lúc trước cái loại này Thảo Dắt chẳng qua là thoáng chớp mắt giữa, có chút không thể lấy lại tinh thần mà thôi. Hơn nữa để cho nhất được bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là Lý Lạc cái kia một đầu sám trắng sợi tóc, thậm chí ngay cả Khương Thanh Nga, đều là ánh mắt trong mang theo một ít kinh nghi tại Lý Lạc trên đầu rừng rừng, gia hỏa này rõ ràng ngày hôm qua cũng phải tốt. Lý Lạc đối với cái này sáu vị các chủ gật đầu ý bảo. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia ngồi tại trên mặt ghế không nhúc nhích Bùi Hạo, cười nói, "Vài năm không thấy Bùi Hạo sư minh, thật đúng là là cùng dĩ vãng tưởng như hai người a." Ở đây chín vị các chủ ánh mắt chợt hiện, ngược lại là nghe được lý lạc lời nói giữa ẩn chứa chi ý. Tại lúc trước kia chút ít năm, Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam còn tại thời điểm, mỗi một lần Bùi Hạo nhìn thấy Lý Lạc lúc, đều là dáng tươi cười ôn hòa được giống như đại ca ca bình thường, thậm chí còn hội phí tận tâm tư cho hắn mang theo rất nhiều lễ vật. Chẳng qua là, chỉ sợ khi đó, ngay cả Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam đều không ngờ tới cái này đối với bọn họ một mực cung kính đệ tử khi bọn họ tại mất tích nhiều năm về sau chính là sẽ hiển lộ ra như vậy bản tính đến đây đi bùi hạo trên mặt có chút ít vui vẻ hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên lý lạc nói hồi lâu không thấy tiểu lạc thật sự là trưởng thành hứa nhiều a hắn uốn ngữ bỗng nhiên dừng một chút nếu mày nghiêm túc nói chẳng qua là vì sao sắc mặt như thế trắng bệnh tóc cũng trắng nhìn qua ngược lại là cùng không mấy năm muốn sống rồi giống nhau chương 9, trong phủ nghị sự bùi hạo thanh âm trong phòng khách truyền ra trực tiếp dẫn tới bầu không khí lập tức động lại xuống ai cũng không nghĩ tới cái này dị vãng đối với Lý Lạc có phần là hiền lành người trước mắt đúng là có thể nói ra như thế ác độc mà nói đến tuy nói bây giờ Lý Lạc sắc mặt đích thật là trắng bệnh khí sắc không tốt lắm nhưng cũng không trở thành nguồn rủa người không mấy năm có thể số a Bùi Hạo ra tay ba vị các chủ sắc mặt thoáng có chút lúng túng nhưng mà lại không nói gì thêm chẳng qua là ánh mắt lóe lên nhìn trầm trầm vào mặt đất giống như dưới chân địa bản hoa văn đặc biệt hấp dẫn người bình thường Mặt khác sáu vị các chủ ngược lại là mặt có tức giận phanh một tiếng thanh âm vang dội đột nhiên vang lên mọi người cả kinh ánh mắt nhìn đi chính là nhìn thấy Khương Thanh Nga bàn tay như ngọc trắng đập tại trên mặt bàn, tinh xảo trên dung nhan, che kín sương lạnh. Nhưng mà, còn không đợi Khương Thanh Nga lên tiếng, cái kia Bùi Hạo vội vàng vô vũ vô miệng, cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi, miệng này của ta, thật là quá không lợi lời. Mong rằng Tiểu Lạc không nên trách tội. Lý Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Hạo, hắn tỉ mỉ đem người sau đánh giá một lát, chợt cười cười, tuy rằng mấy năm này hắn cũng thường thấy người trước người sau sát mặt, có thể những người kia dù sao cũng là người bên ngoài phủ, mà cái này Bùi Hạo, nếu là nói cha mẹ của hắn đối với hắn có thể cứu chữa mạng tái tạo tri ân, đó là tuyệt đối không quá đáng đấy. Không có Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam mà nói, Bùi Hạo chỉ sợ đã sớm bị kẻ thù đánh gãy tư chi, ném ở xú mương trung đằng chết. Nào còn có thể có hôm nay náo nhiệt. Nhưng mà trước mắt cái này Bùi Hạo chỗ hiển lộ đấy, hiện nhiên cũng không có đối với hắn cha mẹ một tia cảm kích, ngược lại oán hận rất sâu. Điều này làm cho được Lý Lạc có chút cảm thán, cha mẹ hắn, anh minh nhiều năm như vậy, hay vẫn là nhìn lầm rồi một lần à? Bùi Hạo trưởng sự tình đây chỉ là bản tính mà thôi, có cái gì tốt trách tội đấy? Hơn nữa nói thật ra, hiện tại ta coi như là trách tội lại có thể thế nào đây? cho nên loại này nói nhảm cũng liền không cần phải nói. Lý Lạc lắc đầu, sau đó ở đằng kia trống không thủ tọa bên trên ngồi xuống, Bùi hạo trên mặt vui vẻ, hắn tùy ý chuyển động trên ngón tay một đồng bán chỉ, ngược lại cũng không có người là Lý Lạc cái kia trong nôn ngựa ẩn chứa châm chọc chi ý mà hiện lộ nộ khí, bởi vì làm căn bản không cần phải, chính như Lý Lạc theo như lời, coi như là hắn nghị trách tội, cái kia lại có thể thế nào đây? Hôm nay Lạc Lam phủ, không phải trước kia, đã không có cái kia hai tòa núi lớn áp chế, cái này Lạc Lam phủ bên trong, hắn bui hạo cũng không sợ bất luận kẻ nào rồi. một cái thiếu phụ chủ không có tiền đồ, nhưng cũng là một cái khôi lỗi mà thôi. nếu như không phải còn có khương thanh nga ở đây, hắn bùi hạo chỉ sợ sớm đã triệt để nắm trong tay lạc lán phủ. nếu như thiếu phủ chủ đến rồi, nghị sự cũng có thể đã bắt đầu a. bùi hạo ánh mắt chuyển hướng khương thanh nga, khương thanh nga mà không chút thay đổi, thản nhiên nói, ngươi nói trước tiên, từ ngươi chỗ quản hạt ba trong các, năm nay vì sao một đồng tiên lượng kim cũng không từng nộp lên cho phủ kho a. bùi hạo than nhẹ một tiếng, nói, ta cái kia ba các, năm nay tình huống cực là không tốt trước tiểu sư muội hẳn là cũng nghe qua ba các nhà kho đột nhiên bị đốt ta hoài nghi là những thế lực ngấp nghé lạc lam phủ dở trò cũng tra rõ rồi một phen nhưng còn chưa từng có kết quả cho nên năm nay tạm thời là không có cung cấp tiền nộp lên trên đấy. lý lạc chẳng qua là yên tĩnh nghe tuy rằng hắn biết được buổi hạo lý do buồn cười được buồn cười nhưng hắn vẫn không có lại tiếp tục chen vào nói bởi vì hắn minh bạch hắn hiện tại tại lạc lam phủ trong cũng không có nhiều trọng quyền nói chuyện cái gọi là tiểu phụ chủ trong phủ khắp nơi nhân vật xem ra có lẽ cũng chỉ là một cái bày biện vật biểu tượng mà thôi đã như vậy Tự nhiên không cần phải mở miệng tự lấy mất mặt. Khương Thanh Nga nhìn thật sâu Bùi Hạo một cái, nói, "Bùi Hạo, cái này sẽ là của ngươi lý do sao?" Bùi Hạo mỉm cười, nói, "Tiểu sư muội nếu như muốn lý do, ta đây cũng chỉ có thể tùy tiện cho ngươi tìm rồi, có một số việc, cần gì phải hỏi được minh bạch đây." "Cũng được. Nếu như cũng đã nói đến rồi một bước này, ta đây cũng cùng tiểu sư muội, tiểu phủ chủ đều nói rõ một chút đi. Cái kia tam phủ không chỉ có năm nay sẽ không giao nộp cung cấp kim, từ nay về sau cũng sẽ không trở lên giao nộp." Bùi Hạo thanh âm tuy nhẹ nhỏ, có thể rơi ở phòng khách mọi người trong hay, lại không thể nghi ngờ là tựa như xâm xét. Khương Thanh Na toàn thân phát ra hơi lạnh, giống như là đem không khí đều muốn ngưng trệ, nàng thanh âm băng hàn mà nói, xem ra ngươi là có ý muốn tự lập môn hộ rồi hả? Bùi Hạo cười cười, nói, ta nhưng luyến tiếc rời đi Lạc Lam phủ. Chẳng qua là hôm nay Lạc Lam phủ trong dù sao không có chính thức phụ chủ, những thứ này cung cấp kim đưa trước đi cũng không biết rơi vào trong tay ai, cùng kia như thế, còn không bằng đợi sau này có chính thức làm cho người tin phục phụ chủ xuất hiện, ta đây trở lên giao cũng không mượn. Trong phòng khách bầu không khí áp chế Mặt khác sáu vị phụ chủ cũng là sắc mặt có chút khó coi, nếu quả thật làm cho Bùi Hạo làm như vậy, như vậy Lạc Lam phủ chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trong miệng của tứ đại phủ. Bởi vì là Bùi Hạo cử động lần này đã xem như cầm giữ binh tự trọng, ý đồ phân liệt Lạc Lam phủ rồi. Bùi Hạo, ngươi đây đều muốn hủy hoại Lạc Lam phủ sao? Lạc Lam phủ ngược lại rồi, ngươi nghĩ là ngươi có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Phía bên phải một người trung niên nam tử trầm giọng nói ra, người này tên là Lôi Trường, chính là một vị các chủ ủng hộ Khương Thành a. Bùi Hạo lắc đầu, ta nói rồi, ta không muốn hủy hoại Lạc Lam phủ hắn làm như đã trầm mặc mấy tức, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía không nói một lời lý lạc, cười nói, kỳ thật muốn ta thủ quy củ, từ nay về sau đem cung cấp kim chi tiết nộp lên trên cũng không phải là không thể được. đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hy vọng tiểu phụ chủ có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. trong phòng khách mọi người đều là cả kinh, hiển nhiên không có ngờ tới bùi hạo đột nhiên đem chủ để kéo đến trên người lý lạc. lý lạc từ mắt xem mũi, mũi nhìn tâm trong trạng thái lui đi ra, nhìn trầm trầm vào bùi hạo, giống như có chút tò mò mà nói, ta cũng muốn biết, bùi hạo trưởng sự tình có thể có điều kiện gì bùi hạo ánh mắt từ lý lạc trên người đều hướng về phía khương thanh nga nhìn qua người sau tinh xảo lạnh lùng dung nhan cùng với biểu điệu dáng người đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong xét qua một tia nóng bỏng tham lam chi ý ta hy vọng tiểu phủ chủ có thể giải trừ cùng tiểu sư muội hôn ước. lời này vừa ra trong phòng khách bầu không khí lập tức hạ thấp đến băng điểm lý lạc tuy rằng chưa từng giận tí mặt nhưng sắc mặt ngược lại là trở nên mặt không chút thay đổi mà bắt đầu tuy nói lúc trước hắn cũng cùng khương thanh nga thảo luận trả lại hôn nước sự tình thậm chí còn cùng nàng vì thế đã đặt thành một cái ước định nhưng là thoát nước đó là hắn cùng với Khương Thanh Nga chuyện giữa hai người bọn họ có thể tùy ý dùng cái này đến nói cái gì đó làm mấy thứ gì đó mà cái này Bùi Hạo lại tính cái thứ gì với anh ngay tại Lý Lạc trong nội tâm rét lạnh chi ý tại Dũng động lúc đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ năng lượng chấn động trực tiếp tại trong phòng khách bộc phát cỗ này năng lượng sáng chói như Quan Minh Quan Minh quét ngang che đậy rồi phòng khách tất cả ánh sáng lại sau đó Lý Lạc liền mơ hồ nhìn thấy cái kia ngồi trên một bên Khương Thanh Nga thân ảnh tựa như một vòng kinh hồn giống như mãnh liệt bắn mà ra trực chỉ Bùi Hạo chỗ tại Đột nhiên xuất hiện công kích, cũng là làm cho bùi Hạo ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo trong đáy mắt, có sắc bén kim quang đến hắn trong cơ thể bộc phát. Hắn hai phải rủ xuống bên trên treo hình kiếm khuyên thai nhanh trong chọc ra mà xuống, đón gió tăng vào giữa, chính là hóa thành một chuôi màu vàng trường kiếm. Trường kiếm phía trên, sắc bén kim quang tướng lực trào lên, phun ra nuốt vào bất định, tựa như vô số kim hồng bình thường. Keng. Kim loại va chạm âm thanh vang lên, cuồn bão năng lượng sóng xung kích bộc phát, lập tức đem trong phòng khách cái bàn đều chấn động nát bấy. Chín vị các chủ đội vàng ra tay, đem năng lượng đó ảnh hưởng hóa giải sau đó nhìn chăm chú nhìn xem trong trận chỉ thấy được chỗ đó hai đạo nhân ảnh giang co mũi kiếm tương đúng chính là khương thanh nga cùng bùi hạo khương thanh nga cầm trong tay một thanh trọng kiếm trên thân kiếm chạy xuôi theo sáng chói quang cái kia quang cực vì cái gì rực rỡ chỉ là nhìn chăm chú giữa khiến cho mắt người mắt đau đớn hơn nữa cố này tinh thuần thần thánh nóng rực cảm giác cũng làm cho bọn họ trong lòng giận mình thật bá đạo quang minh tướng lực đối diện khương thanh nga bùi hạo cầm trong tay màu vàng trường kiếm từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra màu vàng tướng lực thì là lộ ra dị thường sắc bén cùng sắc bén đắc liệt đó là kim tướng chi lực, song kiếm va chạm, tướng lực đối chủng, dẫn tới sàn nhà đều là đang dần dần dạn nước. Bùi Hạo thì là hai mắt hiếc lại cười nói, cựu phẩm quang minh tướng, quả thật là danh bất hư truyền, tiểu sư muội rõ ràng chẳng qua là địa sát tướng sơ kỳ, nhưng mà cái này tướng lực chi hùng hồn bá đạo, đúng là cũng không kém hơn ta đây địa sát tướng hậu kỳ bao nhiêu. Ngươi cái này kim tướng, hẳn là đã thăng đến thất phẩm rồi à? Xem ra ngày xưa nuốt riêng không ít tiền của lạc lam phủ cung cấp. Thương Thanh Nga âm thanh lạnh lùng nói, trước kia Bùi Hạo kim tướng là lục phẩm, có thể lần này gia thủ. Khương Thanh Nga cũng phát giác được đối phương Kim Tướng chi lực trở nên càng vì cái gì sắc bén ác liệt rồi, mà Lục phẩm Kim Tướng đều muốn tấn thăng đến thất phẩm, ở giữa cần có linh thủy kỳ quang cũng không phải là số lượng nhỏ. Bùi Hạo từ chối cho ý kiến, sau một khắc, hắn cùng với Khương Thanh Nga cơ hồ là đồng thời đem trong cơ thể tướng lực đột nhiên bộc phát, mũi kiếm hung hăng cứng rắn va chạm rồi một cái. Keng. Kim loại âm thanh lôi cuốn lấy năng lượng trùng kích, thân ảnh của hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Bùi Hạo, ngươi lão sược. Lúc này cái kia lôi trường mấy vị các chủ cũng là lập tức xuất hiện tại Khương Thanh Nga sau lưng sắc mặt xanh mét vuốt, nhưng mà cũng có ba vị các chủ xuất hiện ở Bùi hạo sau lưng, mặt lộ vẻ đề phòng. ở phòng khách bên ngoài, nơi đây động tĩnh truyền ra, cũng là dẫn tới khu nhà cũ trong đã xảy ra một ít hỗn loạn, có hai sóng đội ngũ giống như thủy triều từ các nơi vọt ra, sau đó giảng co. tiểu sư muội, ngươi đây ý định làm cho cả đại hạ quốc cũng biết lạc làm phủ phát sinh nội loạn sao? Bùi hạo cười nhạt nói, Khương thanh nga sắc mặt lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp sắt ý lưu truyền, bồi hạo, nếu như ngươi nếu không muốn chết, lúc trước cái loại này lời nói, hay vẫn là nuốt về trong bụng mặt đi thôi, chuyện của chúng ta. Ngươi không có tư cách xen vào. Bùi Hạo đã trầm mặc mấy tức, cao mày nói, tiểu sư muội, ngươi hà tất như thế? Cái kia phần hôn ước đối với ngươi mà nói, chỉ sợ mới là một cái vướng vĩ gánh nặng à? Ta biết ngươi đối với sư phụ sư mẫu cảm ơn, nhưng cũng không cần phải muốn nương thân cho Lý Lạc, hán, thật sự không xứng. Lang Tâm cầu phế người, đương nhiên không hiểu cảm ơn là vật gì. Khương Thanh Nga thản nhiên nói, Bùi Hạo lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Lạc, nói, Lý Lạc, ngươi kỳ thật rất thông minh đấy, cho nên ta nghĩ ngươi nên biết, cái gì gọi là mang ngọc có tội. Lạc Lam phủ đối với ngươi mà nói là đẹp với tưởng tiểu sư muội cái này đợi con cưng của trời đối với ngươi mà nói càng là không thể chạm đến chi vận tin tưởng ta nếu như ngươi muốn dùng tiểu sư muội đối với sư phụ sư nương chính là cảm ơn đến giam cầm nàng cuối cùng chỉ biết là ngươi mang đến một cuộc tai nạn lý lạc bình tĩnh mà nói theo ý của ngươi là lạc lam phủ cùng thanh na tỷ ta đều phải buông bỏ nếu như ngươi đầy đủ thông minh mà nói nên như thế Bùi hạo gật gật đầu có chút thương xót mà nói ta đây cũng là vì tốt cho ngươi nếu không có bản lĩnh vậy muốn thu liêm tham lam như vậy còn có khả năng làm một cái phú quý người rình rũi Lý Lạc cười cười, nói: "Bùi Hạo, ngươi liền thật sự không lo lắng vạn nhất có một ngày cha mẹ ta đột nhiên lại đã trở về sao?" Bùi Hạo đồng tử có chút co rút lại, kia sau lưng ba vị các chủ cũng là sắc mặt có chút biến ảo. Cuối cùng, Bùi Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Lý Lạc, ngươi cũng đừng có ôm loại này thật đáng buồn mà ngây thơ kỳ vọng rồi, từ các tin tức mà ta thấy được, sư phụ sư mẫu, sợ là không về được." Hắn nhìn lấy Lý Lạc, mặt lộ vẻ đồng tình thở dài một hơi. "Cho nên, chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã không có. Hiện tại ngươi, cùng năm đó ta" Lại có cái gì khác nhau? Không. Hiện tại ngươi, chưa chắc liền so được với ta lúc ấy. Dù sao khi đó ta mặc dù không có bối cảnh, không còn lối thoát, nhưng tối thiểu nhất, ta còn có một chút tiềm lực. Mà ngươi, không còn có cái gì nữa. Chương 10, Bạch Nhã Lang, Luôn ngữ bùi hạo, tựa như lưỡi dao sắc bén, đau đau tru tâm, nghe được trong phòng khách mấy vị kia ủng hộ Khương Thanh Nga các chủ đều là mặt có tức giận, Ánh mắt của bọn hắn nhịn không được hướng về phía Lý Lạc nhưng mà nhưng là kinh dị nhìn thấy người sau sắc mặt cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì tức giận, như thế làm cho bọn họ thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút cảm thán, vị này tiểu phụ chủ tuy nói trời sinh không tướng, nhưng tối thiểu nhất phần này tâm tính, hay vẫn là coi như không tệ đấy. Bùi Hạo đồng dạng là phát hiện lý lạc đối với ngôn ngữ của hắn thờ ơ, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng mà chính là rõ ràng, nghĩ đến mấy năm này biến cố, sớm đã làm cho lý lạc minh bạch rồi những thứ này tàn khốc sự thật. Nói xong rồi sao? Lý Lạc thanh âm bình tĩnh hỏi. Bùi Hạo nhàn nhạt cười cười. Kỳ thật ta ngược lại là rất kỳ quái. Rõ ràng cha mẹ ta đối với ngươi hẳn là xem như có đại ân, vì sao dường như ngươi đối với bọn họ ngược lại oán hận quá nặng một ít?" Lý Lạc hỏi. "Bùi Hạo nghe vậy, đã trầm mặc mấy tức, nhà tâm thanh nói, "Sư phụ sư mẫu đối với ta hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, chẳng qua là bọn họ vẫn luôn biết ta nghĩ muốn là cái gì, ta nghĩ trở nên là bọn họ chính thức đệ tử, mà không phải một cái cái gọi là ký danh đệ tử. Vì đạt thành cái mục tiêu này, ta là Lạc Lam phụ dựng lên bao nhiêu khổ công, nhưng bọn họ lại thủy chung chưa từng mở miệng. Ngươi biết ta có bao nhiêu lần chờ đợi, cuối cùng hóa là thất vọng sao?" Lý Lạc cười nói, Đây là lon gạo ẩn, gánh gạo thủ đi. Nhưng mà hiện tại đến xem, cha mẹ ta làm được cũng không tệ, ta có thể không cảm thấy. Dùng ngươi cái này bạch nhãn lang tính cách, nếu là bọn họ thật sự đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền, ngươi sẽ bởi vậy có cái gì thu liễm? Cho ngươi thân phận đệ tử thân truyền, nhưng mà sẽ tăng lên dạ tâm của ngươi, lại để cho ngươi thoải mái hơn đem lạc lam phủ chiếm thành của mình mà thôi. Bùi Hạo lắc đầu, cũng không cùng Lý Lạc tại cái đề tài này phía trên dây dưa quá nhiều, chẳng qua là thản nhiên nói, xem ra ngươi đối với đề nghị của ta, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Lý Lạc gật gật đầu, nói. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. hôn ước là ta cùng thanh nga tỉ giữa sự tình, sẽ không bởi vì là ngươi bất cứ uy hiếp gì sẽ thay đổi. Bùi Hạo nghe vậy, một tiếng than nhẹ, nói, Lý Lạc, lòng tham là sẽ trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn đấy. Bây giờ không phải là lúc trước rồi, ngươi đã không có tùy hứng vốn liếng rồi. Lý Lạc ánh mắt nhìn trầm trầm vào Bùi Hạo, tuy nói đang giận thế phía trên hắn so với người sau yếu đi quá nhiều, thế nhưng trong ánh mắt ẩn chứa đồ vật, nhưng là làm cho Bùi Hạo cảm thấy một ít không thoải mái. Bùi Hạo, những lời này, ta cũng đưa cho ngươi. Lý Lạc đang nói những lời này thời điểm thần sắc đặc biệt chăm chú, Bùi hạo tức cười, cười nói, lý lạc, ngươi thực dùng là tiểu sư muội có thể một mực bảo vệ ngươi sao? ngươi hay vẫn là quá ngây thơ rồi. nhưng mà nếu như ngươi đối với đề nghị của ta cũng không đồng ý, vậy mà thôi, chính như ta trước theo như lời, từ hôm nay trở đi, ta chỗ quản hạt tam cát sẽ không đem kim cung cấp nộp lên cho phủ kho, đồng dạng trong phủ dưới phát là bất luận cái cái gì chỉ lệnh, tam cát có thể hay không áp dụng, vậy nhìn tâm tình của ta. À. trong phòng khách mà khác sáu vị các chủ sắc mặt thời gian dần trôi qua trở nên lạnh túc đứng lên. Tuy nói trong sáu người có hai vị các chủ là thuộc về trung lập phái, nhưng nếu như Bùi Hạo thật sự là muốn phân liệt Lạc Lam phủ mà nói, cái kia tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn. Nếu là như vậy mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể nghe theo Khương Thanh Nga mệnh lệnh, đối với cái này ba các cùng với Bùi Hạo tiến hành bạc vây tiểu trừ rồi. Chẳng qua là một khi đến lúc đó, Lạc Lam phủ phân liệt liền sẽ bại lộ tại đại hạ quốc thế lực khắp nơi trong mắt. Như thế nào? Đều muốn đối với ta ra tay. Bùi Hạo làm như đã nhận ra hàm ý trong mắt của bọn họ, lập tức một tiếng cười khẽ. Nhìn qua Bùi Hạo trên khuôn mặt vui vẻ, Lôi trương chờ sáu vị các chủ trong mắt không khỏi rẽ qua một vòng kiến kỹ. Lúc trước Bùi Hạo có một câu ngược lại là không giả. Tại lạc Lam phủ quật khởi những năm này, thật sự là hắn là có thêm không nhỏ công lao. Những cái kia ngăn trở lạc Lam phủ mạnh mẽ kẻ địch, có không ít đều là đã bị chết ở tại Bùi Hạo trong tay. Hôm nay Bùi Hạo chính là địa sát tướng hậu kỳ, mà bọn họ những thứ này các chủ, trừ rồi Lôi trương là địa sát tướng trung kỳ bên ngoài, còn lại đều là sơ kỳ. Mọi người tại đây ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thân có cửu phẩm quang minh tướng Khương Thanh A có thể cùng kia chống lại. đương nhiên quan trọng nhất là. Đuổi Hạo cũng không phải là một thân một mình, hắn cũng có được chung với nhân mã của hắn, không ngừng trước mắt đầu nhập vào hắn ba vị các chủ. Một khi Song Phương ở chỗ này sẽ toang ra mặt động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là chiêu cáo thiên hạ. Lạc Lam phủ bên trong bộ phận bứt ra, màn này sẽ dẫn tới Lạc Lam phủ ở Đại Hạ quốc thế cục trở nên càng vì dậu độ bình leo. Các vị, ta hôm nay tới đây cũng không phải là vì xính miệng lưỡi lợi hại, ta chỗ vì cái gì, cũng là có thể làm cho được Lạc Lam phủ tiếp tục sướng sướng tại Đại Hạ quốc trong. Nếu như tiểu sư muội nguyện ý cùng tiểu phụ chủ giải trừ hữu nước, ta và ngươi liên thủ. Tương lai Lạc Lam phủ tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Bùi Hạo nhìn quanh mọi người, cười nhạt nói: "Trước mắt đi đến một bước này, cũng chỉ có thể trách chúng ta vị này tiểu phủ chủ vô cùng lòng tham một ít. Bất quá ta cũng không dừng tay đấy." Nói đến chỗ này, Bùi Hạo từ trong ngực móc ra một đồng lệnh bài, phía trên khắc rõ một cái mặc chữ, mà trước mặt mọi người vị các chủ nhìn thấy vật ấy lúc, sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. "Đây mặc trưởng lão lệnh bài." Lôi Trương thất thanh nói. Tại đây bên trong Lạc Lam phủ, trừ rồi chín vị các chủ bên ngoài, hay còn có ba vị cung phụ trưởng lão tồn tại, bọn họ xem như ngoại trừ Lý Thái Uyển, Đạm Thai Lam bên ngoài, chiến lực trong Lạc Lam phủ là mạnh nhất. Ba vị cung phụ trưởng lão đều là thiên sát tương cảnh. Đâu nhưng mà ba vị này cung phụ, ngày xưa cũng không đụng tay vào Lạc Lam phủ sự tình, chẳng qua là khi Lạc Lam phủ gặp phải bên ngoài kẻ địch lúc, bọn họ sẽ ra tay, đây lúc trước Lý Thái Huyền cùng ước định của bọn hắn. Vị này mặc trưởng lão chính là một trong ba vị cung phụ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này tại Lạc Lam phủ trong rất hẳn là duy trì tuyệt đối người trung lập, yêu thiếp thân lệnh bài vậy mà sẽ xuất hiện tại buổi hạo trong tay, trong đó chi ý, đã không cần nói cũng biết năm đó sư phụ mời đến ba vị cung phụ trưởng lão lúc từng nói qua bọn họ có được lấy giám sát chi quyền cho nên sang năm phụ tế lúc nếu có người đạt được hai vị cung phụ trưởng lão cùng với bốn vị các chủ ủng hộ như vậy hắn thì có quyền lợi cạnh tranh lạc lam phụ phụ chủ vị Đùi Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng nói cho nên các ngươi cũng không cần phải lo lắng ta sẽ phân liệt lạc lam phụ bởi vì ta muốn là một cái nguyên vẹn lạc lam phụ trong phòng khách Lôi Trương đợi các chủ khuôn mặt kinh sợ hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến Đùi Hạo dĩ nhiên là đánh cái chủ ý này hơn nữa nhìn trước mắt bộ dạng hắn còn chưa hẳn không có thành công khả năng hiện nhiên vì hôm nay chỉ sợ khi hai vị phụ chủ mất tích về sau không lâu cái này bùi hạo cũng đã chuẩn bị sẵn bùi hạo con mắt nhìn một cái rung nhan lạnh như băng khương thanh a sau đó chuyển hướng về phía một bên lý lạc thản nhiên nói cho nên quỹ trọng cuối cùng một năm nay thời gian a đợi phủ tế tiến đến lúc lạc lam phủ cùng ngươi chỉ sợ cũng không nhiều lắm quan hệ khi đó ngươi mới có thể lá chân chính hai bàn tay trắng khi lời này nói ra bùi hạo trực tiếp là quay người đi nhanh mà đi phía sau ba vị các chủ theo sát mà lên theo bùi hạo rời đi. Trong phòng khách căng thẳng bầu không khí ngược lại là trở nên hòa hoan xuống. Nhưng mặt của mọi người bằng bên trên đều cũng có chút ít khuôn mặt u sầu. Tuy rằng đối với cục diện này sớm có chút ít đoán trước, nhưng khi một màn này xuất hiện lúc, hãy để cho người cảm thấy cực vì cái gì đau đầu. Nhưng mà lúc này Khương Thanh Nga ngược lại là biểu hiện ra tương đối tỉnh táo. Nàng thanh âm chậm lại chấn an một lát sáu vị các chủ, cuối cùng lại khai báo một ít chuyện về sau, vừa rồi làm cho bọn họ lui ra. Đợi đến mọi người đều là lui ra về sau, trong phòng khách trở nên an tĩnh lại. Lý Lạc ánh mắt nhìn trầm trầm vào trước mặt sàn nhà thẳng đến một đôi thẳng tắp mảnh khảnh xuất hiện tại trước mặt lúc hắn vừa rồi hoàn hồn ngẩng đầu lên chính là nhìn thấy Khương Thanh Nga đang cúi đầu màu vàng đồng tử lặng lặng nhìn hắn xem ra ngươi biểu hiện ra vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn là rất tức giận a Khương Thanh Nga thanh em thanh đạm mà nói Lý Lạc cười khổ một tiếng nói làm sao có thể không tức giận Bui Hạ hôm nay có thể nói là đưa hắn xem như không có gì cái kia cái gọi là yêu cầu hắn giải trừ hôn ước càng là đều muốn đưa hắn mặt đẻ xuống đất chà đạp nhưng mà ngươi biểu hiện được cũng không tệ lắm cũng không có vô cùng thất thố Khương Thanh Nga cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhất lên một vòng vui vẻ, trong thanh âm mang theo một tia tán dương. Lý Lạc thở dài, kỳ thật nếu như có thể mà nói, ta càng muốn trực tiếp tại Châu đem hắn truy chết, giúp đỡ cha mẹ Thanh Lý môn hộ. Chưa từng thất tố, càng nhiều còn là bởi vì hắn thật sự làm không là cái gì. Thời điểm này, Lý Lạc lại lần nữa cảm giác được rõ ràng bản thân lực lượng tầm quan trọng, cái gọi là thiếu phụ chủ, tại đã mất đi cha mẹ về sau, kỳ thật cũng cái gì cũng không phải. đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, là trọng yếu hơn còn là bởi vì hắn cái tia cái gọi là trời sinh công tướng. Tất cả mọi người nhận định hắn không hề tiềm lực, tự nhiên sẽ khinh thường đến hắn. Không có người sẽ là thuận buồm xuôi gió, thích khi ẩn nhẫn cũng không phải mất mặt." Khương Thanh Nga khuyên nói. Lý Lạc gật gật đầu, nói, "Trải qua hôm nay sự tình, ta xem như biết chúng ta Lạc Lam phủ hôm nay có nhiều phiền toái, hai năm qua, thật sự là khó là Thanh Nga tỷ." Lạc Lam phủ lúc trước xuất khởi quá là nhanh, nhưng nguyên nhân chính là là như thế, căn cơ vừa rồi sẽ như vậy nóng nảy, điều này sẽ đưa đến một khi coi như là người sáng lập lý Thái Huyền, Đạm Thai Lam mất tích, chỗ này tháp cao liền trở nên không lại vững chắc nếu như không phải Khương Thanh Nga hai năm qua đem hết toàn lực vững chắc nhân tâm, chỉ sợ hôm nay sinh ra tâm tư sẽ không chỉ là Bùi Hạo một người rồi. Khương Thanh Nga ở một bên ngồi xuống, thon dài trắng non hai chân ưu nhã chồng lên nhau, nói: Bùi Hạo lúc trước nói lời, ngươi không cần quá để ở trong lòng, ta sẽ chỉnh đốn hắn đấy, chẳng qua là cần phải một ít thời gian. Vừa nói chuyện, cái kia một đối với thuần túy màu vàng trong ánh mắt, xét qua nhàn nhạt sắc ý. Nếu như ngươi cùng ta từng có ước định, ta đây tự nhiên sẽ tại ước định đạt thành lúc, đem cái này Lạc Lam phủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi, cho nên Lạc Lam phủ sự tình. Ngươi tạm thời không cần đau đầu, ngươi hiện tại càng hẳn là nghi đấy. Hay vẫn là tháng sau Nam Phong học phủ kỳ thi cuối năm, nếu là ngươi vào không được Thánh Huyền Tinh học phủ, hết thảy ước định có thể đã mất hiệu lực." Khương Thanh Nga cặp môi đỏ mọng hé mở nói. Chợt nàng tiếng nói dừng một chút, có chút nghiêng đầu, hướng về phía Lý Lạc cười nhạt nói, "Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy khả năng không lớn, hiện tại cùng với ta nói một tiếng, ta có thể đem cái kia phần ước định làm là của ngươi nhất thời xúc động nói như vậy." Lý Lạc trừng mắt nhìn, sau đó xuề bàn tay ra, nói, "Đem tay của ngươi cho ta." Khương Thanh Nga nhìn ngả vào trước mặt tay có chút mà người, nếu là người bên ngoài như vậy đối với nàng như thế, có lẽ nàng đại khái tỷ lệ sẽ một kiếm chém qua đi, nhưng mà đối với Lý là sao? Hai người quan hệ dù sao rất là đặc thủ. Vì vậy, cuối cùng nàng thần sắc bất động vươn một cái nhỏ tay, đặt ở Lý Lạc trong lòng bàn tay. Lý Lạc chậm rãi cầm chặt cái kia bàn tay nhỏ bé, cỗ này mềm mại cảm giác, làm cho người trong nội tâm rung động. Hơn nữa có lẽ là bởi vì là Khương Thanh Nga thần có quang minh tướng nguyên nhân, da thịt của nàng lộ ra càng vì cái gì óng ánh tuyết trắng, tựa như mỹ ngọc, làm cho người ta yêu thích không tung tay. Nhưng mà Lý Lạc Cố kiềm nén lại đều muốn ma sát cái kia bàn tay nhỏ bé xúc động, sau đó thúc giục lấy một đạo cực là hơi yếu tướng lực từ trong lòng bàn tay bừng lên. Khương Thanh Nga thần sắc vốn là có phần vì cái gì bình tĩnh, có thể khi đạo kia yếu ớt tướng lực vọt tới lúc, mặt nàng sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thon dài năm ngón tay cài lại, trực tiếp là bắt được Lý Lạc bàn tay, một đạo cảm giác tràn vào đến rồi Lý Lạc trong cơ thể, cuối cùng, nàng liền phát hiện rồi Lý Lạc cái kia một đạo nguyên bản giống tuyết tướng cùng, hôm nay nhưng là tản ra uy lam sắc sằng. Khương Thanh Nga có chút khiếp sợ nhìn xem Lý Lạc mang theo mỉm cười khuôn mặt, một lát sau, mới nói, "Cái này là thủy tướng? Ngươi có tướng rồi hả?" Khương Thanh Nga sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi buông tay ra trường, nói, "Là sư phụ sư mẫu vật lưu lại lại tháo gỉ cho ngươi." Lý Lạc gật gật đầu. Khương Thanh Nga nhẹ thở ra một hơi, nói khẽ, "Cái này thật sự là hôm nay tin tức tốt nhất rồi. Ngươi đạo này thủy tướng, phẩm giai tựa hồ cũng không cao, có thể lại có một loại đặc thù tinh khiết cảm giác, có lẽ là bởi vì sư phụ sư mẫu để lại cho ngươi có chút thiên tài địa bảo cho dẫn đến." Nhưng mà mặc kệ như thế nào, đây là một việc tốt bắt đầu. Nhìn ra được, Khương Thanh Nga lúc này tâm tình không tệ, hơi có vẻ lăng liệt hết sức nhỏ hai hàng lông mày, đều là có chút chuyện rồi ra. Cuối cùng, còn cùng Lý Lạc mở một cái vui lùa, "Chúc mừng người, khoảng cách đều muốn cùng ta giải trừ hôn ước mục tiêu lại càng gần một bước nhỏ." Lý Lạc bất đắc dĩ cười, chợt đã trầm mặc một lát, nói, "Ngươi cảm thấy lúc trước hắn nói câu kia có quan hệ ta lời cha mẹ có bao nhiêu có độ tin cậy?" Khương Thanh Nga thon dài lông mi nhẹ nhẹ chớp chớp, bình tĩnh mà nói, "Tuy rằng ta không biết hắn là từ đâu được đã đến một ít tin tức" Bất quá ta chẳng qua là cảm thấy, hắn loại này thiển cận thế hệ, làm sao có thể sẽ biết được sư phụ sư nương chính là cường đại. Mặc dù bọn họ hai vị bởi vì là có chút nguyên nhân được tạm thời khốn trụ tay chân, nhưng ta tin tưởng, bọn họ tất nhiên sẽ bình an vô sự. Lý Lạc nghe vậy, cũng là chậm chạp mà dùng sức nhẹ gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Khương Thanh Nga đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, lúc này có ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà xuống, rơi tại nàng, cái kia nhanh nhẹn hấp dẫn trên thân thể mềm mại, ánh sáng theo hiện chuyển đường con ma động, làm cho người ta tìm đập thỉnh thỉnh. Ta ngày mai sẽ sẽ quay về Vương Thành rồi nếu như ngươi có bất kỳ cần phải cũng có thể trực tiếp cùng Thái Vi tỷ nói nàng sẽ tại Thiên Thục quận dừng lại một đoạn thời gian hỗ trợ quản lý Lạc Lam phủ ở chỗ này khắp nơi sản nghiệp khai báo một ít về sau Khương Thanh Nga quay đầu nàng dùng bên cạnh nhan nhìn qua Lý Lạc ánh mặt trời chiếu lấy hoàn mỹ hình dáng cái kia một đối với màu vàng đồng tử tại ánh mắt dưới cũng là rìu rìu chiếu sáng làm cho người ánh mắt hám sâu trong đó khó có thể quên cho nên Lý Lạc hy vọng lần sau gặp đến ngươi là tại Thánh Huyền Tinh học phủ nàng mỉm cười nhẹ giọng nói nhỏ chương mười năng lượng dẫn đạo thuật Ngày thứ hai, chỗ cửa lớn khu nhà cũ. Lý Lạc mắt nhìn xa, liễn Khương Thanh Nga đi xa, bên cạnh Lưu Thúc khoanh tay mà đứng. Trừ cái đó ra, còn có dáng người cao gầy đấy là Thái Vi. Hô! Lý Lạc nhìn qua đoàn xe biến mất tại trong tâm mắt, sau đó đón ánh bình bình nhẹ thở ra một hơi, quay đầu đối với Lưu Thúc nói: Lưu Thúc, giúp ta cùng học phụ thỉnh một tuần lễ giả a, ta nghĩ muốn trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trước mắt hắn, bởi vì là dung hợp vậy ngày mốt chi tướng nguyên nhân, dẫn đến khí huyết tụ kém, loại trạng thái này đi học phụ, sợ là ngược lại đưa tới nhản ngôn thái ngữ hiện tại hắn đã có được thủy tướng, khẩn yếu nhất hay là trước tìm kiếm một bộ phận năng lượng dẫn đạo thuật tu luyện, đem bản thân tướng lực đẳng cấp tăng lên. mà nam Phong học phủ tuy nói cũng có được không ít tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật, nhưng đổi thành điều kiện có phần nhiều, còn không bằng hắn tàng thư các nhà mình đến thuận tiện. Đầu nhưng mà tháng sau chính là kỳ thi cuối năm rồi, hắn khoảng thời gian này xin phép nghỉ một tuần lễ, chỉ sợ cũng phải tại học phủ trong khiến cho không nhỏ nghị luận, nhưng mà thời điểm này, lý lạc hiển nhiên cũng không cố được những thứ này. vâng, tiểu phụ chủ, trung thực bản phận lưu thúc nghe vậy, lập tức đồng ý. thái vi tỷ. Lý Lạc nói xong, ánh mắt lại là chuyển hướng về phía một bên Thái Vi. Thái Vi có chút hẹp dài vũ mị đôi mắt đẹp xem ra, rụt rè mỉm cười nói, "Tiểu phủ chủ có cái gì phân phó? Kính xin ngươi giúp ta mua sắm một ít linh thủy kỳ quang, muốn tứ phẩm phẩm giai đấy." Lý Lạc cười nói. Thái Vi nồng đậm lông mi chớp chớp, linh thủy kỳ quang đều là dùng để tăng lên tướng phẩm giai đấy, có thể Lý Lạc tựa hồ là trời sinh không tướng, phải cái này làm cái gì? Nhưng mà tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, nhưng nàng hay vẫn là đồng ý, thanh âm yếu mềm mà nói, "Tiểu phủ chủ cần phải mấy phần?" Lý Lạc suy nghĩ một chút, nói trước mua sắm 50 phần a. Dù là Thái Vi là một cái có phần là tỉnh táo lý trí thuộc nữ, nhưng này 50 phần rơi vào trong tay, cũng là làm cho nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, tựa hồ là cảm giác mình nảy lầm. "Tiểu phụ chủ, ngươi nói là 50 phần tứ phẩm đẳng cấp linh thủy kỳ quang." Thái Vi nhịn không được lặp lại một lát. Lý Lạc đón nàng kinh ngạc ánh mắt, chăm chú gật đầu. Thái Vi hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn gợi cảm cặp môi đỏ mọng, linh thủy kỳ quang là một loại giá cả xa xỉ đồ vật, mà tứ phẩm linh thủy kỳ quang giá cả càng là không thấp, tại trên thị trường giá cả Một phần đại khái là 1000 miếng thiên lượng kim, mà 50 phần chính là 5 vạn miếng thiên lượng kim. Lạc Lam phủ tại toàn bộ thiên thuộc quận bên trong, rất nhiều thương hội, sản nghiệp cộng lại, hàng năm thu nhập thì là tại 30 vạn miếng thiên lượng kim trước sau, mà loại tình huống này còn theo những năm này Lạc Lam phủ tình huống tại dần dần giảm xuống. Đương nhiên kỳ thật thiên lượng kim nhiều ít không tính vấn đề quá lớn, Lạc Lam phủ tốt xấu xem như ra đại nghiệp đại, 5 vạn thiên lượng kim còn không đến mức lại để cho Thái Vi thất thố, chẳng qua là cái này toang cái mua sắm 50 phần tứ phẩm linh thủy kỳ quang, quả thực là lộ ra có chút hiếm thấy bởi vì là linh thủy kỳ quang chủ yếu tác dụng chính là dùng để tôi giặt rửa bản thân tướng tính tăng lên kia phẩm giai có thể mọi người đều biết linh thủy kỳ quang trong ẩn chứa một ít các loại tài liệu dung hợp lúc chỗ sinh ra tạp chất loại này tạp chất sẽ thời gian dần trôi qua ăn mòn tướng cung cho nên tích lũy tháng ngày bên dưới sẽ dẫn đến tướng cung dần dần phong bế đến lúc này tướng tính tăng lên coi như là đạt đến cực hạn rất nhiều người sử dụng linh thủy kỳ quang cũng sẽ không không hề tiết chế sử dụng bình thường sẽ khống chế tại có trật tự trong thời gian nói thí dụ như một tháng sử dụng một hai phần tài hữu Như vậy không chỉ có sẽ giảm bất tạp chất ảnh hưởng bản thân tướng cung, cũng có thể thay đổi rất lớn lợi dụng linh thủy kỳ quang tôi giặt dựa chi lực. Cho nên, coi như là người bên ngoài muốn mua linh thủy kỳ quang, đều là mua rất ít, cùng loại lý lạc loại này duy nhất một lần mua 50 phần đấy, đây là muốn tồn đủ vài năm số lượng sao? Thái Vi thật sự là không thể lý giải lý lạc làm như vậy cuối cùng là vì cái gì. Nhưng mà lý lạc dù sao cũng là Thiệu phụ chủ, hơn nữa Khương Thanh Nga cũng nói, nàng ở tại chỗ này chủ yếu chính là vì phối hợp lý lạc, vì vậy nàng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Vậy phiên toái Thái Vi thị Lý Lạc Củ cười ôn hòa, sau đó liền quay người tiến vào trong khu nhà cũ. Thái Vi nhìn qua bóng lưng của nàng, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, vị này tiểu phủ chủ, tựa hồ có chút sảng bội à, trải qua chuyện ngày hôm qua, chẳng lẽ hắn còn không biết Lạc Lam phủ hôm nay xem như loạn trong giặc ngoài sao? Coi như là bởi vì là thân thể nguyên nhân, hắn không có cách nào giúp đỡ Thanh Nga, thế nhưng không cần phải thêm phiền a. Dựa theo thủ pháp hắn loại này lung tung, thu nhập Lạc Lam phủ hàng năm tại Thiên Quốc Quận, chưa chắc liền chịu được lăn lộn bao lâu a. Chẳng lẽ đến lúc đó còn phải hướng Khương Thanh Nga xin viện trợ sao? Nhưng hôm nay Lạc Lam phủ tình cảnh không tốt, đồng dạng cũng là yêu cầu đại lượng tài chính thời điểm a. Thái vi nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, xem ra trong khoảng thời gian này tại Thiên Quốc quận, nàng có lẽ sẽ không trôi qua quá mức hài lòng rồi. Mà đối với Thái vi rất nhiều tâm lý tâm tình, lý Lạc ngược lại là chưa từng có để ý tới, hắn lúc này đang mang một ít hương phấn cùng chờ mong, trực tiếp đi đến tàng thư các trong khu nhà cũ. Trong tàng thư các thu nạp lấy Lạc Lam phủ siêu tập mà đến rất nhiều dẫn đạo thuật, tướng thuật, tuy nói trong đó đại bộ phận đều chuyển rời đến rồi ở vào Vương thành tổng bộ phận ở bên trong. Nhưng nơi đây khu nhà cũ như trước còn lưu lại không ít. Mà nơi này cũng coi như là nhà cũ trọng địa trí nhất, ngày thường bảo hộ lực độ không nhỏ, tuần tra hộ vệ tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà thân là Thiệu phụ chủ, lý lạc cũng không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào hễ tiến vào trong tàng thư các. Thiệu phụ chủ, trong tàng thư các, có quản sự người nhìn thấy lý lạc tiến đến, tuy rằng là người, người, nhưng vẫn là lập tức cung kính tiến lên nên đón. Lý lạc gật gật đầu, phân phó nói, đem trong tàng thư các thích hợp tứ phẩm tướng năng lượng dẫn đạo thuật đều cho ta tìm đến. Cái kia quản sự nghe vậy, Trong lòng có chút nghi hoặc, trước kia Lý Lạc mặc dù đến Tàng Thư Các, cũng chỉ là nhìn một ít tướng thuật, năng lượng dẫn đạo thuật gì gì đó thì là nửa điểm không nhìn, bởi vì hắn trời sinh không tướng, những năng lượng này dẫn đạo thuật đối với hắn mà nói hiệu quả cũng không lớn. Bất quá hắn cũng không dám có cái gì dị nghị, dù sao bất kể như thế nào, Lý Lạc đều là tiểu phụ chủ, tại đây khu nhà cũ trong càng là có được quyền nói chuyện cao nhất. Vì vậy hắn lập tức đáp ứng, nhanh nhẹn quay người đi dựa theo Lý Lạc yêu cầu tìm năng lượng dẫn đạo thuật. Mà Lý Lạc thì là tìm một gian yên tĩnh gian phòng, kiên nhẫn chờ giây lát. Cái kia quản sự chính là đầu đầy mồ hôi ôm một đống thủy tinh rạn tiền đến. "Tiểu phụ chủ, trong tàng thư các tất cả thích hợp tứ phẩm tương tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật đều ở đây trong, trong đó nhập môn cấp năng lượng dẫn đạo thuật có 20 bát bộ phận, tướng cấp năng lượng dẫn đạo thuật 6 bộ phận." Lý Lạc gật gật đầu, phất tay đem kia cho lui, sau đó bắt đầu cẩn thận là xem những năng lượng này dẫn đạo thuật. Tại đây Đại Hạ quốc, năng lượng dẫn đạo thuật đồng dạng có đẳng cấp phân chia, kia phân cấp chế độ cùng tướng lực đẳng cấp trên lệnh không phải nhiều, phân là nhập môn cấp, tướng cấp, hầu cấp, vương cấp, mà trừ nhập môn cấp bên ngoài, còn lại tăng cấp Còn mạnh phân là rất tầm thường thượng trung hạ tam phẩm. Nhập môn cấp năng lượng dẫn đạo thuật có thể làm cho người hoàn thành mười ấn cảnh đến nguyên sư cảnh nhập môn tu luyện, mà nếu là muốn từ nguyên sư cảnh bước vào tướng cấp, vậy cần phải tướng cấp năng lượng dẫn đạo thuật, sau đó dùng cái này suy ra. Nhập môn cấp năng lượng dẫn đạo thuật tùy ý có thể thấy được, mà tướng cấp năng lượng dẫn đạo thuật tức thì bắt đầu xuất hiện phân chia, chỉ có một ít trung cấp thế lực mới có thể có được, mà chờ cấp năng lượng dẫn đường thuật liền càng thêm hiếm lạ, một ít đứng đầu thế lực mới vừa rồi có thể có được. Lý lạc nhớ rõ. Bọn họ Lạc Lam phủ thì có hai bộ phận trở cấp năng lượng dẫn đạo thuật, đúng là hắn cha mẹ lưu lại. Về phần Vương cấp năng lượng dẫn đạo thuật, cái kia chân quý trình độ không có biện pháp nói, nếu là thật sự xuất hiện, chắc hẳn sẽ khiến đại hạ quốc bên trong rất nhiều cực hạn thế lực điên cuồng tranh đoạt. Thậm chí, dẫn phát một cuộc đại quốc giữa chiến tranh cũng chưa chắc không có khả năng. Chẳng qua nói như vậy, càng là cao cấp năng lượng dẫn đạo thuật, điều kiện tu luyện cũng sẽ càng hà khắc, trong đó rất nhiều đều đối với tu luyện giả tướng tính đẳng cấp có yêu cầu. Hiện tại Lý Lạc Thủy Quang tướng chẳng qua là tứ phẩm cho nên hắn cũng chỉ có thể lại để cho quản sự đem những thứ này hắn đủ tư cách tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật tìm đến. Thời gian trôi qua, trên mặt bàn thủy tinh giản được lý lạc nhanh chóng đọc qua hoàn tất. Cuối cùng, hắn từ đó chọn lựa ra rồi ba bộ phận năng lượng dẫn đạo thuật. Cựu đoạn thôn thủ pháp, tướng cấp hạ phẩm. Thương Lan Minh tường đồ, tướng cấp trung phẩm. Linh Hoa Quyết, tướng cấp trung phẩm. Ba bộ năng lượng dẫn đạo thuật đều là thuộc về tướng cấp năng lượng dẫn đạo thuật. Nếu như tu luyện tới tối cao tầng thứ, bản thân đẳng cấp là được đột phá đến tướng cấp. Cái này ba bộ năng lượng dẫn đạo thuật phẩm gia tiềm lực còn có thể. Tuy rằng không tính là cực hạn, nhưng là không phải cái gì hàng thông thường, đương nhiên mấu chốt nhất chính là vừa vẫn thích hợp lý Lạc sử dụng tại tứ phẩm thủy quang tướng. Mà chờ hắn ngày sau nếu là đưa hắn tướng tính phẩm giai tăng lên, đến lúc đó sẽ tìm tìm phù hợp năng lượng dẫn đạo thuật chuyển tu đi tới chính là cũng không có bao nhiêu phiền toái. Lý Lạc tại ba bộ năng lượng dẫn đạo thuật trong do dự rồi một hồi, cuối cùng lựa chọn cái kia bộ thương lan minh tường đồ, cái này bộ năng lượng dẫn đạo thuật tu luyện mà ra tướng lực, đặc tính liên miên hùng hậu như biển rộng, cái này cùng Lý Lạc thủy quang tướng càng vì cái gì xứng đôi một ít. Liền ngươi rồi. Lý Lạc vung tay lên, Thu hồi cái này thương Lan Minh tưởng đồ, trong mắt có một vòng không thể chờ đợi được chi ý, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, đi đến mật thất dấu dưới đất, nơi đó có cha hắn mẹ chuyên môn chế tạo mà ra tu luyện mật thất. Ở chỗ này, hắn sẽ bắt đầu tự nghiệm thấy đến chính thức tu luyện. Chương 12, tướng lực tu luyện. Lý Lạc đi vào tàng thư các tầng dưới chót nhất, dùng một giọt máu tươi mở ra cánh cửa chính rất nặng được chế tạo bằng tinh chất đặc biệt. Đằng sau cánh cửa chính là một phòng tu luyện đèn đuốc sáng trưng. Phòng tu luyện này cũng không phải bình thường, kia chất liệu chính là dùng thuần túy thiên lượng kim đến chế tạo. Thiên lượng kim chính là một loại trôn dấu trong lòng đất mỏ vàng, tại thiên địa năng lượng năm này tháng nọ rèn luyện bên dưới, vừa rồi tạo thành đặc thù kim loại. Cho nên thiên lượng kim không chỉ có xem như lưu thông cứng rắn tiền, nhưng lại bởi vì là đối với thiên địa năng lượng có rất mạnh hấp thụ tính, dẫn đến thiên lượng kim chế tạo phòng tu luyện, vẫn luôn là một ít cực hạn trong thế lực phù hợp. Thật sự là hào hoa xa xỉ. Lý Lạc chân bước lên mặt đất cứng rắn, chậc chậc tán thưởng, theo hắn biết, cha mẹ lúc trước chế tạo chỗ này phòng tu luyện, hao tốn mấy mươi vạn miếng thiên lượng kim, ở chỗ này tu luyện, có thể vào tay làm chơi ăn thật hiệu quả. Dĩ vãng chỉ có hai người bọn họ cùng với Khương Thanh Nga tới nơi này tu luyện qua, mà Lý Lạc cái này còn là lần đầu tiên đến. Đây hàng thật giả thật kim ốc. nhưng mà không thể không nói, tiền nào của nấy, những ngày này số lượng kim hoa được cũng không phải lãng phí, bởi vì là Lý Lạc vẹn vẹn chẳng qua là đứng ở chỗ này, là có thể cảm giác được rõ ràng nơi này thiên địa năng lượng xa so với bên ngoài hùng hậu. Trong cảm thán, Lý Lạc đi vào trong phòng tu luyện đung chỗ. Nơi này có hai tòa bệ đá ở trên có tất cả một phương bồ đoàn, hiện nhiên là cha hắn mẹ ngày xưa lúc tu luyện sử dụng. Lý lạc tùy ý tại một phương trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tay nắm thủy tinh giản, mắt khép hờ, trong nội tâm nói thầm cái kia thường lan minh tưởng đồ trong chỗ ghi chép tu luyện khẩu quyết. Đồng thời hô hấp của hắn cũng dựa theo minh tưởng đồ tiết đấu, phun ra nuốt vào ra. Sáu nhà ban nuốt, chín nhẹ tứ trọng. Tiếp theo bắt đầu không ngừng biến ảo. Mới bắt đầu nếm thử, không có gì bất ngờ xảy ra đã thất bại mấy lần, nhưng mà rất nhanh Lý lạc cái kia cực hạn ngộ tính nhưng vào lúc này triển lộ ra tác dụng, hắn nhanh chóng nắm giữ cái này thường lan minh tưởng đồ một ít mấu chốt yếu điểm, sau đó bắt đầu rơi vào cảnh đẹp trên bộ đoàn lý lạc mắt bế khép tâm thần ngưng định thời gian dần trôi qua hắn phảng phất là nghe thấy được bên thai chuyển đến nước biển chảy xuôi thanh âm cái gọi là thương lan lấy từ lăng liệt bao la hùng vĩ chi ý lý lạc xem nghị chính mình ngồi xếp bằng tại hải lưu bên trong tùy ý cái kia trùng trùng điệp điệp sóng biển cọ rửa tới lại sau đó hắn liền thời gian dần trôi qua cảm thấy bốn phía thiên địa năng lượng bắt đầu lưu động đứng lên cố này năng lượng ở bên trong dùng thủy năng lượng mạnh nhất trong đó còn ẩn chứa một ít quang minh năng lượng những năng lượng này theo lý lạc quanh thân lộ chân lông khép mở cùng với hô hấp dựa phun ra nuốt vào Thời gian dần trôi qua tràn vào đến trong thân thể hắn. Thủy năng lượng lưu hòa ôn nhuận, quang minh năng lượng tinh khiết. Những năng lượng này, theo Lý Lạc quanh thân lộ chân lông khép mở cùng với hô hấp giữa phun ra nuốt vào, thời gian dần trôi qua tràn vào đến trong thân thể hắn. Thủy năng lượng lưu hòa ôn nhuận, quang minh năng lượng tinh khiết. Thời gian không có cảm giác trôi qua, đạo mắt chính là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Đem Lý Lạc từ trạng thái tu luyện trong bừng tỉnh lúc, hắn đầu tiên chính là cảm giác được trong cơ thể truyền đến như có như không đau đớn cảm giác. Đó là trong thân thể bộ đang nhắc nhở hắn, hôm nay tu luyện đã thông suốt đến cực hạn. Dùng dẫn đạo thuật hấp thu thiên địa năng lượng, trong lúc này sẽ đối với nhân thể kinh mạch tạo thành một ít đảm nhiệm. Nghe nói phẩm giai càng thấp dẫn đạo thuật, tiêu tạo thành đảm nhiệm lại càng lớn. Mà một khi đến đảm nhiệm cực hạn, tu luyện cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, đợi đến lúc nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, mới có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bây giờ lý lạc chính là ở vào loại trạng thái này. Loại này đột nhiên cắt ngang, làm cho lý lạc có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không thể làm gì. Dù sao hắn sở tu luyện thường lan mình tưởng đồ chẳng qua là tướng cấp công pháp, có thể tu luyện lâu như vậy cũng đã là cực hạn. Từ nơi này một điểm bên trên cũng đủ để nhìn ra một bộ hạng thượng đẳng dẫn đạo thuật đối với tướng lực tu luyện đến tuột cùng là gì đợi trọng yếu. Nếu như có thể tại ngay từ đầu lúc tu luyện liền có được lấy một bộ cao phẩm giai dẫn đạo thuật, cái này năm này tháng nọ tích lũy xuống, tự nhiên sẽ đem mặt khác người rất xa bỏ rơi đi. Nhưng mà đáng tiếc, cao phẩm giai dẫn đạo thuật không chỉ có hiếm thấy chân quý, hơn nữa còn có điều kiện tu luyện nghiêm khắc. Tối thiểu nhất chỉ là tướng tính phẩm giai điểm này cũng đủ để ngăn lại tuyệt đại bộ phận tu luyện giả trong này, cũng kể cả bây giờ lý lạc, bọn họ lạc lang phủ đợi cấp dẫn đạo thuật không phải là không có, nhưng theo hắn biết. Vậy cần tối thiểu thất phẩm tướng phẩm giai. Nhưng tốt tại chính là, trước mắt cái này Thương Lan Minh tưởng đổ chẳng qua là lý lạc tạm thời chi chọn, chờ hắn đem bản thân tướng tính phẩm giai tăng lên, tự nhiên sẽ chuyển tu cao cấp hơn dẫn đạo thuật. Mà bởi vậy đến xem, tăng lên tướng tính phẩm giai, thật đúng là càng nhanh càng tốt. Lý Lạc cảm thán một tiếng, sau đó xoè bàn tay ra, chỉ thấy được kia lòng bàn tay có một đạo uy lam sắc tướng lực chậm rãi hiện lên đi ra. Đây chính là hắn tu luyện mà ra tướng lực, thủy tướng lực. Đồng thời trong đó còn có quang minh tướng lực. Hai cỗ tướng tính lực lượng dung hợp ở một chỗ so với đơn thuần thủy tướng chi lực không thể nghi ngờ là càng vì cái gì tinh thuần. ta tướng lực hẳn là đạt đến 3 ấn trình độ lý lạc lầm bầm lộ bầu trước kia lý lạc tuy nói bởi vì là không tướng nguyên nhân dẫn đến tướng lực tích lũy khó khăn nhưng là không thể nói là hoàn toàn không có trụ cột cho nên lần này tu luyện về sau hắn tướng lực trực tiếp là vững chắc tại 3 ấn tình trạng dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện lý lạc ngược lại là có lòng tin tại trong một tuần đem tướng lực tăng lên tới năm ấn cảnh có lẽ tứ phẩm tướng không tính rất cao nhưng lý lạc dù sao cũng là lạc lam phụ tiểu phụ chủ. Tại rộng lượng tu luyện tài nguyên trồng chất bên dưới, hắn tin tưởng hắn tiến độ sẽ vượt qua học phụ trong rất nhiều người, kể cả một ít nhất viện trong người ưu tú. Nhưng mà cái này có thể không đủ à? Lý Lạc thì thao tự nói, bởi vì là tháng sau chính là học phụ kỳ thi cuối năm, mục tiêu của hắn là tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phụ, mà này tòa Đại Hạ Quốc cao cấp nhất học phụ chúng tuyển điều kiện cực là hạ khắc. Hàng năm không biết bao nhiêu tự xưng là ưu tú thiếu niên, cuối cùng được Thánh Huyền Tinh Học Phụ cái kia cao cao cánh cửa cử tri môn bên ngoài, đảm nhiệm người bị đâm cho đầu rơi máu chảy, cũng chưa từng vì kia rộng mở. Cho nên. Lý Lạc đều muốn truy cản kịp đi, trước mắt tốc độ, hay vẫn là không quá đủ. Nói đến cùng, hay vẫn là cần phải đem tướng tính phẩm gia tăng lên, tứ phẩm đối với ta mà nói, quá thấp. Lý Lạc trong nội tâm trầm ngâm, chậm trực tiếp đứng dậy, ra phòng tu luyện. Mà khi hắn đi ra tàng thư các lúc, chính là có sớm đã chờ đợi ở chỗ này người tiến lên cung âm thanh nói, tiểu phụ chủ, thái quản sự lại để cho tiểu nhân nhắc tới tình người, người làm cho nàng là ngươi chuẩn bị thứ đồ vật, đều đã đưa đến trong phòng của ngươi. Lý Lạc nghe vậy, trong nội tâm tán thưởng một tiếng, vị này thái vi quản sự không hổ là thanh nga tỷ trợ thủ đắc lực. Năng lực làm việc tương đương hữu hiệu tỷ lệ a, nguyên bản hắn dùng là nhất tối thiểu cũng phải muốn ngày mai mới có thể bắt được hàng đây. Hắn phất tay cho lui rồi báo tin chi nhân, sau đó trực tiếp trở về phòng. Vừa vào nhà, hắn liền gặp được bản kia bên trên bảy biện tinh xảo đàn hương cái hộp, cái hộp mở ra, có vài chục chi hóng ánh sáng long lanh bình thủy tinh chỉnh thể như rừng. Lý Lạc có chút tò mò tiện tay cầm lấy hai chi bình thủy tinh, chỉ thấy được một chi trong đó chạy xuôi theo màu lam chất lỏng, cái kia chất lỏng làm cho người ta một loại cực là thấu triệt cảm giác, nhẹ nhàng lắc lư giữa, tựa như là dòng suối chảy xuôi thanh âm vang dội đến. Mà khắc một chi trong bình thủy tinh thì là càng vì cái gì kỳ lạ, bởi vì vì kia trong phòng phất là chứa từng sợi lưu quang, cái kia lưu quang như tơ như sợi, ngẫu nhiên nhìn qua, lại như là nhàn nhạt sương ngủ. Nhưng mà tuy rằng cả hai một cái là chất lỏng, một cái là con chạy, nhưng lại đều đều không ngoại lệ tản ra một loại thuần túy tri ý. Đây chính là linh thủy kỳ quang. Lý Lạc tấm tắc kêu kỳ lạ, chính là chỗ này thứ đồ vật, duy có có được lấy thủy tướng cùng quang minh tướng tôi tướng sư mới có thể luyện chế ra, mà bọn nó cùng đan dược bình thường, là được xưng vô số tướng sư cả đời tu hành trong tất không thể thiếu phụ trợ chi vật. Lý lạc chuyển động bình thủy tinh, sau đó ở phía trên nhìn thấy kệ sắt nhãn hiệu. Lam tinh linh thủy tứ phẩm, rèn luyện lực nam thành bát. Lam tinh linh thủy xem như trên thị trường so sánh thông thường tứ phẩm linh thủy cách điều chế, mà cái này cái gọi là rèn luyện lực, là bởi vì là mỗi một phần linh thủy kỳ quang tại bị hấp thu lúc đều có một bộ phận được tướng cung chỗ bài xích hóa giải, có thể thông qua tướng cung tự nhiên bài xích tiến vào trong đó đem tôi giặt rửa chi lực phát huy được mà khác một bộ phận liền được xưng là linh thủy kỳ quang trong rèn luyện lực. Kỳ thật đơn giản mà nói, chính là càng tinh khiết linh thủy kỳ quang, rèn luyện lực lại càng cao. Cái kia có thể phát huy hiệu quả lại càng tốt. Cái này Lam Tinh Linh Thủy năm thành bát rèn luyện lực, nói đúng là tại sử dụng lúc, trong đó sẽ có bốn trở nên hai linh thủy trực tiếp được bài xích, đã thành vô dụng công. Nhưng mà có thể đạt đến năm thành bát cũng đã xem như hợp cách. Trên thị trường tứ phẩm linh thủy kỳ quang, rèn luyện lực lớn nhiều đều là tại năm thành sáu bộ dạng, mà có thể vượt qua mức này linh thủy kỳ quang, liền có thể nói là cực phẩm rồi. Cái kia giá cả sẽ càng thêm văng rội. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, tướng tinh phẩm giai tăng lên chắc chắn sẽ có cực hạn, mà phẩm chất càng cao linh thủy kỳ quang. Trong đó ẩn chứa tạp chất lại càng ít, càng nhiều nữa sử dụng cái này, một loại cao phẩm chất linh thủy kỳ quang, thì là có thể làm cho bọn họ tướng cung bởi vì là tạp chất ăn mòn tiến tới đem phong bế tới càng nguồn một ít. Lý Lạc mặt mỉm cười nhìn qua trước mặt những thứ này, hóng ánh sáng long lanh tiểu khả ái, kỳ thật đến rồi lúc này, hắn trời sinh không tướng mới xem như đến rồi rất lúc hữu dụng, người khác sẽ bởi vì gây cho sợ hãi sợ duy nhất một lần hoặc là nói trong thời gian ngắn sử dụng linh thủy kỳ quang quá nhiều, dẫn đến tạp chất chồng chất ăn mòn tướng cung, tiến tới dẫn đến tướng cung phong bế gia tốc, cho nên sử dụng linh thủy kỳ quang lúc cẩn thận chặt chẽ, có thể hắn nhưng là hoàn toàn không có phương diện này khôn nhiễu. Trời sinh không tướng không tính, lại để cho hắn có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Cho nên trước mắt, trước hết thử xem, nếu như đem cái này 50 chi linh thủy kỳ quang đều hấp thu, hắn cái này tứ phẩm tướng, cuối cùng có thể có bao nhiêu tăng lên à Nghĩ đến đây, lý Lạc tim liền đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Chương 13, động không đáy lý Lạc. Mang tâm tư sao động, lý Lạc một đêm chưa ngủ. Sáng sớm, bên trên gian phòng lầu các, lý Lạc xoa nhẹ mí mắt nặng trĩu, ánh mắt nhưng có chút tiếc nuối nhìn qua trước mặt đàn mục Dương Hoàng. Trong đó còn thừa lại gần một nửa trước sau linh thủy kỳ quang chưa từng sử dụng hết. Lý Lạc phát hiện hắn hay vẫn là không để ý đến một điểm, tuy rằng hắn bản thân không tướng, cũng không lo lắng linh thủy kỳ quang trong tạm chất ăn mọn, nhưng là hấp thu một chi linh thủy kỳ quang, nhưng là cần có thời gian đấy, mà hắn cũng không có khả năng đem mấy chục chi linh thủy kỳ quang hỗn tạp ở một chỗ trực tiếp sử dụng, như vậy giữa lẫn nhau quá nhiễu, ngược lại sẽ dẫn tới linh thủy kỳ quang mất đi hiệu lực. Cho nên cả đêm xuống, hắn chẳng qua là hấp thu 27 chi linh thủy kỳ quang. Đương nhiên, nếu như cái này chẳng qua là bị ngoại nhân mới được chỉ sợ sẽ trực tiếp nhận thức là Lý Lạc đã đi rồi, bởi vì là bọn họ chưa từng nghe nói qua, thậm chí có người dám chơi như vậy. Một đêm hấp thu 27 chi linh thủy kỳ quang, cái kia trong đó ẩn chứa tạm chất trồng chất đứng lên, chỉ sợ không được bao lâu sẽ khiến kia tướng cung phong bế. Nói như vậy, chỉ có cái loại này không còn lối thoát chi nhân, mới có thể lựa chọn loại này đập nồi dìm thuyền gần như điên cuồng cử động. Cái kia thật sự chính là không thành công thì thành nhân rồi, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ. Lý Lạc trong mắt tiếp nối kéo dài một hồi chính là tàn đi, tiếp theo ánh mắt trở nên sáng lên. Bởi vì là tại cảm giác của hắn ở bên trong, bản thân cái kia đạo thứ nhất tướng cung, hào quang so với ngày hôm qua, đã là càng vì cái gì thuần túy triệt, cái này thậm chí ngay cả mang theo trong đó chạy xôi tướng lực, đều là trở nên hùng hồn tinh thuần một phần. Dựa theo loại này tiến độ, Lý Lạc hơi chút tính toán một lát, nếu như hắn đều muốn đem bản thân cái này thủy quang tướng tăng lên tới ngũ phẩm, có lẽ còn cần gần 100 nhiều chi tứ phẩm linh thủy kỳ quang. Dạng này tính mà nói, Lý Lạc tổng tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm tướng, đại khái sẽ tiêu hao hết gần 20 vạn miếng thiên lượng kim. Lúc này, Lý Lạc nhưng thật ra là có thể tiếp nhận Thế nhưng, khi hắn lại dùng cái này suy ra sau này tấn chức lúc, liền toàn thân đều có chút không tốt. Bởi vì là ngũ phẩm tướng về sau, những cái kia ngũ phẩm linh thủy kỳ quang giá cả sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, mà tướng tính phẩm giai tấn chức cũng sẽ càng vì cái gì khó khăn. Đây chẳng phải là ngũ phẩm đến lục phẩm, phải tiêu hao hết gần trăm vạn miếng tiên lực kim, lục phẩm đến thất phẩm, chính là mấy trăm vạn. Lại sau này đây. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc đột nhiên có chút hít thở không thông, hắn tuy rằng không thể nào quản sự, nhưng là biết, toàn bộ Lạc Lam phủ một năm các loại thương hội, sản nghiệp thu nhập cũng bất quá là mấy trăm vạn miếng thiên lượng kim tả hữu hắn đem lạc lam phủ ăn sống nuốt tươi rồi chỉ sợ đều rất khó cung cấp nhượng lại hắn tấn thăng đến bắt phẩm sắp sửa tiêu hao thiên lượng kim a cái này cái gọi là hậu thiên chi tướng quả thực chính là một cái động không đáy a lý lạc xoa nhẹ mi tâm cha mẹ để lại cho hắn lạc lam phủ tương lai chỉ sợ thật đúng là nuôi không nổi hắn cái này bại gia tử chẳng qua nếu như về sau ta có thể đủ chính mình luyện chế linh thủy kỳ quang mà nói ngược lại là có thể bất khống ý lý lạc nhớ tới nước của hắn quan tướng từ ý nào đó mà nói đây độc thuộc về ưu thế của hắn Nếu như hắn có thể triển khai tốt điểm này, hắn tương lai luyện chế ra đến linh thủy kỳ quang, chỉ sợ sẽ là trên thị trường độc nhất phần đấy. Như vậy đến xem, học tập tôi tướng thuật cũng phải nâng lên việc hàng ngày rồi. Xem ra cha mẹ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới để cho ta trở nên là tôi tướng sư, miễn cho đến lúc đó lạc làm phụ trực tiếp được ta ăn suy sụp rồi. Lý lạc cảm thán một tiếng, lại lần nữa cảm thấy nhà mình cha mẹ mưu tính sâu xa. Lý lạc cuối cùng vẫn còn không dám tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, dù sao ít nhất tại lục phòng trước, hắn hẳn là vẫn có thể đủ miễn cưỡng trèo trong đấy, về phần đằng sau tình huống. Đi ra thời điểm lại nhìn a. Vì vậy hắn lắc đầu, trực tiếp trở về phòng ngủ, ngã đầu nghỉ ngơi đi. Tại 2 ngày sau ở bên trong, Lý Lạc chính là mở ra bạo lá gan hình thức, 3 ngày tu luyện thương lan minh tường đồ, thẳng đến đạt đến cực hạn về sau, chính là tu hành 2 giờ tướng thuật, sau đó bắt đầu phục dụng linh thủy kỳ quang tăng lên tướng tính phẩm giai. Mà cái này toàn lực tu luyện, hiệu quả cũng không tệ, hắn tướng lực đẳng cấp nhanh chóng tăng lên tới đệ tử ấn, bản thân tứ phẩm thủy quang tướng, cũng là tại trở nên càng ngày càng tinh thuần. Thời điểm này Lý Lạc cảm giác không có gì có thể ngăn cản tiến bộ của hắn thẳng đến linh thủy kỳ quang cạn kiệt. khu nhà cũ, bên trong gian phòng thu, thái vi mặc váy dài ngồi tại trước bàn, dáng người ở điệu, trước ngực đường cong hơi có chút sóng cả mấy liệt, mà nàng lúc này cái kia xinh đẹp trứng ngông trên mặt, nhưng là lông mày cao lại nhìn xem trước mặt một ít sổ sách, cổ quản sự năm nay thu nhập của lạc lam phủ tại thiên Thục quận, tựa hồ là giảm được có chút lợi hại. thái vi ánh mắt từ sổ sách trong nâng lên, nhìn xem trước mặt mấy vị quản sự, cái kia được sưng là cổ quản sự trung niên nam tử cười khổ gật gật đầu, nói đại quản sự nói không sai, lạc lam phủ tại thiên thụ quận cùng sở hữu cựu gia thương hội. Mười bát châu khoáng sản, thuốc sản, chẳng qua là bởi vì là trong phủ biến cố, một năm nay ở bên trong, thiên thụ quận cái kia ba nhà đối với chúng ta sơi tái được có chút nhanh, trong đó lại dùng tống gia là nhất, cựu gia thương hội ở bên trong, có hai nhà đều là tại năm nay được tống gia dùng các loại thủ đoạn đánh tan, cuối cùng lại được kia nuốt xuống dưới. Thái Vi đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng, lạc Lam phủ từ thiên thụ quận Nam Phong Thành làm giàu, từ nay về sau chính là vô cùng là tốc độ kinh người quật khởi là Đại Hạ quốc tứ đại phủ một trong, nhưng mà thiên thụ quận ở bên trong, trừ rồi lạc Lam phủ bên ngoài, còn có tam đại gia tồn tại tuy nói tại chỉnh thể quy mô bên trên, cái này ba nhà không cách nào so được với nguyên vẹn lạc lam phủ, nhưng tại đây thiên thuộc quận bên trong, bọn họ coi như là uy tín lâu năm thế lực, thâm căn cổ đế, nội tình rất sâu. năm đó hai vị gia chủ còn tại lúc lạc lam phủ như mặt trời ban trưa, cái này ba nhà ngược lại là cực vì cái gì thông minh, nguyên một đám nghe lời rất, thật không nghĩ đến hôm nay hai vị gia chủ một mất tung, bọn họ chính là thừa dịp lạc lam phủ loạn trong ra ngoài, bắt đầu bên trên nhảy xuống luồn lên đến. thái vi trước chợt nghe thương thanh nga đã từng nói qua, cái này ba nhà sau lưng không thể nói trước chính là có mặt khác cực hạn thế lực chỉ thị đơn giản chính là không ngừng thăm dò hôm nay Lạc Lam phụ hư thật thiên thụ quận ba nhà tống gia bối gia đế pháp gia trong đó lại dùng tống gia thực lực mạnh nhất đồng thời hai năm qua tay chân cũng rất nhiều không ngừng dùng các loại thủ đoạn nhúng chạm chèn ép ngầm chiếm lạc Lam phụ tại thiên thụ quận thương hội sản nghiệp mà phải biết rằng cái này tống gia gia chủ phía trước chút ít năm thế nhưng là mỗi năm đều cầm theo năm lễ đến nhà bái phòng đấy cái này trước sau chuyển biến thật đúng là là tựa như hát hí khúc nhưng mà thái vi đã trải qua không ít tự nhiên cũng không phải lòng mang ngây thơ lạc lam phủ tồn tại vốn là đè ép rồi tam đại gia lợi ích hôm nay đối phương gặp lạc lam phủ loạn trong giật ngoài đều muốn trước biện pháp dẫm mấy cước cũng không có khả năng nói nhân ra không có đạo nghĩa chẳng qua là lập trường bất đồng tự nhiên muốn xem đối phương như kẻ thủ khấu nhưng là hôm nay lạc lam phủ thật đúng là đằng không ra dư thừa lực lượng tới đây thiên thụ quận cứu hỏa dù sao địa phương khác khắp nơi đều cần phải trợ giúp hơn nữa cái kia bùi hạo tồn tại càng là dẫn tới lạc lam phủ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương thái vi đã trầm mặc một lát cuối cùng quyết đoán mà nói một ít không cách nào thay đổi tròn và khuyết thương hội tạm thời liền trực tiếp đóng cửa a không cần phải cùng đối phương dây dưa nhất thời ẩn nhẫn là nhất định chỉ chờ tới lúc lạc lam phủ ổn định lại đến lúc đó cái này ba nhà đã ăn bao nhiêu đều được thành thành thật thật đổ ra nghe được nàng hạ quyết định phía dưới mấy vị quản sự cũng là đồng ý bởi vì là bọn họ cũng hiểu rõ hôm nay lạc lam phủ tại thiên thụ quận tình huống đích thật là có chút thua trị kém em, em. logoc mà vào lúc này đột nhiên có người gõ cửa phòng thái vi nói một tiếng mời đến phòng cửa bị đẩy ra chỉ thấy được lý lạc đi đến Vài tên quản sự thấy thế, vội vàng hành lễ. Lý Lạc khoát tay áo, Thái Vi thì là lại để cho bọn họ đi đầu lui ra đi, đôi mắt đẹp quăng về phía trước người, nói: "Tiểu phủ chủ có chuyện gì sao?" Lý Lạc ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Đích thật là có chút sự tình nhỏ muốn phiền toái Thái Vi tỷ." Thái Vi tỷ hẹp dài mà mang theo vũ mị đôi mắt đẹp chớp chớp, mơ hồ cảm giác được một ít bất an, nhưng vẫn là nói: "Chuyện gì?" Lý Lạc lộ ra cười ôn hòa cho, nói: "Cũng không phải những chuyện khác, chính là tứ phẩm linh thủy kỳ quang, trước 50 phần tiêu hao hết rồi." cho nên muốn phiền bái thái vi tỷ sẽ giúp ta mua sắm 100 phần. Thái vi trắng non bóng loáng trứng lõm trên mặt thần sắc vào lúc này một chút ngưỡng đạo, nàng đôi mắt đẹp tròn tròn nhìn chằm chằm vào lý lạc, sung mãn trước ngực đều là tại có chút nhấp nấp, lại mua sắm 100 phần. tứ phẩm linh thủy kỳ quang. Thái vi hai tay đều là nhịn không được nắm chặt, nàng lúc này mới quản lý lạc lam phụ tại thiên thủ quận tài vụ vài ngày, chẳng lẽ muốn trực tiếp phá sản rồi sao? vì vậy nàng nhịn lại chịu đựng, cuối cùng nhịn không được rồi, đập bàn một cái, chân mày lá liêu đừng đấy. Lý lạc, ngươi có phải hay không không nghĩ làm lão nương làm a? Chương 14, Thái Vi tức giận. Thái Vi phản ứng kịch liệt như vậy, cũng là làm cho Lý Lạc hoảng sợ, hắn nhìn người trước kia chứng lông trên gương mặt che kín tức giận, không khỏi có chút lúng túng, vội vàng nói, "Thái Vi tỷ cái này nói cái gì lời nói, ngươi năng lực rõ như ban ngày, ta sao có thể không nghĩ làm ngươi làm?" Thái Vi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, sau một hồi khá lâu vừa rồi thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, nói, "Tiểu phủ chủ chớ trách, lúc trước là ta ngôn ngữ quá khích rồi." Nàng dừng một chút, nói, "Thế nhưng, tiểu phủ chủ ngươi còn muốn mua sắm 100 phần linh thủy kỳ quang. Cái này Đây cũng không phải là là chuyện nhỏ a. Hơn nữa, tiểu phủ chủ cũng nên biết, Linh Thủy Kỳ Quang tuy rằng có thể tăng lên tướng tính phẩm giai, nhưng nếu là lung tung sử dụng lợi nói, ngược lại sẽ dẫn đến tướng cung sớm phong bế. Thái Vi biết lý Lạc trời sinh không tướng vấn đề, cho nên có mấy lời nàng cũng không tiện nói được quá trắng ra, miễn cho thương tổn được lý Lạc chô mất cảm. Thái Vi suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại đứng lên, nói, là có người hay không đang âm thầm lừa gạt tiểu phủ chủ, đều muốn mượn thân phận của ngươi đến đạt được Linh Thủy Kỳ Quang. Tuy nói có thể lưu tại khu nhà cũ cho ngươi, đều là trải qua trùng trùng điệp điệp si cha, nhưng hôm nay hai vị phụ chủ dù sao mất tích nhiều năm, khó khó giữ được có người sinh ra dị tâm, mà linh thủy kỳ quang lại là đắc đỏ chi vận, nếu là có người đều muốn lừa gạt tiểu phụ chủ, lừa gạt linh thủy kỳ quang, cũng là chưa hẳn không có khả năng. Nếu thật là có loại sự tình này, thái vi cần phải cái kia to gan lớn mật người trả giá thật nhiều. Lý lạc lắc đầu, nghiêm túc nói, thái vi tỷ không nên đoán mò, cái kia linh thủy kỳ quang, đích thật là ta bản thân cần phải đấy. Thái vi chân mày lá liêu nhiễu chặt đứng lên, nói, mặc dù có chút vừa qua, nhưng không biết có thể hay không hỏi một lát. Tiểu phụ chủ muốn như vậy, nhiều linh thủy kỳ quang đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ta thực sự không phải là muốn thẩm vấn tiểu phụ chủ, chẳng qua là lo lắng ngươi nóng vội dưỡi xảy ra điều gì sai lầm. Nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện, ta không có biện pháp cùng thanh nga nói rõ. Nàng biết Lý Lạc cái kia cái gọi là trời sinh không tướng mang đến cho hắn rồi bao nhiêu áp lực, mà người thiếu niên chính là ưa thích xúc động thời điểm, nàng sợ Lý Lạc không biết từ đâu được đến một ít thiên vương, đều muốn nếm thử phá giải cái này trời sinh không tướng. Lý Lạc nghe vậy, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, việc này nói cho Thái Vi tỷ cũng không sao. Nhưng thật ra là cha mẹ ta đứng lại cho ta bí pháp, cuối cùng có thể làm cho ta ra đời tướng tính, mà những cái kia linh thủy kỳ quang chính là nhất định chi vật, mà việc này Thanh Nga tỷ cũng là biết được đấy. Hắn tướng tính xuất hiện sự tình, sớm muộn sẽ bày ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới một ít hiếu kỳ, mà cha hắn mẹ lưu lại ở dưới bí pháp, ngược lại là một cái rất tốt ngụy trang. Còn nữa hắn về sau đều muốn mua sắm càng nhiều nữa linh thủy kỳ quang, chung quy hay là muốn trải qua thái vi, cho nên còn không bằng trước giải quyết hết nghi ngờ của nàng. Thái Vi cả kinh, nói: "Hai vị phụ chủ lưu lại bí pháp sao?" Chẳng qua là nàng cũng có chút bán tín bán nghi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Lạc con mắt, chỉ thấy được người sau thần sắc thanh nhiên, tựa hồ không giống như là giả bộ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Nếu là như vậy, ta đây quay đầu lại liền giúp tiểu phụ chủ đi mua sắm. Thái Vi than nhẹ một tiếng, cái này một trăm phần tứ phẩm linh thủy kỳ quang một lát đi, lại phải tiêu phí hơn mười vạn thiên lụa kim, bởi như vậy lạc làm phụ tại thiên thụ quận tài chính, chính là giảm bớt một nửa, mà nàng ứng với đối với cái kia ba nhà hùng hộ dọa người sơ tái, vừa muốn càng vì cái gì phiền toái, nhưng mà nàng hay vẫn là được chia ra nhẹ biết nếu quả thật có thể làm cho Lý Lạc ra đời tưởng tính, vậy cho dù từ bỏ Lạc Lam phụ tại Thiên thuộc quận tất cả sản nghiệp cũng là đáng được. Lý Lạc nhìn qua Thái Vi cái kia chân bóng trứng lông trên mặt có chút nhăn lại lông mày, có chút xin lỗi hỏi, có phải hay không ta chỗ này điều rồi quá nhiều tài chính, dẫn đến Thái Vi tỉ nơi này có chút ít khó khăn. Thái Vi ngẩng đầu, nàng nhìn qua Lý Lạc cái kia mặc dù có chút trẻ trung, nhưng kế thừa kia cha mẹ tốt đẹp gen tuấn mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng cười cười, tâm tình đều biến khá hơn một chút, nói, đích thật là có chút bó tay bó chân, nhưng là không tính quá lớn phiền toái, tiểu phủ chủ yên tâm đi. Ta đều giải quyết. Lý Lạc trong nội tâm thầm than, trước mắt chẳng qua là một trăm phần linh thủy kỳ quang khiến cho Thái Vi như vậy sứt đầu mẹ chán, có thể cùng sau này cần thiết so với hiện tại đây chút ít bất quá là như muối bỏ biển mà thôi a. Lạc Lam phủ tổng bộ tạm thời không cách nào điều động tài chính sao? Lý Lạc hỏi. Thái Vi nhẹ nhàng lắc đầu, có chút ấy nấy mà nói, thiếu phụ chủ, Lạc Lam phủ tình huống, ngươi hẳn là cũng hiểu biết một ít, hơn nữa trước buổi họa ngầm chiếm rồi ba cấp, mà tổn thất ba cấp thu nhập, đây càng là để cho được tổng bộ bên kia cũng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ngụ ý. Hiển nhiên là tổng bộ bên kia cũng không cách nào điều tiền bạc. Lý Lạc gật gật đầu, chợt cũng liền không phải tại đây phía trên nói thêm cái gì, cùng Thái Vi đàm tiếu rồi một hồi, lôi kéo một lát cảm tình về sau, chính là rời đi. Thái Vi nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, ngược lại là xuất thần rồi một lát, nàng suy nghĩ, tiểu phủ chủ kỳ thật tính cách cũng không tệ lắm, đối xử mọi người ôn hòa không có ngạo mạn chi khí, hơn nữa bộ dáng cũng là xuất khí tú lãng, chắc hẳn về sau bàn về bộ dáng sẽ không thua kém cái kia vị đã từng dẫn tới đại hạ quốc trong không biết bao nhiêu danh môn quý tộc tiểu nữ tâm tâm niệm niệm phụ thân lý thái huyền từ nơi này chút ít góc độ đến xem, hắn cùng với Khương Thanh Nga kỳ thật hay vẫn là rất xứng đấy. duy nhất chỗ thiếu hụt chính là cái kia trời sinh không tướng vấn đề. tại đây thế gian, bất luận gì đợi tài phú, quyền thế, hết thảy trung quy hay là muốn thành lập tại lực lượng phía trên. cái này như là Lạc Lam phủ Lý Thái Huyền cùng Đạm Thai Lam còn tại lúc, nó chính là Đại Hạ quốc trong ngũ đại phủ một trong, hào quang vạn trượng, không người dám ngấp nghé treo chọc. nhưng một khi hai vị này trụ cột biến mất, Lạc Lam phủ hào quang liền bắt đầu lỏng lẻo, trở nên bấp bênh. dùng Khương Thanh Nga thiên phú, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không chừng sẽ đánh vỡ Đại Hạ quốc trẻ tuổi nhất phong hầu cảnh ghi chép, còn nếu là thực đến rồi lúc kia, cùng Lý Lạc trận này vô nước, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là liên lụy nàng Vương Dữ. Thái Vi cùng Khương Thanh Nga là tình nghĩa thâm hậu hảo hiu, biết được nàng có lẽ không phải loại này bội bạc tính cách, nhưng chỉ sợ đến rồi lúc kia, ngược lại là Lý Lạc chịu không được cái kia đủ loại áp lực. Nhưng mà nghe lúc trước Lý Lạc nói, hai vị phụ chủ lưu lại bí pháp, có lẽ có thể giải quyết hết hắn trời sinh không tướng chỗ thiếu hụt. Nếu thực sự là như thế mà nói, kia còn có thể làm cho hai người khoảng cách hơi chút gần hơn một điểm. Chẳng qua là như trước gánh nặng đường xa co như là Khương Thanh Nga bằng hữu, cũng quanh năm thân ở Vương thành cái loại này phong vân hội tụ địa phương, Thái Vi quá rõ ràng Khương Thanh Nga tại đó ra sao đợi nhìn chăm chú, lại có bao nhiêu cực hạn thiên tiêu vị kia hâm mộ. Cùng chỗ đó so với, Nam Phong thành, thật sự chẳng qua là một cái thành nhỏ mà thôi. Trong nội tâm suy nghĩ quân quận, cuối cùng Thái Vi đem kia đều dưới áp chế đi, đứng dậy đem người gọi đến, đi chuẩn bị Lý Lạc Sở muốn cầu mua sắm rồi. Lý Lạc cần có thứ đồ vật, tại tầm nửa ngày sau liền đều tới tay, mà hắn tại tán thưởng rồi một tiếng, Thái Vi năng lực làm việc về sau, chính là mang theo hai dương linh thủy kỳ quang. Thẳng đến lầu các mà đi. Tại tiếp theo còn dư lại vài ngày nghỉ giữa kỳ, Lý Lạc đem tất cả thời gian đều dùng tại tướng lực tu luyện cùng với tướng tính phẩm giai tăng lên bên trên. Trước Lý Lạc tướng lực đẳng cấp từ 3 ấn đến từ ấn, vẹn vẹn hao tốn 2 ngày thời gian, trong lúc này càng nhiều là bởi vì hắn trước kia tích lũy chỗ dẫn đến, cho nên tăng lên cực nhanh, kế tiếp từ ấn đến 5 ấn cảnh thì là muốn chậm hơn một ít. Nhưng mà, cái này chậm, cũng chỉ là tướng đối với người phía trước mà thôi. Khi ngày nghỉ còn có ngày cuối cùng thời điểm, Lý Lạc tướng lực đẳng cấp, rốt cuộc lại lần nữa có chỗ tiến bộ, chính thức bước vào đến rồi 5 ấn trình độ mà trừ rồi tướng lực tăng lên, kia bản thân cái kia một đạo tứ phẩm thủy quang tướng cũng nương theo lấy cuối cùng một chi tứ phẩm linh thủy kỳ quang được kia phục dụng hấp thu về sau hoàn thành lần thứ nhất tiến giai, tiến giai là ngũ phẩm. đến tận đây, Lý Lạc một tuần lễ ngày nghỉ chấm dứt, sáng sớm đi ra khu nhà cũ Lý Lạc đón ánh mặt trời lộ ra nụ cười sáng lạ, mà cái này một tuần lễ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, từng đã là không tướng thiếu niên, đã là bắt đầu lịch chuyển nhân sinh. hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn qua một tuần chiếc khương thanh nga phương hướng ly khai, thở dài ra một hơi. Thánh Huyền Tinh học phủ, ta nhất định sẽ đi đấy. Chậm chút, đi cắt cái tóc, cùng Lý Lạc không sai biệt lắm soái, đáng tiếc các ngươi nhìn không thấy. Chương 15, lại quay về học phủ. Khi Lý Lạc lần nữa đi vào Nam Phong học phủ lúc, tuy nói ngắn ngủn nhưng mà thời gian một tuần, nhưng hắn lại có thêm một loại phảng phất cảm giác khác thường giống như cách một thế hệ. Hắn nhìn những cái đó lui tới dòng người, xôi trào ồn ào náo động thanh, hiện lộ thiếu niên thiếu nữ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Nhưng mà Lý Lạc cũng chú ý tới, những cái kia dòng người lui tới ở bên trong, có không ít kỳ lạ ánh mắt đang nó chừng hắn trong lúc mơ hồ hắn cũng nghe thấy đi một tí nghị luận, đây không phải Lý là sao? Hắn cuối cùng đến học phụ a, tóc như thế nào thay đổi? Là nhuộm tóc rồi sao? Hắn tự hồ xin nghỉ một tuần lễ tả hữu a, học phụ kỳ thi cuối năm một tháng cuối cùng rồi, hắn lại vẫn dám như vậy xin phép nghỉ, đây vỏ đã mẹ lại sức rồi a. Ta nghe nói Lý lạc chỉ sợ sắp thôi học, nói không chừng cũng sẽ không tham gia học phụ kỳ thi cuối năm, không đến mức đi. Nghe những trầm thấp tiếng nghị luận, Lý lạc cũng là có chút ít im lặng, chẳng qua là xin phép nghỉ một tuần lễ mà thôi, không nghĩ tới lại truyền tin đồn đuổi học như vậy. Bất quá hắn cũng không có hứng thú giải thích cái gì, trực tiếp xuyên qua dòng người, đối với nhị viện phương hướng bước nhanh mà đi. Mà tại đến nhị viện dậy trận cửa ra vào lúc, Lý Lạc bước chân biến chậm đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy nhị viện đạo sư, Từ Sơn Nhạc đang đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút nghiêm khắc theo dõi hắn. Lý Lạc trên khuôn mặt lộ ra lung tung dáng tươi cười, tranh thủ thời gian tiến lên chào hỏi, "Từ sư." Từ Sơn Nhạc nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, trong mắt mang theo một ít thất vọng, nói, "Lý Lạc, ta biết không tướng vấn đề cho ngươi đã mang đến rất lớn áp lực, nhưng ngươi không nên ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ." Lý Lạc vội vàng nói, Ta không có từ bỏ." Từ Sơn Nhạc trầm giọng nói, "Giờ phút quan trọng ngươi còn dám tại nơi xin phép nghỉ một tuần lễ. Người khác đều tại dằn giật từng giây khổ tu, ngươi khen ngược, trực tiếp xin phép nghỉ về nghỉ ngơi." Lý Lạc bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết Từ Sơn Nhạc là vì hắn tốt, cho nên cũng không có lại giải thích cái gì, chẳng qua là trung thực gật đầu. Từ Sơn Nhạc tại khiển trách một phen về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm thở dài một hơi, hắn nhìn thật sâu Lý Lạc một cái, quay người đi vào dãy trận. Lý Lạc tranh thủ thời gian đi vào theo, dãy trận rộng rãi, trung ương là một phương dài mấy chục thước rộng bình đài bốn phía thang đá hiện lên vòng tròn đen kia vây quanh từ gần đến xa tầng tầng chất cao thang đá bên trên có nguyên một đám thạch bồ đoàn thạch trên bồ đoàn riêng phần mình ngồi xếp bằng một vị thiếu niên thiếu nữ mà khi Lý Lạc đi lúc tiến vào không thể nghi ngờ là đưa tới chúng nhiều ánh mắt quan nhận được tiếp theo có một ít tiếng bàn luận xôn xao bộc phát Lý Lạc biến mất một tuần lễ hiện nhiên tại Nam Phong học phủ trong lại đã trở thành một cái chủ đề Lý Lạc đón những ánh mắt kia ngược lại là có phần vì cái gì bình tĩnh trực tiếp là đi hắn chỗ tại thạch bồ đoàn tại kia bên cạnh chính là dáng người cao trắng khôi nô triệu thoát Người sau nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc mà hỏi, ngươi cái này tóc sẽ ra chuyện gì vậy? Lý Lạc nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, vừa nhun đấy, tựa hồ là gọi là nãi nãi cho, có phải hay không rất triều hay sao? Triệu khoát Lý Lạc đột nhiên nhìn thấy Triệu khoát trên khuôn mặt tựa hồ là có chút máu ứ động, vừa định muốn hỏi chút gì, ở đằng kia trong trận, từ sơn nhạc thanh âm liền từ trong trận trong khí mười phần truyền đến. Các vị đồng học, khoảng cách học phủ kỳ thi cuối năm càng ngày càng gần, ta hy vọng các ngươi đều có thể tại cuối cùng thời khắc cố gắng một chút, nếu là có thể tiến một tòa cao cấp học phủ. Tương lai tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Ở chỗ này cũng khen ngợi một lát triệu khoát cùng với viên thu đồng học. Hiện tại hai người bọn họ tướng lực đã đạt đến lục cấn cảnh, nếu là lại thêm chút sức, chưa hẳn không thể tại kỳ thi cuối năm vọt tới trước kích một lát thất lớn. Trong chàng có chút cảm thán tiếng vang lên, Lý Lạc đồng dạng là kinh ngạc nhìn một bên triệu khoát một cái, xem ra cái này một tuần lễ, có chỗ tiến bộ có thể không chỉ là hắn a. Từ sơn nhạc tại tán dương rồi một lát triệu khoát về sau, chính là không nói thêm lời, đã bắt đầu hôm nay giảng bài. Lý Lạc thì là toàn bộ tinh thần quan nhận được nhìn chăm chăm vào. Từ sơn nhạc dạy thụ chính là ba đạo tướng thuật, hai đạo cấp thấp, một đạo trung giai. Hắn không sợ người khác làm phiền đem những thứ này tướng thuật các nơi tinh yếu, qua lại giảng giải, cũng là lộ ra kiên nhẫn mười phần. Tướng thuật phân cấp kỳ thật cũng cùng dẫn đạo thuật giống nhau, đầu nhưng mà nhập môn cấp dẫn đạo thuật được đổi thành rồi thấp, ở bên trong cấp ba giai mà thôi. Cái này tam giai về sau chính là giống nhau đem. Đợi, Vương Tam cấp tướng thuật. đương nhiên, loại trình độ đó tướng thuật đối với hiện tại bọn họ những thứ này ở vào mười ấn cảnh ban đầu học giả mà nói còn quá sát sôi, coi như là học xong chỉ sợ bằng bản thân cái kia một điểm tướng lực cũng rất khó thi triển ra. Tại tướng thuật phía trên tu luyện, Lý Lạc Ngộ tính tất nhiên là không cần nhiều lời, nếu như chỉ là đơn thuần so sánh tướng thuật mà nói, hắn có tự tin, Nam Phong học phủ trong có thể so với hắn càng học viên ưu tú, hẳn là tìm không ra mấy cái. Cho nên khi Từ Sơn Nhạc đem ba đạo tướng thuật giảng giải không bao lâu, hắn chính là sơ bộ lĩnh ngộ, nắm giữ. Tốt rồi, hôm nay tướng thuật khóa tới trước nơi này đi, buổi chiều chính là tướng lực khóa, các ngươi nên hảo sính tu luyện. 2 giờ về sau, Từ Sơn Nhạc đình chỉ giảng bài sau đó đối với mọi người làm một ít dặn dò, lúc này mới tuyên bố nghỉ ngơi. Lý Lạc ngồi tại tại chỗ, mở rộng rồi cái lưng mệt mỏi, một bên Triệu khoát gom góp tới đây, cười nói, Tiểu Lạc Ca, vừa rồi cái kia ba đạo tướng thuật, đợi lát nữa giúp ta chỉ điểm một lát. đối với Lý Lạc tướng thuật nội tính, Triệu khoát là tương đương rõ ràng, trước kia hắn gặp phải một ít khó có thể nhập môn tướng thuật lúc, chỗ nào không hiểu đều thỉnh giáo Lý Lạc. Lý Lạc cười mắng một tiếng, muốn giúp đỡ rồi đã biết rõ gọi Tiểu Lạc Ca rồi hả? Triệu Quát vẻ mặt cười ngây ngô, nhưng mà cười rộ lên kéo đến trên mặt máu ứ động, lại đau đến phải há hốc mồm. Ngươi này sao lại thế này?" Lý Lạc hỏi. Triệu Khoát nhướng mày, nói: "Đều là nhất viện bối côn tên kia, hắn mấy ngày nay không biết phát cái gì thần kinh, một mực đang tìm chúng ta nhị viện người phiền thoái, ta cuối cùng nhìn không được còn cùng hắn đánh cho mấy trận." Hắn chỉ chỉ trên mặt máu hứ động, có chút đắc ý nói: "Tên kia ra tay còn rất trọng đấy, bất quá ta cũng không có lại để cho hắn chiếm được tốt, thiếu chút nữa đem hắn cái kia tiểu bạch kiểm cho truy nát rồi." Lúc này chung quanh cũng có một ít nhị viện người xuống lại tới đây, lòng đầy căm phẫn mà nói: "Cái kia bối côn quả thực đáng giận, chúng ta rõ ràng không có trêu chọc hắn." Hắn lại luôn tới đây theo dệt chuyện, khá tốt có triệu khoát, bằng không thì thật đúng là không ai chế được hắn. Triệu khoát khoát tay áo, đem những người này đều đuổi ra, sau đó thấp giọng hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không chọc tới bối côn tên kia rồi hả? Hắn hình như là hướng về phía ngươi tới đấy. Nghe nói như thế, Lý Lạc đột nhiên nhớ tới lúc trước rời khỏi học phủ, cái kia bối côn tựa hồ là thông qua đế pháp tỉnh cho hắn truyền lời nói, là muốn hắn đi thanh phong lầu bảy tiệc mời khách, nhưng mà lời này hắn đương nhiên chẳng qua là khi chế cười, chẳng lẽ lại cái này ngu xuẩn thật đúng là đi thanh phong lầu đợi một ngày hay sao? mà cái này một tuần lễ hắn lại không có tới học phủ, vì vậy bối côn liền giận cho đánh mèo nhị về người. Lúc này mới tìm đến phía mái. Lý lạc cười cười, vỗ vô triệu khoát bà bay, nói, khả năng thật đúng là, xem ra ngươi thay ta bị đánh mấy lần. Ta ngược lại không sao cả, nếu như không phải cùng hắn đánh cái kia mấy trận, nói không chừng ta còn không có biện pháp đột phá đến đệ lục cấn đây. Triệu khoát nhún nhún bay, chợt nói, nhưng mà ngươi hiện tại đã đến học phủ, buổi chiều tướng ngược hóa, hắn chỉ sợ còn có thể tìm đến ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, vỗ ngược nói, đến lúc đó khiến cho ta ra mặt à? Xem một chút đánh tiếp mấy lần, có thể hay không để cho ta trực tiếp đột phá đến thứ bảy ấn." Lý Lạc cười cười, Triệu Khoát người này, tính cách sáng sủa lại đầy nghĩa khí, đích thật là cái hiếm có bằng hữu, nhưng mà lại để cho hắn nuốt ở phía sau mặt nhìn xem bằng hữu đi vì hắn gánh trách nhiệm, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Vì vậy hắn chẳng qua là cười nói, đến lúc đó rồi nói sau. Lúc xế chiều, tướng lực khóa. Tại Nam Phong học phủ mặt phía bắc, có một mảnh bao la rừng rậm, rừng rậm xanh um, có gió thổi phật mà qua lúc, giống như là nhấc lên tầng tầng lớp sóng. Mà tại trong rừng rậm vị trí có một viên đại thụ sừng sững mà đứng, đại thụ màu sắc ô vàng, cao chừng 200 trăm mét hơn, rậm rạp thân cảnh kéo dài ra, giống như xuề ra cực lớn vô cùng, cây lưới bình thường. Đại thụ thân cảnh trắng kiện, mà kỳ lạ nhất là, phía trên mỗi một mảnh lá cây đều ước chừng dài 2 mét, rộng hơn một xích độ dài, làm như một cái cái bàn bình thường. Đây tướng lực cây. Tướng lực cây thực sự không phải là tự nhiên mọc ra từ, mà là từ rất nhiều kỳ lạ tài liệu chế tạo mà thành, giống như kim không phải vàng, giống như một không phải một. Tại tướng lực cây bên trong bộ tồn tại một tòa năng lượng hạch tâm. Năng lượng đó hạch tâm có thể hấp thụ cùng với chứa đựng cực là khổng lồ thiên địa năng lượng. Mà tướng lực cây những cái kia rộng thùng thình lá cây, thì là tựa như từng tòa tu luyện đài, mỗi một mảnh lá cây đều có thể cung cấp một gã đệ tử tu luyện. Loại này tướng lực cây là mỗi một tòa học phủ thiết yếu chi vật, chẳng qua là quy mô có mạnh có yếu mà thôi. Từ ý nào đó mà nói, những thứ này là cây liền như là lý lạc khu nhà cũ trong kim ốc bình thường. Đương nhiên, bàn về chỉ một hiệu quả, tất nhiên hay vẫn là khu nhà cũ trong kim ốc rất tốt một ít. Nhưng dù sao không phải tất cả đệ tử đều có loại tu luyện này điều kiện. Tướng lực trên cây. Tướng lực lá cây được phân là tam cấp, dùng kim diệp, ngân diệp, đồng lá đến phân chia. Mà từ đằng xa đến xem mà nói, thì là sẽ phát hiện tướng lực cây vượt qua 6 trở nên phạm vi đều là đồng lá màu sắc, còn lại 4 trở nên ở bên trong, màu bạc lá cây chiếm ba thành, màu vàng lá cây chỉ có một thành tả hữu. Màu vàng lá cây đều tập trung ở tướng lực cây ngọn cây vị trí, số lượng thừa thớt. đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, tại màu vàng trên lá cây tu luyện, hiệu quả kia tự nhiên so với mặt khác hai loại lá cây càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà màu vàng lá cây, tuyệt đại bộ phận đều được nhất viện chiếm cứ đây cũng là không gì đáng trách sự tình, dù sao nhất viện là nam phong học phủ bài mặt, toàn bộ nhị viện mấy trăm người phân tới trong tay màu vàng lá cây cũng chỉ có mười mảnh, mà về phần càng đằng sau ba viện, bốn viện cái kia càng là không có tư cách hưởng thụ đến. bởi vậy có thể thấy được cái này màu vàng lá cây là cơ nào hiếm có. tướng lực cây mỗi ngày đầu mở ra cả buổi, khi ngọn cây trung lớn gõ vang lúc chính là ra cây thời điểm đến đến rồi, mà giờ khắc này là tất cả đệ tử rất trong khi trông mong đấy, mà lúc này ở đằng kia tiếng chuông vang vào giữa, chúng nhiều đệ tử đã là mặt mũi tràn đầy hứng phấn. Giống như thủy triều tràn vào phiến giường dầm này, cuối cùng dọc theo cái kia như đại mãng bình thường ốn lượn cái thang, leo lên đại thụ. Lý Lạc cũng là theo dòng người, đi tới tướng lực trên cây, sau đó hắn nhìn qua phía trên 10 mảnh kim diệp, trong lúc nhất thời có chút lung túng, nhị viện, cái này 10 mảnh kim diệp, trước kia có một mảnh cũng là thuộc về hắn đấy, dù sao dựa theo thực lực phân chia mà nói, hắn tại nhị viện cũng liền gần với Triệu Khoác. Chẳng qua là về sau bởi vì là không tướng nguyên nhân, hắn chủ động đem thuộc về hắn một mảnh kia kim diệp cho để cho đi ra ngoài, điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại, tựa hồ không có vị trí. Dù sao hắn cũng nghiêm chỉnh lại đem chiếc đưa ra ngoài kim diệp lại muốn trở về. Được rồi, chiếc được thông qua dùng a." Lý Lạc suy nghĩ một chút, liền đi hướng về phía nhị viện một mảnh ngân diệp. Tại Lý Lạc hướng đi ngân diệp thời điểm, ở đằng kia tướng lực trên cây phương khu vực, cũng là có một ít ánh mắt mang theo các loại tâm tình đứng tại trên người của hắn. Chương 16, Tướng lực thụ. Tướng lực thụ tiếp cận ngọn cây vị trí, tráng kiện thân cảnh bàn ở một chỗ, tạo thành một tòa mục đài, mà lúc này, mục trên đài đang có một ít ánh mắt trên cao nhìn xuống bao quát xung dưới, nhìn qua Lý Lạc vị trí. Cái này Lý Lạc mất tích một thời lễ cuối cùng là đến học phủ a đế pháp tình hai tay ôm ngực thiếp thân đồng phục bao vây lấy chỗ mã tốt đẹp chính là thân thể mềm mại lại phối hợp mang theo một kia tiểu vũ mị xinh đẹp dung nhan tuyết trắng mềm mại da thịt dẫn tới phủ cận không ít thiếu niên ánh mắt đều là như có như không quan đến nàng nhìn chăm chăm vào lý lạc thân ảnh nhẹ nhàng niét miệng nói đây là sợ bối côn làm khó dễ sao cho nên dùng loại phương thức này đến tranh né thật sự là đáng tiếc đẹp trai như vậy bộ dáng a tại kia bên cạnh một đống tiểu tỷ muội cũng là soi moi cảm thán nói khí hỉ cô gái nhỏ ta nhớ được năm đó Lý Lạc còn tại Nhất Viện thời điểm ngươi thế nhưng là người ta tiểu mê mỗi đây có đồng bạn cười trêu nói bị dêu cờ thiếu nữ lập tức sắc mặt đỏ lên giấm chân phản kích nói nói được các ngươi không có giống nhau các thiếu nữ hì hì cười một tiếng trong mắt đều là sẹt qua một ít đáng tiếc chi ý lúc trước Lý Lạc ban đầu đến Nhất Viện vậy đơn giản chính là không người có thể so với nhân vật phong vân không chỉ có người xóa hơn nữa hiển lộ ra nộ tính cũng là chắc tuyệt quan trọng nhất là khi đó Lạc Lam phủ như mặt trời ban trưa một phủ song đợi hiển hách vô cùng người xóa có thiên phú đối cảnh thâm hậu lại là thiếu niên, cái nào thiếu nữ sẽ không thích. nhưng mà đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, Lý Lạc quanh thân quần sáng liền bắt đầu được cho bong. đầu tiên là kia cha mẹ mất tích, trực tiếp dẫn đến lạc làm phụ địa vị thực lực đều là giảm nhiều. mà từ nay về sau Lý Lạc được bạo xuất trời sinh không tướng, đây càng là đem kia đánh vào thung lũng bên trong. vì vậy, đã từng nhất viện nhân vật phong vân chính là được xung quân nhị viện. đến lúc này, lại đối với hắn hâm mộ, hiển nhiên cũng có chút lôi thời rồi. Đế Pháp Tỉnh nghe được bên cạnh đám tiểu tỷ muội liều diễu, có chút tức giận lắc đầu, nói, một đám nông cạn xì si Lý Lạc vừa mới tại một mảnh ngân diệp phía trên ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn nghe thấy trung quanh có chút bạo động thanh âm, dướng mắt lên nhìn, liền gặp được rồi bối côn tại một đám hồ bằng cầu hưu túm tụm bên dưới, từ phía trên trên lá cây nhảy xuống tới. Bối côn dáng người có chút cao tráng, khuôn mặt trắng nõn, chẳng qua là cái kia trong mắt vẻ âm độc, làm cho cả người hắn nhìn qua có chút tâm trầm. Lý Lạc, ta còn cho rằng ngươi không đến học phủ đây. Bối côn nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Lý Lạc nhìn hắn một cái, thật sự là chẳng muốn phản ứng. Mà Lý Lạc cái này bước thái độ nhất thời làm được bối côn trong cơn giận dữ năm đó lạc Lam phủ Cường tĩnh lúc hắn mọi cách định nọt Lý Lạc nhưng mà người sau Cung Thủy Trung đều là cái này bức hở hướng lạnh lèo bộ dạng khi đó hắn không dám nói gì nhưng hôm nay ngươi Lý Lạc còn lấy hướng lúc trước sao Lý Lạc ngươi để cho ta tại Thanh Phong Lầu trắng đợi ngươi một ngày chuyện này ngươi nói như thế nào cũng được à bối côn cắn răng nói Lý Lạc tức giận ngươi không nên đem cái ngu xuẩn của ngươi quái gì đến trên đầu ta đến được hay không được ngươi là cái gì chỉ số thông minh mới có thể cảm thấy ta sẽ đi Thanh Phong Lầu gặp ngươi sao bối côn ánh mắt âm trầm nói, Lý Lạc, ngươi hiện tại ở trước mặt cho ta nói lời xin lỗi, chuyện này ta liền không truy cứu, bằng không thì. Lý Lạc cười nói, bằng không thì ngươi lại muốn đi thanh phong lầu đợi một ngày. Trung quanh có một chút tiếng cười trộm truyền ra, cái này Bối Côn tại Nam Phong học phủ coi như là một phương bá chủ, ngày bình thường không ít khi dễ người, chẳng qua là hiện nhiên Lý Lạc một chút cũng không chịu uy hiếp của hắn. Bối Côn âm trầm nhìn trầm trầm vào Lý Lạc, chợt nói, miệng cứng như vậy, có dám hay không xuống cùng ta chơi một chút? Lý Lạc lắc đầu, không có hứng thú. Cái này Bối Côn quả thực cấp quá thất rồi, trước kia hắn không muốn phản ứng hiện tại lại thêm không muốn để ý tới nếu như đối phương muốn chơi hắn phải phục hồi đây chẳng phải là lộ ra hắn cũng cùng đối phương giống nhau cấp thấp bối côn cười lạnh một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa sau đó hắn phất vơ tay lập tức cái kia bảy hồ bằng cậu hữu chính là thét to đứng lên nhị viện mọi người là người nhát gan sao càng nhiều lời khó nghe lời nói không ngừng xuất hiện Phu cận những cái kia nhị viện đệ tử lập tức mặt lộ vẻ tức giận nhưng lại khiếp sợ cái kia bối côn hung danh trong lúc nhất thời đều là giận mà không dám nói gì lý lạc ngươi hà tất bởi vì là vấn đề của ngươi liên quan đến toàn bộ nhị viện đây Bối côn không có hảo ý mà nói, cái này bối côn ngược lại là có chút tâm kế, cố ý khuyết đại chọc giận nhị viện đệ tử, mà những học viên này không dám đối với hắn như thế nào, tự nhiên sẽ đem đoàn khí chuyển hướng lý lạc, tiếp theo làm cho lý lạc ra mặt. Các ngươi câm miệng cho ta, nhưng mà rất nhanh thì có một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy được triệu khoát đứng dậy, nhìn hầm hầm bối côn, nói, muốn đánh nhau mà nói, ta đến cùng ngươi, lại là ngươi. Bối côn nhướng mày, nói, xem ra lần trước không có đem ngươi đánh đau nhức. Triệu khoát vừa muốn nói chuyện, nhưng là nhìn thấy lý lạc phất tay đưa hắn ngăn ngăn lại. Người sau có chút bất đắc dĩ nói, ngươi để ý tới những thứ này cất chó làm cái gì? Chờ ánh mắt của hắn chuyển hướng đối côn những cái kia hồ bằng cầu hiu, thở dài, ngươi giúp ta đem những này mọi người cho nhớ kỹ a. Quay đầu lại ta cho người đi dạy bọn họ như thế nào cùng đồng học hòa bình ở chung. Tuy rằng lạc lam phủ hôm nay vấn đề không nhỏ, nhưng tốt xấu là đại hạ quốc ngũ đại phủ một trong, hơn nữa tại khu nhà cũ trong lưu thủ lực lượng cũng không tính quá yếu, tối thiểu nhất một ít tướng sư cấp những hộ vệ khác là lấy cho ra tay đấy. Mà trung quanh đệ tử nghe được chuyện đó, thì là có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái kia bối côn đám bạn xấu cũng là vẻ mặt ngạc nhiên một bước. "Đại ca, muốn không nên như vậy. Chúng ta đây chỉ là tiểu hài tử tại học phủ chơi đùa mà thôi a, ngươi trực tiếp về nhà tìm người đánh chúng ta. Ngươi cái này không phù hợp suy luận a." Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhịn không được lui ra phía sau vài bước, kêu gào miệng cũng là ngừng lại, bởi vì là bọn họ biết, Lý Lạc là thật có năng lực như thế đấy. Tuy rằng người ta là không tướng, nhưng mà tốt xấu là Lạc làm phủ tiểu phủ chủ a, phái một ít tướng sư cao thủ mê đầu hành hung bọn họ ngừng lại hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Bối côn cũng là ngẩn người trận mắng Lý Lạc ngươi có thấy mất mặt không? Vậy mà chơi loại thủ đoạn này Lý Lạc cao mày nói không phục ngươi xin mời bối gia cao thủ đến đánh ta bối côn ha to miệng phát hiện hắn tiếp không được lời nói dù sao tuy nói lạc làm phụ hiện tại nội ưu ngoại hoạn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn người béo tại kia không có chính thức sụp đổ trước bối gia cũng chỉ dám trộm đạo căn mấy ngụm về phần hắn đi chuyển bối gia cao thủ không nói chuyển không phải chuyển được động chẳng lẽ di chuyển rồi liền dám thật sự đối với Lý Lạc làm cái gì sao cái kia dẫn dắt hậu quả hắn hiển nhiên chịu không được vì vậy Trong lúc nhất thời hắn sững sờ ngay tại chỗ, có chút lộn xộn. Tại tướng lực thủ cao nhất chỗ, có một tòa nhà trên cây, lúc này nhà trên cây trước vài đạo thân ảnh cũng là trong tầm mắt lấy phía dưới những học viên kia giữa cái lộn. Ha ha, Lạc Lam phủ tên tiểu tử này, thật đúng là rất có ý tứ đấy. Một gã người mặc đen trắng áo khoác ngoài, lão giả tóc hoa râm cười nói. Lão nhân là Nam Phong học phủ viện trưởng, tên là Vệ Sát, tại đây thiên thủ quận cũng là thanh danh hiển hách. Đệ tử giữa tranh chấp, vẫn còn muốn mời lực lượng trong nhà đến giải quyết, cái này có thể không coi vào đâu có ý tứ, Lạc Lam phủ cái kia hai vị nhân kỳ. Như thế nào sinh ra một cái như vậy vô lại như tử? Một bên, có thanh em nói ra, đó là một gã gầy nam tử, nam tử làm cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác, nhưng mà hai đầu lông mày, nhưng là lộ ra một cỗ thanh cao ngạo khí. Cái này một vị chính là hôm nay Nam Phong học phủ nhất viện đạo sư, Lâm Phong. Trước đây cũng là hắn dốc hết sức chủ trương, đem lý lạc từ nhất viện đã ra, hạ xuống nhị viện. Lâm Phong đạo sư nói được cũng thật khó nghe, cái kia bối côn biết rõ lý lạc không tướng, còn muốn đi tìm việc, cái này chẳng phải là càng ngắc liệt. Một bên Từ Sơn Nhạc nghe vậy, lập tức phản bác, Lâm Phong thản nhiên nói, đồng học giữa tranh chấp, có lợi cho bọn họ cạnh tranh với nhau tăng lên. Bất quá hắn hiển nhiên cũng lười cái lộn cùng Từ Sơn Nhạc về cái đề tài này, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lão nhân, nói, viện trưởng, trước chút ít thời điểm ta nói đề nghị, không biết ngài lão cảm thấy như thế nào? Vệ viện trưởng trừng mắt nhìn, nói, cái nào đề nghị? Lâm Phong thấy thế có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, học phủ kỳ thi cuối năm sắp xảy ra, chúng ta nhất viện Kim Diệp có chút không quá đủ, ta nghĩ lại để cho viện trưởng lại phân năm mảnh Kim Diệp cho chúng ta nhất viện. Ta không đồng ý. Lên tiếng đấy, chính là Từ Sơn Nhạc. Hắn nhìn hàm hàm Lâm Phong, bởi vì là hôm nay tướng lực thụ bên trên Kim Diệp, trừ rồi nhất viện trong tay bên ngoài, cũng chỉ có nhị viện nơi đây còn có 10 mảnh rồi, cái này Lâm Phong đều muốn lại phân năm mảnh, còn có thể từ đâu phân? Không phải chính là bọn họ nhị viện sao? Gia hòa này, thật sự là quá được một tức lại muốn tiến một thước rồi. Chương 17, cạnh tranh Kim Diệp. Nguy Nga như cự lầu giống như tướng lực thụ ngọn tây, Lâm Phong cùng Từ Sơn Nhạc hai vị này một, nhị viện người phụ trách, cũng là bởi vì là Kim Diệp phân phối do đó xuất hiện trên trước. Từ Sơn Nhạc Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta nhất viện bên trong hội tụ bao nhiêu học sinh ưu tú, thiên phú của bọn hắn xa so với Nam Phong học phủ mặt khác viện đệ tử chắc tuyệt, cho nên nếu như có thể cho bọn họ một ít tốt hơn điều kiện tu luyện, bọn họ chỗ lấy được thành quả, cũng sẽ vượt xa kia học viên của hắn." Lâm Phong trầm giọng nói ra. Từ Sơn Nhạc Hừ lạnh nói, "Nhất viện hoàn toàn chính xác ưu tú, nhưng nhị viện của ta cũng không hẳn tất cả đều là phế vật không xứng hưởng thụ kim diệp. A. Hơn nữa tướng lực thụ bên trên tổng 50 mảnh kim diệp, hôm nay đã có 40 mảnh đều tại nhất viện trong tay, ngươi chẳng lẽ còn không biết dựng?" Lâm Phong cau mày nói. Đây cũng không phải là là thấy đủ không biết đủ vấn đề, mà là nhất viện đệ tử vốn là có thể càng lớn phát huy ra kim diệp giá trị. Ta thực sự không phải muốn so với đệ tử nhị viện của ngươi, nhưng sự thật vốn là như thế. Từ Sơn Nhạc cười lạnh nói, ngươi không phải là nghi ép Khô Nam Phong học phủ hết thảy tài nguyên, lại để cho ngươi nhiều dạy rô mấy cái có thể tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ đệ tử, là ngươi lý lịch thêm vài phần ánh sáng, cuối cùng cũng thăng nhiệm đến Thánh Huyền Tinh học phủ đi sao? Kỳ thật không chỉ là rất nhiều đệ tử xem Thánh Huyền Tinh học phủ là mục tiêu theo đuổi, ngay cả bọn họ những thứ này trong các loại học phủ lạc sư Đồng dạng là đem trò đó xem là thánh địa, bọn họ hết thảy cố gắng đều là muốn đi vào thánh huyền tinh học phụ chấp giáo, cái kia đối với thân phận của bọn hắn địa vị cùng với tương lai thành tựu đều là có cực đại tăng lên trước. Mà có loại này mục tiêu cũng không coi vào đâu chuyện xấu, nhưng Từ Sơn Nhạc cảm thấy Lâm Phong làm việc hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh mẽ, hơn nữa chỉ lo cùng bản thân lợi ích, như là lúc trước đem Lý Lạc Đá đến nhị viện, kỳ thật cái này hoàn toàn không cần thiết phải làm quá lớn, dù sao Lý Lạc mặc dù là không tưởng, nhưng cũng không trở thành thật sự kéo chân sau. Lúc ấy Lâm Phong làm như vậy chỉ sợ càng có rất nhiều ở lấy lý lạc tới lập uy tốt làm nhất viện những cái kia ưu tú đệ tử không dám khiêu chiến mới tới nam phong học phủ không lâu quyền ủy của hắn lâm phong nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm hứa nhiều nói từ xuất nhạc, ngươi không nên cản bẫy một bên nam phong học phủ mặt khác đạo sư nhìn hai người nho nhau ra nóng tính cũng là vội vàng lên tiếng khuyên giải tên là vệ sát lão viện trưởng cũng là có chút ít đau đầu tướng lực thụ bên trên kim diệp vốn là khan hiếm mỗi cái viện đều mơ tưởng phân đến càng nhiều đây không gì đáng trách sự tình dù sao thành tiệu học viên cũng quan hệ đến bọn họ những thứ này đạo sư đánh giá cùng với lên trước nhưng mà vấn đề này lâm phong quấn hắn hồi lâu thời gian hắn vẫn luôn lôi lấy nhưng hôm nay đến xem hay là muốn cho một cái trả lời vệ sát ánh mắt nhìn qua phía dưới tướng lực thụ bên trên rất nhiều thân ảnh trầm ngâm một lát nói nhị viện kim diệp không thể không hề lý do liền phân ra dù sao cũng không thể bởi vì là nhất viện ưu tú hơn liền hoàn toàn cướp đoạt nhị viện đệ tử truy cầu tiến bộ tâm nếu là các ngươi đều mơ tưởng tranh đoạt kim diệp vậy thì phải dựa vào đệ tử chính mình đến tranh thủ như vậy đi nhất viện nhị viện tất cả tìm ba vị đệ tử tướng lực đẳng cấp yêu cầu tại không thể vượt qua lục cấn cảnh song vương tỷ thí Nếu là cuối cùng nhất viện thắng, như vậy nhị viện liền phân 5 mảnh kim diệp đi ra, nhưng nếu như là nhị viện thắng, như vậy nhất viện liền cần phải từ phần của các ngươi chán ở bên trong, phân 10 mảnh kim diệp cho nhị viện. Lao viện trưởng tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong cùng Từ Sơn Nhạc lập tức đình chỉ cãi nhau, nếu mày đứng lên. Viện trưởng, dựa vào cái gì nhất viện thua lại muốn thua 10 mảnh kim diệp? Lâm Phong bất mãn mà hỏi. Vệ sát cười nói, bởi vì là kim diệp chi tranh, là ngươi trước nhắc tới đấy, mặt khác nhất viện muốn là càng mạnh hơn nữa, nếu là không phải trả giá quá nặng một cái giá lớn nhị viện vì sao phải không duyên cớ cùng ngươi đi tranh giành lâm phong cao mày suy nghĩ một chút cuối cùng nói có thể loại này tỉ thí tuy rằng bị áp chế tại đệ lục cấn trình độ nhưng bọn họ nhất viện như cũng là có rất lớn ưu thế từ sơn nhạc thì là có chút do dự tuy nói nhất viện thua muốn cho mười mảnh kim diệp đi ra có thể hắn hiểu được nhất viện dù sao cũng là nam phong học phủ bảng hiệu trong đó học viên chất lượng hơn xa mặt khác tất cả viện viện trưởng chúng ta nhị viện đặt đến cấn cấp độ đấy hiện tại cũng chỉ có hai người từ sơn nhạc bất đắc dĩ nói lâm phong cười cười nói Ngươi yên tâm đi, nhất viện đệ tử sẽ không để cho ngươi kéo dài tới cái loại tình trạng này cục diện bế tắc đấy." Từ Sơn nhạc sắc mặt trầm xuống, trong mắt có tức giận hiện lên. Lão viện thở dài một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, coi như thua, các loại năm sau ta cũng sẽ cho nhị viện bổ sung đấy, trước mắt lúc này đoạn, khoảng cách học phụ kỳ thi cuối năm cũng liền một tháng mà thôi." Nghe được lão viện trưởng đều nói như vậy, Từ Sơn nhạc đã trầm mặt mấy tức, cuối cùng chỉ có thể có chút hề hoài gật đầu. hiện nhiên, tại lão viện trưởng trong nội tâm Xem như là Nam Phong học phủ bài trước mặt nhất viện, đích thật là có thể được hưởng một ít nhị viện chỗ không chuẩn bị đặc quyền. Đối với cái này, Từ Sơn Nhạc cũng biết không trách được lão viện trưởng, bởi vì này là nhân chi thường tình, để đó ưu tú nhất nhất viện không phải bất công, chẳng lẽ còn bất công nhị viện à? Ta đây đi an bài một lát." Từ Sơn Nhạc nói xong, chính là từ chỗ nhà trên cây trở mình nhảy dưới đi. Lâm Phong mặt mỉm cười, vừa xoay người đi làm an bài. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia phía dưới một chút vị trí, đối côn cuối cùng có chút chật vật mà không cam lòng mang người đi đầu rút lui. Dù sao lý Lạc hoàn toàn không để ý tới hắn chọc giận, trái lại cái kia không phải dựa theo quy củ đến xáo lộ, cũng làm cho hắn bên này người có chút bỡ ngỡ. Người thiếu niên vô cùng nhất phía trên, đệ tử giữa tranh đấu, coi như là đánh vỡ ra đầu vì thể diện cũng muốn cắn răng gượng chống lấy, ai gặp qua loại này động một chút lại muốn trực tiếp từ trong nhà tìm người đến đánh người hay sao? Quả thực không có chút nào quy củ. Quả thực không có chút nào quy củ. Mà theo bối côn đám người chợt vật chạy trốn, nhị viện bên này hứa nhiều đệ tử cũng là thần sắc có chút cổ quái nhìn xem lý Lạc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Lạc vậy mà sẽ dùng loại phương pháp này đến hóa giải đối phương theo dự chuyện. Người cái này, có thể hay không có chút quá không nói quy củ một ít. Triệu Khoát cũng là gãi gãi đầu, đi vào Lý Lạc bên cạnh, thấp giọng nói ra. Lý Lạc lười biếng mắt trắng không còn chút máu, nói, chấp nhận hắn để khi phụ ta một cái không tướng, sẽ không cho ta ỷ thế hiếp người rồi hả? Cũng không phải nói như vậy. Triệu Khoát đều muốn phản bác, nhưng nhất thời lại không lời nào để nói, chỉ có thể lắc đầu, cái này thiếu phụ chủ đường tử tựa hồ là có chút dã. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, Từ Sơn Nhạc Tân ảnh xuất hiện ở phía trước, hắn phủi tay, trực tiếp là đem nhị viện đệ tử đều chiêu tới đây, sau đó đem cùng một viện tiếp theo tỉ thí đơn giản nói nói. Mà lời vừa nói ra, lập tức cùng xúc động phẫn nộ. Cái này nhất viện cũng hơi quá đáng. Bọn họ chiếm cứ 40 mảnh kim diệp, còn chưa đủ sao? Còn muốn đến đoạt chúng ta hay sao? Cái này tỉ thí, hoàn toàn không có tỉ số thắng a, chúng ta nhị viện hôm nay đến lục ấn, cũng liền chỉ có 2 người mà thôi a. Ai, còn không bằng nhận thua được. Nhưng mà đi ngang qua rồi nhất thời xúc động phẫn nộ về sau, rất nhiều nhị viện đệ tử đều bi quan mà bắt đầu, dù sao thực lực của hai bên còn tại đó. Coi như là có lục gỡn cảnh hạn chế, có thể nhị viện như cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Nhìn thấy nhị viện các học viên cái kia thấp rơi đích sĩ khí, Từ Sơn Nhạc cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt an bài nói, tỉ thí liền từ Triệu Khoát, Viên Thu lên sân khấu. "Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ không ném chúng ta nhị viện mặt, ta sẽ để cho bọn họ biết nhị viện cũng không phải dễ chơi đấy." Triệu Khoát nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt chiến ý. Viên Thu là một gã dáng người cao gầy thiếu nữ, nàng ngược lại là có phần tính táo, hỏi, "Còn người thứ ba thì sao?" Từ Sơn Nhạc ánh mắt tại nhị viện rất nhiều đệ tử trong đảo qua. Ma phàm là bị ánh mắt của hắn xem qua người, đều là trốn tránh lấy, hiển nhiên không có tin tưởng lên sân khấu. Cuối cùng, hắn nhìn hướng về phía Lý Lạc, dù sao Lý Lạc tuy nói là không tướng, nhưng tinh thông tướng thuật, thật muốn bàn về sức chiến đấu, tại nhị viện trong cũng liền gần với Triệu Khoát, đương nhiên bây giờ còn được tăng thêm một cái viên thu. "Lý Lạc, ngươi tới đi." Từ Sơn nhạc hạ quyết định, nói, "Không cần có áp lực, thua cũng không sao, đợi lát nữa ngươi trực tiếp cái thứ nhất bên trên, đánh tới không chống nổi liền nhận thua kết cục, nếu như có thể, tận khả năng nhiều tiêu hao một điểm đối phương tướng lực." Như vậy người phía sau tỷ số thắng sẽ cao một điểm. Đối với bị điểm trúng, Lý Lạc ngược lại là cũng không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nhị viện có thể đánh nhau đích thực sát thực liền như vậy mấy người mà thôi. Nhưng mà hiển nhiên, Từ Sơn Nhạc đối với hắn định vị là phá hôi, dùng để tiêu hao đối phương xuất hiện nhân viên tướng lực đấy. Lý Lạc ánh mắt trở nên có chút thâm sâu đứng lên, vốn đều muốn ít xuất hiện một điểm, nhưng mà hiện tại xem ra, lão thiên gia đều không cho phép a. Lão tử a, ngươi hoàn toàn không biết ngươi điểm một cái dạng gì tồn tại a. Hôm nay ngươi trên mặt ánh sáng, có thể sẽ so với thái dương càng chói mắt. 3. Từ sơn nhạc bàn tay rơi xuống Lý Lạc trên bờ vai, đánh cho hắn một cái lảo đạo, bất mãn thanh âm truyền đến, người ánh mắt như vậy ngốc trệ làm gì? Sẽ không bị sợ đến rồi à? Vì thế Lý Lạc vừa mới ấp ủ lên khí thế, tức khắc bị hắn một cái tát trực tiếp đánh sập đi xuống. Trương 18, vừa lộ ra cao cho vót. Nhất viện cùng nhị viện sắp sửa tranh đoạt năm mảnh kim diệp tin tức, cơ hồ là trong chốc lát truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, cái này như lầu cao giống như tướng lực thụ bên trên kín người hết chỗ. Nam Phong học phủ tất cả viện đệ tử đều là chạy tới tham gia náo nhiệt. Nam Phong học phủ tổng cộng có bốn cái viện trong đó nhất viện là tinh anh nhị viện xem như đội dự bị tam viện tứ viện mà nói nói là góp đủ số có chút quá đáng nhưng hoàn toàn chính xác tiêu chuẩn tương đối mà nói tương đối kém cho nên tướng lực thụ bên trên kim diệp tu luyện đài đối với bọn họ mà nói xem như khó thể thực hiện đồ vật trước mắt có thể nhìn xem nhất viện nhị viện đi tranh đoạt cũng là một cuộc hiếm thấy cho hay tuy rằng hầu như không có người sẽ cảm thấy nhị viện thật có thể đủ giành được qua nhất viện tại phía đông tướng lực thụ có một mảnh tráng kiện như cự mãng giống như thân cảnh dây rưa ở một chỗ cuối cùng tạo thành một mảnh dài rộng ước chừng mấy chục thước một đài dị vãng thời điểm Nơi đây bị dùng để một ít học viên tu luyện sau khi kết thúc luật bản, tỷ thí sân bãi. Mà lúc này cái bàn bốn phía kín người hết chỗ. Nhất viện, nhị viện riêng phần mình chiếm cứ thứ đổ vật hai bên, nhưng mà hai bên bầu không khí tức thì cũng không giống với. Nhất viện bên này, đại đa số đệ tử đều là trên mặt treo tức vui vẻ, hiển nhiên cũng không có thật sự đem cuộc tỷ thí này xem trọng quá mức trọng yếu, nhưng mà cũng bình thường. Cuộc tỷ thí này còn có tướng lực đẳng cấp hạn chế, đệ lục cấn tướng lực đẳng cấp, cái này tại nhất viện ở bên trong, liền mười thứ hạng đầu đều sắp xếp không hơn điều này nói rõ nhất viện những cái kia chính thức lợi hại người đều sẽ không xuất thủ, mà tướng đối với nhất viện treo tức nhàn nhã nhị viện bên này bầu không khí thì là xúc động phẫn nộ trong mang theo tâm thần bất định, dù sao tốt xấu là cùng một tòa hậu phủ, bọn họ đối với nhất viện mạnh mẽ coi như là hiểu rõ, cho nên nếu như nói loại này tỷ thí bọn họ nhị viện đại khái tỷ lệ sẽ thắng mà nói, chỉ sợ liền chính bọn họ đều không quá tin tưởng, trước mắt cũng chỉ hy vọng không muốn thua quá khó nhìn là được rồi. thật sự là nhảm chán, loại này tỷ thí có thể không có ý gì. trên khán đài đế pháp tình dỗi cái lưng mệt mỏi đồng phục phát hỏa ra đến đường cong, liền phụ cận một ít thiếu nữ đều là mắt lộ cực kỳ hâm mộ, mà một ít huyết khí phương cương thiếu niên đều là sắc mặt mơ hồ nóng lên. Cái này đế pháp tình có thể trở nên là nam phong học phủ một đóa kim hoa, hiển nhiên còn là có lý do đấy. Tổng có thể đánh nhau phát một ít thời gian a. Có một đạo nhu hòa tiếng cười từ bên cạnh vang lên, đế pháp tình nghiêng đầu vừa nhìn, liền gặp được cái kia có đồng bện tóc dài, bộ dáng cực là thanh lệ động lòng người, thanh tao thoát tục nữ thanh nhi. Thanh nhi tỷ, đế pháp tình đôi mắt sáng ngời, vội vàng chào hỏi. Lữ Thanh Nhi tại Nam Phong học phủ danh khí có thể so sánh nàng càng tốt hơn, hơn nữa quan trọng nhất là, nàng không chỉ có là bằng vào bên ngoài, thực lực của nàng càng là vững vàng để lại nhất viện rất nhiều người nổi tiếng. Hiển nhiên một mặt Nam Phong học phủ biển trước vàng. Nếu như không phải có Khương Thanh Nga châu ngọc phía trước quá mức sáng chói, tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thanh Nhi sẽ trở thành là Nam Phong học phủ truyền thuyết. Cho nên đế pháp tình đệ nhất sùng lệ đối với giống Khương Thanh Nga mà nói, như vậy Lữ Thanh Nhi liền sắp xếp thứ hai. Hai nữ xem như là hôm nay Nam Phong học phủ trong dung nhan khí chất xuất chúng nhất người, hiện tại đứng chung một chỗ lập tức đã trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, sau đó tiệu chậm chậm đem những người khác đều là hấp dẫn tới đây. thanh nhi tỷ bình thường không phải không thích gom góp những thứ này náo như sao? đế pháp tình có chút tò mò hỏi, lữ thanh nhi cười yếu ớt nói, tùy tiện xem một chút. nàng đôi mắt đẹp nhìn chậm chậm vào nhị viện bên kia phương hướng, nói, các ngươi nói nhị viện sẽ phái cái nào ba vị đi ra? đế pháp tình chẳng hề để ý mà nói, nhị viện hiện tại đến lục cấn cảnh đấy, cũng liền chỉ có triệu khoát cùng với một cái viên thu, đều là vừa thăng lên đến không lâu. vị thứ ba đây, lữ thanh nhi nói. Đế pháp tịnh dừng một chút, một bên có người nói tiếp cười nói, hơn phân nửa sẽ là Lý Lạc Ca. Hắn tuy rằng không tướng, nhưng tại tướng thuật trên tu hành hay vẫn là vô cùng có thiên phú đấy, cũng miễn cưỡng xem như có thể cùng ngũ ấn cảnh người cùng lúc giao thủ. Theo Lữ Thanh Nhi đến đang xem cuộc chiến, nguyên bản nhất viện những cái kia đối với loại này tỷ thí không có gì hứng thú cực hạn đệ tử, cũng là bu lại. Lúc này nói chuyện đấy, chính là một gã dáng người cao ngất, khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn. Đế pháp tịnh nhìn hắn một cái, rêu rêu nói, Tống Văn Phong, ngươi vậy mà cũng chạy tới xem náo nhiệt rồi hả? Thật sự là ý của tui ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác? A. Cái này Tống Vân Phong tại Nam Phong học phủ trong đồng dạng danh khí cực tiếng vang, ban về thực lực, hắn gần với Lữ Thanh Nhi, mặt khác, hắn còn ra từ Tống gia, bối cảnh cũng không yếu. Mà Tống Vân Phong ưa thích Lữ Thanh Nhi sự tình, tại Nam Phong học phủ cũng không tính là bí mật gì, dù sao hắn cũng không có cố ý giấu giếm. Đối mặt với đế pháp tình trêu chọc, Tống Vân Phong lộ ra sắc mặt cười ôn hòa, cũng không có phản bác, ngược lại là đem ánh mắt dừng lại tại Lữ Thanh Nhi thanh lệ trên gương mặt. Mà đối mặt trực tiếp mà lựa nóng ánh mắt, Lữ Thanh Nhi thì là thần sắc không có gợn sóng, giống như không nghe thấy chẳng qua là quay về dùng lễ phép mà mang theo khoảng cách rất nhỏ dáng tươi cười. Đế Pháp Tịnh nhìn thấy Lữ Thanh Nhi bộ dáng này, chính là lập tức đem chủ đề cho kéo lại. Nếu như nhị viện thật sự phái Lý Lạc cũng xuất hiện, vậy cũng chính là tự dứt lấy nục rồi. Dù sao chúng ta nhất viện bên này phải đi ra ba gã lục ấn, tất nhiên sẽ là lục ấn trong người nổi bật. Tống Vân Phong cười cười, nói chúng tim đen mà nói, ngươi thật đúng là dùng là nhị viện là ôm thắng tâm tư sao? Đơn giản là đi cái trận mà thôi. Cũng là. Đế Pháp Tịnh cười nói. Lữ Thanh Nhi ánh mắt ngước mắt nhìn trong trận, nàng nhìn qua Lý Lạc thân ảnh chẳng biết tại sao nàng cảm giác hôm nay Lý Lạc tựa hồ là có chút không quá giống nhau vì vậy nàng có chút cười cười nói ta cảm thấy ngược lại không nhất định đây nàng cái này mới mở miệng lập tức dẫn tới Đế Pháp Tỉnh Tống Vân Phong cùng với khác nhất viện học viên ưu tú đám có chút kinh ngạc Tống Vân Phong theo Lữ Thanh Nhi ánh mắt cũng nhìn thấy Lý Lạc mà Lữ Thanh Nhi trên gương mặt cái loại này nhàn nhạt, nhạt vui vẻ làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái Thanh Nhi hiện tại cũng không phải là trước kia Tống Vân Phong ý hữu sở chỉ cười nhạt nói Lữ Thanh Nhi nghe vậy cũng không trả lời Chẳng qua là từ chối cho ý kiến cười, mà đối với nàng nụ cười này, Tống Vân Phong chẳng biết tại sao, trong lòng có chút bức hỏa, đồng thời hướng ánh mắt về phía Lý Lạc cũng trở nên u lắng đi một tí. Tên hôn đàn này rõ ràng đã ngã tiến bùn nhao đống, vì sao hay vẫn là như vậy âm hồn bất tán? Theo trong trận bầu không khí không ngừng tăng gọn, cuối cùng nhị viện bên kia có ba đạo nhân ảnh đi ra, không ra dự kiến chính là Lý Lạc, Triệu Khác, Viên Thu, mà nhất viện bên này cũng có ba người đi ra, trung tâm một người chính là vừa rồi mới đã gặp mặt Bối Côn, hai người khác cũng là nhất viện trong so sánh nổi danh hai vị lục cấn cảnh. Lý Lạc, lần này ngươi lại định làm gì? Tiếp tục dùng vừa rồi uy đe dọa sao?" Bối Côn ánh mắt tập trung Lý Lạc, khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Lúc trước là hắn dẫn người cố ý tìm Lý Lạc phiền toán, Lý Lạc dùng bàn bên ngoài đưa tới phản kích, cái này kỳ thật cũng không thể nói hắn không có quy củ, nhưng hôm nay là chính thức tỉ thí, nếu như Lý Lạc còn muốn dùng cái loại này uy đe dọa phương thức, như vậy liền thật sự sẽ phải người làm cho cười cho người trong nghề rồi, thậm chí ngay cả học phủ bên này đều trừng phạt đến hắn. Lý Lạc không có phản ứng đến hắn, mà là đối với Triệu Khoát, Viên Thu phất phất tay, nói, "Ta đây liền ra trước." Triệu Quát vội vàng nói, cẩn thận một chút, gánh không được rồi liền tranh thủ thời gian nhận thua rời nơi thi đấu. Người đẹp trai như vậy mặt, bị đánh hư mất có thể đã tổn thất lớn hơn. Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, hảo huynh đệ, thật tinh mắt. Viên Thu còn lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, về bài hiệu xịu bộ dáng hiển nhiên nối tiếp xuống dưới tỷ thí đồng dạng không có gì tin tưởng. Ở đằng kia vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Lý Lạc đi vào trong trận, sau đó thuận tay từ giá vũ khí phía trên rút một cây côn sắt đi ra, hắn tùy ý kéo lấy, côn sắt cùng mặt đất xung đột phát ra chói tai tiếng vang, mà bên ngoài tràng. Chúng nhiều ánh mắt nhìn thấy Lý Lạc trước tiên xuất hiện, cũng là mơ hồ có chút bạo động âm thanh. Nhị viện vậy mà lại để cho Lý Lạc xung phong. Đây làm bia đỡ đạn ý tứ a. Ha ha, cũng là có thú, từ nhất viện bị đá đi Lý Lạc, hiện tại lại tới đánh nhất viện. Nếu như đánh thắng, vậy cũng liền thật là có ý tứ. Nghĩ gì thế? Hắn trời sinh không tướng, coi như là tướng thuật dù thế nào tinh xảo, cũng rất khó đánh thắng lục quân cảnh đấy. Ha ha, chỉ đùa một chút, sinh động một lát bầu không khí nha. Lý Lạc xuất hiện, làm cho hứa nhiều đệ tử đều là nhấc lên một ít hứng thú. Dù sao tại đây Nam Phong học phủ ở bên trong, Lý Lạc cũng tương đương với một cái khác loại truyền thuyết. Hơn nữa quan trọng nhất là, nghe nói bên trên một tuần lễ Khương Thanh Nga học tỷ cũng trở về rồi Nam Phong thành, nhưng lại đến học phủ cửa ra vào tiếp Lý Lạc, đây quả thực làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận. Tại loại tâm tính này phía dưới, rất nhiều người hay vẫn là muốn xem gặp hôm nay Lý Lạc bị đánh một trận đấy. Bối côn hai tay ôm ngực, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Lý Lạc, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hai người khác, nói: "Lưu Dương, ngươi đi ra cùng hắn vui lùa một chút a." Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp đánh Lý Lạc ngừng lại, Nhưng hắn cảm giác loại này xuất hiện có chút không đủ xuất khí, cho nên ý định trước hết để cho người bên ngoài đi nhặt một lát bầu không khí. Thiếu niên được xưng là Lưu Dương có chút cao lớn, hắn nghe được bối côn mà nói, có chút bất mãn, trước mắt nhiều người như vậy nhìn xem, chính là hảo hảo đánh một cuộc làm náo động thời điểm, lại để cho hắn trước tiên đánh một cái phá hôi, thật sự là có chút mất mặt. Ngươi hai cái đem lý lạc giải quyết xong, chẳng phải có thể đánh người phía sau sao? Ngươi nếu như có thể nhịn đủ, sẽ đem ba người bọn hắn đều trực tiếp đánh bại. Đối côn nói ra. Cũng thế, Lưu Dương lúc này mới gật gật đầu. Hắn lấy một thanh thiết thương, sau đó tiến độ tản mạn tiêu sái vào trong trận, hướng về phía Lý Lạc cười nói, "Lý Lạc, ngươi cần phải thủ hạ Lưu Tình a." Trong nôn ngữ hiển nhiên là mang theo chọn kích hước. Lý Lạc cầm chặt côn sắt, thần sắc không tỏ rõ ý kiến. Mà lúc này, nơi Đài Cao, lão viện trưởng nhẹ gật đầu, vì vậy Từ Sơn Nhạc cùng Lâm Phong hai vị hai viện người phụ trách, đồng thời hét lớn tuyên bố, "Bắt đầu." Tiếng quát rơi xuống đồng thời giữa, Lý Lạc cùng Lưu Dương cơ hồ là đồng thời bắn đi ra ngoài. Lưu Dương nhìn qua đối diện đạo thân ảnh kia, nhịn không được cười, nói, "Tốc độ của ngươi, có chút" phanh liên tại thanh âm hắn vừa rơi đích cái kia một cái trước mắt phía trước lý lạc nguy chân đột nhiên điểm xuống mặt đất toàn thân như phi ương giống như tăng tốc cái kia trong thời gian ngắn mơ hồ có bén nhọn âm thanh xé gió lên lưu dương cái kia trong miệng tiếng cười chưa hoàn toàn chuyển tới trước mắt hắn chính là hoa lên lý lạc thân ảnh vậy mà trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt của hắn nhưng theo sát lý lạc thân ảnh tới đấy còn có cái kia một đạo phá không côn ảnh côn ảnh phát ra tiếng zip tốc độ kia chi nhanh làm cho lưu dương căn bản liền một kia thời gian phản ứng đều không có nhưng mà thời khắc mấu chốt hắn hay vẫn là phản xạ có điều kiện giống như vận chuyển một ít tướng lực, hộ tại trên lồng ngực. trong lúc đó tốc độ của lý lạc, tuy rằng làm cho người ta kinh ngạc, nhưng hắn dù sao không có tướng lực, lực công kích có hạn, chỉ cần hắn dùng tướng lực đem phòng ngự kia xuống, tiếp theo là có thể lại để cho lý lạc trả giá thật nhiều. tại lưu dương trong nội tâm như vậy nghĩ đến thời điểm, cái kia côn ảnh như hắc mang giống như điểm tới, rơi vào kia trên lồng ngực. phanh, châm thấp trầm muộn thanh âm vang lên, lại sau đó, kịch liệt đau nhức từ lưu dương lồng ngực chỗ truyền đến, cái này một thoáng cái kia, trong lòng của hắn có kinh hãi dâng lên. Bởi vì hắn bao trùm tại lồng ngực chỗ tướng lực, vậy mà đang cùng Lý Lạc Côn ảnh tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay giống như xé rách rồi. Cùng một thời gian, Lưu Dương thân hình bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp đập vào bên ngoài, còn trên mặt đất kéo lê rồi vài mét dấu vết. Mà lúc này, bên ngoài chúng nhiều đệ tử, rất nhiều tiếng cười đùa còn chưa hoàn toàn hạ xuống, sau đó thanh âm thì cứ như vậy trong lúc đó im bặt mà dừng xuống dưới. Nhất viện những học viên kia, sững sờ nhìn qua bay ra trận, sau đó đau đảy đất lăn qua lăn lại Lưu Dương, trong mắt tràn đầy mở miệng tri ý. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Như thế nào bay ra ngoài đấy? Không phải Lý Lạc. Bọn họ có chút ánh mắt nghi hoặc, quan hướng về phía trong trận. Lúc này Lý Lạc trong tay côn sắt bảo chỉ bằng kích mà ra tư thế, hắn đón những ánh mắt kia, nhìn về phía cái kia lưu dương, cái kia xoáy được đủ để cho đối phương tự ti mặc cảm trên khuôn mặt, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Người nói, có chút cái gì? chương 19, Lý Lạc tướng. Mộc Trung bên này, biển người như thủy triều mãnh liệt. Nhưng mà lúc này bầu không khí bên trong nhưng là rơi vào rồi một loại yên tĩnh kỳ lạ. Tất cả mọi người là trường to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái kia trượt ra bên ngoài chàng Lưu Dương. Kết quả này hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn hắn. Lục ấn cảnh Lưu Dương vậy mà bị Lý Lạc một côn cho đánh bại. Điều này sao có thể? Tiên tính rằng coi mấy tức chính là đột nhiên bộc phát ra xôi trào xôn xao thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lưu Dương như thế nào một chiêu liền thất bại? Không sai a, Lưu Dương tốt xấu là lục ấn tướng lực đẳng cấp. Coi như là trong lúc nhất thời trở tay không kịp, nhưng tướng lực phòng ngự bên dưới Lý Lạc không nên đánh thắng được đó a. Cái này Lưu Dương tiên kia có phải hay không lấy tiền đánh giả thi đấu a? Cái này giả được cũng quá vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh rồi a. Nhất viện bên kia, Đế Pháp Tình Hồng nhuận Vân phất cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, trên đầu phảng phất là có dấu chấm hỏi. Ba, hiện hiện, một lát sau, nàng nhíu lại lông mày nói, Lưu Dương gia hỏa này đang làm cái gì? Đây cũng quá thủy a. Tống Vân Phong lông mày cũng là nhíu, chợt nhăn nhạt, nhạt, hẳn là quá coi thường đối phương rồi, cho nên liền tướng lực đều còn chưa kịp thi triển. Quá ngu xuẩn. Đế Pháp Tình lắc đầu. Tiếp theo hắn chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy một bên lữ thanh nhi ngước mắt nhìn trong trận cái kia cầm trong tay côn sắt, ngang nhiên mà đứng thon dài thân ảnh, có chút có chút hoàng hốt, phảng phất là gặp được đã từng tại nhất viện lúc cái kia hăng hái, trên mặt vui vẻ rêu cợt nàng tướng thuật không phải tiêu chuẩn, đồng thời lại vì nàng một chút chỉnh lý tới thiếu niên. tiếp theo lữ thanh nhi cặp môi đỏ mọng hé mở nói khẽ chỉ sợ hắn còn có thể thắng, thậm chí còn lại hai trận hắn khả năng đều thắng. lời này vừa ra lập tức dẫn tới nhất viện những thứ này không ít học viên ưu tú hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là một ít thiếu niên lập tức sinh ra một ít bất mãn cùng ghen tị không thể nào đâu, ngươi như vậy xem trọng hắn, có phải hay không đối với Lý Lạc có ý gì à? Có người trong đám người ồn ào nói, Tống Vân Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, quắp, ai lại nói lung tung? Hắn lăng lệ ác liệt đưa tầm mắt nhìn qua, mọi người chính là hành quân lặng lẽ, không dám khiêu khích. Trận Tống Vân Phong nhìn nhìn đối với mấy cái này ồn ào âm thanh chút nào không để ý tới Lữ Thanh Nhi, thản nhiên nói, Thanh Nhi, hắn không thắng được đấy. Lý Lạc, làm tốt lắm. Cùng một viện bên này đông đảo kinh ngạc so với, triệu quát thì là trước tiên hương phấn hô lên ngay sau đó nhị viện bên này cũng có được tiếng hoan hô vang lên mặc kệ lý lạc có phải hay không bởi vì là lưu dương quá nhẹ kẻ địch mới thủ thắng nhưng bất kể như thế nào nhị viện đây thắng trận đầu trung quanh xôn xao thanh âm làm cho lưu dương sắc mặt trắng bệnh hắn khó khăn bỏ người lên trong miệng lầm bầm một ít gì ta chủ quan hắn rồi không có chợt hiện các loại lời nói chẳng qua là lúc này lại không ai phản ứng đến hắn rồi ngu xuẩn nghe được nhị viện tiếng hoan hô đối côn sắc mặt không khỏi trở nên khó coi gớm nhiều hắn tức giận chừng mắt liếc nằm trên mặt đất sắc mặt trắng dám lưu dương một cái sau đó đối với một người khác nói Lục Thái, ngươi đi, cẩn thận cũng đừng lại lật thuyền trong mương đấy. Tên là Lục Thái thiếu niên hơi khô gầy, nhưng lộ ra một cỗ khôn khéo cảm giác. Hắn nghe vậy ngược lại không nói thêm gì, chẳng qua là ánh mắt tại Lý Lạc trên người lướt qua. Sau đó lấy một thanh thiết kiếm đi vào trong trận. Trên đài cao, Từ Sơn nhạc trên mặt vui vẻ tán thán nói, Lý Lạc tướng thuật hoàn toàn chính xác tương đối thuần thục tinh xảo, thật sự là thật là đáng tiếc. Dùng hắn tướng thuật tạo nghệ, chỉ cần hắn tướng lực có thể đạt đến thứ năm lớn, chỉ sợ đủ để khiêu chiến tuyệt đại, đại bộ phận đệ lục cấn đối thủ. Lâm Phong thần sắc bình thản nói, lại đáng tiếc cũng không có gì dùng. Trận thứ hai, bắt đầu đi. Nhưng mà nhìn ra được, bởi vì là Lưu Dương đại bại, Lâm Phong thần sắc có chút không vui, cho nên cũng chẳng muốn cùng Từ Sơn nhạc tranh luận cái gì, trực tiếp tuyên bố trận thứ hai bắt đầu. Trong khi thanh âm rơi xuống lúc, trong sân Lục Thái không chút do dự thúc dục bản thân tướng lực, chỉ thấy được màu lửa đỏ tướng lực từ kia thân hình mặt ngoài dâng lên, tựa như là một tầng hơi mỏng hỏa diễm giống như, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Đây Lục Thái vốn có ngũ phẩm hỏa tướng. Trải qua vết xe đổ về sau của Lưu Dương, Lục Thái hiển nhiên lại không dám lòng mang tính thượng. Bành! Hỏa diễm tướng lực bốc lên, Lục Thái tay cầm trường kiếm, thân ảnh đã là không chút do dự cực nhanh mà ra. Trên mũi kiếm, đỏ thâm tướng lực phiêu động, tựa như hỏa diễm. Bá, Bá, tương đạo kiếm ảnh đỏ thâm, trực tiếp là đối với Lý Lạc chỗ tại bao phủ mà đi. Lý Lạc, mặc kệ ngươi có cái gì cổ quái, chỉ cần ta dùng lục cấn tướng lực nghiền ép xuống dưới, ngươi thua không nghi ngờ. Lục Thái quát khẽ nói. Lý Lạc tướng thuật tinh xảo, cái này tại Nam Phong học phủ chưa tính là bí mật gì, có thể lại tinh xảo tướng thuật, cũng không đủ tướng lực chống đỡ, vậy chẳng qua là trăng trong nước, đụng một cái liền tán. Nóng bỏng gió kiếm gào thét mà đến. Lý Lạc bàn tay chậm rãi nắm chặt côn sắt, chợt hắn tiến độ linh động lui về phía sau, đem kiếm kia gió đều tránh đi. Người tránh được. Lục Thái cười lạnh, sau một khắc kia cổ tay run lên, chỉ thấy được đỏ thẫm ánh sáng rung động, đúng là biến thành từng đạo hỏa quang gào thét tới, tựa như một cuộc mưa lửa, rực rỡ tươi đẹp mà nguy hiểm. Đó là trung giai tướng thuật, hỏa vũ kiếm, cũng là Lục Thái am hiểu nhất tướng thuật. Rất nhiều hỏa quang nhanh chóng bàn tới, Lý Lạc trong tay côn sắt cũng vào lúc này đột nhiên chuyển động lên, tựa như giống như quả gió, tạo thành bình chứa phòng ngự kín không kẽ hở. Không có tướng lực. Ngươi như thế nào ngăn cản được ta tướng thuận. Nhưng mà đối với Lý Lạc cử động lần này, Lục Thái khinh thường lên tiếng. "Phanh! Phanh!" Rất nhiều hỏa quang tại côn sắt trước bạo liệt ra, có nhiệt độ cao ăn mòn, Lý Lạc trong tay côn sắt nhanh chóng trở nên nóng hổi đứng lên, có thể nhưng vào lúc này, có xanh thẳm ánh sáng từ côn sắt nổi lên hiện mà ra. Xuy xuy. Sương mù bay lên, che đậy ánh mắt Lục Thái. Hiu. Hừ. Nhưng mà cũng chính là ở đằng kia trong chốc lát, cái kia hơi nước giống như sương mù mãnh liệt bị xé nứt chỉ thấy được một đạo lóe ra xanh thảm sáng bóng côn sắt hung mãnh đâm mà ra, dùng một loại nhanh như chớp xu thế, trực tiếp một chút hướng về phía lục thái mi tâm. đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho lục thái cả kinh, hắn tướng thuật vậy mà bị lý lạc đều ngăn cản xuống, không có khả năng a. trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lục thái trong tay nhưng là không chậm, trường kiếm phía trên đỏ thâm tướng lực dâng lên, trực tiếp đem hết toàn lực hung mãnh đâm mà đến côn sắt cứng rắn đụng vào nhau. keng, kim loại âm thanh vang lên, có thể làm cho người cảm thấy khiếp sợ sự tình xuất hiện, tại loại này va chạm bên dưới trường kiếm lục thái bên trên đỏ thâm tướng lực giống như là nhận lấy thật lớn áp chế cơ hồ là trong quanh khắc chính là đều ảm đạm rồi xuống dưới phanh thiết kiếm tại nhiệt độ cao cùng hơi nước ăn mòn bên dưới lập tức pha toái mảnh vỡ bay mùa giữa cái kia lóe ra xanh thảm sáng bóng côn sắt nhưng là đứng tại lục thái chỗ mi tâm cảm nhận được mi tâm đau đớn lục thái sắc mặt trắng bệnh như vậy va chạm nhau nhưng mà trong điện quang hỏa thạch trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần lúc lý lạc côn sắt đã là lơ lửng tại lục thái chỗ mi tâm lý lạc lại thắng nếu như nói một trận trước kia mọi người chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc mà nói như vậy lần này liền thật là thật không thể tưởng tượng nổi rồi bởi vì này một lần lục thái cũng không có bất kỳ coi thường kẻ địch lục ấn đẳng cấp tướng lực cũng là không hề giữ lại có thể dù vậy cũng đã thua bởi lý lạc làm sao có thể a ở đằng kia rất nhiều khó có thể tin trong ánh mắt côn sắc bên kia quanh quẩn hơi nước sương ngủ thì là vào lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán mà lý lạc thân ảnh cũng là xuất hiện ở cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng trong khí tường đạo đã lâu hít một hơi khí lạnh thanh âm mang theo kinh hãi liên tiếp vang lên nhất viện bên kia đế pháp tình cùng lữ thanh nhi đôi mắt đẹp đều là đồng thời trường được tròn căng đấy một bên tống vân phong trực tiếp một bàn tay vu vào trước mặt cây gỗ bên trên đem cây gỗ đều là đập nứt ra ra từng đạo vết rách trên đài cao từ sân nhạc lâm phong cùng với khắc nam phong học phủ đạo sư trên khuôn mặt đồng dạng là có một vòng vẻ ngạc nhiên hiện hiện phía trước lao viện trưởng càng là hai mắt hư hí mắt bởi vì là bọn họ tất cả mọi người nhìn thấy lúc này lý lạc trên thân thể có màu lam tướng lực tại chậm rãi bút lên tựa như tầng tầng sóng xanh dùng ánh mắt của bọn hắn tự nhiên một cái là có thể nhìn ra, đó là thủy tướng chi lực. Thế nhưng là, mọi người đều biết, lý lạc trời sinh không tướng, cho nên rất khó tu ra tướng lực. Nhưng trước mắt, cái kia thủy tướng chi lực lại lạ như thế nào xuất hiện? Hay vẫn là nói, bây giờ lý lạc đã không còn là không tướng, mà là ra đời thủy tướng. Chương 20, 1 xuyên 3. Giữa sân trên thân thể lý lạc bước lên màu lam tướng lực mang đến trùng kích cùng rung động, cơ hồ là vượt qua rất xa lục thái bại trận, tất cả mọi người là rung động nhìn qua một màn này, trong nội tâm quần quật sóng lớn lại để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút run rẩy cảm giác. Hắn, hắn như thế nào đột nhiên đã có thủy tướng? Đế pháp tình lẩm bẩm nói. Nàng nhìn qua giữa sân thiếu niên kia cầm trong tay côn sắt, thân hình cao giáo, khuôn mặt dị thường tuấn lãng, nhất thời có chút hoảng hốt, bởi vì nàng nhớ lại năm đó Lý Lạc mới vào Nam Phong học phủ lúc, khi đó hắn trực tiếp là đã trở thành học phủ trong không người có thể cùng nhân vật phong vân, kia danh tiếng thậm chí thẳng đuổi theo lưu lại truyền thuyết gương thanh nga. Chẳng qua là về sau theo tướng tính hiển lộ, Lý Lạc phong quang vừa rồi rất xuống nhìn trượng, cuối cùng thậm chí bị rất xuống rồi nghị viện bên trong. Nhưng mà lúc này trước mắt thiếu niên kia toàn thân bước lên lấy màu lam tướng lực dường như lại là tại như năm đó bình thường, thời gian dần trôi qua trở nên sáng chói. Tống Vân Phong sắc mặt biến đổi đặc sắc nhất, ánh mắt của hắn như là cái đinh giống như đinh lý lạc trên người, giống như là muốn đem hắn trong cơ thể ngoại nhìn thấu triệt giống nhau. Nếu như nói có ai không nguyện ý nhất trông thấy một màn này mà nói, chỉ sợ hắn Tống Vân Phong tính là người thứ nhất. Bởi vì hắn gặp qua Lý Lạc năm đó đến tuột cùng là gì các loại hào quang sáng chói, mà nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không muốn lại nhìn gặp Lý Lạc đứng lên. Tống Vân Phong nghiêng đầu, hắn nhìn lấy Lữ Thanh Nhi bên mặt nàng lúc này đôi mắt sáng phản phất là có chút nở rộ sáng rọi nhìn xem thiếu niên trong sân cái này làm cho hắn trong tay hào năm đấm đều là chậm dại nắm chặt đứng lên ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy chế lấp đế pháp tình cùng tống vân phong trong nội tâm dũng động lấy không đồng tình tự lúc một bên lữ thanh nhi ngược lại là rất vì cái gì bình tĩnh nàng cái kia cắt nước hai cái đồng tử dừng lại tại lý lạc trên người quả nhiên cái này nam phong học phủ sau này ngược lại là phải đổi được có ý tứ rồi lý lạc ngươi còn có thể lại đi trở về sao đây là có chuyện gì Lý Lạc như thế nào đột nhiên đã có thủy tướng trên đài cao Lâm Phong cực vì cái gì khiếp sợ một lát sau hắn nhịn không được lên tiếng nói hắn phải hay không phải dùng cái gì không tuân theo quy định cấm thuật Từ Sơn nhạc đồng dạng là ở vào trong lúc khiếp sợ có thể khi hắn nghe thấy Lâm Phong chuyện đó lúc lập tức bất mãn nói ngươi tại nói bậy cái gì Lý Lạc trước kia là không tướng chẳng lẽ phải vẫn luôn phải không Lâm Phong trì trệ cao mày nói ta không phải ý tứ này nhưng chúng ta đều minh bạch không tướng chính là trời sinh cái này hậu thiên dù có được như thế nào có khả năng Từ Sơn nhạt hừ lạnh nói chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia chẳng qua là chúng ta trải qua không đủ mà thôi. Lâm Phong còn muốn cãi lại, phía trước lao viện trưởng lên tiếng. Hậu Thiên Chi tướng tuy rằng hiếm thấy, nhưng hoàn toàn chính xác không phải là không được. Nghe nói một ít trong truyền thuyết cực là hiếm thấy thiên tài địa bảo, liền có được lấy loại này thần hiệu. Cha mẹ Lý Lạc có thể là cho hắn lưu lại cái này một loại thiên tài địa bảo, mới khiến cho được hắn đã có được thủy tướng. Trước không vội thảo luận những thứ này, các loại tỉ thí đánh xong, sau đó hỏi một chút Lý Lạc là được, rồi chúng ta là học phủ, chẳng qua là dạy bảo đệ tử mà thôi. Về phần mặt khác đấy. Học phủ cũng không có tư cách hỏi đến. Nghe được lão viện trưởng đều nói như vậy, Lâm Phong cũng liền không lời có thể nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong sân Lý Lạc, ánh mắt lập lòe, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Ở đằng kia toàn trường rất nhiều chấn động trong ánh mắt, sắc mặt có chút khó coi bối côn cầm trong tay trường thường, đi vào giữa sân. "Lý Lạc, không nghĩ tới ngươi giấu được sâu như vậy, ngươi muốn dùng hôm nay cái này bà cuộc tử thí để chứng minh chính ngươi sao? Bất quá ta sẽ không để cho ngươi như nguyện." Bối côn âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc cười cười, nói, "Lời kịch quá rồi, ngươi tại biểu diễn sao?" Bối Côn khuôn mặt một đỏ, chợt có chút tức giận, ta xem ngươi còn có thể cười bao lâu. Hắn một bước bước ra, tướng lực từ hắn trong cơ thể bay lên, trong lúc mơ hồ có tiếng hổ gầm truyền ra, một cỗ như có như không uy áp cảm giác cũng là tại tiếp theo phát ra. Đó là Bối Côn liệt Sơn Bạo Hổ tướng, đứng hàng lục phẩm, tướng này dùng cương mãnh hung sát chứ danh, nếu là tướng lực hùng hồn mà nói, có làm liệt Sơn chi lực. Lý Lạc cảm nhận được cỗ này đập vào mặt nhàn nhạt sắc khí, ánh mắt cũng là ngưng lại rồi một lát, cái này Bối Côn bản thân tướng lực so với trước Lưu Dương, Lục Thái cũng mạnh hơn một phần, hơn nữa quan trọng nhất là có lục phẩm liệt sơn bạo hổ tướng tăng phúc hắn chỉnh thể thực lực xem như đệ lục cấn trong cực hạn cấp độ mà trái lại lý lạc bản thân hôm nay là thứ 5 ấn tướng lực đẳng cấp bản thân thủy quang tướng cũng chỉ là ngũ phẩm từ mặt ngoài đến xem tựa hồ là chỉnh thể rất lại phía sau đối phương nhưng có đôi khi thắng bại lại không phải là hoàn toàn quyết định bởi tại đây tùng đối côn thúc giục bản thân tướng tính hắn không có nửa điểm do dự thân hình bắn ra tựa như mánh hổ xuống núi trong tay thiết thương lôi cuốn lấy cực là cường mánh hùng hồn lực lượng trực tiếp ung hăng đánh tới lý lạc lý lạc trong tay côn sắt phía trên màu lam tướng lực dũng động tựa như sóng xanh lưu chuyển, trực tiếp cùng bối côn thiết thương cứng rắn chống đỡ một cái, keng, kim loại tiếng vang triệt, sóng khí quyết tán, mà Lý Lạc thân ảnh chấn động, bắn ngược mà ra, nhưng mà kia tiến độ linh động như cá, nhanh chóng đem cái kia vọt tới cuồng bạo lực lượng đều cởi đi. hừ, đệ ngũ ấn tướng lực mà thôi. cái này nghiêm mặt giao thủ, bối côn lập tức liền đã nhận ra Lý Lạc tướng lực đẳng cấp, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười lạnh nói, còn lấy là thật muốn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng đâu rồi, nguyên lai like cũng bất quá chỉ như vậy. mặt cười giang, hắn như mánh hổ chụp muỗi trong tay thiết thương lôi cuốn cường hãn lực đạo, mũi thương phá không, hóa thành đạo đạo thương ảnh tứ hướng lý lạc quanh thân chỗ hiểm. hiển nhiên hắn muốn thừa dịp thắng truy kích, bằng hung hãn tư thái đem lý lạc đánh bại. mà đối mặt với bối côn truy kích, lý lạc cũng đã lui tránh, hắn thần sắc bình tĩnh, lần nữa liên tiếp, trong chốc lát, song phương thương côn không ngừng va chạm, phát ra vang dội kim loại thanh âm. hai người trực tiếp là quần chiến lại với nhau, trong lúc nhất thời tướng lực chấn động, ngược lại là lộ ra có phần vì cái gì kịch liệt. có thể theo thời gian trôi qua, cái tia bối côn sắc mặt nhưng là bắt đầu trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện. Trước mặt Lý Lạc trong tay côn sắt phía trên trô dụng động lực lượng, đúng là đang dần dần trở nên hùng hồn đứng lên. Mà tại nhất viện trên khán đài, một ít thực lực học viên ưu tú cũng là nhìn ra không phải đúng. Lý Lạc vậy mà ngăn lại bối côn bạo phát sức mạnh, kỳ quái, hắn rõ ràng là đệ ngũ ấn tướng lực đẳng cấp. Hơn nữa Lý Lạc lực lượng tựa hồ tại càng ngày càng mạnh. Tại sao có thể như vậy? Là cao giai tướng thuật, cựu trọng bích lãng, thuật này cùng thủy tướng cực là phù hợp, am hiểu hậu phát chế nhân, kia lực như sóng triều giống như, dần dần chồng tăng thêm tích lũy, lại phối hợp thủy tướng chi lực liên miên hùng hợp, chiến đấu kéo được càng lâu. Kia lực sẽ tăng mạnh, trừ phi chấm dứt đối với chi lực, ngang ngược phá chi. Bối côn thật sự nếu không phá cục, chỉ sợ hắn muốn thua. Những học viên ưu tú trong nhất viện, sắc mặt vào lúc này đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Cái này cựu trọng bích lãng thuật là một đạo cao giai tướng thuật, mà loại này cao giai tướng thuật, coi như là nhất viện ở bên trong, có thể đem kia nắm giữ đệ tử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay Lý Lạc thi triển ra, nhưng là tương đối thành thạo. Lý Lạc không hổ là Nam Phong học phụ tướng thuật ngộ tính đệ nhất nhân. Bọn họ nhịn không được cảm thán, trước kia Lý Lạc không có tướng lực thời điểm bọn họ loại cảm giác này còn không sâu nhưng hôm nay theo Lý Lạc cũng ra đời tướng tính đã có được tướng lực về sau bọn họ mới hiểu được hai cái này kết hợp đến tột cùng là gì các loại khó giải quyết giống mà liên tại bọn họ đang khi nói chuyện cái kia bối côn đột nhiên bộc phát ra phẫn nộ giống thanh âm hiện nhiên hắn đồng dạng đã nhận ra không đúng trước mắt Lý Lạc rõ ràng tướng lực nhìn như cũng không tính quá mạnh mẽ nhưng lại tựa như vòng xoáy bình thường một chút đưa hắn dây dưa ở mặt khác chẳng biết tại sao Lý Lạc tướng lực luôn cho hắn một loại khác thường tinh thuần cảm giác nhưng mà bất kể như thế nào bối côn biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Trong mắt của hắn có hung quang thoáng hiện, song trưởng đột nhiên nắm chặt thiết thương, chỉ thấy kia song trưởng mơ hồ biến thành hổ bắt hư ảnh, cồn bạo tướng lực bạo tuôn ra mà ra. Cao giai tướng thuật, nha thứ. Bối côn một bước bước ra, trong tay thiết thương như hung bạo chi hổ giống như xuyên thủng mà ra, trực tiếp là xé rách này trùng trùng điệp điệp liên miên thủy tướng trí lực, trực chỉ phía sau lý lạc. Lạc nhìn qua cái kia gào két mà đến, tựa như răng nanh răng nhọn giống như thương mang, trong tay côn sắt bên trên, trùng trùng điệp điệp chồng tăng thêm thủy tướng trí lực, cũng là ầm ầm bùng phát, tựa như sóng lớn nện xuống thương côn lại cũng không va chạm, ngược lại là giao thoa mà qua, trực chỉ đối phương. ngươi muốn chết? Bối côn mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt hung quang lóe lên, cái kia thiết thương không chút do dự liền chọc dưới đi. chẳng qua là ở đằng kia một thoáng cái kia, hắn nhìn thấy cái kia côn sắt phía trên màu lam tướng lực thời gian lập lội, mơ hồ đấy, phảng phất có chói mắt ánh sáng, dẫn tới ánh mắt hắn hư hí một lát. tiếp theo trong ngay mắt, bối côn đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện mình cái kia đâm hướng Lý Lạc núi thương, đúng là rơi vào khoảng không, xuất hiện ở Lý Lạc trên bờ vai một tấc vương hứa vị trí. đã xong. Bối Côn trong lòng phát lệnh, hắn không rõ hắn làm sao lại xuất hiện loại này chỗ sơ suất, cái kia nhất thường, rõ ràng có thể chọc trong Lý Lạc Hồng vai đấy. Có thể thời điểm này, đã tới không kịp có phản ứng chút nào, bởi vì là Lý Lạc cái kia ẩn chứa trọng lực côn sắt đã là gào thét tới, trực tiếp đập vào khuôn mặt của hắn phía trên. Phốc suy, một ngụm máu tươi hỗn tạp lấy hàm răng phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bối Côn thân ảnh lập tức bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp đập vào bên ngoài tường. Bối Côn tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân vang vọng. Lý Lạc thì là chậm rãi thu hồi côn sắt, thật ra nổ một bài nước miếng mặt khí trên thân thể bốc lên màu làm tướng lực, cũng là vào lúc này một chút biến mất dưới đi. Bốn phía yên tĩnh im mắng, duy có bối côn tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng. Nhưng loại này yên tĩnh không có tiếp tục bao lâu, chính là trong lúc đó bị chói hai tiếng thét chói hai cùng sôi trào âm thanh chô đánh vỡ, trừ rồi nhất viện bên ngoài, mặt khác mấy viện đệ tử đều là kích động điên cuồng hô. Bọn họ không thể tin được hôm nay cuối cùng nhìn thấy gì. Bọn họ thấy được cái kia nam phong học phụ từng đã là nhân vật phong vân lại lần nữa buộc phát ra chói mắt hào quang. Bọn họ thấy được Tiên Niên Đở Xưng là không tướng, dùng nhị viện thân phận Hoàn thành đối với nhất viện mặc vào ba hành động vĩ đại. Triệu Khoát hưng phấn kích động được khuôn mặt đỏ lên, sau đó hắn đối với nhất viện bên kia làm ra khinh bỉ thủ thế, tiếng ngạo tiếng gầm gừ vang lên. Có trông thấy được không? Người nam nhân kia đã trở về. Chương 21, dự khảo thí. Bên trên tướng lực thụ một đài trung quanh, xôi trào tiếng ồn ào không ngừng, ngoại trừ tất cả đệ tử nhất viện đều là chật chật ngợi khen. Ai cũng không có nghĩ đến cái này kết quả. Nguyên bản vừa mới bắt đầu đều dùng là hôm nay cuộc tỷ thí này chẳng qua là lý do nhất viện chiếm đoạt nhị viện năm mảnh kim diệp mà thôi, nhưng mà ai biết Nhất viện ba vị lục cấn cảnh, vậy mà bị Lý Lạc một người toàn bộ lật tung trên mặt đất. Đây thật là một cuộc hiếm thấy cho hay. Mấu chốt quan trọng nhất là, trong lúc này còn trộn lẫn lấy rất nhiều hí kịch tính hiệu quả, ví dụ như Lý Lạc lúc trước từ Nhất viện bị xuống đến Nhị viện, kia lý do chính là Lý Lạc trời sinh không tướng, tiềm lực có hạn. Có thể trước mắt Lý Lạc cái này trong lúc đó xuất hiện tướng tính cùng với thực lực, chỉ sợ Nhất viện vị Tiên Lâm Phong đạo sư trong nội tâm sẽ là tương đối phức tạc a. Mà rất nhiều đệ tử tại Sợ Hãi Thán phủ giữa, cũng không khỏi lại lần nữa xem ký trong sân Lý Lạc. Chẳng lẽ vị này đã từng ngã rơi xuống đi nhân vật phong vân, lại là muốn bắt đầu cuộc khởi rồi sao? Thế nhưng là hiện tại, có thể hay không hơi chậm một chút ta? Tiếng ồ nào không ngừng, nhất viện bên kia thì là tương đối mà nói muốn yên tĩnh rất nhiều, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, đồng dạng là ánh mắt phức tạp. Đế pháp Tỉnh kinh ngạc nhìn qua thân ảnh Lý Lạc, một lát sau vừa rồi có chút khó tin mà nói, hắn không phải trời sinh không tướng sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tướng tính? Tống Vân phong mặt không chút thay đổi, đối với vấn đề này, hắn dường như là không cách nào trả lời. Hầu Thiên Chi tướng tuy rằng cực là hiếm thấy, Nhưng là không phải là không có, một ít đặc thù thiên tài địa bảo cũng có thể làm cho người ta ra đời hậu thiên chi tướng, chẳng qua là cực là hi hữu, chúng ta đại hạ quốc mấy trăm năm đều khó gặp, nhưng mà cha mẹ Lý Lạc là hai vị nhân kiệt, chưa hẳn không có bản lĩnh lấy tới. Một bên Lữ Thanh Nhi nói ra. Kim Long Bảo hành tiếp xúc chi vật cực kỳ rộng lớn, mà Lữ Thanh Nhi nhị bá lại là Nam Phong Thành Kim Long Bảo hành hội trưởng, cho nên quen nhiều thái mắt bên dưới, cũng hiểu biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Có loại này thiên tài địa bảo, hắn vì sao phải đợi đến lúc hiện tại mới dùng? Đế Pháp Tình nói. Có thể là cần phải một ít đặc thù điều kiện a, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết." Lữ Thanh Nhi cười yếu ớt nói. Đế Pháp Tình đã trầm mặc một lát, cuối cùng nói, "Ra hỏa này, thật đúng là muốn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi hả?" Trong giọng nói có chút phức tạp, nàng chỗ tại Đế Pháp gia, cùng Lạc Lam phụ tự nhiên là có chút ít lợi ích tranh đoạt, nhưng so với Tống gia nhỏ hơn rất nhiều, nàng cùng Lý Lạc Giữa cũng không có ân oán đặc thù gì, nhưng mà duy nhất để cho nàng không hài lòng chính là hôn ước Lý Lạc cùng Khương Thanh A. "Nào có dễ dàng như vậy." Tống Vân Phong thản nhiên nói, "Lý Lạc tướng hẳn là một đạo thủy tướng, từ vừa rồi cùng bối côn trong chiến đấu, kỳ thật có thể đại khái đoán ra phẩm giai, đại khái là tại 5-6 phẩm giữa, loại này đẳng cấp tưởng tính, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng xa xa không coi là ưu tú. Mà hắn tướng lực đẳng cấp là ngũ ngân cấp độ. Ngươi cảm thấy một cái 5-6 phẩm tướng ngũ ngân cảnh, thật sự rất hiếm có sao? Đế pháp tình như có điều suy nghĩ ở đầu, nếu như là cái này phối trí mà nói, tại nhất viện trong thậm chí vào không được mười thứ hàng đầu, mặc dù lý lạc tại tướng thuật trên tu hành thiên phú chắc tuyệt, nhưng đều muốn đạt đến đã từng cái loại này chói mắt trình độ, như trước rất khó. Đương nhiên quan trọng nhất là, khoảng cách học phụ kỳ thi cuối năm đã chưa đủ một tháng, Lý Lạc chẳng lẽ có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo? Đối với cái này đế pháp tình chỉ có thể nói không có khả năng. Nghĩ đến đây, đế pháp tình trong nội tâm tựa hồ là lặng yên thở dài một hơi, trong lúc nhất thời liền chính nàng cũng không biết, đến cùng là đúng hay không cam tâm tình nguyện nhìn thấy Lý Lạc lần nữa quật khởi. Lữ Thanh Nhi không có tham dự hai người nói chuyện, nàng cái kia đôi mắt đẹp dừng lại trên người Lý Lạc. Ngươi rút cuộc giải quyết không tương vấn đề sao? Như vậy tại cuối cùng những thời giờ này ở bên trong, ngươi thật có thể đủ đuổi theo sao? Trước mặt mọi người nhiều đệ tử sôi trào thời điểm, ở đằng kia trên đài cao, một đám nam phong học phủ cao tầng thì là có chút tiến tĩnh. Ngay cả Từ Sơn Nhạc chính mình đều cũng có điểm kinh ngạc tại trước mắt kết quả. Mà về phần cái kia Lâm Phong thì là từ đầu tới đuôi không có lại nói câu nào, mặt không chút thay đổi bộ dạng cùng cái cọc gô giống nhau. Kia đạo sư của hắn chẳng qua là ngẫu nhiên giữa ánh mắt sẽ đảo qua Lâm Phong một cái, ánh mắt mang theo mỉm cười. Cuối cùng, hay vẫn là lão viện trưởng vỗ tay, cười nói, "Không hổ là cái kia hai vị nhi tử a, đây coi là chưa tính là có tại, nhưng thành đạt muộn." Lâm Phong thản nhiên nói Viện trưởng, người khả năng dùng sai rồi tử, ngũ ấn cảnh thực lực cùng với nhìn như năm sáu phẩm thủy tướng, bất luận từ cái gì góc độ mà nói, đều không coi là cái gì châu náu. Lão viện trưởng lắc đầu, hắn đương nhiên biết được Lâm Phong lúc này có lẽ là có chút khí không phải như ý, lập tức cười nói, ngươi người này chính là quá mức ngạo khí, ngươi sớm muộn muốn tại đây phía trên chịu thiệt. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn về phía Từ Sâm nhạc, nói, lần này nhất viện của ta tài nghệ không bằng người, mười mảnh kim diệp sẽ như mấy cho, những thứ này tiểu tử chính mình không có bộ sự, thủ không được. Vậy hay để cho bọn họ trả giá điểm một cái giá lớn cũng tốt." Từ Sơn Nhạc cười nhạo nói, "Ta còn cho rằng ngươi biết nói lại để cho Lý Lạc trở về nữa nhất viện đây." Lâm Phong nghe vậy, ung dung cười một tiếng, nói, "Ngươi muốn nhiều, chính như ta lúc trước theo như lời, hắn không tính là cái gì châu đáu, ta nhất viện cũng không thiếu như vậy một cái bình thường đệ tử, mà trước mắt hắn càng hẳn là nghĩ đấy, là có thể không thể tại cuối cùng cái này không đến một tháng trong đội theo, sau đó đạt đến Thánh Huyền Tinh học phụ chúng tuyển tư cách." ta. Hoàn toàn chính xác, tuy nói Lý Lạc đột nhiên xuất hiện thủy tướng lại để cho hắn có chút trở tay không kịp nhưng nếu như muốn nói gì đáng tiếc, hắn thật đúng là không có cái này cảm giác. dù sao cái này thủy tướng tới quá muộn, bây giờ Lý Lạc mới chỉ là ngũ ấn cảnh tướng lực đẳng cấp, hơn nữa cái kia thủy tướng cũng không thấy được thì có rất cao giai, cho nên tại Lâm Phong xem ra Lý Lạc chẳng qua là từ cái vũng bùn trong hơi chút dây rùa ra nửa người mà thôi, về phần đều muốn lại lần nữa sừng sững đỉnh phong, thực khi hắn nhất viện những cái kia học viên ưu tú là trang trí sao? Hơn nữa quan trọng nhất là học phủ kỳ thi cuối năm sắp đến, Lý Lạc đã không có bao nhiêu thời gian đuổi theo đuổi đến, nếu như bỏ qua lần này liền bỏ lỡ Thánh Huyền Tinh học phụ tuổi yêu cầu, nói như vậy hắn Lâm Phong còn cần để ý tới lý lạc tương lai sẽ có cái gì thành tựu sao? Đã mất đi tiến vào Thánh Huyền Tinh học phụ cơ hội, cái này sẽ chỉ là lý lạc khó có thể đền bù tổn thất, điểm này cũng sẽ không bởi vì hắn là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ sẽ có cái gì cải biến. Trong nội tâm nghĩ đến những thứ này, Lâm Phong thần thái liền trở nên càng vì cái gì tùy ý. Mà lúc này lão viện trưởng hướng về phía trong sân lý lạc vây vây tay, người sau thấy thế, suy nghĩ rồi một lát, liền dọc theo một đài rồi khán đại chỗ. Viện trưởng tốt, lý lạc cười mời đến. Lão viện trưởng cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Lý Lạc, nói: "Ngươi không tướng vấn đề giải quyết xong." Lý Lạc gật gật đầu, nói: "Ân, là một đạo ngũ phẩm thủy tướng." Ngũ phẩm thủy tướng rơi vào trong hai, cái kia Lâm Phong liền không nhịn được mỉm cười, nói: "Lý Lạc, cái này thủy tướng phẩm giai xem như trong các loại, nhưng mà nhiều cố gắng một ít, tương lai vẫn có thể thành công liền đấy." Cái này không nhọc Lâm Phong đạo sư quá lo lắng, tướng tính phẩm giai tuy có thể ảnh hưởng tu luyện tướng lực, nhưng thế gian này, chưa hẳn sẽ không có ngũ phẩm tướng phong hầu xương vương dạ." Lý Lạc nói. Lâm Phong nghiền ngẫm nói: "Ngũ phẩm tướng Phong hầu xuân vương, thật sự là tiểu thánh tình trẻ con, liền cái này đều thư sao? Lão viện trưởng khoát tay áo ngăn lại Lâm Phong lời nói, mà là đối với Lý Lạc nói, ngươi có phần này tin tưởng đó là tốt nhất, nhưng mà khoảng cách học phủ kỳ thi cuối năm chỉ có không đến một tháng, rồi ngươi nếu như muốn đuổi theo, chỉ sợ cần phải càng nhiều nữa cố gắng. Lý Lạc gật gật đầu, đã biết. Lão viện trưởng lại lần nữa dặn dò vài câu, lại để Lý Lạc rời đi, đồng thời thừa dịp người nhiều, hắn đối với toàn trường tuyên bố, khoảng cách học phủ kỳ thi cuối năm còn thừa lại không đến một tháng, cho nên sau hai tuần. Học phủ bên trong sẽ mở ra dự khảo thí, mà các Thánh Huyền Tinh học phủ năm nay trụ cột chỉ tiêu cũng xuống rồi. à, cần phải tướng lực đẳng cấp không thua kém thất tấn cảnh. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không ít đệ tử khuôn mặt đỏ ngoài, không thua kém thất tấn cảnh, cái kia đối với bọn họ mà nói thế nhưng là cực cao cánh cửa. Chỉ có nhất viện một ít cực hạn đệ tử, trên mặt nhàn nhạt vui vẻ. Xem như là đại hạ cao cấp nhất học phủ, thậm chí tại xung quanh các nước trong đều xem như nhân tài kiệt xuất tồn tại, Thánh Huyền Tinh học phủ đương nhiên không thể nào là mỗi người đều có thể đi vào. Không thua kém thất tấn cảnh. Lý Lạc chập chật, chật lưỡi, đối với cái này cũng tỉnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt hắn chẳng qua là ngũ ấn cảnh, cách này còn có 2 cái giai đoạn. Xem ra tiếp theo nửa tháng này thời gian, thật là sắp điên điên cuồng tu luyện. Mà bảy ấn chẳng qua là trụ cột chỉ tiêu, đến lúc đó tất nhiên còn sẽ có một phen tranh đoạn. Cho nên Lý Lạc nếu như muốn bảo hiểm một chút lời nói, hắn cảm giác chỉ sợ cần phải đem bản thân cái này thủy quang tướng làm tiếp một ít cầm lên trước. Chẳng qua là ngũ phẩm tướng đến lục phẩm giữa trinh lệnh, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lý Lạc tính toán một lát, thật như vậy như vậy lời nói, hắn cảm giác lạc lam phủ ở trên trời thụ quận thu nhập sẽ bị hắn một người nuốt được sạch sẽ. Tại Lý Lạc trầm ngâm giữa trong sân đệ tử tại Kêu Giên trong đã là thời gian dần trôi qua tàn đi, chờ hắn đột nhiên phát giác được có người đi tới bên người. Lý Lạc quay đầu chính là nhìn thấy Lữ Thanh Nhi thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua hắn. Chúc mừng thiếu phụ chủ. Nàng nói ra. Lý Lạc vừa thấy được nàng, phản xạ có điều kiện giống như đã nghĩ muốn né tránh, nhưng bước chân vừa động lại lúng túng ngừng lại. Ngươi mạnh khỏe a ngươi mạnh khỏe. Lý Lạc đập vào rất qua loa mời đến. Không né rồi hả? Lữ Thanh Nhi nói. Thật không có trốn. Lý Lạc lúng túng nói. Lữ Thanh Nhi từ chối cho ý kiến, nói: "Lý Lạc, ta rất cảm tạ ngươi lúc trước chỉ điểm ta tướng thuận, bất quá ta cảm thấy ngươi những năm này không nên ngây thơ như vậy trốn tránh ta, bởi vì ta cũng không có chiếm trước vị trí của ngươi, hơn nữa ngươi cũng có thể minh bạch, vị trí này không phải ai lại để cho đấy, mà là cần dùng thực lực đến có đấy. Lý Lạc, ta bây giờ là Nam Phong học phủ đệ nhất nhân, nếu như ngươi muốn thu hồi vị trí này, vậy đến đánh bại ta, trước kia bởi vì là cố kỵ ngươi cái kia mẫn cảm tâm tình, cho nên những lời này khó mà nói, nhưng hiện tại ngươi giải quyết xong không tướng vấn đề, nếu như ngươi còn là một nam nhân" nên đem ngươi mất đi những cái kia đều đoạt lại đi. Lý Lạc cười khổ gật gật đầu, cái kia ta đây tận lực a. Lữ Thanh Nhi cười một tiếng, sau đó Lý Lạc liền gặp được nàng trong đôi mắt có lạnh như băng hơi phiền muộn trì ý chạy ra đến, ta chờ đây ngươi. Mặt khác ta nói cho ngươi, ngươi những năm này đi vì để ta đối với ngươi thưởng thức giảm bất rất nhiều, cho nên nếu như có cơ hội, nàng nói đến chỗ này, nhưng là đã đoạn xuống, chẳng qua là cái kia ánh mắt lạnh lẽo đã là biểu lộ hết thảy. Tiếng nói hạ xuống, nàng trực tiếp quay người mà đi. Lý Lạc nhìn qua bóng lưng của nàng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ lần này đem cái này Lữ Thanh Nhi đắc tội à? Quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp càng nhỏ tâm nhãn. Mà đang cảm thán giữa, hắn đột nhiên phát giác được một đạo làm cho người ta như vắt trên lưng ánh mắt dừng lại tại trên người của hắn. Vì vậy quay đầu đi. Hắn liền gặp được tại cách đó không xa một trên đài, một đạo nhân ảnh ánh mắt lạnh như băng đưa hắn nhìn chằm chằm vào. Cái kia trong ánh mắt tràn ngập một loại ý cảnh cáo. Đó là nhất viện hôm nay người thứ hai, Tống Vân Phong. Ánh mắt hai người cùng lúc sở rồi một lát, Tống Vân Phong ánh mắt tràn đầy sắc bén cùng tính công kích, chợt hắn kinh ngạc lắc đầu bờ môi khép mở giữa, có im lặng nói như vậy chuyển đến Lý Lạc, không nên tìm việc cách Lữ Thanh Nhi xa một chút. Hắn tin tưởng Lý Lạc nên biết hắn cái này mua ngựa ý tứ, bởi vì hắn cảm thấy đây cơ bản cầm xem như có thể cách đó không xa Lý Lạc thì là tao mày, lẩm bẩm cái này kẻ đần đang làm gì đó à? Muốn nói lời nói liền trực tiếp kêu đi ra à? Mùi mép nhích tới nhích lui đấy, cùng ăn vụng lương thực con chuột giống nhau, quỷ mới biết ngươi tại nói kể cái gì à? Bởi vì là không cách nào phân biệt đối phương cuối cùng đang làm cái gì, vì vậy Lý Lạc cuối cùng lắc đầu, chẳng muốn lại tiếp tục để ý sẽ ra hỏa này hai người trực tiếp rời đi. Mà trên mục đài Tống Vân Phong nhìn chằm chằm vào Lý Lạc rời đi thân ảnh, hai mắt hư híp một lát, ánh mắt chế lấp. Thật không ngờ bỏ qua ta sao? Quá kiêu ngạo rồi. Lý Lạc lúc trước ánh mắt, lại để cho hắn nhớ tới lúc trước Lý Lạc tại Nam Phong học phủ rất là phong quang thời điểm, khi đó Lý Lạc, hào quang vạn trượng. Thế nhưng, Tống Vân Phong bàn tay nhịn không được nắm chặt cây gỗ, nạn ra rồi từng đạo vết rách. Ngươi đang nghĩ cái gì đây? Ngươi thật đúng là dùng là một cái ngu phẩm tướng, có thể lại để cho ngươi trở lại trước kia sao? Chương 22, một cái giá lớn lên trước lục phẩm tin tức Lý Lạc ngũ phẩm Thủy tướng rất nhanh cũng liền chuyển khắp toàn bộ Nam Phong học phủ, cái này hiển nhiên đã dẫn phát một cuộc xôi chào cùng nhiệt nghị. Không nghĩ tới a, Lý Lạc lại vẫn có thể trở mình. Hậu Thiên Chi tướng trước kia đều chưa nghe nói qua, nghe nói là cha mẹ của hắn lưu lại thiên tài địa bảo, cái này các loại bảo bối thế nhưng là cực là hiếm thấy. Có một tốt cha mẹ thật là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét thật a. Vẫn là được rồi, chẳng qua là một đạo ngũ phẩm Thủy tướng cũng là không coi là quá mức đặc thù, hơn nữa khoảng cách học phủ kỳ thi cuối năm liền không đến một tháng thời gian rồi, như vậy thời gian ngắn ngủi. Hắn chẳng lẽ còn có thể đuổi đến bên trên những đệ tử cực hạ kia? Đúng vậy à, hắn đánh bại bối côn ba người, tại nhất viện trong liền 10 thứ hạng đầu đều vào không được, mà nghe nói nhất viện 10 thứ hạng đầu đều là thất tấn cảnh, Tống Vân Phong, Lữ Thanh Nhi hai người này đáng sợ nhất, nghe nói đã đến bắt hắn, người sau có khả năng cao hơn. Ừm, Lý Lạc đã mất đi một đoạn là quan trọng nhất thời gian, ta không cảm thấy cuối cùng này không đến một tháng, hắn có thể đuổi theo. Mà khi học phủ trong khắp nơi đều tại nhiệt nghị lấy lý là lúc, bản thân hắn cũng đã đã xong hôm nay tu hành, cuối cùng nhanh chóng rời đi học phủ. Hôm nay cùng Bối Côn chiến đấu, tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng so với ta nghĩ tượng muốn ăn lực một điểm, nếu như không phải cuối cùng dựa vào Thủy Quang Tướng trong Quang Minh Tướng lực, đối với Bối Côn đã tạo thành thị giác chết đi ảnh hưởng, lần này chiến đấu còn có thể kéo dài một ít thời gian. Về nhà xa Liên ở bên trong, Lý Lạc tại phản tư hôm nay chiến đấu, sắc mặt nhưng lại không thấy bao nhiêu nhẹ nhõm, ngược lại là có chút không vừa ý cùng nghiêm trọng. Dạng này tính xuống, trước mắt hắn, mặc dù là dựa vào Thủy Quang Tướng đặc dị cùng với bản thân đối với tướng thuật thuần thục, như vậy lực chiến đấu của hắn, lục ấn cảnh trong hẳn là không sợ ai nhưng nếu như đối mặt thất tấn cảnh đối thủ như vậy phần thắng sẽ tiểu rất nhiều không đủ xa xa không đủ Lý Lạc tự nói mục tiêu của hắn nhưng là phải tiến vào đến Thánh Huyền Tinh Học Phụ mà hàng năm Nam Phong Học Phụ tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phụ danh lạch có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như không phải cao cấp nhất mấy người kia chỉ sợ cơ hội không lớn mà hôm nay khoảng cách kỳ thi cuối năm đã chưa đủ một tháng nếu nói là hắn muốn đuổi theo mau không chỉ có tướng lực đẳng cấp phải có điều cầm lên trước hơn nữa cái này ngũ phẩm thủy quan tướng chỉ sợ cũng được tiến thêm một bước chỉ có như thế Hắn có thể có đủ nắm chắc cùng lữ thanh nhi loại này cấp bậc người giao thủ, nhưng vẫn là câu nói kia, ngũ phẩm thủy quang tướng đều muốn đạt đến lục phẩm, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình A Về trước đi cùng Thái Vi tỷ tâm sự a. Lý Lạc miệng há hốc, hắn cảm giác nếu như hắn nói còn cần rất nhiều ngũ linh thủy kỳ quang mà nói, Thái Vi có thể sẽ bắt hắn cho nữa A Khu nhà cũ phòng thu chi, Thái Vi ngồi tại trước bàn sách, cẩn thận lật xem sổ sách. Hôm nay nàng một thân vàng nhạt váy dài, trứng nõng đôi má tinh xảo vũ mỹ, có thiếu nữ chỗ không chuẩn bị phong tình. Nàng xem hồi lâu, làm như hơi mệt chút. Sau đó thân thể không để lại dấu vết nghiêng về phía trước rồi một lát, hơi có vẻ trầm trọng sóng cả mãnh liệt liền nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Hô. Thái Vi toàn bộ thân hình đều là hơi chút buông lỏng một điểm, đồng thời lặng lẽ thở dài một hơi. Loạng xoạng. Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lý Lạc cất bước đi đến, "Thái Vi tỷ." Thanh âm vừa xuống, hắn liền gặp được rồi trước mắt một màn này, mà Thái Vi trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp mang theo một ít kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lý Lạc. Tiến đến không biết gõ cửa sao? Lý Lạc đầy cái ốt mồ hôi lạnh. Chợt hắn tranh thủ thời gian cuối đầu, Thái Vi tỷ, ta lần sau nhất định sẽ chú ý đấy. Nhìn thấy hắn thái độ cực là đó chính, Thái Vi cái kia xấu hổ vừa rồi chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn là tức giận, thiếu phủ chủ lại có chuyện gì phân phó à. Lý Lạc nhìn nhìn đằng sau, sau đó trở tay đem cửa phòng đóng lại, nói, ta nghĩ cho Thái Vi tỷ ngươi xem cái bà bối. Thanh âm hắn vừa xuống, nhưng là sững sốt xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Thái Vi một tay nhấc lên, phía trên nắm một trận lóe ra hàn mang cung nỏ, đồng thời người sau xinh đẹp chứng nùng trên gương mặt lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười, thiếu phủ chủ, ta thế nhưng là thời tướng cảnh thực lực a. Lý Lạc vội vàng giơ tay lên, cười khổ nói: Thái Vi tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Thái Vi hết sức nhỏ lông mày gầy nhẹ, xem kỹ lấy Lý Lạc, nói: vậy ngươi nói bảo bối là một cái cái gì? Lý Lạc có chút không hiểu thấu, nhưng là không nói gì thêm nữa. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy được màu lam tướng lực bắt đầu từ trong cơ thể của hắn bay lên, mơ hồ trong đó phảng phất là có tiếng nước chảy. Hắn đem bản thân ngũ phẩm tướng cho hiển lộ đi ra. 3. Thái Vi cung trong tay nọ lập tức ngã xuống, nàng đôi mắt đẹp tròn tròn, có chút khiếp sợ mà nói: ngươi, ngươi có tướng tính rồi hả? Lý Lạc gật gật đầu nói ngũ phẩm tướng thái vi chứng ngỗng trên mặt tràn đầy khiếp sợ sau một hồi khá lâu vừa rồi thời gian dần trôi qua phục hồi tinh thần lại nói là hai vị phụ chủ lưu lại thủ đoạn giúp đỡ ngươi giải quyết lý lạc cười gật gật đầu thái vi giật mình chợt nhớ tới nàng lúc trước cử động lập tức đôi má nóng hổi lý lạc vừa rồi lời kia nghĩa khác thế nhưng là tương đối sâu nàng cũng không phải cái gì vô chi thiếu nữ trong lúc nhất thời còn lấy là lý lạc muốn làm cái gì đấy trong nội tâm nàng nhịn không được xấu hổ và giận dữ thái vi a thái vi ngươi thật đúng là ném chết người Nhưng mà Thái Vi dầu gì cũng là gặp qua không ít sóng to gió lớn, lập tức nhanh chóng bình phục tâm tình, điểm nhiên như không có việc gì cười nói, vậy cũng thật sự là chúc mừng thiếu phụ chủ rồi, nếu như Thanh Nga biết việc này mà nói, chắc hẳn nàng cũng sẽ là người vui vẻ đấy. Lý Lạc gật đầu, nói, còn có cái sự tình, chỉ sợ Thái Vi tỷ cũng đoán được. Còn cần linh thủy kỳ quang. Thái Vi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, "Ừm, hơn nữa lần này chỉ sợ cần phải ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, phù mẫu ta lưu lại ấy, cần phải linh thủy kỳ quang không ngừng tầm bổ, bằng không thì lâu dài xuống dưới, có lẽ sẽ tiêu tán." Lý Lạc cũng không nói gì, hắn có thể không hạn chế sử dụng linh thủy kỳ quang để cao tướng phẩm giai, mà là gắn một cái dối, dù sao việc này quá mức trọng yếu, hắn tạm thời không muốn bại lộ. Ngũ phẩm linh thủy kỳ quang. Thái Vi đầu lông mày chói chặt, hết sức nhỏ lông mi đều là đụng phải cùng một chỗ. Tứ phẩm linh thủy kỳ quang, trên thị trường đại khái tại 1000 miếng thiên lượng kim tài hữu, có thể ngũ phẩm đấy, nhưng là muốn chọn vẹn 5000 thiên lượng kim. Cái này tuyệt đối thuộc về đắt đỏ tiêu hao thưởng thức. Nếu như Lý Lạc chẳng qua là cần phải mấy nhánh mà nói, có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng đã có trước kinh nghiệm, Thái Vi minh bạch Lý Lạc muốn, chỉ sợ là trên trăm nhánh. Vậy cũng cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Thái vi thần sắc biến ảo, nhưng mà cuối cùng làm cho Lý Lạc ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có tìm bất luận cái gì lý do đủ đầy, ngược lại là gật gật đầu, "Ta minh bạch rồi, ta sẽ nghĩ hết biện pháp đến thỏa mãn nhu cầu của ngươi." Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Lạc cái kia hơi kinh ngạc khuôn mặt, nhịn không được cười, nói, "Có phải hay không cảm thấy ta vậy mà không có cự tuyệt ngươi? Ngươi là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, toàn bộ Lạc Lam phủ sản nghiệp đều là thuộc về ngươi cùng thanh gia đấy." Cho nên chỉ cần ngươi không phải thực làm một ít vô cùng hoang đường sự tình, ngươi muốn làm như thế nào cũng có thể. Huống chi, ngươi có được tướng mà nói, đây đối với Lạc Lam phủ ảnh hưởng, sẽ xa so với những thứ này linh thủy kỳ quang giá cả cao hơn, ta đây có lý do gì đi cự tuyệt ngươi. Lý Lạc cảm động nói, Thái Vi tỷ, ngươi thật sự là quá khéo hiểu lòng người rồi. Vậy có thể không thể trước giúp ta làm mấy chục nhánh ngũ phẩm linh thủy kỳ quang? Thái Vi trắng thuần bàn tay nhỏ bé vướt vướt mi tâm, nói, có thể là có thể, nhưng nếu như lần sau còn cần nhiều như vậy lợi nói, tiền của chúng ta liền không quá đã đủ rồi. Lạc Lam phủ tại Thiên Thục quận một năm các loại sản nghiệp, thương hội thu nhập cũng liền hơn 30 vạn miếng tiên lượng kim, mà trước vì lý lạc mua sắm tứ phẩm linh thủy kỳ quang, cũng đã bỏ ra 10 chừng năm vạn, trước mắt lại mua sắm mấy chục nhánh ngũ phẩm linh thủy kỳ quang mà nói, còn dư lại tài chính, cơ bản phải tiêu hao sạch rồi. Thái Vi trầm ngâm một lát, nói: thiếu phụ chủ, ta ý định đem Lạc Lam phủ tại Thiên Thục quận một ít sản nghiệp cùng với thương hội, tiến hành bán ra. Bây giờ Lạc Lam phủ tại Thiên Thục quận lực lượng không phải nhiều, cho nên dẫn đến sản nghiệp vô cùng công kềnh, rất nhiều chức nghiệp đối với chúng ta mà nói, ngược lại mà là một loại gánh nặng." Hơn nữa Thiên thuộc quận ba nhà còn đang không ngừng ngáng chân, tiếp tục xuống dưới chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn, đồng thời sẽ dính dấp tinh lực của chúng ta. Mặt khác hay vẫn là ba nhà nguyên nhân, hôm nay cái này ba nhà có liên hợp đối kháng Lạc Lam phủ dấu vết tượng, cái này là bởi vì là lợi ích của bọn hắn nhất trí, nếu như chúng ta giải thể một ít sản nghiệp ném ra ngoài đi, chỉ cần vận xem như tốt, thế tất sẽ khiến bọn họ tranh đoạt, đến lúc đó bọn họ giữa lẫn nhau cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn, do đó đang cùng Lạc Lam phủ đối kháng điểm này phía trên, khó hơn nữa lấy được hiệp đồng. Lý Lạc cũng là mặt lộ vẻ trầm tư, sau một lúc lâu hắn gật gật đầu, khen, thái vi tỷ đây trắng sĩ đứt cổ tay, hai đào giết ba sĩ a, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, hết thề đều giao cho thái vi tỷ đi làm là được, rồi, bất kể như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. lý lạc vung tay lên, nói thẳng, vậy trước tiên tạ ơn thiếu phụ chủ tín nhiệm. thái vi khoe môi mỉm cười, lý lạc khoát tay áo, chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng, rồi, chúng ta lạc lam phủ tại thiên thục quận chẳng lẽ không có chế tạo linh thủy kỳ quang sản nghiệp sao? nếu như nhà mình có thể chế tạo mà nói, hẳn là có thể so với trên thị trường tiện nghi rất nhiều a. Thái vì nói ra, Lạc Lam phủ gia đại nghiệp đại, đương nhiên cũng có chế tạo linh thủy kỳ quang, dù sao loại này tiêu hao phẩm cũng không đủ cầu, lợi ích thật lớn, đầu nhưng mà chúng ta Lạc Lam phủ bình thường chủ công tam phẩm cùng với kia ở dưới linh thủy kỳ quang, càng trở lên phẩm giai, có thể điều chế người cực nhỏ, cho nên sản lượng cũng rất nhỏ. Mà ngũ phẩm tả hữu linh thủy kỳ quang, toàn bộ Thiên Thục quận chỉ sợ cũng không có mấy người có thể luyện chế ra, những thứ này lưu thông đến Thiên Thục quận trên thị trường ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, đại bộ phận đều là từ các quận thậm chí vương thành mà đến. Lý Lạc giật mình, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thủy kỳ quang lợi, coi như là ngũ phẩm tôi thầy tướng rồi. Loại nhân vật này chỉ sợ tại đại hạ vương thành cái loại địa phương đó đều không khó bắt được một phần không lầm cung vụng, cho nên cái này tại thiên thuộc quận khó gặp cũng là bình thường. Lý lạc suy nghĩ một chút, nói: Thái vi tỷ có thể mang ta đi chúng ta lạc lam phủ luyện chế linh thủy kỳ quang địa phương đi xem sao? Ta là thủy tướng, cũng muốn nhiều biết được một ít tôi tướng sư chi thức. Mua sắm linh thủy kỳ quang giá cả quá mức vang dội, hơn nữa trước mắt là ngũ phẩm còn dễ nói điểm. Tương lai nếu như cần phải thất phẩm. Bát phẩm thậm chí cựu phẩm linh thủy kỳ quang mà nói, Lý Lạc lại nên đi ở đâu tìm? Theo hắn biết, toàn bộ Đại Hạ quốc, một năm xuống, vượt qua thất phẩm linh thủy kỳ quang, đều là số rất ít. Lúc kia, hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào chính hắn đến tự cấp tự túc. Cho nên, hắn cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trở thành là tôi tướng sư. Thái Vi đối với cái này ngược lại là không có gì nghị, chán nhẹ một chút. Được, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi. Chương 23, Khê Dương Úp. Ngày thứ hai, Lý Lạc như thường lệ trước đi Nam Phong học phủ, mà hắn tiến vào nhị viện dạy trận pháp có thể cảm giác được rõ ràng nguyên bản náo nhiệt trong chảng thanh âm trở nên an tĩnh một ít, từng đạo hiếu kỳ trong mang theo có chút ít kính nể phóng hướng về phía Lý Lạc. Trước kia Lý Lạc, kỳ thật tại nhị viện trong thực lực cũng không kém, cũng liền gần với Triệu Khoát mà thôi, nhưng nói thật ra, kia học viên của hắn Di vãng đối với hắn càng nhiều nữa hay vẫn là một loại đồng tình a, tôn trọng tính ý gì gì đó, thực đang nói không hơn. Dù sao tại bọn họ xem ra, coi như là Lý Lạc trước mắt thực lực cũng không tệ lắm, nhưng hắn dù sao cũng là không tướng, cái này đại biểu kia tiềm lực có hạn, chỉ cần cho bọn họ một ít thời gian mà nói cuối cùng là sẽ từ từ đổi kịp và vượt qua lý Lạc đấy có thể hôm qua lý lạc đột nhiên hiện lộ bản thân trí tướng nhưng lại mặc vào ba đánh bại nhất viện bối côn ba người điều này làm cho được bọn họ minh bạch lý lạc rút cuộc không giống nhau tuy nói ngũ phẩm tướng không tính rất cao có thể tuyệt đối là đủ rồi cái này hơn nữa lý lạc tướng thuật thiên phú tương lai lý lạc coi như là không thể trở lại đỉnh phong thời kỳ vậy cũng có thể tại nam phong học phủ sắp xếp thượng đẳng cho nên hôm nay lại không có ai dám đối với lý lạc ôm lấy cái gì đồng tình tuy rằng bọn họ cũng không hiểu người ta quý là lạc lam phụ thiếu phụ chủ Bọn họ có một cái dám tư cách đi đồng tình người ta. Mà tại nhìn thấy Lý Lạc đi qua lúc, trên đường đi còn có đệ tử cười chào hỏi, "Lạc ca." Còn có thiếu nữ cười hì hì mà nói, "Lạc ca hôm nay rất đẹp trai a." Đối với những thứ này tiếng chào hỏi, Lý Lạc ngược lại là cười trở về một lát, sau đó trở về vị trí của mình, một bên Triệu Khoát thì là ánh mắt sáng rực đưa hắn nhìn chằm chằm vào. "Ngươi một người nam nhân, có thể hay không đừng như vậy xem ta?" Lý Lạc cao mày nói. Triệu Khoát cười hắc hắc, chợt cố xem như phiền muộn mà nói, "Xem ra sau này ta ở nhị viện đệ nhất nhân muốn thoái vị rồi." Lý Lạc tức giận, ai mà thèm cái đồ chơi này, ánh mắt thả sa một chút được rồi. Lâu dài. Vậy ngươi cố gắng lên a, đợi ngươi cho chúng ta Nam Phong học phủ nam tính làm vẻ vang thời điểm, chúng ta đều sẽ vì ngươi vui mừng. Triệu Khoát nói, có ý tứ gì? Triệu Khoát căm giận mà nói, ngươi biết được, Thiên thuộc quận mặt khác học phủ vẫn luôn nói chúng ta Nam Phong học phủ âm thịnh dương suy, trong này lại phía Đông Nguyên học phủ rất nghèo, mỗi lần đều dùng cái này đến cười nhạo chúng ta Nam Phong học phủ nam tính, bọn họ nói chúng ta Nam Phong học phủ trước có Khương Thanh Nga hộ tỉ, sau có Lữ Thanh Nghi cơ bản đều dựa vào nữ nhân tới giữ thể diện. Cái này Thiên thuộc quận ở bên trong, trừ rồi Nam Phong học phủ bên ngoài, còn có một ít học phủ tồn tại, đầu nhưng mà danh khí thực lực đều muốn yếu hơn Nam Phong học phủ, nhưng mà những năm này Đông Nguyên học phủ quật khởi rất nhanh, rất có khiêu chiến Nam Phong học phủ cái này Thiên thuộc quận kim tự chiêu bài dấu hiệu. Lý Lạc đối với cái này ngược lại là không phải cảm giác cái gì hứng thú, không sao cả mà nói, miệng tại người ta trên người, theo bọn họ nói đi, bọn họ đối với cái này càng là quan tâm, đã nói lên Khương Thanh Nga, Lữ Thanh Nhi đối với áp lực của bọn hắn lại càng lớn. Triệu Quát vô vô lý lạc bà vai, nói, coi như là mặc kệ bọn họ, ngươi nếu như có cơ hội, cũng phải đánh bại Lữ Thanh Nhi, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Lý Lạc bĩu môi, tỏ vẻ đối với cái này không nhiều làm hứng thú. Khi hai người đang khi nói chuyện, Từ Sơn Nhạc cũng là đi vào giáo trưởng, nhìn ra được, tâm tình của hắn cực là không sai, ngày bình thường nghiêm túc trên khuôn mặt đều là mang theo vui vẻ. Các vị đồng học, nhất viện hôm nay giao tiếp rồi 10 mảnh kim diệp cho chúng ta nhị viện, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta tu luyện liền có hơn 10 mảnh kim diệp. Nghe được Từ Sơn Nhạc chuyện đó, Trong chảng lập tức vang lên một ít thanh âm hưng phấn, dù sao học phủ kỳ thi cuối năm sắp tới, Kim Diệp tu luyện, không thể nói trước là có thể lại để cho bọn họ càng tiến một bước. Những thứ này Kim Diệp, là ngày hôm qua Lý Lạc lực lượng một người thắng trở về, mọi người hẳn là đối với cái này ôm lấy cảm tạ. Thanh âm hắn rơi xuống, trong chảng chính là vang lên liền khối vỗ tay thanh âm, có xinh đẹp nữ đồng học người can đảm nói, để tỏ lòng cảm tạ, ta có thể cùng Lạc ca ăn cơm. Trong chảng một mảnh hâm mộ cười vang, Lý Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ cười, thầm than một tiếng cái này không chỗ sắp đặt mị lực, sau đó bỏ qua rồi nữ đồng học khiêu khích. Từ Sơn Nhạc đưa bàn tay để ép áp, đè xuống trong tràng cười vang, sau đó cũng liền không nói thêm lời, trực tiếp đã bắt đầu hôm nay giờ học. Mà đợi được 3 giờ giảng bài sau khi kết thúc, Lý Lạc chính là đã tìm được Từ Sơn Nhạc, đều muốn buổi chiều xin phép nghỉ. Lại xin phép nghỉ sao? Từ Sơn Nhạc nghe vậy, do dự một lát, nếu là lúc trước mà nói, hắn có thể sẽ nghiêm mặt cự tuyệt, nhưng hôm nay Lý Lạc vừa mới cho hắn giải mặt, cho nên cuối cùng hắn nói, có thể, nhưng mà ngươi cũng nên chú ý một chút, dự khảo thí liền nhanh đến, đến rồi, chứ ngươi rất lại phía sau rồi một đoạn thời gian, cần phải tranh thủ thời gian bổ trở về bằng không thì dự khảo thí qua không được, thánh huyền tinh học phủ cũng liền không có hy vọng. Lý lạc cười đáp ứng, vẫy tay từ biệt, nhanh chóng rời học phủ. Học phủ cửa ra vào, có một cỗ xe sang trọng liễn, tựa như di động phòng nhỏ bình thường. Lý lạc chui vào, liền gặp được tại cửa sổ xe vừa nhìn lấy sổ sách Thái Vi. Hôm nay Thái Vi bàn tay nhỏ bé nắm một thanh đường viền hoa tròn quả hương bùa, nhẹ nhàng đong đưa, bên người để đó một ly trà xanh bốc hơi nóng, khí chất lười biếng thành thục, lại trang bị cái tiếc như mỹ nhân xả giống như có lồi có lõm nhanh nhẹn thân thể mềm mại, thật đúng là là bộ dạng thủy mỹ động lòng người. Nhìn ra được. Thái Vi là một cái sinh hoạt rất tinh xảo nữ tính, trước mắt Sa Liễn, Sa Hoa thoải mái dễ chịu độ, so với trước Khương Thanh Nga còn muốn càng lớn. Lý Lạc cảm giác, Thái Vi ra cảnh, chỉ sợ cũng cũng không phải bình thường, chẳng qua là chẳng biết tại sao sẽ chạy tới Lạc Lam phủ làm quản sự. "Ăn hết sao? Cho ngươi chuẩn bị cơm trưa." Thái Vi liếc Lý Lạc một cái, hết sức nhỏ ngón tay ngọc chỉ vào trên mặt bàn, chỗ đó có một bàn mỹ vị bữa tiệc lớn. Thái Vi tỷ thật sự là quá thể thiếp, ai cưới ngươi, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Lý Lạc tán thưởng nói, Thái Vi lại có thể quản lý phòng tu trì. Người lại xinh đẹp thành thục, bất luận từ phương diện nào mà nói đều là cực phẩm. Tại hắn đã thấy nữ tính ở bên trong, bàn về nhan giá trị khí chất, Khương Thanh Nga đứng đầu, Lữ Thanh Nhi cùng Thái Vi chính là cân sức năng tài, có tất cả bộ dạng thuỷ mị. cái miệng nhỏ nhắn ngược lại là ngọt. Thái Vi mỉm cười, đồng thời nàng tại thừa dịp Lý Lạc lúc ăn cơm, cũng vì hắn bắt đầu giới thiệu, chúng ta lạc Lam phủ vì luyện chế linh thủy kỳ quang, cũng thành dựng lên một cái chuyên môn ảnh gọi là khê dương lỗ, cái này thể bại tại Đại Hạ linh thủy kỳ quang chợ ở bên trong, coi như là có một chút danh khí. Khê Dương ốc tổng bộ phận tại Đại Hạ vương thành tại đại hạ mặt khác quận mà sắp đặt ba cái phân hội, mà tại thiên thục quận nam phong thành vừa vặn có một tòa khê dương úc hàng năm cho lạc lam phủ đã mang đến không nhỏ lợi ích, cho nên hôm nay tại lạc lam trong phủ bùi hạo đối với cái này cũng tranh đoạt đến lợi hại, nghĩ hết biện pháp thử chiếm lấy thiên thục quận cái này một tòa, trước hội trưởng bởi vì rời đi, trước hội trưởng tạm thiếu, vì vậy bùi hạo thừa cơ mua chuộc rồi một vị bộ hội trưởng thử nhúng chảng chỗ này phân hội, nhưng tốt tại thanh nga phát hiện được kịp thời, rất nhanh an bài người tới đây kiềm chế, cho nên hôm nay chỗ này khê dương úc phân hội bên trong cũng thật phiền vậy đấy cũng ảnh hưởng tới năm nay khê dương ốc sản lượng cái này bùi hạo không kiếp, thật là một cái xuất sinh lý lạc trong nội tâm nhịn không được mắng trước kia hắn ngược lại là không có để ý quá nhiều có thể hiện tại hắn đột nhiên muốn dùng rất nhiều tiền bạc thời điểm phát hiện bốn phía bị quản chế thế mới biết cái bạch nhãn lang bùi hạo mang đến cho hắn rồi bao nhiêu phiền toái bằng không thì hôm nay lạc làm quý phụ tiếp theo tâm hắn đủ khả năng vận dụng tài chính làm sao chỉ có thiên thụ quận cái này hàng năm chừng 30 vạn Phiên muộn phía dưới trước mắt bữa tiệc lớn trong lúc nhất thời đều không thấm rồi xa liên đi hơn người triệu mãnh liệt nam phong thành Cuối cùng tại thành Bắc một châu ngừng lại, Lý Lạc cùng Thái Vi xuống xe liễn, hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy được châu đó có một tòa như lầu cắt giống như cỡ lớn kiến trúc đứng sướng sướng, lầu cắt trước treo khê dương ốc thẻ bài, khê dương ốc trước có nghiêm mật thủ vệ, nhưng mà bọn họ đang cảm thấy Lý Lạc cùng Thái Vi lúc lập tức nhường ra con đường, hai người một đường không trở ngại tiến vào đến rồi trong đó, sau đó liền gặp được trước mặt có một đám nhân ảnh tiến lên nên đón, Lý Lạc ánh mắt nhìn đi, cái tiêu tựa hồn là hai sóng phân biệt rõ ràng người, bên trái đầu lĩnh chính là một vị trên mặt dáng tươi cười trung niên nam tử, mà phía bên phải đấy. Thật ra khiến biết dùng người hai mắt tỏa sáng. Đó là một gã thân thể mềm mại thon dài trẻ tuổi nữ tử, nữ tử dung nhan tịnh lệ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo cao thẳng, phía trên còn mang theo một bộ ngân khung hình tròn kính mắt, tóc dài nghiêng bỏ ra, toàn thân mang theo một cỗ không phải tăng thêm che giấu lẫm ngạo chi khí. Mà lúc này, thái vi thanh âm cũng là nhẹ nhàng truyền đến. Bên trái người gọi là Bối Dự, chính là vị đầu phục đùi hạ phó hội trưởng. Phía bên phải vị mỹ nữ kia, gọi là Nhan Linh Anh, là thánh huyền tinh học phủ tôi tướng viện cao tài sinh, cũng là thanh nga khuyên mật, hôm nay là tứ phẩm tôi tướng sư. Nàng chính là Thanh Nga đưa đến cứu binh. Lý Lạc nghe vậy, trong mắt lập tức có kinh ngạc toát ra, ánh mắt nhịn không được quang hướng cặp kia chân thon dài, mang theo ngân giọng kính, lộ ra cực là lẫm ngạo cô gái trẻ tuổi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này dĩ nhiên là xuất từ hắn tha thiết ước mơ Thánh Huyền Tinh Học phủ. Chương 24, Nhan Linh Khanh. Khi Lý Lạc ngạc nhiên Nhan Linh Khanh đến từ Thánh Huyền Tinh Học phủ, cái kia hai sáu người đã là nghênh đón đến rồi trước mặt. Ha ha, thiếu phủ chủ, đại quản sự đến khệ dương ấp, thật là khiến nơi đây vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Tiên điên là bối dự trung niên nhân trước tiên mở miệng. Mặt mũi tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình dáng tươi cười. So với nhiệt tình của hắn, Nhan Linh Khanh liền lẫnh đạm rất nhiều, nàng chẳng qua là nhìn nhìn Thái Vi, sau đó ánh mắt đảo qua Lý Lạc, liền đem hai tay chọc vào tại trong túi quần, cũng không có mở miệng ý tứ. Bối dự bộ hội trưởng thật sự là xanh phân, Khê Dương Úc là Lạc Lam phụ sự nghiệp, thiếu phụ chủ đến xem nhà mình sự nghiệp, có cái gì vẻ vang cho kẻ hèn này hay sao? Thái Vi mỉm cười nói. Bối dự khẽ giật mình, chợt vội vàng cười gật gật đầu, là ta nói sai. Hắn cùng ở chỗ này lại nói một hồi lời nói, sau đó liền hướng về phía Lý Lạc chắp tay nói còn có chuyện muốn làm, liền trực tiếp rút lui. Lý Lạc nhìn xem một màn này, hiện nhiên cái này bối dự đã hoàn toàn đảo hướng rồi bùi hạo, cho nên tại đối mặt với hắn thời điểm, nhìn như nhiệt tình, kỳ thực là mang theo một ít để phòng cùng xa cách. Cái loại này nhiệt tình, chẳng qua là giả vờ mà thôi, mà trái lại cái kia một mực lánh lánh đạm đạm nhan linh khanh, tuy nói không sao cả phản ứng đến hắn, nhưng trung quy vẫn là cùng, không có tìm lấy cớ rời đi. Nhưng mà theo cái kia bối dự ly khai, nhan linh khanh thần sắp vừa rồi hòa hoãn một ít, đối với Thái Vi nói, Thái Vi tỷ hôm nay tới làm cái gì? Thanh âm của nàng thanh thanh thúy dễ nghe, tựa như như suối chảy, trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người. Thái Vi đi ra phía trước, khoác lên Nhan Linh Khanh cánh tay, cười duyên nói: "Mang thiếu phụ chủ đến xem đây." Hai nữ đều là khí chất dung nhan thật tốt, hôm nay đứng chung một chỗ, càng là đẹp mắt rất, nhưng mà cũng đang bởi vì là dựa vào ở một chỗ, ngược lại là hiện lộ ra một ít chênh lệch. Nếu như nói Thái Vi là lấn léo, núi non bao la hùng vĩ, còn Nhan Linh Khanh thì là có chút như cỏ nguyên giống như vùng đất bằng phẳng. Lý Lạc ánh mắt vừa qua, nhưng mà như trước bị cái kia Nhan Linh Khanh nhẹ cảm phát hiện, lập tức tuyết trắng cái cằm nhẹ giơ lên. Có chút khinh miệt mà nói, tiểu đệ đệ, tại so sánh cái gì đây? Lý lạc vô tội trừng mắt nhìn. Nhan linh khanh hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý hắn, lôi kéo thái vi đối với bên trong đi đến. Lý lạc cũng không thèm để ý, cất bước theo ở phía sau. Theo đi vào khê dương ốc, leo lên rồi một trận lang kiểu, đứng tại lang kiểu bên trên, có thể thấy được hai bên trái phải là cao tới mấy tầng luyện chế đài. Những thứ này luyện chế trên đài bị phân chia ra rất nhiều gian phòng, mỗi một cái phòng phía trước đều là trong suốt thủy tinh vách tường, mà xuyên thấu qua thủy tinh vách tường thì là có thể nhìn thấy bên trong đều có một đạo mạc bạch sắc trường bào bóng người đang bật lụ. Trong phòng trên mặt bàn, treo rất nhiều trong suốt bình thủy tinh, mà lúc này những cái kia áo bảo trắng bóng người thì là cầm lấy các loại bình bình lọ lọ, không ngừng điều chế, ngẫu nhiên giữa một ít gian phòng sẽ có ánh sáng màu lam lập lòe dựng lên, đó là đại biểu cho một chi linh thủy kỳ quang ra lò. Thái vi tỷ, hôm nay chỗ này khê dương ốc phân hội ở bên trong, có tứ phẩm tôi tướng sư hai người Tam phẩm tôi tướng sư 9 người, nhị phẩm tôi tướng sư 16 người, nhất phẩm tôi tướng sư 33 người. Lý Lạc tò mò xem thế nào lấy, đồng thời phía trước có Nhan Linh Khanh trong trễ nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, như thế làm cho hắn ám cười một tiếng, bởi vì là Thái Vi thân là đại quan sự, những tin tức này tất nhiên là đã sớm hiểu rõ qua đấy, trước mắt cái này Nhan Linh Khanh còn nói một lần, hiện nhiên là nói cho hắn nghe đấy. Vị này Khương Thanh Nga khuê mật, nhìn như lãnh đạm, kỳ thực tâm địa cũng không tệ lắm, đương nhiên hắn hiểu được càng phần lớn là bởi vì là nhìn tại Khương Thanh Nga trên mặt mũi. Một đường đi tới, Tại làm một ít đi thăm về sau, Nhan Linh Khanh liền đem hai người dẫn tới nàng chỗ làm việc, đó là nàng luyện chế phòng. Thái Vi tỷ tới nơi này, không chỉ là xem một chút đi. Đến nơi này, Nhan Linh Khanh bỏ đi giải ý đi, bên trong là đơn giản quần áo, phát họa lấy hết sức nhỏ thon thả đường cong, ánh mắt của nàng quang hướng về phía luyện chế lại, hiển nhiên tâm tư bay tới phía trên kia đi. Là bởi vì là thiếu phụ chủ. Thái Vi cười nói, hắn muốn giải tôi tướng sư. Nhan Linh Khanh nghi hoặc xem ra, nói, hắn không phải là. Nói còn chưa dứt lời, nhưng trong ngôn ngữ ý tứ đã là rất rõ ràng. Lý Lạc không phải không tướng sao? Hiểu rõ tôi tướng sư làm cái gì? Thái Vi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ. Đối với Lý Lạc danh manh nói, bắt đầu ngươi phô bày, lại để cho chúng ta cao tài sinh giật mình một lát. Lý Lạc có chút im lặng, nhưng vẫn là vận chuyển thủy tướng, đem màu lam tướng lực thi triển đi ra. Cái này, đây thủy tướng. Nhan Linh khanh trên gương mặt rút cuộc xuất hiện một ít kinh ngạc, nàng hết sức nhỏ ngón tay ngọc rơi lên bằng bạc gọt kính, đánh giá Lý Lạc, ngươi có được tướng rồi hả? Lý Lạc gật gật đầu, thành khẩn mà nói, là một đạo ngũ phẩm thủy tướng, cho nên ta nghĩ đến học tập một lát tôi tướng thuật trở thành một vị tôi tướng sư. Nhan Linh Khanh như Loan Nguyệt giống như đầu lông mẩy nhẹ trao lại rồi một lát, nói: các ngươi Nam Phong học phủ rất nhanh đến gần học phủ kỳ thi cuối năm rồi à? Ngươi bây giờ không phải là hẳn là toàn lực tu hành, trước thử xem có thể không thể tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ rồi hay nói sao? Thánh Huyền Tinh học phủ có tôi tướng viện, tại đó sẽ có rất nhiều tốt lão sư. Lý Lạc cười nói: ta đã nghĩ trước quen thuộc chứ quen thuộc chứ. Nhan Linh Khanh nhìn nhìn Lý Lạc, làm như minh bạch rồi cái gì. Trước mắt Lý Lạc tuy rằng đã thức tỉnh tương tính, nhưng tựa hồ là hơi muộn một chút, dùng hắn thực lực hôm nay chưa hẳn thực đi vào rồi thánh huyền tinh học phủ nếu là như vậy mà nói nhanh chóng trở nên là tôi tướng sư tương lai còn có mặt khác đường ra hiếm thấy thiếu phụ chủ có tiến tới tâm ngươi cái này cao tài sinh sẽ dạy cho hắn chứ sao thái vi ở một bên khuyên nhan linh khanh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái sau đó đem trong tay bình thủy tinh cho để xuống nói tôi tướng sư một ít trụ cột tri thức ngươi phải là hiểu biết qua a lý lạc vội vàng gật đầu hắn đạt được thủy tướng về sau trước tiên chính là đi hiểu biết tôi tướng sư rất nhiều trụ cột tứ đồ vật nhan linh khanh cong ngón đúng ra có màu lam tướng lực từ kia đầu ngón tay bay ra, tựa như một đạo mưa nước, uốn lấy một bó sét vỡ, sau đó nhét vào Lý Lạc trước mặt, đem bọn nó đều xem hết. Lý Lạc nghe vậy, ngược lại không nói gì thêm, mà là ngồi đàng hoàng tại trước bàn, sau đó bắt đầu đọc qua những thứ này tôi tướng sư thư tịch. Chính ngươi ngồi một chút, ta còn có cái gì không hoàn thành. Nhan Linh khanh nhìn thấy Lý Lạc không có hiện lộ ra cái gì không kiên nhẫn, lúc này mới khẽ gật đầu, đối với Thái Vi nói một tiếng về sau, liền đi công xem như trước đài bệ bộn chuyện của mình đi. Thái Vi có chút nhàn chán dỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, chớp mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, tại Khê Dương ốc mặt khác trong một gian phòng. Thiếu phủ chủ cùng đại quản sự làm chuyện gì sao? Bối dự ngồi tại trên mặt ghế, thân sắc nhàn nhạt đối với người trước mắt hỏi. Không có làm chuyện gì, đi ra chỗ đi thăm rồi một lát, liền đi nhan phó hội trưởng phòng làm việc. Người nọ trả lời. Bối dự gật gật đầu, nói, "Trầm trầm những điểm, nếu như bọn họ tiếp xúc người nào, đều nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này chuyện trọng yếu nhất là để cho ta trở thành tòa phân hội hội trưởng, một khi thành công, ta liền có thể làm cho Nhan Linh Khanh xéo đi rời đi." Đến lúc đó, chỗ này Khê Dương Úc sẽ từ chúng ta chỗ không chế. Vâng. Bối dự phất tay, đem người cho lui, chậm trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười lạnh. "Khương Thanh Nga, ngươi dùng là tìm học viện phái tiểu nha đầu, có thể cùng ta đấu sao? Nói cho ngươi, nằm mơ." "Chỗ này Khê Dương Úc, ta Bối dự muốn định rồi." Chương 25, Tôi Tốn Sư. Khi Lý Lạc đem trước mặt thư tịch toàn bộ bộ phận sau khi xem xong, đã qua 5 canh giờ, hắn thở dài ra một hơi, vặn vẹo hố néo cứng gáy. Nhan Linh Khanh cùng Thái Vi ở một bên nhẹ giọng trò chuyện với nhau, nghe bật hơi thanh âm. Vì vậy dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn lại. Không sai, coi như là có chút kiên nhẫn. Nhan Linh Khanh nhàn nhạt bình luận, nhưng mà nhìn ra được, nàng đối với Lý Lạc biểu hiện coi như là thỏa mãn. Trở nên là tôi tướng sư, kiên nhẫn là một cái một điểm rất trọng yếu, bởi vì là bọn họ cần phải tại lần lượt mài giũa ở bên trong, đem rất nhiều tài liệu điều chế ở một chỗ, hơn nữa trong đó liều thuốc cũng nhất định cực vì cái gì tinh chuẩn, không cho phép chút nào sai lầm, chỉ là điểm này, có lẽ liền cần phải thời gian dài luyện tập. Nhan Linh Khanh đứng người lên, đi vào công tác đài bên cạnh, hơn nữa đối với Lý Lạc vẫy vẫy tay Người sau vội vàng đi tới, công tác trên đài rực rỡ muôn màu đặt rất nhiều trong suốt bình thủy tinh, trong đó chứa cái đĩa kỳ lạ quý hiếm cổ quái tài liệu. Luyện chế linh thủy kỳ quang, đơn giản mà nói chính là dựa theo cách điều chế, đem các loại tài liệu dùng hoàn mỹ liều thuốc dung hợp ở một chỗ, dùng bất đồng tài liệu giữa đặc tính lẫn nhau phân giải mất ẩn chứa tạp chất, mà cuối cùng tạo thành chi vật chính là linh thủy kỳ quang. Nhan Linh khanh lấy ra một chi bình thủy tinh, trong đó chứa cái đĩa một đóa màu lam đóa hoa, đóa hoa mặt ngoài mơ hồ có rung động quế tán, đây ba lá bọt nước. Nàng hết sức nhỏ ngọc thủ cầm chặt bình thủy tinh, nhẹ nhàng lay động liền đem cái kia đóa hoa chấn vỡ đã thành bột phấn, đồng thời Lý Lạc trông thấy có màu làm tướng lực từ trong cơ thể của nàng bay lên, theo cánh tay, tràn vào đến rồi trong bình thủy tinh, cuối cùng cùng cái kia ba lá bọt nước bột phấn giao hội ở một chỗ. Lúc luyện chế, chúng ta cần phải điều động bản thân thủy tướng hoặc là quang minh tướng lực cùng tài liệu dung hợp, tăng cường kia ẩn chứa đặc tính. Chẳng qua là trong này cần phải nắm chắc tướng lực đưa vào mạnh yếu, nếu là quá mạnh mẽ, sẽ tổn hại tài liệu. Qua yếu lời nói, cũng sẽ dẫn tới điều chế thất bại. Theo thủy tướng chi lực tràn vào trong đó, mấy tức về sau chỉ thấy được trong bình thủy tinh thời gian dần trôi qua ngưng tụ đã thành một ít màu xanh đậm hơn nữa mang theo sền sệt chất lỏng ngay sau đó nhan linh khanh bắt trước làm theo lại là nhanh chóng điều hòa rồi ước chừng hơn 10 loại tài liệu cuối cùng nàng vô cùng là thuần thục thủ pháp đem bọn nó dựa theo đặc biệt trình tự liên tiếp khuynh đảo lại với nhau nửa giờ sau những tài liệu này chất lỏng triệt để hỗn hợp ở một chỗ lập tức đã có kịch liệt phản ứng thậm chí bắt đầu sôi trào lên tiếp theo sẽ là một bước cuối cùng cũng là cực kỳ trọng yếu một bước đều muốn đem những tài liệu này đều dung hợp ở một chỗ cần phải một loại lực lượng chủ tinh chung cố lực lượng này là ảnh hưởng cuối cùng ra lò linh thủy kỳ quang, có rèn luyện lực đạt đến loại trình độ nào trọng yếu nhân tố một trong. Cái loại này lực lượng được xưng làm gốc thủy hoặc là nguyên quang. Kỳ thật đơn giản mà nói, chính là đem bản thân thủy tướng chi lực hoặc là quang minh tướng lực độ cao ngưng tụ, cuối cùng tạo thành năng lượng. Nhan Linh Khanh từ một bên lấy ra rồi một khối hình toi tinh thạch, tinh thạch phía dưới còn treo một cái thủy tinh bình. Tay nàng nắm giữ ở tinh thạch, chỉ thấy được màu lam tướng lực tuôn ra, tràn vào cái kia tinh thạch bên trong, tinh thạch bên trên rung động từng vòng chấn động, một lát sau, lý lạc liền gặp được rồi một giọt màu xanh đậm chất lỏng. Chậm rãi từ tinh thạch phía dưới bén nhọn chỗ chậm rãi rọt rơi xuống, đã rơi vào thủy tinh bình. Đây tụ hợp tướng tinh, chỗ vào tay tác dụng, chính là đem bản thân tướng lực độ cao ngưng tụ, cuối cùng hình thành nguyên thủy. Nhan Linh Khanh đem một giọt này, nguyên giọt nước rơi xuống cái kia sôi trào trong bình thủy tinh, lập tức thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia sôi trào cảnh tượng lập tức ngừng lại trong đó hỗn loạn cũng là tiêu trừ, cuối cùng có sáng chói ánh sáng màu lam đột nhiên bạo phát đi ra. Một chi linh thủy kỳ quang thành công ra lò. Lý Lạc nhìn qua cái kia trong bình thủy tinh tản ra màu lam vầng sáng chất lỏng, chợt chợt người khen. Đây chỉ là một nhánh nhất phẩm linh thủy kỳ quang mà thôi, cho nên rất đơn giản, luyện chế cũng không phải phiền toái. Nhan Linh khanh hời hợt nói, nàng bản thân chính là tứ phẩm tôi tướng sư, nhất phẩm linh thủy kỳ quang đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính xác chẳng qua là thuận tay mà làm. Nhưng mà Lý Lạc nhưng là rất có tự mình biết rõ, đừng nhìn Nhan Linh khanh luyện chế không có nửa điểm sai lầm, thuận lợi được giống như ăn cơm uống nước bình thường, nhưng đối với tôi tướng sư chủ cột chi thức từng có nghe ngóng một chút hắn lại biết được, loại này thuận lợi là thành lập tại vô số lần thất bại phía trên. Lý Lạc ánh mắt nhìn qua cái kia một khối tôi tướng tinh, hỏi, Nguyễn Thủy. Nguyên quang phẩm chất có thể tăng cường thành phẩm linh thủy kỳ quang rèn luyện lực. Cái kia bọn nó phẩm chất cao thấp, lại là quyết định bởi cái gì? Nhan Linh Khanh Thản như nói, nguyên thủy, nguyên quang phẩm chất mạnh yếu, chỉ lấy quyết tại bản thân thủy tướng hoặc là quang minh tướng phẩm giai, càng là phẩm giai cao thủy tướng hoặc là quang minh tướng, như vậy ngưng tụ mà ra nguyên thủy, nguyên quang phẩm chất cũng sẽ rất tốt. Cho nên có được lấy cao phẩm giai thủy tướng, quang minh tướng người đến trở nên là tôi tướng sư, tiện ưu thế sẽ so với người bình thường cao hơn. Cũng tỷ như Khương Thanh Nga, nếu như nàng nguyện ý trở thành tôi tướng sư mà nói. Như vậy nàng tương lai luyện chế mà ra linh thủy kỳ quang, rèn luyện lực sẽ vượt xa người bên ngoài, nhưng mà đáng tiếc, nàng đối với tôi tướng sư cũng không có có bất kỳ hứng thú gì, mặc dù Thánh Huyền Tinh học phụ tôi tướng viện vị kia viện trưởng tận tình khuyên bảo cầu nàng chọn vẹn một năm. Lý Lạc gật gật đầu, Khương Thanh Na là cực là hiếm thấy cựu phẩm quan minh tướng, cái này xác thực xem như được trời ưu ái điều kiện, nhưng mà nàng lại ý không phải ở chỗ này, không muốn tại tôi tướng sư phía trên phân tâm. Cái kia nếu để cho nàng ngưng luyện một ít cao phẩm chất nguyên quang độ dự bị đầy, có thể hay không để cao khế dương ốc sản xuất linh thủy kỳ quang rèn luyện lực? Nhan Linh khanh lắc đầu, nói: Mặc dù là cùng tướng người, bọn họ ngưng luyện mà ra nguyên thủy, nguyên quang kỳ thật như trước gần chứa bất đồng đặc tính cùng với khó có thể phát hiện cá nhân ý chí. Ví dụ như ta lúc trước điều hòa rồi nửa ngày tài liệu, trong đó đã ẩn chứa ta tướng lực. Nếu như thời điểm này đem một người khác ngưng luyện nguyên thủy ra nhập vào, sẽ tạo thành xung đột, do đó làm cho luyện chế thất bại. Nhưng mà thế gian này đích thật là có chút bí pháp, có thể dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra một ít đặc biệt nguyên thủy nguyên quang, do đó dùng để để cao linh thủy kỳ quang rèn lực, cái kia bị trở nên là bí pháp nguyên thủy nguyên quang nhưng đây cơ hồ là mỗi cái trong thế lực tuyệt mật chúng ta khê dương úc là không có đấy lý lạc nghe vậy không khỏi có chút như có điều suy nghĩ hắn trời sinh không tướng mặc dù đằng sau luyện chế ra hậu thiên thủy quang tướng nhưng hắn không tướng cái loại này không tính nhưng là bảo vệ giữ lại chính như cùng hắn tướng cũng có thể bao dung vô số linh thủy kỳ quang tạp chất căn mòn bình thường hắn bởi vậy mà ngưng tụ ra đến nguyên thủy nguyên quang cũng hẳn là có đủ lấy loại này không có gì không thể bao dung không tính như vậy đây hay không có thể cung cấp cho kia hắn tôi tướng sư sử dụng hắn thủy quang tướng trước mắt mặc dù chỉ là ngũ phẩm có thể thủy tướng cùng quang minh tướng kết hợp cái kia chỗ có đủ lấy rèn luyện tính cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy lý lạc có tự tin nếu như chỉ là đơn thuần so sánh tướng lực rèn luyện tính mà nói hắn ngũ phẩm thủy quang tướng chỉ sợ sẽ không yếu hơn bình thường thất phẩm thủy tướng hoặc là quang minh tướng mà nói như vậy có thể có được lấy thất phẩm thủy tướng hoặc là quang minh tướng tôi tướng sư cũng ít khi thấy nhưng mà này cũng là không nội hay là trước chờ hắn tại tôi tướng sư cái này một đạo phía trên nhập môn tự mình thử xem rồi nói sau tại lý lạc trong nội tâm suy nghĩ chuyển động thời điểm nhan linh khanh nâng đỡ ngân ngọc tính nói. Nếu như ngươi thật muốn trở thành một vị tôi tướng sư mà nói, về sau mỗi ngày có thời gian sẽ tới nơi này đi, ta sẽ dạy ngươi một ít cơ bản đủ vận, mà các loại ngươi lúc nào có thể đơn độc luyện chế ra nhất phẩm linh thủy kỳ quang lúc, ngươi chính là một gã nhất phẩm tôi tướng sư rồi. Vậy cảm ơn linh khanh tỷ rồi. Mục đích hôm nay là đến, Lý Lạc cũng là nhịn không được cười rộ lên, chân thành cảm tạ nói. Nhan linh khanh lại lệnh lại khốc khoát tay áo, mặc vào dài ý ý, ấy, chính là lôi kéo Thái Vi ra luyện chế phòng. Tại tiếp theo một đoạn thời gian ở bên trong, Lý Lạc sinh hoạt trở nên bình thản phong phú mà quy luật đứng lên. Ban ngày tại Nam Phong học phủ tu hành, về sau quay về khu nhà cũ mượn kim ốc tu luyện một ít thời gian, luyện thêm tập một lát tướng thuật, cuối cùng liền đi rồi Khê Dương ốc, tại Nhan Linh khanh chỉ điểm bên dưới, bắt đầu học tập như thế nào trở thành một vị hợp cách tôi tướng sư. Mà hắn nhờ Thái Vi mua sắm ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, nhóm đầu tiên cũng là tới tay, cho nên mỗi ngày hắn còn có thể rút ra thời gian, hấp thu luyện hóa một ít linh thủy kỳ quang. Thời gian trôi qua, Lý Lạc có thể cảm giác được, mỗi một ngày hắn đều tại trở nên càng thêm cường đại. Thang đến Nam Phong học phủ dự khảo thí bắt đầu trước một ngày, Lý Lạc tướng lực đẳng cấp rút cuộc như nguyện bước vào đến rồi đệ lục ấn. Chương 26, dự khảo thí bình thường không có gì lạ. Hôm nay Nam Phong học phủ, bầu không khí nếu so với ngày xưa lộ ra càng vì cái gì lựa nóng một ít, hết thảy đều là bởi vì là dự khảo thí sắp bắt đầu. Cái gọi là dự khảo thí, chính là tại học phủ bên trong là một cuộc sàng lọc tuyển chọn, thẳng đến cuối cùng sàng lọc tuyển chọn ra trước 20 tên, mà cái này 20 tên, cuối cùng sẽ đại biểu Nam Phong học phủ tham dự học phủ kỳ thi cuối năm. Mà học phủ kỳ thi cuối năm, là bao gồm toàn bộ thiên thuộc quận tất cả học phủ, kỳ thi cuối năm cuối cùng tranh đoạt chính là đến từ Thánh Huyền Tinh Học phủ chúng tuyển danh nghịch. Nói cách khác, chỉ có thông qua được dự tuyển, tiến vào đến học phủ trước 20, mới có tư cách đi cạnh tranh Thánh Huyền Tinh Học phủ chúng tuyển danh nghịch. Đương nhiên, rất nhiều đệ tử cũng hiểu rõ, Thánh Huyền Tinh Học phủ đối với bọn họ mà nói quá mức xa không thể chạm, nhưng nếu như bọn họ tại dự tuyển trong có thể tận khả năng lấy được một ít tốt thứ tự, như vậy bọn họ tức thì có thể lựa chọn đại hạ quốc bên trong một ít mặt khác cao các loại học phủ. Tuy nói bất luận từ quy mô hay vẫn là thực lực, danh khí phía trên mà nói, những thứ này cao các loại học phủ xa xa không kịp Thánh Huyền Tinh Học phủ nhưng chúng quy coi như là một cái đường ra, cho nên dự khảo thí đối với bọn họ mà nói là cuối cùng chứng minh bản thân cơ hội. Nam Phong học phủ trung tâm quảng trường. Hôm nay nơi đây có thể nói là người đông nghìn nhịp, mấy chục tòa lôi đài xây dựng đứng lên, xem như là dự tuyển tỷ thí sân bãi. Khi Lý Lạc cùng Triệu Khoát kết bạn tới chỗ này lúc, đều bị cái kia xôi trào tiếng người cho chấn động một lát. Ồ, đây cũng quá náo nhiệt. Triệu Khoát cười nói, mặc dù nói là dự khảo thí, nhưng đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, đây bọn họ tại Nam Phong học phủ cuối cùng một lần hiện lộ bản thân cơ hội. Lý Lạc nói ra. Triệu Khoát gật gật đầu, sờ lên đầu có chút phiền muộn mà nói, cũng không biết ta lần này có thể hay không tiến trước 20. Bởi vì là Lý Lạc đột nhiên một phát, Triệu Khoát hôm nay xem như nhị viện đệ nhị thực lực, phóng tới toàn bộ nam phong học phủ mà nói, tiến vào trước 20 sát suất không coi là nhỏ, đương nhiên trong này cũng phải cần phải một ít vận khí, dù sao nếu như liên tiếp xui xẻo gặp phải một ít mạnh mẽ đối thủ, dẫn đến chiến tích vô cùng khó coi, cái kia chỉ sợ cũng treo. Xem vận khí ngươi như thế nào a, nhưng mà vận tử tương sinh, nhìn ra ngươi sống nhưng mà mấy vòng. Lý Lạc bốn phía nhìn xem, thuận miệng nói ra. Triệu khoát mặt đều tái rồi, mắng, khốn kiếp, nguyên rủa ngươi trận đầu liền gặp phải Lữ Thanh Nhi. Nguyên rủa bắn ngược, tiếp tục bắn ra. Khi hai người tại nhàm chán mà lại ngây thơ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lúc, cái kia quảng trường trên đài cao đột nhiên có chói hai to rõ thanh âm truyền ra, trong chạng chúng nhiều ánh mắt phóng mà đi, chính là nhìn thấy lão viện trưởng vệ sắt mang theo tất cả viện đạo sư hiện thân. Các vị đồng học, học phụ dự khảo thí hôm nay liền chính thức mở ra, hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực đem mạnh nhất trạng thái bài ra, bởi vì này một lần bài danh sẽ ảnh hưởng đến các ngươi về sau. Dự khảo thí tiếp tục 3 ngày, mỗi một ngày đối chiến bên ngoài đều muốn sẽ dán tại quảng trường bốn phương trên thạch bích, có thể cung cấp xem xét. Nói nhảm cũng, cũng không muốn nói nhiều, ta ở chỗ này tuyên bố, dự khảo thí bắt đầu. Theo lão viện trưởng thanh âm rơi xuống, trong sân sôi chào âm thanh trở nên càng vì cái gì kịch liệt. Mà Lý Lạc cùng Triệu Khoát thì là vào lúc này đi tới bên sân một tòa thạch bích trước, thạch bích đỉnh treo một viên hình chiếu tinh thạch, rất nhiều phụ để như nước chảy cỏ rửa xuống. Hai người nhìn hồi lâu, chính là đã tìm được hôm nay đối chiến thời gian gặp phải sẽ gặp phải đối thủ. Triệu Khoát trước tiên thở dài một hơi. Hiển nhiên hắn hôm nay cho gặp phải hai cái đối thủ đều không có vượt qua dự liệu của hắn, xem ra cái này một vòng, xem như qua. Lý Lạc Thần sắc cũng so sánh bình thản, hắn hôm nay cho đối chiến hai cái đối thủ, đều là nhất việc đấy, thực lực còn không bằng trước đã giao thủ đối côn. Nhưng mà cũng bình thường, Nam Phong học phủ mấy cái viện cộng lại gần ngàn người, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền gặp gốc giả cứng. Trái lại, chỉ sợ hắn cùng Triệu Khoát hai người, tại rất nhiều người trong mắt, ngược lại xem như gốc giả cứng a. "Nhanh đến ta, ta đi trước chuẩn bị, ngươi cũng cố gắng lên a." Triệu Khoát nhìn xuống thời gian, chính là đối với Lý Lạc gọi đến một tiếng, không thể chờ đợi được chui vào biển người như Thủy Triều ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Lạc lắc đầu, vừa xoay người đi mặt khác đài chiến đấu, hắn trận đầu tỷ thí cũng sắp đã bắt đầu. đến rồi chỉ định đài chiến đấu, Lý Lạc đã chờ đợi chừng nửa canh giờ, đợi đến lúc trên đài đang xem cuộc chiến thành viên đọc lên tên của hắn về sau, hắn chính là nhảy lên rồi lại đi. Lý Lạc xuất hiện cũng đưa tới không ít quan nhận được, dù sao từ khi trước hắn mặc vào ba đánh bại bối côn ba người về sau, hắn hôm nay tại Nam Phong Học Phủ bên trong danh khí cũng là lại lần nữa có sống lại dấu vết tượng nhưng mà ngày đó trận kia chiến đấu vẫn có một ít học viên chưa từng tận mắt nhìn thấy cho nên đối với Lý Lạc bộc phát bọn họ chung quy là ôm bán tín bán nghi tầm tính cho nên hôm nay nhìn thấy Lý Lạc lên đài hiện nhiên muốn hảo hảo quan sát quan sát mà Lý Lạc đối thủ là một gã lùn cấn cảnh gầy gò thiếu niên thiếu niên thần sắc có chút phát khổ, hắn cái này lùn cấn thực lực tại Nam Phong học phủ trong xem như trong các loại tài hiu lại nói tiếp cũng không tính kém nhưng ai ngờ đến trận đấu liền xuôi sẹo gặp Lý Lạc hơn nữa còn là đã thức tỉnh tương tính có một bước lên trời giấu vết tượng Lý Lạc bắt đầu đi. Cái kia đang xem cuộc chiến thành viên nhìn thấy Song Phương lên đài, chính là trực tiếp tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Cái kia cơ bắp thiếu niên không chút do dự đem bản thân tướng hết sức đếm được bù phát, đồng thời trực tiếp tiến nhập phòng ngự trạng thái, hiển nhiên là ý định dùng bất biến ứng bản biến. Nhưng lý lạc lại không có nửa điểm do dự, màu lam tướng lực dũng động đứng lên, giống như một loại nước gợn bên người thân thể mặt ngoài lưu chuyển. Hán thân ảnh như điện giống như bắn ra, lang lệ ác liệt tướng thuật trực tiếp bù phát. Chiến đấu, chậm nhất đến so với tất cả mọi người nghĩ tưởng đều muốn nhanh, ngắn ngủn không phải qua mấy phút thời gian cái kia ở vào lý lạc mưa to gió lớn giống như thế công ở dưới cơ bắc thiếu niên chính là trực tiếp tan vỡ cuối cùng quyết đoán lựa chọn nhận thua xoát Đài chiến đấu bốn phía vang lên rất nhiều xôn xao thanh âm từng đạo sợ hai ánh mắt quang hướng lý lạc đặc biệt là một ít đồng dạng ở vào lỗ cấn cảnh đệ tử mỗi cái sắc mặt cứng trọng bọn họ như thế nào nhìn không ra lý lạc lúc trước ngắn ngủi chỗ bạo phát đi ra thực lực tựa hồ so với trước cùng bối côn giao thủ lúc mạnh hơn lý lạc ngược lại là không để ý những ánh mắt kia tại đang xem cuộc chiến thành viên tuyên bố hắn chiến thắng về sau chính là nhạy sụn dưới Xâm nhập biển người như thủy triều biến mất không thấy gì nữa. Lý Lạc trận thứ 2 tỷ thí cũng không có chờ đợi quá lâu, nhưng nhẹ nhõm trình độ so với trận đầu càng lớn, bởi vì là đối phương động liên tục tay hưng thú đều không có, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Vì vậy Lý Lạc ngày đầu tiên tỷ thí, dùng toàn thắng kết thúc. Đánh xong tỷ thí, Lý Lạc hơi xem như chỉnh đốn muốn ly khai, hắn còn phải tiến đến Khê Dương Úc nhan linh khanh chỗ đó tiếp tục đi học tập tôi tướng thuật đâu rồi? Gần nhất trải qua một đoạn thời gian luyện tập, hắn cảm giác mình khoảng cách luyện chế thành công ra nhất phẩm linh thủy kỳ quang đã không xa. Nhưng mà vừa chui ra đám người Lý Lạc liền gặp được rồi phía trước một đạo bóng hình xinh đẹp ánh mắt chằm chằm tại trên người của hắn, chính là Lữ Thanh Nhi. Hôm nay nàng mặc lấy chiếc thân bạch sắc quần áo luyện công, chân dài hết sức nhỏ thẳng tắp, vòng eo dịu dàng nắm chặt, tóc dài kéo trở nên đuôi ngựa, phối hợp với cái kia thanh lệ động lòng người dung nhan, ngược lại là cực vì cái gì hấp con ngươi. Nhưng mà Lý Lạc nhìn thấy nàng, chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ cười, lên tiếng chào hỏi, "Ngươi hôm nay tỷ tỷ đánh xong, hẳn là không có gì độ khó a?" Lời này hoàn toàn là nói nhảm, Lữ Thanh Nhi là nam phong học phủ đệ nhất nhân, ai gặp phải nàng, đều chỉ có thể tự nhận không may. Lữ Thanh Nhi đôi mắt đẹp đánh giá một lát Lý Lạc, nói: "Thực lực của ngươi lại có cầm lên trước đâu rồi, ta đã nghĩ hỏi một chút, ngươi lần này dự khảo thí ý định tới trình độ nào?" Lý Lạc không sao cả cười nói: "Có thể đi vào trước 20, đạt được tham tăng lớn khảo thí danh nghịch là được rồi." Hắn là thật không có hứng thú đi tranh đoạt cao hơn thứ tự, bởi vì là không cần phải, dù sao cái này dự khảo thí bài danh lại gần phía trước cũng không có gì thực chất tác dụng, ngược lại mà đến lúc đó có khả năng bởi vì là bài danh rất cao, do đó được kia hắn học phụ chỗ muốn so với. Lữ Thanh Nhi nghe vậy thì là lông mày nhíu một cái, nói: thực lực của ngươi, ta cảm giác hẳn là có thể cạnh tranh mười thứ hàng đầu. Lý Lạc cười một tiếng, như vậy xem trọng ta. Lữ Thanh Nhi nói, Lý Lạc, ta cảm giác ngươi không cần phải che giấu quá nhiều, tức thời hiện lộ bản thân, mới có thể lại để cho những cái kia chất vấn người của ngươi triệt để cấm miệng. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ, Lữ Thanh Nhi nhìn như thanh nhã, kỳ thực tính cách cực vì cái gì hiếu thắng, có lẽ đây cũng là vì sao nàng luôn nhìn chằm chằm vào nguyên nhân của hắn, bởi vì là lúc trước lúc kia, Lý Lạc là một người duy nhất có thể ngăn chặn người của nàng, cho nên nàng đối với Lý Lạc có chút đặc thù nhất định. Chẳng qua là. Lý Lạc tính cách lại không nghĩ tại không cần phải dưới tình huống đi đem bản thân tất cả thực lực đều bại lộ tại trước mắt bao người. Có lẽ là những năm này bản thân tình huống đặc biệt dưới chỗ dưỡng thành một loại tự mình bảo hộ thói quen a. Ta đã biết, ta sẽ hết sức. Nhưng mà Lữ Thanh Nhi cũng không có cái gì hợp ý, cho nên Lý Lạc chỉ có thể qua loa hai tiếng, sau đó tìm cái lấy cơ trực tiếp chuốt mất. Lữ Thanh Nhi nhìn qua bóng lưng của hắn, cũng là có chút ít bất đắc dĩ, cuối cùng quay người rời đi. Chẳng qua là hai người tản đi, lại chưa từng nhìn thấy ở đằng kia cách đó không xa một tòa trên chiến đài vừa mới dễ như trở bàn tay giống như đã xong chiến đấu Tống Vân Phong đang nhìn một màn này. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Lạc rời đi phương hướng, ánh mắt có chút chế lấp. Rõ ràng đã cảnh cáo người đấy, liên nhất định phải tới chọc ta sao? Chương 27, nhất phẩm luyện chế phòng. Rời học phủ, Lý Lạc không có vội vã quay về khu nhà cũ, mà là trước chạy tới Khê Dương Úc. Thủ vệ bên ngoài Khê Dương Úc đối với gần nhất một mực xuất hiện ở chỗ này, Lý Lạc đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên tối đầu sau khi hành lễ, chính là tùy ý kia xuất nhập. Đi vào đến tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm Khê Dương ốc bên trong. Lý Lạc Tinh Thần cũng là khẽ rung lên, trong khoảng thời gian này học tập, làm cho hắn đối với tôi tướng sư cái nghề nghiệp này, ngược lại là càng có hứng thú. Ha ha, thiếu phụ chủ gần nhất đến Khê Dương ốc thật đúng là rất cần nhanh a. Mà lúc này trong nội tâm Lý Lạc đang nghĩ đến hắn luyện tập một đạo nhất phẩm linh thủy kỳ quang, đột nhiên có tiếng cười từ bên cạnh vang lên. Lý Lạc nghiêng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Khê Dương ốc cái kia trang nghị phó hội trưởng chính diện mang dáng tươi cười nhìn qua hắn. Nghe nói thiếu phụ chủ đã thức tỉnh một đạo ngũ phẩm thủy tướng, trang nghị làm như có chút tò mò hỏi. Lý lạc tại Khê Dương ước luyện tập nhiều ngày như vậy, tôi tướng thuật có quan hệ với hắn ngũ phẩm thủy tướng tin tức từ lâu truyền ra. Lý lạc nhìn chăm chú lên vị này đầu phục đùi hạo Khê Dương ước bộ hội trưởng khẽ gật đầu nói tại đi theo Linh Khanh tỷ học tập tôi tướng thuật Trang nghị cười nói nhan phó hội trưởng là Thánh Huyền Tinh học phụ cao tài sinh bổn sự đích thật là không lầm nhưng mà chính là kinh nghiệm có chút tiện nếu như thiếu phụ chủ thật muốn học tập mà nói kẻ hèn này bất tài cũng có thể cho một ít đề nghị đấy Lý lạc cười cười cái này Trang nghị hảo tâm như thế cũng không biết là đều muốn đem chính mình đặt vào dưới sự giám sát của hắn, xác định hắn bản thân tình huống sát thực sau đó hướng bồi hạ báo cáo, hay là thật đều muốn chỉ điểm hắn. nhưng mà tại Khương Thanh Nga khuyết mật cùng vị này đổi phục bồi hạ bộ hội trưởng giữa, Lý Lạc lựa chọn hiển nhiên sẽ không có cái gì tốt do dự đấy. cho nên hắn lắc đầu, nói, ta cảm thấy Linh Khanh Nha cũng không tệ lắm. đợi sau này nếu có cần phải mà nói, ta lại đến tìm bối phó hội trưởng a. vậy cũng thật sự là tuyệt vời. Trang nghị làm như rất đáng tiếc cảm thán nói. Lý Lạc không có nói thêm nữa, vừa muốn rời khỏi, chợt nghĩ tới điều gì, nói, đúng, rồi. Bối phó hội trưởng, ta trước nghe Linh Khanh tỷ nói, nàng bên này một ít luyện chế phòng, có đôi khi tài liệu tổng hội xuất hiện khan hiếm, nghe nói tài liệu mua sắm là tại ngươi bên này, cho nên ngươi có thể hay không kịp thời bổ sung bên trên. Trang nghĩ nghe vậy, nhướng mày, có chút khó khăn mà nói, thiếu phụ chủ, đây cũng không phải là vấn đề của ta, chẳng qua là có đôi khi tài liệu mua sắm hoàn toàn chính xác sẽ có chút phiền phức, cho nên ngẫu nhiên khan hiếm là chuyện rất bình thường. Đương nhiên nếu như thiếu phụ chủ nhắc lên, cái kia sau này ta liền ở phương diện này nhiều chú ý một chút. Đối mặt với đối phương nhìn như cung kính khách khí, kỳ thực có chút không đếm xỉa tới đầy vì lý do, Lý Lạc cũng không nói gì thêm, chẳng qua là nhìn thật sâu đối phương một cái, trực tiếp sai thân đi qua. Trang Nghị nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trên khuôn mặt dáng tươi cười vừa rồi thời gian dần trôi qua thu liễm. Phó Hội trưởng, không nghĩ tới cái này thiếu phụ chủ vậy mà đột nhiên đã thức tỉnh ngũ phẩm tướng, còn thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Tại Trang Nghị bên cạnh, có chung với thuộc hạ của hắn thấp giọng nói. Đại khái tỷ lệ là hai vị phụ chủ để lại cho hắn cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo, nay các loại bả bối dùng tại trên người của hắn, thật sự là lãng phí. Trang Nghị thản nhiên nói: "Nhưng mà Trung quy chẳng qua là ngũ phẩm mà thôi, không coi là quá mức ưu tú, cho nên vị này thiếu phụ chủ đều muốn qua thời, có thể không dễ dàng như vậy." Hắn khoát tay áo, nói: "Đem tin tức này chuyển lại cho Bùi Hạo thiếu gia." Mặt khác, Nhất phẩm luyện chế phòng thu quyền sự tỉnh, cũng nên đẩy mạnh một chút, Nhan Linh Khanh nữ nhân kia, thật sự là càng ngày càng chướng mắt. "Vâng." Khi Lý Lạc đi vào Nhất phẩm luyện chế phòng lúc, chỉ thấy được trong đó phân chia ra mấy chục tòa dùng thủy tinh vách tường là bình chướng phong kế, mỗi cái phong kế về sau, đều có được một đạo nhân ảnh đang bật lục ở trong đó, Lý Lạc còn gặp được dáng người cao gầy, thon dài, nhan linh khanh, nàng mặc lấy dài y lìa, hai tay chọc vào tại trong túi quần, thần sắc lãnh đạm bốn phía tuần tra. Chỉ thấy lúc này nàng đứng tại một chỗ thủy tinh vách tường trước, nhàn nhạt nhìn qua một gã nhất phẩm tôi tướng sư hoàn thành trong tay một đạo linh thủy kỳ quang luyện chế, mà tại nhan linh khanh nhìn chăm chú, tên đĩa trẻ tuổi nhất phẩm tôi tướng sư cũng là có chút khẩn trương. Sau đó từ một bên lấy ra một chi dài nhỏ óng ánh trâm, óng ánh trâm phía trên có tinh vi khắc độ, đây niệm tôi trâm danh như ý nghĩa chính là dùng để kiểm nghiệm thành phẩm linh thủy kỳ quang cuối cùng rèn luyện lực đạt đến loại trình độ nào công cụ óng ánh châm cắm vào cái kia một bình linh nước kỳ quang ở bên trong chỉ thấy được ở trên khắc độ liền tại từ thấp đến bên trên thời gian dần trôi qua trèo lên cao cuối cùng dừng lại tại bốn trở nên sáu vị trí nhan linh khanh nhìn thấy một màn này lập tức âm thanh lạnh lùng nói loại này rèn luyện lực linh thủy kỳ quang nếu là xuất ra đi bán chỉ biết đập phá khê dương ốc triệu bài thiên tiêu nhất phẩm tôi tướng sư hệ vài túi lầu xuống nhưng mà nhan linh khanh cũng không có mềm lòng mà là nghiêm khắc mà nói lúc trước luyện chế Ngươi ra tổng cộng không dưới bốn phía sai lầm, trắng lá quả điều chế hỏa hầu không đủ, nguyệt quang nước vô cùng dính dày, vô yên thủy quá mỏng manh, cuối cùng điều hòa lúc nước của ngươi tướng chi lực cũng chưa từng đạt đến bao hòa yêu cầu, luyện chế lại một lần. Nói xong, chính là quay người mà đi, đồng thời ánh mắt lạnh lùng đảo qua giữa sân rất nhiều nhất phẩm tôi tướng sư, tất cả mọi người là câm như hến, vùi đầu chuyên tâm luyện chế. Nhan Linh khinh ngâm đỡ ngân giọng tính, xinh đẹp khuôn mặt thì là lạnh như băng, hiện nhiên đối với những thứ này nhất phẩm tơ tướng sư thành tích, nàng cảm thấy rất không hài lòng. Trong mắt của nàng, xét qua một kia phía muộn nàng tuy rằng tại khương thanh nga thỉnh cầu xuống đến hỗ trợ tòa chấn nhưng nàng trung quy là nhạy dù mà đến nếu như nếu so với lên tại đây tòa phân hội trong danh vọng cái kia trang nghị đích thật là hiếu thắng nàng một ít chỗ này khê dương úc phân hội ở bên trong tổng cộng phân là 3 cái luyện chế phòng nhất phẩm đến tam phẩm mà bất đồng đẳng cấp luyện chế phòng liền chịu trách nhiệm luyện chế bất đồng cấp bậc linh thủy kỳ quang dựa vào khương thanh nga bổ nhiệm nhan linh khanh thứ nhất là lấy xuống nhất phẩm nhị phẩm luyện chế phòng quyền không chế nhưng mà tam phẩm luyện chế phòng như trước bị trang nghị một mực nắm trong tay Mà Song Phương bởi vì này chút ít luyện chế phòng quyền không chế, cũng minh tranh ám đấu rồi hồi lâu, dù sao chỉ cần nắm giữ luyện chế phòng, liền tương đương với nắm giữ đại bộ phận tôi tướng sư, đối với dùng luyện chế linh thủy kỳ quang là duy nhất mục đích là khê dương ốc, tôi tướng sư không thể nghi ngờ là là tối trọng yếu nhất tài sản. Có thể gần nhất, Trang Nghị hiển nhiên là ngồi không yên, hắn bắt đầu tại đối với nhất phẩm luyện chế phòng động thủ, mà hắn lý do chính là, hắn bồi dưỡng ra được một gã đệ tử, luyện chế ra đến nhất phẩm linh thủy kỳ quang đã đạt đến năm thành ba phần chất. Cái này phẩm chất, xem như đạt đến khế dương ốc sản xuất nhất phẩm linh thủy kỳ quang trong cực hạn trình độ. Cho nên Trang Nghị liền lấy này vì lý do, chẳng trận Tản Nhan Linh Khanh không am hiểu chỉ đạo nhất phẩm tôi tướng sư ngôn luận, cái này dẫn đến gần nhất Khê Dương Úc trong những thứ này, nhất phẩm tôi tướng sư, cũng có chút dao động dấu vết tượng. Dựa theo loại này cục diện tiếp tục xuống dưới mà nói, Nhan Linh Khanh cảm giác cái này nhất phẩm luyện chế phòng, chỉ sợ thật sự có sẽ bị Trang Nghị cướp đi. Mặc dù nàng bên này có Khương Thanh Nga cùng với Thái Vi ủng hộ, nhưng tại Trang Nghị không có phạm cái gì bên ngoài sai lầm dưới tình huống, các nàng cũng không tiện đem Trang Nghị cái này Khê Dương ốc lão nhân cho trực tiếp đá ra đi. Như vậy ngược lại sẽ dẫn tới khê dương ốc bên trong xuất hiện một ít động loạn, đến lúc đó ảnh hưởng tới linh thủy kỳ quang luyện chế, tổn thất sẽ chỉ là lạc lam phủ. Trong nội tâm phiền muộn bên dưới, nhan linh khanh đối với đi vào luyện chế phòng lý lạc cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có dư thừa tâm tư nói cái gì. Mà lý lạc đối với cái này ngược lại là rất tùy ý, trực tiếp đi vào một chỗ không người sử dụng luyện chế giữa, một bên có một gã tú lệ trẻ tuổi nữ tử thấp giọng nói, thiếu phủ chủ, người đã tới à? Lý lạc cười gật đầu đáp lại một lát, tại sửa sang lấy luyện chế trên đài tài liệu lúc, hắn thuận miệng thấp giọng hỏi, hoa anh đào tỷ. Nhan Phó hội trưởng tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Cái kia bị hắn xưng là Hoa Anh đào tỷ trẻ tuổi nữ tử lẻn lói một cái, nói, "Chúng ta đều bị mắng cho tới chưa rồi." Sau đó nàng liền đem sự tình nguyên do nói đơn giản rồi một lần. Lý Lạc nghe xong, lúc này mới có chút giận mình, nguyên lai like là vì nhất phẩm luyện chế phong a, đây thật là cái không nhỏ sự tình, nếu như trang nghị thật sự tranh đoạt thành công, này sẽ đối với Nhan Linh Khanh danh vọng tạo thành đả kích thật lớn, dẫn đến sau này nàng tại Khê Dương ốc trong quyền nói chuyện từng bước giảm nhỏ. Nghĩ đến đây, Lý Lạc nhíu mày, hắn đương nhiên không hi vọng nhìn thấy một màn này. Dù sao chỗ này Khê Dương Ưu phân hội đối với lạc Lam phụ tại Thiên thục quận hàng năm thu nhập thế nhưng là cống hiến một nửa tà hưu, mà trước mắt hắn chính là cần phải rất nhiều tiền bạc thời điểm. Nếu như nơi đây xuất hiện vấn đề gì, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đương nhiên quan trọng nhất là cái kia Trang nghị thế nhưng là người của Bùi Hạo, dùng cái kia bạch nhãn lang tính cách nói không chừng liền chỗ này Khê Dương Ưu phân hội đều bị hắn nuốt đến trong bụng. Nhưng mà hiện tại hắn muốn những thứ này cũng không có gì dùng, cho nên Lý Lạc quay đầu liền đem một tờ tên là Thanh Bích Linh Thủy Nhất phẩm cách điều chế bản vẽ bày tại trên mặt bàn. Sau đó lấy ra rất nhiều phối trí tài liệu, đã bắt đầu hắn hôm nay luyện tập. Hai giờ luyện tập thời gian lặng yên mà qua, mà liền tại lý lạc luyện chế bắt đầu trở nên càng ngày càng thuần thục lúc, nhất phẩm luyện chế phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, tất cả mọi người đỉnh đầu động xem như đều là một trận, sau đó liền gặp được dùng trang nghị đứng đầu một đoàn người chào vào tiền đến. Chỉ là cái kia một cú khí thế, liền lộ ra có chút lai like giả bất thiện. Chương 28, Lý Lạc đệ nhất bình linh thủy kỳ quang. Trang nghị một đoàn người đột nhiên hùng hổ tiến vào đến nhất phẩm luyện chế phòng, lập tức dẫn tới nơi này bầu không khí dao động một ít. Từng đạo kinh dị ánh mắt quang đến, nhan linh khanh đồng dạng là phát hiện bọn họ đã đến, khuôn mặt lập tức trầm xuống, hàn Nhan khiến trách quá mắng, trang nghị phó hội trưởng, người của ngươi cứ như vậy không có quy củ sao? Trang nghị trên mặt vui vẻ nói, nhan phó hội trưởng, không cần tức giận, ta đến nơi đây, hay vẫn là chuyện lúc trước, từ khi nhất phẩm luyện chế phòng quy về người trưởng quản về sau, trong khoảng thời gian này linh thụ kỳ quang luyện chế sản lượng đều có chỗ hạ thấp, hơn nữa thậm chí còn xuất hiện không ít không hợp lệ sản phẩm, cái này nghiêm trọng ảnh hưởng tới chúng ta khê dương ốc công trạng a, hắn nhất thời lo lắng bộ dáng. Nhan Linh khanh lệnh giọng nói, sản lượng hạ thấp nguyên nhân, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Nếu như không phải ngươi tại trong tài liệu mặt đưa cho hạn chế, làm sao lại xuất hiện loại sự tình này? Trang Nghị tao mày nói, Nhan Phó Hội trưởng, ngươi đây chính là ngậm máu phun người rồi. Tài liệu vốn là so sánh khan hiếm, ta còn có thể không duyên cơ cho người biến đến ra. Ta ngược lại là cảm thấy, Nhan Phó Hội trưởng tuy rằng xuất từ Thánh Huyền Tinh Học Phủ, nhưng dù sao vẫn là kinh nghiệm còn thấp, khả năng ngươi một ít lý niệm, cùng chúng ta khê dương úc một ít nhất phẩm tôi tướng sư cũng không tương xứng. Từ ngươi tới chỉ điểm bọn họ, chỉ sợ làm chễnh vã bọn họ a. Nhất phẩm luyện chế trong phòng, những người khác đều không dám xem vào, tất cả mọi người xem trọng minh bạch, đây là tranh đấu giữa hai vị phó hội trưởng, bọn họ không cần phải dính vào trở nên là phá hôi. Trang Nghị nhìn chằm chằm vào Nhan Linh Khanh, nói: "Nhan phó hội trưởng, chúng ta xem như là tôi tướng sư, hết thảy đều phải nhìn thành quả nói chuyện, ngươi chấp trưởng nhất phẩm luyện chế phòng cũng có một đoạn thời gian, có thể đến nay hiệu quả không lớn, ngươi chỉ dạy nhất phẩm tôi tướng sư, luyện chế ra đến nhất phẩm linh thủy kỳ quang, gen luyện lực cao nhất nhưng mà vừa mới đến năm thành, mà trái lại đệ tử của ta Thạch Vân" đã có thể ổn định luyện chế ra rèn luyện lực tại năm thành 6. thanh bích linh thủy ngươi muốn biết dĩ vãng chúng ta khê dương ước sản xuất nhất phẩm linh thủy kỳ quang bình quân tiêu chuẩn cũng chỉ là tại năm thành 3, cho nên nếu như nhan phó hội trưởng thật là vì khê dương ước suy nghĩ mà nói ta đề nghị ngươi liền đem nhất phẩm luyện chế phòng giao ra đây à bằng không thì lâu dài xuống dưới khê dương ước sản xuất nhất phẩm linh thủy kỳ quang chỉ sợ tại đây thiên thục quận muốn không có gì thị trường trang nghị nói chuyện nhìn về phía một ít theo hắn mà đến khê dương ước mặt khác một ít cao tầng nói chư vị cảm thấy ta đây lời nói cuối cùng có hay không để ý. Những cao tầng kia lộ vẻ trầm tư, tuy nói bọn họ không muốn lẫn vào hai bên tranh đấu, nhưng là không thể không nói. Trang Nghị nói rất có lý, tại bọn họ khê dương ước, hết thảy đều phải dựa vào thành quả mà nói lời nói. Trang Nghị vị kia đệ tử có thể ổn định luyện chế ra rèn luyện lực tại năm thành 6 nhất phẩm linh thủy kỳ quang, cái này đủ để nói rõ kia ưu tú. Vì vậy có cao tầng do dự mà nói ra, nhan phó hội trường muốn chẳng phải đem cái này nhất phẩm luyện chế phòng giao cho Thạch Vân đến chịu trách nhiệm A, Như vậy ngươi liền có thể chuyên tâm chỉ đạo nhị phẩm luyện chế phòng. Dù sao chỗ đó cũng là chúng ta khê dương ước sức nặng sản phẩm. Nhan Linh Khanh mặt không chút thay đổi. Nếu như trước mắt thật sự nhượng bộ rồi, vậy cho thấy nàng cùng Trang Nghị tranh đấu là nàng đã thất bại. Cái này sẽ hình thành một cái trong chóng đo chiều gió, do đó dẫn tới nàng sau này từng bước hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu như kiên trì không buông miệng mà nói, cái này Trang Nghị hùng hổ do người, hơn nữa lý do lại cực vì cái gì đang khi rằng co xuống dưới, đồng dạng sẽ đối với nàng tạo thành một ít ảnh hưởng. Cho nên trước mắt nàng, thật đúng là là có chút tiến tối lưỡng nan. Trang Nghị nhìn qua ánh mắt có chút dây dưa Nhan Linh Khanh, khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ. Thánh Huyền Tinh học phụ cao tài sinh thì như thế nào? còn không phải một cái non chim non O, -o N z. mà liền tại nhan linh khanh thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn lúc bầu không khí này gần như ngưng kết nhất phẩm luyện chế trong phòng, đột nhiên có một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên bùng phát dựng lên, đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó ánh mắt theo nhìn lại, liền gặp được rồi ở phía sau kia một chỗ luyện chế trước đài, lý lạc tay nắm lấy một lọ bích màu xanh chất lỏng, mặt lộ vẻ ý mừng dỡ. người khác sinh trong đệ nhất bình linh thủy kỳ quang, liền tại cục diện này bên dưới luyện chế ra đã đến, mà tại luyện chế được chai này bích thanh linh thủy về sau. Lý Lạc cũng là thuận tay lấy ra một bên nghiệm tôi châm, cắm vào rồi trong đó. Sau đó hắn liền gặp được kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng leo lên. Mấy tức về sau, kim đồng hồ trực tiếp là dừng lại tại sáu thành trên vị trí. Soạt. Phu cận một ít nhất phẩm tôi tướng sư rõ ràng nhìn thấy một màn này, sau đó bọn họ chính là nhịn không được bạo phát ra kinh hãi xôn xao âm thanh. Từng đạo bóng người càng là nhịn không được lao đến, thất thanh nói, "Sáu trở nên rèn luyện lực." Thiếu phủ chủ luyện chế ra đến chai này Bích Thanh Linh Thủy vậy mà đạt đến 6 thải nhỏ rèn luyện lực. Làm sao có thể? Nhất phẩm luyện chế trong phòng, nghe được tiếng kinh hô người, lập tức khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại không để ý nhan linh khanh cùng trang nghị tranh đấu, như ong vỡ tổ đối với lý lạc chỗ tại lao qua. Mà khi bọn họ đang cảm thấy cái kia nghiệm tôi châm phía trên chỉ số lúc, trong lúc nhất thời liền mất tiếng, từng tia ánh mắt ẩn chứa rung động chuyển hướng khoẹt miệng mỉm cười lý lạc. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng lý lạc mới học tôi tướng thuật nhưng mà hai tuần tả hữu thời gian, nhưng mà tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hắn không chỉ có thành công luyện chế được nhất phẩm linh thủy kỳ quang, hơn nữa để cho nhất người cảm thấy khó có thể tin chính là cái này linh thủy kỳ quang rèn luyện lực lại là như vậy cao cuối cùng là gì các loại thiên phú tránh ra nhan linh khanh thanh âm tại đám người bên ngoài vang lên đám người vội vàng cách ra chỉ thấy được nàng di chuyển lấy lớn chân dài nhanh chóng đi tới một đối với đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chăm lý lạc trong tay bích thanh linh thủy cho ta xem một chút nàng đối với lý lạc nói ra lý lạc thì là theo lời đưa tới nhan linh khanh tiếp nhận nhanh chóng từ đó đổ ra một dọn bích thanh linh thủy có chút cảm hứng một lát khuôn mặt cũng có chút động dung thật tinh thần bích thanh linh thủy đích thật là có thể đạt đến sáu thành rèn luyện lực Nàng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nàng trước đây ngược lại thực không nhìn ra, Lý Lạc tại tôi tướng thuật bên trên, lại vẫn có thể có cái này các loại thiên phú. Phải biết rằng, đây chính là hắn lần đầu tiên a. Nàng nhớ rõ lúc trước nàng trở thành một phẩm tôi tướng sư lúc, cái kia luyện chế ra đến thành phẩm, cũng liền đến năm thành bảy bát tả hữu, xem như không tệ. Nhan Linh Khanh làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, xưa nay lãnh đạm trên mặt đẹp, có một vòng nét mặt tươi cười nổi lên, nàng bắt lấy chai này bích thanh linh thủy, xoay người, nhìn về phía đằng sau cái kia đồng dạng vẻ mặt kinh nghi trang nghị, nói: "Trang nghị phó hội trưởng, xem ra cái này nhất phẩm luyện chế phỏng ta tạm thời không cần giao ra rồi trang nghị sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm vào cái bình linh thủy kỳ quang lúc trước những cái kia tiếng kinh hô hắn cũng nghe thấy rồi lý lạc luyện chế được sáu thành bích thanh linh thủy phải biết rằng coi như là lại để cho hắn cùng với nhan linh khanh loại này tứ phẩm tôi tướng sư động thủ luyện chế ra đến nhất phẩm bích thanh linh thủy chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng có thể đạt đến sáu thành dưới rèn luyện lực có thể tại trang nghị trong trí nhớ hắn hầu như đã có rất nhiều năm không có lại tự tay luyện chế qua nhất phẩm linh thủy kỳ quang rồi bởi vì này loại luyện chế đối với hắn mà nói thuần túy là lãng phí thời gian, tính giá so với thật quá thấp rồi. Dù sao một chí nhất phẩm linh thủy kỳ quang cũng liền nhưng mà mấy chục miếng thiên lượng kim mà thôi. Cái này coi như là hắn lần đầu tiên nghe cách nhìn, có người lần đầu tiên luyện chế linh thủy kỳ quang thì đến được rồi sáu thành rèn luyện lực. Cái tiêu vị đệ tử, thành Vân, thế nhưng là chọn vẹn luyện tập một năm bích thanh linh thủy mới có thể miễn cưỡng đạt đến năm thành sáu. Cái này so sánh với lý lạc quả thực là khác nhau một trời một vực. Trang nghị khẽ động rồi một lát khoe miệng, có chút cứng ngắc mà nói, nhan phó hội trường, cái này không phải là ngươi làm cái gì tay chân à? thiếu phụ chủ tiếp xúc tôi tướng thuật mới không quá nửa tháng không đến thời gian nhan linh khanh nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói lúc trước thiếu phụ chủ luyện chế rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt loại người như ngươi lấy cơ quá vô lực đi một tí hay vẫn là nói thiếu phụ chủ còn phải chuyên môn lại là ngươi biểu diễn một lát chung quanh có không ít người đều là gật gật đầu thật sự của bọn hắn là tận mắt nhìn thấy cái này một lọ linh thủy kỳ quang ra lọ trang nghị trên khuôn mặt thần sắc càng thêm cứng ngắt lại cuối cùng hắn cười khan một tiếng nói không dám không dám tuy nói trong lòng của hắn không hẳn như vậy nhìn nhiều trọng lý lạc nhưng bất kể như thế nào Lý Lạc là trên danh nghĩa thiếu phụ chủ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không dám đối với kia biểu hiện ra cái gì khinh thường. Trang Nghị Phó Hội trưởng, nếu như ai luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang rèn luyện lực cao hơn, là có thể trở thành một phẩm luyện chế phòng người phụ trách. Ta đây có phải hay không cũng có thể? Lý Lạc cười bổ rồi một đao. Trang Nghị cười miệng nói, cái này phải xem ý kiến của nhan Phó Hội trưởng. Về sau Trang Nghị cũng hiểu rõ, hôm nay làm loạn xem như triệt để thất bại, vì vậy hắn lại lần nữa lung túng phụ họa rồi vài câu, chính là quay người, sát mặt tâm trầm rời đi. Nhất phẩm luyện chế trong phòng. Bầu không khí lập tức lỏng trì hoan xuống, ngay sau đó từng đạo chúc mừng thanh âm vang lên, những cái kia nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ cùng thán phục. Lý Lạc cười đáp lại đối với những cái chúc mừng kia, sau đó Nhan Linh Khanh đám đông tiến đến tiếp tục luyện tập, lúc này mới đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nói: "Không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên lại có thể luyện chế ra loại này rèn luyện lực linh nước, xem ra ngươi tại tôi tướng sư phía trên, thật sự là rất có thiên phú." Tại Thánh Huyền Tinh học phủ, Nhan Linh Khanh gặp qua không ít tôi tướng thiên tài, lần đầu tiên có thể đạt đến loại trình độ này đương nhiên cũng có Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Lý Lạc cái này ngũ phẩm thủy tướng lại có thể làm được một bước này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Lạc hẳn là tại rất nhiều tài liệu dung hợp điều hòa ở bên trong, có được lấy đặc biệt mẫn cảm tính, đây là một loại đặc thù thiên phú, loại thiên phú này, Nhan Linh Khanh từng tại Thánh Huyền Tinh học phụ tôi tướng trong nội viện đã qua. Khả năng đầu là vận khí tốt ta." Lý Lạc Khiêm Tổ nói, nếu như hắn biết Nhan Linh Khanh đoán lời nói, chỉ sợ sẽ có chút ít lúng túng, bởi vì hắn cũng không cái cái cái gọi là thiên phú, hắn cái này lần đầu tiên có thể đạt đến 6 thành rèn lưỡi lực. Kỳ thật liền chỉ là đơn thuần dựa vào hắn cái này, Thủy Quang tướng đặc biệt rèn luyện tính cứng rắn đôi đi lên, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù hắn một mực tại tính ra, nhưng khi kết quả đi ra về sau, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp khi Thủy tướng cùng Quang Minh tướng hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ sau rèn luyện tính. Nhan Linh khanh cũng không để ý tới hắn kiếm tốn nói, lần này may mắn mà có người, nhưng mà nói lời cảm tạ mà nói ta cũng lười nói, dù sao Khê Dương úc coi như là tại là ngươi kiếm tiền. Trật năng dừng một chút, xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, xinh đẹp trên mặt có một vòng vui vẻ tỏ ra, nhưng ta tâm tình không tệ cho nên tối nay có thể thỉnh người ăn một bữa cơm. Lý Lạc vốn là muốn nói, ta kỳ thật nghĩ thời gian đang gấp đi về nhà tu luyện một lát tướng thuật, nhưng nghĩ đến ngày bình thường Nhan Linh Khanh nghiêm khắc, vì vậy bản năng cầu sinh cuối cùng vẫn còn làm cho hắn lộ ra vui vẻ thần sắc. Chương 29, Hải tử. Dưới bóng đêm nam phong thành, đèn đuốc sáng trưng, gió mát trong mang theo xôi trào ồn ào náo động chi khí. Hôm nay ngươi làm được không sai, để cho ta lớn thở một hơi, đến, uống một chén. Sát đường trong một ngôi tử lâu, Nhan Linh Khanh bàn tay nhỏ bé cầm chặt chén rượu, ngày bình thường trông trẹo nhưng lạnh lùng đôi má vào lúc này rượu mạnh trước, nhưng là hiện ra rồi cực là hiếm thấy phóng khoáng cùng phóng đẳng. Lý Lạc cũng là bị nàng cái này trước sau biến hóa khiến cho có chút ngượng, chỉ có thể yếu ớt cầm lấy chén rượu cùng nàng đụng phải một lát, sau đó liền ngạc nhiên nhìn thấy Nhan Linh Khanh một cái liền đem cái kia hầu như che nàng hơn phân nửa đôi má chén rượu uống cái sạch sẽ. Cái này uống pháp, cùng Nhan Linh Khanh cái kia mang theo ngân gọn kính tài trí, lãnh diễm khí chất, thật đúng là là tạo thành quá lớn tương phản cảm giác. Tối thiểu hôm nay tầng này trong tử lâu, không ít ánh mắt đều mang theo ngạc nhiên vụng trộm ngăng, dù sao vẻ mặt Nhan Linh Khanh giá trị, hay vẫn là tương đương cao. Linh Khanh Tỷ không phải nói, chung quy đến cùng, hay vẫn là tại giúp ta cái này thiếu phụ chủ kiếm tiền nha." Lý Lạc vừa cười vừa nói, "Sự thật là như thế này, nhưng trang nghị tên kia, ỷ vào tư lịch lão, để cho ta kinh ngạc rồi nhiều lần, đã sớm nhìn hắn khó chịu." Nhan Linh Khanh bĩu bĩu hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, chợt năng đánh ra Lý Lạc, nói, "Nhưng mà ngươi hôm nay ngược lại đích thật là để cho ta có chút lao mắt mà nhìn, ta nguyên bản dùng là, ngươi vị này thiếu phụ chủ, liền chỉ là một cái vật biểu tượng mà thôi." Lý Lạc có chút lúng túng, "Ngươi như vậy thành thật nói chuyện phiếm thật sự tốt sao?" Nhan Linh Khanh lại đổ đầy rượu, nói, nhưng nói thật, coi như là như thế, giữa ngươi và Thanh Nga vẫn có chênh lệch rất lớn. Đây là đương nhiên sự tình. Lý Lạc đối với cái này, ngược lại là thản nhiên thừa nhận, thương Thanh Nga đó là gì các loại ưu tú, liền Thánh Huyền Tinh học phủ đều hạ xuống tư thái đặc biệt tuyển, cái này các loại vinh hạnh đặc biệt, coi như là đại hạ hoàng thất hoàng tử, sợ đều hưởng thụ không đến. Bất quá ta sẽ cố gắng đấy. Lý Lạc nhìn chằm chằm vào chén rượu, cười cười, nói ra. Nhan Linh Khanh có chút nghiền ngẫm mà nói, "A, nghe, ngươi thật đúng là đối với Thanh Nga có hy vọng." Thanh nga tỉ ưu tú, không cần ta nhiều lời à? Nếu như ta nói đối với nàng không có hy vọng, chỉ sợ liền ngươi đều nói ta dối trá. Lý Lạc nghiêm túc nói. Hắn cùng với Khương Thanh nga, Thanh Mai chúc mã nhiều năm như vậy, giữa hai người tình cảm vốn là hơi có vẻ phức tạp, hơn nữa cái kia một phần hôn ước, cho nên tại Lý Lạc xem ra, hai người vốn là có lấy sâu đậm ràng buộc. Loại cảm giác này, Lý Lạc tin tưởng không chỉ là hắn, coi như là Khương Thanh nga như vậy tính cách, đều khó có khả năng đưa hắn xem là thường nhân mà đối đãi. Điểm này, tại thường ngày trong khi chung, Lý Lạc vẫn có thể đủ phát giác được đấy. Coi như thành thật. Nhan Linh Khanh lại là một cái cạn một chén rượu mạnh, gật gật đầu, chợt có nhiều thâm ý cười nói, chẳng qua nếu như ngươi thật sự có cái tâm tư này mà nói, thật đúng là gánh nặng đường xa. Hôm nay ngươi vẫn chỉ là tại đây Nam Phong Thành mà thôi, các loại ngươi có một ngày đi Thánh Huyền Tinh học phụ, ngươi mới có thể biết các đối thủ cạnh tranh với ngươi cuối cùng có nhiều đáng sợ. Lý Lạc bưng chén rượu lên, cũng là một cái buồn bực, sau đó suy nghĩ một chút, nói, nhưng là ta mới là Khương Thanh Nga vị hôn phu. Hắn dừng một chút, cười nói, hơn nữa nếu như bọn họ thật sự muốn đối với ta làm cái gì lời nói. Thanh Nga tỷ cũng sẽ bảo hộ ta đấy, ta nghĩ lúc kia khó chịu có thể sẽ là bọn họ. Nhan Linh Khanh đôi mắt đẹp trợn tròn một ít, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nói, ngươi đây không phải đang trốn nữ nữ nhân sao? Lý Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, vị hôn thê bảo hộ vị hôn phu, có cái gì sai sao? Nhan Linh Khanh tức giận, chợt nhịn không được nói, cái này, cũng quá hư mất ta. Đó nàng nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì là dùng Khương Thanh Nga tính cách, thật đúng là có thể sẽ làm như vậy, mà cứ như vậy, đối với những người kia quả thực chính là thân thể tâm linh song trọng bạo kích. Lý Lạc cười cho nàng rót đầy rượu, hai người không ngừng qua lại uống vào, đến cuối cùng, tại Lý Lạc đầu bắt đầu chóng mặt thời điểm, rút cuộc phát hiện Nhan Linh Khanh nằm sấp tại trên bàn. Lý Lạc như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lắc Nhan Linh Khanh, phát hiện nàng không có có phản ứng chút nào, không khỏi có chút im lặng. Cuối cùng, Lý Lạc tiến lên không người, một tay nắm ở Nhan Linh Khanh kỹ cẳng vòng eo, một tay xuyên qua kia đầu gối về sau, sau đó đem nàng vượt qua bế lên. Theo Lý Lạc ôm Nhan Linh Khanh đi ra tử lâu, bốn phía thì là có một chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn đến. Nhưng mà Lý Lạc lại không bọn họ như vậy xấu xa tâm tư. Ra tựu lâu, liền đem chờ đợi ở bên xa liễn chiêu tới đây, trong đó có một gã thị nữ chôi ra. Đây Nhan Linh Khanh lúc đến liền chuẩn bị tốt, xem ra nàng đã sớm biết một khi uống rượu, nàng tất nhiên say mềm. Lý Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem Nhan Linh Khanh ôm vào thùng xe, sau đó dặn dò một lát thị nữ, đem Nhan phó hội trưởng đưa về nhà trong. Thị nữ cung kính đáp ứng, cuối cùng lái xe đi xa. Trên đường phố, Lý Lạc nhìn qua xa liễn chui vào đèn đuốc sáng trưng ở bên trong, cũng là rũi cái lưng mệt mỏi, hắn nhớ tới lúc trước cùng Nhan Linh Khanh nói chuyện với nhau, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng vẫn phải là cố gắng a. tuy hắn không để ý lại để cho khương thanh nga đến bảo hộ hắn, nhưng tốt xấu, hắn cũng không thể khiến khương thanh nga ném đi mặt mũi không phải. mà khi lý lạc quay người rời đi lúc đi xa xa liễn ở bên trong, vốn nên say mềm trong nhan linh khanh nhưng là đột nhiên mở mắt, nàng miễn cưỡng nằm, lẩm bẩm lầu bầu cười nói, coi như không tệ, vậy mà cũng không có chiếm tiện nghi của ta. quay đầu lại cùng thanh nga nói một câu, nàng cái này tiểu vị hôn vu, tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng tỷ tỷ ta còn lúc so sánh nhận thức đấy. ngày thứ hai, khi lý lạc rời giường về sau còn cảm giác được đầu có chút mơ hồ đau đớn, điều này làm cho được hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra sau này muốn tự tuyệt cùng Nhan Linh khanh uống rượu, hơi xem như rửa mặt. Lý Lạc đi vào phòng trước, liền gặp được Tiểu Diễm động lòng người, như Hoa như Ngọc Thái Vi tỷ đang chờ hắn ăn điểm tâm. Lý Lạc có chút thấy nấy cười cười. Tối hôm qua cùng Nhan Linh khanh uống rượu, Thái Vi vì hắn đối thêm một chén nữa cháo hoa, cười duyên nói. Lý Lạc gật gật đầu, nói, không nghĩ tới Linh khanh tỷ uống rượu, có chút phong quang. Thái Vi có chút oán trách mà nói, Linh khanh cũng thật sự là, ngươi vẫn chỉ là đứa bé đâu rồi vậy mà dẫn ngươi đi uống rượu Lý Lạc nghe xong lập tức liền không hài lòng phản bác Thái Vi tỷ ngươi không nên nghĩ chiếm ta tiện nghi à ngươi chẳng phải tập thể một điểm sao khiến cho cùng ta láo nương giống nhau Thái Vi mắt trắng không còn chút máu khen ngợi nói ngày hôm qua ngươi tại Khê Dương ước làm sự tình ta cũng biết rồi làm được không sai vậy mà thật có thể bắt đầu giúp đỡ nổi rồi trong khoảng thời gian này ta đã tại lần lượt bán tháo mất một ít lạc lam phủ tại Thiên thủ quận không dùng thương hội cùng sản nghiệp trong đó một ít ta thậm chí dùng giá thấp bán cho Đế pháp gia bồi ra ha ha Nghe nói Tống gia còn vì thế tìm cái kia hai nhà nói qua lời nói, nhưng tụi hồ cũng không có có cái gì hữu dụng, tuy nói những thứ này còn không đến mức lại để cho bọn họ phân liệt, nhưng đủ để cho bọn họ tại đối phó Lạc Lam phủ phía trên này khó có thể lấy được hoàn toàn chung nhận thức. Bán tháo rồi những thứ này gánh nặng, tiền của chúng ta ngược lại là đầy đủ đi một tí, ngươi cần có ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, gần nhất hẳn là có thể liên tiếp mua sắm hoàn tất. Lý Lạc đại hỉ, Thái Vi tỷ thật sự là rất có thể đã làm, không giống Linh Khánh tỷ, tử lượng không được còn ưa thích hồ uống. Thái Vi chớp chớp nồng đậm như xoát giống như lông mi, nói Tử Lượng không được. Lý Lạc gật đầu nói, tối hôm qua nàng uống rượu say mềm, hay vẫn là ta cho người đem nàng đưa trở về đấy. Thái Vi cặp môi đỏ mọng nhất lên một vòng miền ngâm vui vẻ, ta ngốc thiếu phụ chủ à, Nhan Linh Khanh tử lượng, uống lật 10 cái người, mặt nàng đều không mang theo hồng nhất xuống. Lý Lạc lên người. Thái Vi đánh giá một lát hắn, nói, ngươi cũng không thừa cơ đối với nàng lên cái gì ý sâu à. Bằng không thì nàng một đời đều tại Thanh Nga trước mặt không có ngươi một câu lời hữu ích. Lý Lạc tranh thủ thời gian hồi tưởng một lát, tựa hồ chính mình cũng không có làm bất luận cái gì khác người sự tình lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. nhưng mà hiển nhiên, hắn hay vẫn là bị nhan linh khen đùa bỡn một lát. vì vậy hắn có chút xấu hổ đem bắt đem thả dưới đi, nói, ta đi học phủ. quay người liền chạy, đằng sau có thái vi dễ nghe tiếng cười duyên không ngừng truyền đến. điều này làm cho được lý lạc bi vẫn không thôi, các tỷ tỷ sáo lộ quá sâu, ta quả nhiên vẫn còn con nít ta. chương 30, ngu lãng. khi lý lạc bi vẫn đi vào học phủ lúc, phát hiện hôm nay bầu không khí cùng hôm qua sôi trào hơn vẫn so với liền lộ ra muốn giảm bớt rất nhiều, một ít học viên trên khuôn mặt rõ ràng hiện đầy vẻ bỉ ổi. Hiện nhiên, những thứ này lớn nhiều đều là tại hôm qua trong tỷ thí không phải như ý người. Nhưng mà điều này cũng không có biện pháp, có người vui mừng tự nhiên sẽ có người bị thương. Loại này đào thải chế vốn là sẽ không ngừng đem năng lực chưa đủ người cho xoát xuống. Lạc Ca, ngươi cuối cùng đã đến a. Mà khi triệu khoát nhìn thấy Lý Lạc thời điểm, vội vàng tiến lên nên đón, nói, ngươi hôm nay hai trợn, có một cuộc có thể không thoải mái a. Là nhất viện ngu lãng, ngươi nhớ rõ sao? Ngũ lãng, Lý Lạc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, người này tại nhất viện cũng có chút danh khí. Thực lực một mực tại nhất viện hơn 10 tên bộ dạng quanh quẩn một chỗ, nghe nói hắn có được lấy một đạo lục phẩm phong tướng, dùng tốc độ kỳ nhanh mà nổi danh. Tiên kia hôm nay đã tiến vào đệ thất tấn, so với bôi côn mạnh hơn nhiều. Triệu Khoát sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Đệ thất tấn a." Lý Lạc chép miệng chợt lưỡi, cái này xác thực so với ngày hôm qua đối thủ khó chơi, nhưng mà hẳn là còn tại hắn có thể ứng với đúng đấy trong phạm vi. Vì vậy hắn vô vô Triệu Khoát bả vai, cười nói: "Yên tâm đi, ta có năng chắc." Triệu Khoát thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, dù sao hắn rõ ràng Lý Lạc tính cách, nếu như hắn thực cảm thấy đánh không lại, chắc là sẽ không có nửa điểm tệ mạnh đấy. nhưng mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, có một gã nhị viện đệ tử đột nhiên tới đây, thấp giọng nói, lạc ca, bên ngoài có người tìm ngươi. lý lạc nghe vậy, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi ra ngoài. sau đó ở đằng kia dưới bóng cây, nhìn thấy một đạo tóc áo choàng lộ ra lang thang không bị trói buộc thiếu niên. lý lạc một cái liền đem kia cho nhận ra được, đúng là hắn hôm nay sẽ gặp phải đối thủ kia, ngu lãng. người tìm đến ta. lý lạc cười nói. ngu lãng đăm rồi một lát rủ xuống tại trước mặt tóc cắt ngang trán, ánh mắt thâm trầm nhìn xem lý lạc, nói, lý lạc không nghĩ tới hồi lâu không thấy ngươi vậy mà lại lần nữa quật khởi rồi không hổ là năm đó cái kia chế bá nam phong học phụ nam nhân lý lạc thở ra một hơi tức giận không nên nói những thứ này lời nói ngu xuẩn ngu lãng có chút bất mãn nói ở đâu ngu xuẩn nhưng mà cuối cùng hắn hay vẫn là bĩu môi nói xế chiều hôm nay ngươi sẽ gặp phải ta sau đó tống vân phong tìm ta trả lại cho ta mở không phải giá tiền thấp muốn ta hôm nay tốt nhất toàn lực muốn đem ngươi đả thương lý lạc khẽ giật mình chợt cười nói ngươi đây là tới mật báo vẫn là có ý định một cá hai ăn cắt ta ngu lãng tuy rằng sóng nhưng vẫn là năm chắc tên đấy, ngươi năm đó dạy ta tướng thuật, coi như là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Ngô Lãng Khinh thường nói, "Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, nếu như buổi chiều động thủ, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, vậy tranh thủ thời gian nhảy xuống đại đi, đương nhiên, cũng không phải bài trừ ngươi cái này biến thái giấu được quá sâu, đến lúc đó ngược lại ta không phải là đối thủ của ngươi." Nói như vậy, ngươi liền phối hợp một lát, để cho ta trọng thương xuất hiện, bộ dạng như vậy ta còn tham ăn một lớp tống vân phong trợ cấp phí, dù sao tên kia đích thật là cái coi tiền như rác, giá giá không thấp. Đương nhiên Đằng sau một cái chẳng qua là ta vì ổn thỏa để. Bổ sung đấy, nhưng ta cảm thấy không có khả năng cần dùng đến. Lý Lạc, ngươi căn bản không biết, bây giờ ta đã không còn là năm đó cái kia sẽ bị quần quá dài mà trượt chân nam nhân. Dù là Lý Lạc định lực coi như không tệ, nhưng là bị ngu lãng cái này thông cầm xem như trợn hiện mắt bị mù, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi là thật sự tao. Cho nên ta ý định đi tìm lão sư cử báo ngươi. Cái này đổi xem như ngu lãng trợn mắt há mồm, "Máng, Lý Lạc, ngươi là súc sinh a. Ta lời ít tiền dễ dàng sao?" Ngươi một cái đại thiếu gia hiểu chúng ta gian khổ sao? Cút cút cút. Lý Lạc ruốt ruột mi tâm, phất tay đổi người, gia hỏa này thời gian thật dài không thấy, kết quả còn là một hiếm thấy. Ngô Lãng hừ lạnh một tiếng, lắc lắc xoa vai phát, tiêu sái quay người mà đi. Lý Lạc nhìn qua hắn bóng lưng, hay vẫn là phất phất tay, nói, tuy rằng tin tức giá trị không lớn, bất quá vẫn là cảm ơn. Ngô Lãng bước chân một trận, tiếng hừ lạnh truyền đến. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt ta. Theo Ngô Lãng rời đi, Lý Lạc vừa rồi nhíu mày, cái kia Tống Vân Phong địch ý đối với hắn ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt rồi trong lúc này Lữ Thanh Nhi hẳn là có thể là nguyên nhân chính, nhưng là có một phần là Tống Gia cùng Lạc Lam phụ dự ân đoán, rõ ràng đã rất ít xuất hiện rồi. vì cái gì còn muốn đến gây chuyện ta. buổi sáng cái kia một cuộc tỉ thí quá mức thuận lợi, tự nhiên không có gì hay nói, cho nên rất nhanh đã đến xế chiều, Lý Lạc không có gì bất ngờ xảy ra liền đối mặt Ngũ Lãng. trên chiến nải, Ngũ Lãng khoát trên vai cuốn tóc theo gió đông đưa, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn qua phía trước Lý Lạc, nói, Lý Lạc, gặp ta, là cái bất hạnh của ngươi. đai chiến đấu chung quanh, vây đầy không ít người đang xem cuộc chiến. Bọn họ đối với cuộc tỉ thí này ngược lại là lộ ra rất có hứng thú. Dù sao đây Lý Lạc gặp phải cái thứ nhất mạnh mẽ kẻ địch. Đối với ngu lãng cái này đùa dở tình, Lý Lạc hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm cho chính mình vào đối phương đùa dở, bởi vì này sẽ có vẻ hắn rất yếu trí. Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc vận chuyển tướng lực. Dị thường thuần túy màu làm tướng lực chậm rãi từ kia trên thân thể dâng lên, dẫn tới phủ cận không khí đều là trở nên ẩm ướt rất nhiều. Mà theo đang xem cuộc chiến thành viên ra lệnh một tiếng. Nguyên bản còn đang đùa khóc ngu lãng quanh thân có màu xanh tướng lực đột nhiên một phát, cái kia một cái chớp mắt, làm như có tiếng gió gào thét, ngu lãng thân ảnh trực tiếp là biến thành một đạo bóng dáng, như thiểm điện đánh về phía rồi Lý Lạc. Như vậy tốc độ, dẫn tới Lý Lạc ánh mắt đều là ngưng tụ, mà đài chiến đấu bốn phía, càng là tiếng kinh hô không ngừng, hiển nhiên ngu lãng tốc độ tương đối mạnh mẽ. Phanh. Quyền phong lôi cuốn lấy nhàn nhạt thanh quang, tựa như sét đánh xu thế, trực tiếp tại Lý Lạc trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Hiển nhiên, một khi động thủ, ngu lãng cũng không có bất kỳ lưu thủ. Lý Lạc bước chân sẽ dịch, biến quyền là trưởng. Tại trước mà không vội không chậm mở ra, màu lam tướng lực dũng động giữa, tựa như là tạo thành một tầng kín không kẽ hở màn nước. Màu xanh quyền phong quanh tại màn nước bên trên, vó lên rồi từng trận rung động. Wow, một tiếng tiếng kêu kỳ quái tiếng vang lên, chỉ thấy được ngu lãng thân ảnh phảng phất là tạo thành từng đạo tàn ảnh. Những cái kia tàn ảnh xuất hiện tại lý lạc bốn phía, cái kia một cái chớp mắt quyền ảnh, chân ảnh lôi cuốn lấy thanh quang, mang theo âm thanh xé gió, giống như là đem lý lạc thân hình đều là che đậy sụn dưới. Thế công dị thường hung mãnh, mà đối mặt với ngu lãng cuồng bạo thế công. Lý Lạc nhưng là hoàn toàn ở vào phòng ngự tư thái ở bên trong, tầng tầng màn nước nương theo lấy kia quyển trưởng biến hóa, không ngừng che chở quanh thân chỗ hiểm. Quan chiến đài chung quanh, mọi người một nhìn thấy một màn này, liền minh bạch Lý Lạc tại ý định đem chiến đấu kéo thời gian dài, nhưng mà cái này cũng không kỳ quái, bởi vì là Lý Lạc là thủy tướng, mà thủy tướng chi lực đặc tính chính là lâu dài xa xưa, chiến đấu thời gian càng dài, đối với kia bản thân lại càng có lợi. Lý Lạc thi triển cao giai tướng thuật, cựu trọng bích lãng, còn có nhãn lực sắc bén đệ tử lên tiếng nói ra, cái này cựu trọng bích lãng. Trước lý là cùng bối côn giao thủ lúc cũng thi triển qua, cực là thích hợp kéo dài thời gian chiến đấu, theo lực lượng kia xếp đứng lên, đến lúc đó phản kích sẽ trở nên càng vì cái gì kinh người. Nhưng mà, ngu lãng thực lực có thể so sánh bối côn càng mạnh hơn nữa, đều muốn phòng ngự ở cái kiếp như bạo phong vũ thế công, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Oa, quả nhiên, nương theo lấy ngu lãng một tiếng tiếng kêu kỳ quái, hắn song chỉ cũng khúc, đột nhiên đâm ra, đầu ngón tay thanh quang ngưng tụ, phảng phất là hóa là thanh mang, phun ra nuốt vào bất định. Phong chỉ dường như cuốn quanh lấy gió mạnh giống như đầu ngón tay trực tiếp là cứng rắn xuyên thủng rồi lý lạc quanh thân màn nước phòng ngự sau đó nhanh như như thiểm điện đối với kia trước ngực rơi đi phát giác được đối phương đầu ngón tay ẩn chứa kinh lực cùng với tốc độ lý lạc minh bạch đã là không cách nào tránh né lập tức hít sâu một cái rướt át không khí thủy nhu trưởng lý lạc một trưởng đánh ra trên bàn tay dũng động lấy màu lam tướng lực mà sắp tới đem tiếp xúc cái kia một thoáng hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra đầu ngón tay bung ra quay động lấy thủy tướng trí lực giống như là tạo thành trùng trùng điệp điệp nước tuyền mà ngu lãng cái kia đầu ngón tay ẩn chứa sắc bén thanh quang, thì là ở đằng kia nước tuyển trùng trùng điệp điệp cuồn quanh bên dưới, bị nhanh chóng ăn mòn, cho bong. đợi đến cái kia phong chỉ xuyên qua trùng trùng điệp điệp nước tuyển, cuối cùng cùng lý lạc trưởng lực chạm vào nhau lúc, đã bị cực là tinh diệu hóa giải một ít lực lượng. phanh. quân chỉ cứng rắn va chạm, tướng lực va chạm, tức giận sóng cuồn cuộn quyết tán, mà lý lạc cùng ngu lãng thân ảnh cũng là chấn động, lẫn nhau thân hình trượt lui mà ra. xoạn. đai chiến đấu chung quanh, xôn xao tiếng vang lên, từng đạo kinh ngạc ánh mắt quang hướng lý lạc. Hắn vậy mà chính diện đem công kích mạnh nhất của ngu lãng hóa giải. Ngu lãng thế nhưng là thực lực thất tấn a. Hơn nữa còn là phong tướng chi lực, cái này đang công kích lực phía trên mà nói, vốn là so với thủy tướng chi lực muốn cường hoành một ít. Là Lý Lạc tướng thuật vận dụng quá tinh xảo rồi, hắn vừa đúng sử dụng thủy nhu quyền, hóa giải ngu lãng công kích, lợi hại à, thủy nhu trưởng rõ ràng chẳng qua là một đạo trung giai tướng thuật, nhưng lại làm cho ngu lãng cái kia đạt đến cao giai tướng thuật phong chỉ không công mà lui. Có thực lực xuất chúng người giải thích hơn nữa tán thán nói, Lý Lạc tướng lực hẳn là lục cân cảnh, từ mọi phương diện mà nói, hắn hẳn là đều xem như yếu hơn ngu lãng nhưng lại có thể đem ngu lãng kéo lâu như vậy nam phong học phủ tướng thuận đệ nhất nhân danh bất hư truyền a ở đằng kia rất nhiều tiếng thắng phục ở bên trong trên đài ngu lãng cũng là nết nết miệng mong, cái kia nhìn chầm chầm vào lý lạc ánh mắt thì là trở nên ngưng trọng rất nhiều lúc trước trong lúc giao thủ hắn cũng không có lấy được bất luận cái gì ưu thế cái này cùng hắn nghĩ tượng đấy hiển nhiên hoàn toàn khác nhau gia hòa này quả nhiên còn là một biến thái ngu lãng nguyên bản còn muốn thả lướt nước có thể đánh nhau mới phát hiện hắn căn bản là không có tư cách hưởng nhưng mà cũng tốt như vậy lý lạc mới càng có ý tứ ngu lãng trong mắt có vẻ hưng phấn hiện lên mà ra sau một khắc màu xanh tướng lực bạo tuần hắn thân ảnh như gió mánh liệt bắn mà ra tốc độ trực tiếp là tại thời khắc này bộc phát đến rồi cực hạn có thể đã tại hắn tốc độ bộc phát cái kia một thoáng cái kia hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút đã mất đi bình hành cảm toàn thân đều không hiểu đằng không đứng lên ngu lãng sắc mặt đại biến túi đầu sau đó liền gặp được tại hắn song chân chỗ chẳng biết lúc nào quấn lên rồi một đạo nhàn nhạt màu lam tướng lực cái kia màu lam tướng lực tựa như là rắn nước giống như đưa hắn song chân đều quấn ở một chỗ, mà nguyên nhân chính là là như thế, hắn tốc độ lúc bộc phát, vừa rồi sẽ thân hình đã mất đi cân bằng, cái này là ngu lãng đồng tử co rút nhanh, trước mặt Lý Lạc nhìn qua mất đi cân bằng bay tới ngu lãng, lộ ra dáng tươi cười, cấp thấp tướng thuận thủy xả, ngu lãng, người chủ qua rồi, nói chuyện đồng thời, Lý Lạc một bước bước ra, song trưởng vượt qua đẩy mà ra, thủy tướng chi lực dũng động lúc, phảng phất là mang theo sóng cả thanh âm, ngươi tuy rằng sẽ không lại bị cuộn quá dài mà chớ chân, nhưng mà ngươi sẽ bị ta thủy xả chỗ chớ chân, tại Lý Lạc trong thanh âm cặp kia trưởng trực tiếp là rơi vào ngu lãng trên lồng ngực ta cầm lý lạc ngươi mua địch lửa dối ngu lãng măng to với anh măng to ở bên trong thân thể của hắn trực tiếp là ngược lại bay ra ngoài cuối cùng trùng trùng điệp điệp điện rơi vào bên ngoài tràng mà tại ngã rơi đích cái kia một cái trước mắt một ngụm máu tươi từ ngu lãng trong miệng phun ra cao ba trượng rất nhiều máu tươi từ y phục của hắn dưới bừng lên thoáng qua liền đem hắn biến thành huyết nhân dẫn tới trung quanh một hồi kinh hoàng mà trên đài lý lạc cũng là ngẩn người trợn khẽ miệng co lại cái này chảy máu số lượng cũng hơi quá đáng à Cái này hiếm thấy là muốn trực tiếp lừa bị Tống Vân Phong một số lươn ấy, sau đó đuổi học sao. Trưng 31, gặp gỡ kẻ địch mạnh mẽ.